434 chương 422 9. Theo đạo lý tới nói pháp Tư bây giờ biện pháp duy nhất là co vào binh sĩ, đến cách nơi này gần nhất thủ thành bên trong đi thủ vững, đương nhiên loại này thủ vững cũng không có ý nghĩa, toàn bộ kỳ tích chi sâm cũng đã là hoàng định vật trong túi, chỉ bằng ngậm ứt diệp gia tộc trong tay cái này hơn vạn binh sĩ, vô luận như thế nào cũng là ngăn không được địch nhân. Nhưng có một thành thị xem như phòng ngự nhiều ít còn có thể ngăn cản một chút, bất quá pháp sư tở tất nhiên cự tuyệt quý tộc khác cung cấp tị nạn cơ hội, đoán chừng bây giờ cũng sẽ không có đầu rút cổ đến một tòa thụ thành bên trong. Faster đem mình còn sót lại binh sĩ tạo thành phong ngự trận, liên bày trận tại hoàng đỉnh bộ đội chính đối diện. Cái này rất rõ ràng là tìm chết, Faster cũng chính xác không có gì có thể sống được. Một đoạn thời gian rất dài đến nay hắn cùng gia tộc của hắn đều ở vào trong nguy cảnh. Faster là một cái rất chính gốc pháp sư cũng là vô cùng truyền thống tinh linh, hắn tại chính mình phủ đệ bị đốt nữ nhi bị cấp sau đó, cẩn thận cắt tỉa gia tộc tình huống, phân tích liệu tự mình cùng hoàng đỉnh ở giữa ưu khuyết tài nguyên, hắn vốn là rất lo lắng Y Tu sẽ nhất cột tác khí đánh hạ kỳ tích chi sơn, có thể sự Thực là Hoàng Đình đem tinh lực đặt ở càng xa xôi bị ngại đại lục, Phastor bắt đầu cũng không cho rằng tu có thể tại người lùn nơi nào chiếm được chỗ tốt, cho nên hắn cho rằng đây là chính mình lớn lao cơ hội, nhưng hắn cũng không có nỗ lực phát triển quân sự, bởi vì bằng vào kỳ tích chi xâm tài nguyên cho dù ở mức diệp gia tộc dù thế nào cố gắng, muốn từ phương diện quân sự siêu việt Hoàng Đình, cái kia đều cơ hội là người không có khả năng tính trước, cho nên Phastor đem tất cả tài nguyên đều ưu tiên hướng về phía kỳ tích chi xâm sở trưởng, đó chính là nghiên cứu ma pháp. Hơn nữa xem như yếu tố pháp sư, Faster cố gắng phát triển cũng không phải cái gì phương diện khác pháp thuật, mà là hắn mấy cái pháp sư tháp luyện tập nghiên cứu ra mới nhất thành tựu, cũng chính là dẫn đến ma cung thủ cái này một binh chủng xuất hiện thành quả nghiên cứu, đó chính là thủy tinh phù văn. Thủy tinh phù văn xuất hiện ở hậu thế là bị cho rằng thành ma pháp nổi tiếng khởi nguyên, nó lợi hại nhất một điểm chính là cải biến nhất thiết phải từ người đến thi pháp điểm này. Một người chỉ cần tu luyện có ma lực như vậy cho dù hắn một cái chú ngữ cũng không nhớ kỹ, một điểm lâm sướng kỹ xảo cũng không có, chỉ cần có đủ nhiều chủ loại thủy tinh phù văn, hắn có thể thi triển pháp thuật liền không thua kém một chút nào bất kỳ một cái nào ưu tú pháp sư. Kỳ thực giỏi nhất thể hiện thủy tinh phù văn giá trị chủng tộc. Tuyệt không phải tinh linh mà là nhân loại, thú nhân các loại ma pháp thiên phú dưới đáy chủng tộc, thủy tinh phù văn trên người bọn hắn mới có thể thể hiện ra gần như thần ma một dạng giá trị, bất quá đó cũng không phải nói nhiều tinh phù văn đối với tinh linh liền không có bất cứ ý nghĩa gì, bất kể nói thế nào thủy tinh phù văn xuất hiện cũng là từ trên căn bản thay đổi hệ thống pháp thuật trọng đại phát minh. Ở mức diệp gia tộc ma pháp tháp bạn thân liền là phát minh thủy tinh phù cơ quan, khi lấy được hết toàn ủng hộ phía sau, bọn hắn đối với thủy tinh văn nghiên cứu có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Rất nhanh liền lấy được trọng đại thành quả. Bọn hắn nghiên cứu phát ra một loại ma kiếm sĩ si áp dụng thủy tinh phù văn. Cái này phù văn nguyên lý vô cùng phức tạp, công năng cũng là hết sức cường đại, cường đại đến trình độ gì đâu, nói một loại đơn giản nhất công dụng, nó có thể rất ngắn rút ngắn ma kiếm sĩ si bồi dưỡng quá trình. Nếu như một cái sơ cấp ma kiếm sĩ si vốn là cần mấy chục năm qua đào tạo, cái kia chính xác sử dụng thủy tinh phù văn, một cái sơ cấp ma kiếm sĩ si có thể chỉ cần mấy năm thậm chí ngắn hơn thời gian. Như thế công hiệu thủy tinh phù văn đối với bất kỳ một cái nào tinh linh thế lực tới nói cũng là trọng yếu không cách nào hình dung đồ vật. Tinh linh lực lượng quân sự cơ hồ toàn bộ đến từ ma kiếm sĩ. Si rút ngắn ma kiếm sĩ bồi dưỡng thời gian vậy thì đồng nghĩa với là tăng thêm quân đội tạo thành tốc độ, hơn nữa Thủy Tinh Phủ Văn Diệu dụng còn không biết những thứ này, nó còn có thể trình độ nhất định tăng cường bất luận cái gì giai đoạn ma kiếm sĩ thực lực, tóm lại Thủy Tinh Phủ Văn là bất kỳ một cái nào ma kiếm sĩ đều không thể tự tuyệt đối vật. Mà lần này cái gọi là Thánh tộc liên minh, kỳ thực cũng chính là dựa vào nước này Tinh Phủ Văn mà hình thành. Tại thích hợp với ma kiếm sĩ Thủy Tinh Phủ Văn phát minh ra về sau, Faster là dự định đem hắn coi như bí mật vũ khí tới sử dụng. Thế nhưng là hắn rất nhanh phát hiện kỳ tích chi xâm liền xem như tất cả thành niên tinh linh đều dựa vào phù văn trở thành ma kiếm sĩ, vậy hắn binh lực vẫn như cũ không cách nào cùng hoàng đình chống lại, huống chi hắn căn bản không có khả năng đem trong lãnh địa tất cả mọi người biến thành quân đội. Thế là Phạ Stơ nghĩ tới liên hợp. Hắn bắt đầu chỉ là muốn bí mật liên hệ mấy cái giao hảo quý tộc, đem thủy tinh phù văn trước tiên cho bọn hắn tiếp đó liên hợp lại chậm rãi phát triển cuối cùng cùng hoàng đình khai chiến, lật đảo cái kia ô nhễm. Nhưng mà lúc này Huy hoàng đại thành công bị chiếm, người lồn lâm vào nội tức truyền về thánh hải. Tất cả mọi người đều rất rõ ràng huy hoàng đại sảnh ý nghĩa, nó có thể tại trên diện tích không sánh bằng ngân nguyệt chi sâm trở to lớn rừng rậm, nhưng nó xem như bị ngạn đại lục lớn nhất thông thương càng miệng. Nó có thể vì hoàng đình mang tới tài phú là 10 cái ngân nguyệt chi sâm cũng không sánh bằng, mà kim tệ đối với chính quyền trợ giúp phải không lợi mà dụ. Quả nhiên, ý tu một loạt chính sách. Đương nhiên cũng là lấy hoàng đình danh nghĩa ban bố chính sách, nhưng ngân nguyệt chi sâm cùng vô ngẩn chi sâm thực lực tăng nhiều. Bất kể là dân sinh tài chính vẫn là số lượng của quân đội chất lượng. Thời gian ngắn ngủi, Hoàng đình thực lực đã hoàn toàn có thể cùng quý tộc thế lực chống lại, cái này cũng chưa tính huy hoàng đại sảnh xây dựng ma giới binh sĩ, cùng với liên tục không ngừng chiêu mộ hoang nguyên người lùn, còn có càng ngày càng nhiều ủng hộ hoàng đình người biến hình bộ lạc. Faster hoàng sợ phát hiện, nếu như hắn dựa theo kế hoạch đã định, liên hợp mấy cái giao hảo thế lực bí mật yên lặng phát triển, vậy chỉ sợ là không phải có thể mở rộng thực lực vượt qua hoàng đình, đoán chừng là còn không đợi đến góp nhặt ra nhiều như vậy sức mạnh, liền bị hoàng trước tiên đánh tan, cũng liền nói mặc dù có thủy tinh ủng hắn cũng không đợi kịp hoàng mở rộng tốc độ. chính sách phá vỡ quá nhiều lễ tỏi cũ, hết thệ chỉ hướng thực tế lợi ích xem trọng. Cái này dĩ nhiên có bất hảo chỗ, nhưng đáng được ăn mừng chính là địa phương tốt quá nhiều điểm không tốt, hơn nữa thấy hiệu quả vô cùng cấp tốc. Lâm vào sợ hãi phạt tộc sinh ra điên cuồng ý nghĩ, hắn biết muốn vì thánh tộc diệt trừ cái này bẩn thỉu thánh tử, có thể nhất thiết phải liền muốn là bây giờ, thời gian kéo càng lâu độ khó thì sẽ càng lớn, thế là hắn tự mình bí mật liên lạc cơ hồ tất cả đại quý tộc thế lực, hướng bọn hắn phô bày phù văn, hơn nữa biểu thị liên hợp lại lật đổ đả đảo hoàng đình, ở mức diệp gia tộc sẽ không bất cái gì lợi ích cung cấp thủy tinh toàn bộ kỹ thuật. Thế là cái gọi là thánh tộc liên minh gây dựng. Vốn là hoàng Đỉnh chính là tất cả quý tộc thế lực đại họa trong đầu, Itto như mặt trời ban chưa bọn họ đều là nhìn ở trong mắt, cho dù là không có ẩm ướt giệp gia tộc mang theo thủy tinh phủ văn gia sơn, đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa cũng sẽ có người lấy hắn lý do đi ra liên hợp tất cả quý tộc xuất binh hoàng đình. Bất quá, liên minh loại vật này vấn đề lớn nhất ngay tại nội bộ không hợp, cái này không xác nhập không đơn thuần là chỉ liên minh nội bộ với nhau liên quan không tốt, còn chỉ bọn hắn đối với cùng mục tiêu kiên định chính độ, tỉ như cầm đầu một đám quý tộc cũng là hận Itto dương, xem hoàng đình vì hùng thủy mãnh thú, thế nhưng là có quý tộc thế lực cũng không phải là như thế cho nên mới sẽ xuất hiện một đường quý tộc không có xuất binh hiện tượng. Mà Yi Yi Tu kế hoạch, chuẩn xác mà nói là Dịch Lộ Đức nói lên kế hoạch nơi nhằm vào cũng chính là liên minh không hợp điểm này, hắn đề nghị Yi Yi Tu phái ra bộ đội bí mật tập kích Lụy Dật Mở án buộc lên bọn họ và Hoàng Hôn gia tộc chiến tranh, đầu tiên nhường Hoàng Hôn gia tộc triệt binh, tiếp đó Yi Yi Tu lại chia binh tập kích mỗi cái quý tộc lãnh địa, có Hoàng Hôn gia tộc triệt binh tiền lệ, quý tộc khác đương nhiên cũng sẽ không chần trở thế như vậy liên minh cứ như vậy nhanh chóng Bởi vì vi tự mình địa an nguy so thuật trọng yếu hơn, cũng bởi vì hoàng đỉnh cường đại vượt ra khỏi phần lớn quý tộc tưởng tượng Phía trên những thứ này, tất cả tiền căn hậu quả thêm vào đứng lên đưa đến bây giờ ở Ức Diệp gia tộc một mình bảy trận bi thảm hoàn cảnh. Faster, ở Ức Diệp trạng thái bây giờ gần như điên cuồng. Hán bộ đội bên trong Đào binh hiện tượng dị thường nghiêm trọng, không chỉ là cơ tầng sự tỉnh, chính là trong quân đội pháp sư đều trốn gần như 7-8 phần, nguyên bản pháp sư trận địa bây giờ chỉ còn lại Phạ Stơ cùng hắn thân tín mấy cái pháp sư, vốn chuẩn bị ma pháp tề xạ tự nhiên cũng thành một chuyện cười, bất quá Phạ cũng không có từ bỏ, hắn dùng tinh linh ngôn ngữ không ngừng tái diễn cái gì? Đại khái cũng là chút chửi bới ý Yitu từ ngữ, kỳ thực pháp sư cũng không phải là cái gì đại gian đại ác người, chỉ là hắn thực sự không thể tiếp nhận Yitu huyết thống, tại sao có thể xuất hiện một cái có nhân loại huyết thống thánh tử, này đối thánh tộc là bao lớn vũ nhục. Faster cuối cùng tự mình tiến nhập pháp trận tự mình chủ trì pháp thuật, thực lực của hắn là phi thường mạnh mẽ, hoàng kim vực pháp sư, nếu như không phải dưới tay hắn chạy trốn quá nhiều, chuẩn bị không đủ phong phú, khuyết thiếu chân quý thi pháp tài liệu. Faster hoàn toàn có năng lực thi triển một lần siêu giai ma pháp, nếu là như vậy, đoán chừng Yitu thật đúng là muốn ăn bên trên chút thua siêu giai ma pháp sẽ không có cách nào bị thông thường vòng bảo vệ ma pháp phòng ngự. Huân nữa uy lực thì có tuyệt đối hủy diệt, không muốn bây giờ Phạ Sờ chủ đạo thả ra công kích pháp thuật, hoàn toàn không cách nào đánh tan địch nhân ma pháp vòng phòng hộ. Bởi vì địch nhân binh sĩ thật sự là quá không được quy mô, cho nên Yitu từ bỏ ma pháp công kích, ngược lại đem tất cả ma pháp lực lượng chú xuống ở bộ đội phòng ngự bên trên. Cho nên cứ việc Phạ Sờ thực lực mạnh mẽ, nhưng là rất khó đánh tan vô số pháp sư đoàn liên hợp lại thi triển vòng phòng hộ. Thú nhân Vương trận tại ở gần địch nhân thời điểm bắt đầu chậm rãi vận động, bốn cái phương trận chúng mà ra, muốn trở thành một cái hình cung, hình cung ở giữa đối diện ở mấp diệp gia tộc chiến trận. Cái này bốn cái trong phương trận bất kỳ một cái nào trong phương trận thú nhân chiến sĩ số lượng đều vượt qua số lượng của địch nhân. Lúc bắt đầu ở ướp diệp gia tộc binh sĩ còn tính cách tượng trưng mấy là tiễn, bất quá rất nhanh bọn hắn liền phát hiện đây hoàn toàn không có ý nghĩa, thú nhân trọng trang bộ binh khôi giáp trừ phi là tập trung khe hở các loại chỗ, không phải vậy hoàn toàn có thể phòng ngự cùng tiến. Đương nhiên cái này là chỉ phổ thông cung tiễn, ma cung thủ cùng tiến ngoại trừ. Yi Zi tu khoác lên đen ngân sen nhau áo choàng, ngồi áo Tư trên vốn là căn bản vốn không ý đến tới, mấy trăm người đối với vài người, đây là đánh trận sao? Cái này căn bản là không có tranh, cái thắng lợi Bộ đội tiên phong đến địch nhân trận địa phía trước, địch nhân liền sẽ đào tẩu một nửa nói không chừng con không chỉ. Easy to bây giờ hẳn là trở về Hoàng Đình hoặc quan tâm một chút tiếp theo bước làm như thế nào mau hơn chiếm linh toàn bộ kỳ tích chi xâm nhưng những thứ này hắn đều không có làm, hắn tự mình đến rồi chiến trường, nhưng cũng không phải bởi vì hắn quan tâm cái này không sẽ có bất luận cái gì sai lầm chiến cuộc, mà là bởi vì faster. Ở mức diệp, liền Easy to ý nghĩ của mình mà nói, cái này faster ở mức Diệp hắn là tuyệt đối sẽ không nhường hắn sống sót, mà hắn tại hoàng đình cho thấy phong cách cũng không giống là giỏi về tha thứ người, nhưng mà nếu có thể hắn sẽ tha Phastor. Yitu tại Thánh Hải hình tượng đã qua tại thiết huyết, hắn cần làm chút phù hợp đại bộ phận thánh tộc yêu thích quyết định, tỉ như tha thứ cựu địch, bày ra nhân từ các loại. Chúng chi cái này Phastor còn nắm giữ lấy thánh trong biển cao cấp nhất mấy cái ma pháp pháp, hơn nữa bản thân là cái hoàng kim vực pháp sư, nếu như hắn có thể vì hoàng đình hiệu lực cũng không bất kỳ không tốt. Đương nhiên liền cái kia ngoan tư tưởng Hắn chưa hẳn có thể tiếp nhận Yitu quang dùng, bất quá hắn không chấp nhận tốt hơn, trọng yếu chưa bao giờ là phạ stở có thể hay không sống sót, mà là thánh tử nhân tử có thể hay không biểu hiện. P9. Giới thơ 435. Chương 423, đến cuối cùng là mất diệp gia tộc phương trận bên trong liền cờ sĩ đều không có ở đây dựng lên, Yitu có thể cảm giác rõ ràng đến đối phương tuyệt vọng, kỳ thực cái này khiến Yitu vô cùng nghi hoặc, theo đạo lý tới nói bây giờ còn lưu lại trong phương trận cũng đều là phạ stở tập vũ, hẳn là đều có đầy đủ giấc nộ, nhưng vì cái gì vẫn có thể rõ ràng cảm thấy sợ hãi của bọn hắn. Bởi vì sinh mạng quý giá Cái này kỳ thực thật là một loại châm trọng tinh linh có sinh mệnh là bắt cảnh người gấp mấy lần, rất nhiều tinh linh thậm chí nắm giữ vinh hàng sinh mệnh, như thế lâu dài sinh mệnh theo đạo lý nói hẳn là sẽ sinh ra chán ghét mới đúng, cho nên tinh linh mới phát minh ngủ say pháp thuật, dùng nó để thay thế tử vong. Nhưng trên thực tế y thì tu thông qua quan sát, tinh linh thật sự vô cùng sợ chết, cho dù là chiến sĩ ưu tú, cho dù là có hẳn phải chết giác ngộ binh sĩ, ở trước mặt đối với thời điểm tử vong bọn hắn vẫn như cũ sẽ sợ hãi, nhưng loại này chuyện xưa nay sẽ không tại bắc cảnh trên thân người phát sinh, trên cơ bản có thể nói phần lớn bắc cảnh chiến sĩ, một đời chỗ truy đổi chính là một hồi đáng giá hắn đem sinh mệnh hiến tặng cho thượng thần chiến đấu. Yi Yi tu trước đó vẫn cho rằng đây là đối thượng thần phiến diện nhận biết cùng với mê tín đưa đến cực đoan tư tưởng, nhưng là bây giờ, theo Yi tu rời quê hương thừa Hài gian kéo dài, hắn bắt đầu có chút hoài niệm loại tư tưởng này. Y tu cưới tại A Lưu Tư trên lưng tại sau lưng đại đội thần ma mặt vây quanh tới gần đỡ ấp diệp trận địa, hắn cảm thấy mệt mỏi, bởi vì kế tiếp hành vi của hắn đều không phải là xuất từ hắn bản ý, bản ý của hắn là mệnh lệnh bộ đội tiên phong cấp tốc tiến lên, giết sạch chống cự bất luận kẻ nào. Tiếp đó binh sĩ si phân tán đi tới kỳ tích chi xâm mỗi cái lấy ít, khống chế toàn diện rừng rậm này, đón thêm chính là uy bức lợi dụng thi triển đủ loại thủ đoạn làm hết khả năng thu phục quý tộc thế lực. Thứ, nhất hẳn là hạ thủ chính là đang gặp phải lý giật mờ án họa lớn hoàng hôn gia tộc tám. Hy vọng cũng là tốt đẹp chính là, đáng tiếc nhân sinh cuối cùng không phải lý tưởng như thế. Yitu nhất thiết phải diễn xuất hí kịch kịch, thái nữ cùng với nàng chấp chính đoàn đội cơ hồ có thể nói là ép buộc hắn muốn diễn trò. Faster. Ẩm Mộ Diệp, ta tên là Y Tháp Hù Phẹt. Quang ám, đế quốc công tước, hoàng đình tư lệnh quân đội, đi ra cùng ta trả lời. Một đạo làm màu sáng trắng xăm xét từ trong phương trận bắn thẳng đến mà ra, đang lúc xoay người đám người hoàn toàn không kịp phản ứng. Nó liền trực tiếp vọt tới Y-thi-tu trước mặt. Đây là phả sở tự mình thả ra pháp thuật, tuấn phát trung giai công kích ma pháp, chỉ có hoàng kim vực pháp sư mới có bản sự hoàn thành thủ đoạn. YZ2 dưới áo tràng mặt nắm chui kiếm một chút liền thu chặt, sấm xét mũi tên, bị ma pháp này đánh trúng cũng không phải đùa giỡn mặc dù sẽ không chết, nhưng là tuyệt sẽ không dễ chịu, quan trọng là đây là vạn quân phía trước. Mình nói một câu nói, nên đó là một cái công kích ma pháp. Hơn nữa còn là nhẹ nhóm phá vỡ trên đỉnh đầu của mình ma pháp vòng phòng hộ, đây là chuyện gì vì cái gì trên đỉnh đầu của mình vòng bảo hộ sẽ như vậy nhẹ nhóm bị công kích pháp thuật phá vỡ, Phạm Sector có cái này vì cái gì vừa rồi không trực tiếp dùng phạm vi sát thương ma pháp kích hoàng đỉnh quân đội Những thứ này nghi hoặc cũng là về sau sự tình, bây giờ Yi rất rõ ràng phải giải quyết sắp cực lớn đến trên người mình ánh chớp, nếu là chính mình, đường đường hoàng đỉnh công tước, tinh linh thánh tử, mười mấy vạn quân đội lãnh tụ, trực tiếp ở nơi này bị đụng một cái ánh chớp từ tọa kỵ bên trên tắt lập xuống, đó chính là hắn đứng lên giết tới phả sister 10 lần, giết tới toàn bộ hầm ướp diệp gia tộc 10 lần, hắn vẫn như cũ không cách nào bù đắp thiệt hại, dù sao Yi Yutu thiết huyết cường hãn hình tượng thế, nhưng là bỏ ra đại lực khí mới tạo dựng lên, hơn nữa loại này hình tượng một điểm bị phá liền trên cơ bản không có khả năng lại vãn hồi. Yitu toàn thân lập tức trùm lên đại đoàn giống như hỏa diễm một dạng khói đen. Hắn một giây sau liền muốn rút kiếm đi ra ngăn đoàn kia ánh chớp, nhưng có người động tác nhanh hơn hắn, phải biết xem như tinh linh hoàng tộc đến nay huyết mạch duy nhất, hoàng đỉnh tinh nhuệ nhất ma kiếm sĩ chiến đội thần ma mặt thì tương đương với là của hắn tư nhân cận vệ. Từ cơ chế đi lên nói, thần ma mặt là có thể không phục tùng bất luận cái gì cơ quan cá nhân mệnh lệnh, trong đó bao quát hoàng đỉnh cùng thành nữ, nhưng Yito cũng chính là hoàng đế hay là còn sót lại hoàng tộc thành viên, mệnh lệnh của hắn thần ma mặt là phục tùng vô điều kiện. Nói một cách đơn giản thần bí mật căn bản không phải hoàng đỉnh quân đội, mà là đế quốc hoàng đế tư nhân binh sĩ. Cực kỳ cường hãn tuyệt đối trung thành tư nhân binh sĩ. Có bộ đội như vậy tại Yitu bên người, hắn làm sao có thể bị một cái Tuyệt Lộ Hoàng Kim vực pháp sư công kích được? Hắn hai bên trái phải kỵ sĩ cũng là Hoàng Kim vực. Thần ma mặt hai vị thủ tịch thần thị. Yitu kiếm cũng không có rút ra, một mặt trong suốt băng thuần bông xuất hiện ở Yitu trước người, băng thuần thành hình đồng thời ánh chớp cũng vừa hảo tập, tích đến. Thành mũi tên hình dáng tập xâm xét tại thật dày băng thuần đụng lên thành phân vụn, hóa thành vô số ánh chớp ở trên mặt băng đi tư tán. Phong thích mặt băng ngăn cản công kích chỉ là một thần thị heavy, mà đổi thành một cái hành động liền rõ kẻ quyền thế tích cực nhiều, Sophie thái cách dưới mũ giáp gương mặt gần như vặn bẹo, hắn rất tức giận. Đây vẫn là hắn lần thứ nhất gặp Izitu đối với cái nào đó địch nhân ở thi triển nhân tử, tối thiểu nhất là chuẩn bị thi triển nhân tử, có kết quả chính là, một đoàn ánh chớp. Thánh tử tác phong đã quá cường nạnh, hiếm thấy biểu hiện một lần mềm mại, kết quả vẫn là như vậy đáp lại, thánh tử về sau sẽ như thế nào. Sophie thái cách liền kiếm cũng không có rút ra, trực tiếp tay phải hóa trưởng thẳng chỉ hướng trên không, trong nháy mắt, đại đa số người đều trong nháy mắt đã mất đi thị giác, mà thực lực đầy đủ hay là may mắn người nhưng là thấy rõ ràng. Tại thần thị dơ trưởng trong ngáy mắt, vô số đạo chói mắt bạch sắc quang mang trên không chúng xuất hiện, bọn chúng tạo thành từng đạo đường xéo một đầu kết nối hư không vô tận, bên kia nhưng là trực tiếp chiếu đến phạ stở phương trận ngoại vi binh sĩ trên. Thân, nếu như sự phỉ thái cách ngật ý, tất cả bị bạch quang soi sáng người đều sẽ trực tiếp bị nhiệt độ cao hòa khí, nhưng mà hắn cũng không có phía dưới như vậy ngoan thủ, hắn đã khống chế nhiệt độ, chỉ làm cho bọn chúng cường độ thấp nung chảy binh lính vũ khí cùng tâm chắn, đương nhiên còn có khôi giáp, số lớn ở mức diệp tộc binh sĩ lật đến trên mặt đất, bởi vì khôi giáp nướng bị thương lằn ra Lúc này về y lễ, tử Phản tự tự chịu diệt vong, mời ngài hạ đạt tấn công mệnh lệnh a. Sophie thái cách cũng là hành lễ tiếp lời, xin ngài ban cho ta xuất lĩnh tiên phong đột kích vị dự. Phần lớn thần ma mặt thậm chí cũng đã rút ra trợ kiếm. Xưa nay tính tình bình hòa tinh linh cũng là như vậy phản ứng, huống chi là Iritu, sắc mặt hắn biến trắng bệ, cơ hồ nếu không khống chế được chính mình hạ lệnh tiến công, nhưng cuối cùng là hắn vẫn nhớ lại 4. Kế hoạch. Iritu vẫy tay để cho hai vị thủ tịch thần thị lui ra, tiếp đó hắn từ A Liu Tư trên lưng xuống, đưa tay mang trên đầu đầu dao long nón trụ gỡ xuống, tính cả trên thân xuống áo choàng cùng một chỗ giao cho bên người Tam Nghị. Tiếp đó hắn cũng tự như vậy trực tiếp hướng về phía trước phạ Phương trận đi tới. Một đám thần ma ở giữa trực tiếp kinh ngạc nhau nhau mau lẹ từ tọa kỵ bên trên xuống tới, đuổi kịp Iliatu. Faster, rất rõ ràng ngươi bây giờ là giết không được ta, bộ đội của ngươi không có bộ đội của ta nhiều, thực lực của ngươi không có ta vệ binh thực lực mạnh, ngươi hoàn toàn ở vào thế yếu. Bây giờ, ngươi có hai lựa chọn, đệ nhất ngươi trực tiếp tự sát. Tiếp đó ta tiêu diệt bộ đội của ngươi tiếp quản ngươi dừng đọng. Hoặc đi ra cho ta nói chuyện, nói cho ta biết vì cái gì ngươi từ ta quay về Thánh Hải bắt đầu, liền một khắc không ngừng nói xấu ta. Tuần nữa còn tổ chức cái này, buồn cười liên minh đến đối kháng hoàng đình. Ta biết, ta quay về ảnh hưởng tới cuộc sống của các ngươi, xem như quý tộc các ngươi vốn là tại chính mình trong lãnh địa có được tuyệt đối độc lập tự chủ quyền. Ta đã mà, hoàng đình muốn thống nhất thanh tộc, ảnh hưởng này ngươi lợi ích, cho nên ngươi phản đối, cùng hoàng đình khai chiến, ta đây hiểu, nhưng ta không biết là ngươi tại sao muốn chửi tới cùng vũ nhục ta. Bởi vì ngươi tồn tại vũ nhục toàn bộ thanh tộc. Ngươi có loài người huyết thống, cỡ nào bẩn thỉu tồn tại, ngươi lại còn vặn ở hoàng đình, thần thế mà lại dễ dàng tha thứ đây hết thảy phát sinh. sợ cơ hội là gầm két đi tới hằng. Đây là lần thứ nhất Yi nhìn thấy phàm sư chân nhân, công minh nói, đó là một vô cùng anh tuấn tinh linh, không chỉ là anh tuấn, còn vô cùng có khí chất, hơn nữa cho dù loại thời điểm này, hắn ăn mặc cũng không có chút nào chút nào dơ giấy bẩn thỉu, trải vớt chỉnh tề màu bạch kim tóc. Khảo Cứu xưa cũng vật phẩm trang sức, vừa nhìn liền biết nhất định không phải phàm vật pháp sư bảo. Nếu như chỉ từ dáng vẻ phương diện tới nói, phàm sư tại Yi ở đây tuyệt đối là phải mát điểm, chỉ bất quá nhiều khi dáng vẻ là hoàn toàn không có ý nghĩa. Người Vũ Như Ca, chửi đối ta, cũng là bởi vì ta có loại người hệ thống. Như thế vẫn chưa đủ sao? Bẩn tồn tại Ít tu dùng hết khí lực toàn thân mới khống chế lại chính mình không có rút kiếm tiến lên, Người vũ nhục ta bởi vì ta có loài người hệ thống, vậy ta muốn hỏi người một cái đơn giản vấn đề. Ta có loài người hệ thống là bởi vì ta sao? 12. Ta có loài người hệ thống là bởi vì ta mẫu thân. Người biết mâu thân của ta là ai chăng? Là thuần huyết tinh linh, không chỉ có là thuần huyết tinh linh vẫn là trong tinh linh huyết thống cao quý nhất. Nàng là người nữ hoàng, cứu vớt toàn bộ thánh tộc nhậm chức hoàng đế nữ nhi. Người này bẩn sao? Mẫu thân của ta rơ bẩn sao? lại lần nữa không phản bác được. Lão sư của hắn chính là kinh nghiệm bản thân đại rút lui người, hắn tuyệt đối sẽ không cũng không dám nói bảo đảm đại rút lui thành công nhậm chức hoàng đế cùng với nữ nhi của hắn bất luận cái gì nói xấu. Không chỉ là Faster, toàn bộ thánh tộc đoàn chừng đều không ai dám. Easy Tu thanh âm tiếp tục vang lên, là của ta mẫu thân, vốn lần nên ngươi nữ hoàng nhân quyết định ta mang theo nhân loại hệ thống, dùng lại nói của ngươi chính là quyết định ta trở thành một cái bản thể tồn tại. Nếu như vậy nói lời, ngươi vì cái gì không trực tiếp mắng ta mẫu thân đâu? Nhậm chức nữ tuyệt sẽ không cùng nhân loại, nhất định là buồn. Nhất định là cái gì? Phụ thân ta cường bạo mẫu thân của ta. Vương giám đêm này liền lại nói mở miệng, "Ta bây giờ liền giết ngươi, không, ta sẽ trước hết là giết ngươi nữ nhi, ngay tại trước mặt ngươi sau đó lại giết ngươi." Bởi vì bất kể là ta vẫn là ta phụ thân đều không tiếp thụ được loại vũ nhục này, hắn đến bây giờ nhìn thấy Mộ thân pho tượng còn có thể rơi lệ. Ta chưa từng thấy hắn rơi lệ. Chưa từng. "Huống chi, ngươi rất rõ ràng nữ tinh linh trừ phi cam tâm tình nguyện không phải vậy căn bản không có khả năng mang thai." "Hạo, cho dù chúng ta dứt bỏ những thứ này, cho dù ta giống như như lời ngươi nói là một cái bẩn thỉu tồn tại, có thể ngươi nhìn ta vì hoàng đình mang đến cái gì, ta nhường quân đội thế lực thần phục, công hám huy hoàng đại sảnh." Đoàn kết thú nhân, nhận được người biến hình ủng hộ, khai thông tương lộ, phát triển mạnh ma pháp 6. Ta căn bản không cần nói những thứ này, chúng ta bây giờ tình huống chính là làm xong chứng minh, người liên lạc tất cả quý tộc thế lực, tạo thành liên quân cùng ta khai chiến, ta chỉ có hoàng đình, có thể kết quả là ta bộ đội bên trong tùy tiện một cái phương trận binh sĩ số lượng đều so bây giờ bảo hộ lấy người của người nhiều. Ta nhường hoàng đình trở nên cương đại, ta đánh bại người, ngươi có thể mắng ta dơ bẩn, nhưng bây giờ người thua với bẩn tiểu ta. Cái này rất tốt nói rõ một điểm, đó chính là chẳng cần biết ta là ai, mặc kệ ta có dạng gì hệ thống. Mặc kệ ta là dơ bẩn vẫn là tinh tiết, ta trợ giúp Liêu Hoàng Đình, ta nhường Hoàng Đình cường đại, ta nhất định sẽ thống nhất thánh tộc, khi đó sẽ không vẹn vẹn Hoàng Đình, ta sẽ trợ giúp thánh tộc, cường đại thanh tộc. Nếu như ngươi thật sự yêu quý chủng tộc của mình, vậy là ngươi không phải hẳn là nghĩ như vậy, ta là ai cũng không trọng yếu, huyết thống của ta cũng không trọng yếu, ta đến từ nơi nào lại càng không trọng yếu, trọng yếu chỉ có một, kia chính là ta có thể phục hương thanh tộc. 8. Thanh tộc không cần một cái huyết thống không thuần chính người đến phục căn bản không phải một cái thánh làm sao lại thật lòng vì nó mà chiến, vì nó chả giá. Hệ thống của ngươi đã quyết định hết thảy, ngươi xem một chút ngươi làm cùng một chỗ, ngươi thi hành chính sách, tiến hành cải cách, cái nào là chân chính vì thánh tộc lo nghĩ, ngươi bất quá là đang tăng cường thế lực của mình, ngươi ở đây lợi dụng hoàng đỉnh, lợi dụng thánh tộc, ngươi tất cả cùng một chỗ cũng là vì chính ngươi lợi ích xấu. Nếu như ta làm cũng là vì chính ta, vậy ta cũng sẽ không tha mạng cho người ba. 436 chương 424, vô ngần chi xâm hoàng đình hoàng cung. Thật sự là cảm nhân diễn thuyết, ngươi đối với thánh tộc cảm để cho người ta rơi liền đi hướng bị chôn ở một đống trong tài liệu y tu vừa nói. Ta liền biết ngươi có thể như vậy nói, bất quá ta chính xác rất có hy kịch thiên phú, ngươi biết ta rất nhiều lần quan sát ngâm du thi nhân biểu diễn lúc đều sẽ sinh ra nếu như là ta sẽ diễn tốt hơn loại ý nghĩ này, chỉ bất quá tại bắc cảnh đó cũng không phải đáng giá gì xương đạo thiên phú, sẽ để cho người khác cảm thấy ngươi giỏi thay đổi không thể tín nhiệm, bác điệu nhân cũng là binh sĩ, binh sĩ không thích giỏi thay đổi người hoặc đồ vật. Áo, một cái cũng là binh lính xã hội, suy nghĩ một chút đều cảm thấy kinh khủng. Trên thực tế, binh sĩ là lớn nhất tính kỷ luật hơn nữa thiết thực dụng cả người, loại người này tạo thành xã hội tuyệt đối không phải kinh khủng mà là mê người. Mê người Bắc cảnh người sinh hoạt ngoại trừ đánh trận học tập, đánh trận cùng uống rượu bên ngoài còn có khác đồ vật. Không có, cho nên phụ thân ta quân đoàn vô địch thiên hạ, nếu như không phải đủ loại nguyên nhân đặc biệt, ta tuyệt đối có lòng tin đem sư tử kỳ xuyên khắp đại lục. Sau đó thì sao? Cái gì tiếp đó? Ngươi chinh phục đại lục sau đó làm sao bây giờ? Còn cùng ai đánh trận? Làm cho tất cả mọi người cũng đều qua loại kia ngoại trừ uống rượu chính là đánh giặc thời gian sau. Ngươi cũng chinh phục đại lục còn cùng ai đánh trận? Nam, ngươi rõ ràng không hiểu rõ, Bắc cảnh, Bắc cảnh có chính hắn văn hóa, cái này văn hóa? Cái này văn hóa bốn Cái này văn hóa học tâm chính là chiến tranh cùng quân đoàn. Kể từ ngươi sau khi trở về, ta chuyên môn nghiên cứu Bắc cảnh văn hóa, vậy thật ra thì chính là thú nhân văn hóa một cái biến chủng. Nói cái gì đó? Cái gì biến chủng? Ngươi Văn Minh mới là biến chủng. Thánh tộc Văn Minh là thần ma phía sau thứ nhất Văn Minh muốn. Đó chính là thần ma Văn Minh biến chủng. Thần ma thời đại căn bản không có Văn Minh có thể nói, thần ma số lượng quá mức thừa thớt, cơ hồ tất cả mọi người học giả đều cho rằng thánh tộc Văn Minh sử trên đường lớn thứ nhất Văn Minh, những thứ này hiến thượng đô có ghi chép. Những cái kia ghi chép không đúng. 12. Tota Ta nên đoán được lại là kết quả như vậy, bất quá ta cũng không tới cùng ngươi thảo luận điều này, ta là tới nói cho ngươi tin tức tốt. Ngươi ở đây ngân nguyệt chi xâm biên giới thành công diễn thuyết. Là biểu diễn. Thành công biểu diễn mang đến làm cho người phân chấn thu hoạch, vô số quý tộc hướng hoàng đình biểu thị nguyện ý quy thuận, bọn hắn nguyện ý giao ra đất đai của mình, binh sĩ, một lần nữa trở thành hoàng đình một phần tử vì thánh tộc hiệu lực. Đây là đại rút lui sau đó chưa từng xuất hiện qua sự tình, những quý tộc này dĩ vãng đối với hoàng đình cũng là thái độ đối địch, mà bây giờ lại chủ động yêu cầu quy thuận. Ngươi thực sự là thần kỳ, không hổ là thần huyết duệ. Những quý tộc này quy thuận theo ta có phải hay không cái gọi là thần duệ không có bất kỳ cái gì quan hệ. Bọn hắn sở dĩ quy thuận là bởi vì bây giờ hoàng đỉnh cường đại hơn bao giờ hết, bất luận cái gì quý tộc thế lực đều không thể chống lại, mà ta lại tại thời cơ thích hợp biểu thị ra khoan dung, bọn hắn quay về cũng không phải vì hiệu lực thánh tộc, mà là vì bảo trụ mạng của mình, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng bọn hắn không đầu hàng ta liền sẽ đánh tới, vậy thì đối với bọn họ tuyệt không phải chuyện gì tốt. Thánh nữ rất rõ ràng ý gì tú nói cũng là sự thật. Vẫn như trước là mở miệng nói, ngươi quá tiêu cực. Chỉ là trình bày sự thật mà, bầu trời xanh gia tộc, giới phong gia tộc, Vì Tuyết gia tộc bọn hắn quy thuận sao? Còn có Hoàng hôn gia tộc, Dạo chơi gia tộc, Thương lôi gia tộc, chín. Những thứ này đều thuộc về thuần sao. Thánh nữ trên mặt xuất hiện cuốn bạch, không có, ngươi nói những gia tộc này không có một cái nào quy thuận. Cho nên, ngươi cái gọi là đại lượng quý tộc quy thuận, kỳ thực chỉ là những thế lực kia nhỏ yếu, căn bản không có hình thành lãnh địa. Cơ hồ không có lực lượng võ trang các quý tộc quy thuận. Bọn hắn vốn chính là tại quý tộc và hoàng đình ở giữa dung đưa thế lực, bọn họ quy thuận không có bất kỳ cái gì ý nghĩa thực tế. Tổ địa của bọn hắn đều ở đây lại quý tộc thế lực phụ cận, liền xem như chen vào Liễu Hoàng đỉnh cơ sĩ, tại không giải quyết những cái kia đại quý tộc phía trước, cũng là hoàn toàn không có khả năng khai thác. Cũng không thể nói tuyệt đối như vậy, quy thuận rất trong quý tộc vẫn còn có chút nhân tài, bọn họ lực lượng vũ trang mặc dù số lượng không nhiều đều là chiến sĩ tinh nhuệ, thực lực rất là mạnh mẽ. Có rất nhiều có thể tiến vào thần ma mặt. Thần ma mặt số lượng là hàng định tất cả không có cái gì tiến vào chỉ có thay thế. Bất quá người nói những thứ này chỉ sợ là những quý tộc này duy nhất công hãm chứ không phải duy nhất, những người này quy thuận nhường hoàng đỉnh quý tộc số lượng lấy được cực lớn bổ sung, ta cuối cùng có thể thay thế đi những cái kia không có huyết thống quý tộc quan viên. Cái này quá quá mức a huyết thống có trọng yếu như vậy sao? Ta không biết nhân loại là như thế nào, nhưng mà tại thánh tộc huyết thống quyết định cơ hồ hết thảy tất cả. Cái này hợp lý sao? Xét thấy thánh tộc có lịch sử. Cái này dĩ nhiên hợp lý. Việc này một thế giới như thế nào à, bất quá chấp chính phương diện chuyện chính người làm chủ, nhưng có hai điểm, đệ nhất, tất cả quy thuận quý tộc nhất thiết phải mang theo chính mình toàn bộ tài nguyên, bao quát binh sĩ, tài vụ hết thảy đến vô ngần chi xâm kiếp sau sống. Tốt nhất là tại hoàng đô sinh hoạt. Đệ nhị ngươi muốn huyết thống quý tộc quan viên không quan hệ, nhưng lúc đầu những quan viên kia quyết không thể bại miễn, ngươi muốn an bài những thứ khác chức vụ cho bọn hắn, không thể bởi vì không có huyết thống liền đem chức quan tước đoạt, đây quả thực là, thú nhân cũng sẽ không dã man như vậy. Đây không phải dã man, hoàng đình trăm ngàn năm một mực là dạng này. Đối với, cho nên từ thế giới cũng bị đổi tới tân thế giới, nhân khẩu bị trước kia giảm nhanh đồng dạng còn nhiều. Đến nay chưa hồi phục. Khi xưa thuộc tộc nhau nhau độc lập, mình quý tộc cũng là. Nhưng chúng ta cuối cùng chờ đợi ngươi, ngươi sẽ đem hết thể đều khôi phục, phục tộc. 16 Chúng ta cũng không cần thảo luận cái đề tài này, kỳ tích chi xâm sát nhập kế hoạch thuận lợi không? Vô cùng thuận lợi, chúng ta bắt trước Ngân Nguyệt Chi Xâm cùng Vô Ngẩn Chi Xâm quan hệ, thiết lập Liễu Hoàng đỉnh cơ quan chính phủ, Hà Ức Diệp gia tộc vẫn như cũ nắm giữ tất cả thổ địa, nhưng tất cả quản lý đều quy về Hoàng đỉnh Sai Khiên chấp chính quan, kỳ tích chi xâm tất cả thu thuế bên trong 5% về Hà Ức Diệp gia tộc, trừ cái đó ra Hà Ức Diệp gia tộc sẽ cùng kỳ tích chi xâm chấp chính cơ quan tại không có bất luận cái gì liên lụy. Ta đã ra hiệu kỳ tích chi xâm chấp chính quan đại phúc độ giảm xuống thuế má, nghỉ ngơi lấy lại sức năm. Ta thật sự không quan tâm những thứ này, xinh đẹp thành nữ, ngươi biết ta quan tâm cái gì? Bởi vì cuối cùng ngươi không có sát pháp tư đặc, hơn nữa bảo lưu lại ở Mất Diệp gia tộc, cho nên đại lượng từ kỳ tích chi sông chạy trốn pháp sư lại tất cả đều đã trở về, hơn nữa ở Mất Diệp quân bên trong theo quân pháp sư ngoại trừ một ít đặc biệt man cố, khác cũng đều tại Mộ Ti Nhi dưới sự trấn an bình tĩnh lại. Còn có chính là, nguyện vọng của ngươi thuận lợi đã đạt thành, Mộ Ti Nhi đem tất cả ở Mất Diệp gia tộc pháp sư tháp toàn bộ đưa cho Liễu hoàng đình, pháp sư nghị hội cũng tại lựa chọn những pháp sư này tháp thủ tịch pháp sư. Trước đây nếu như không phải là vì mấy cái này pháp sư tháp, đoán chừng là sẽ không đồng ý diễn rằng a. Ta có thể nói cái gì đó Những pháp sư này tháp ý nghĩa trọng đại, ma pháp lực lượng thế nhưng là trực tiếp liên quan đến quân đội sức chiến đấu. Hơn nữa những ma pháp này tháp vẫn là phát minh ma cung thủ chỗ. Ngươi chuẩn bị kỹ càng tài chính rót vào những pháp sư này tháp sao? Ta muốn bọn hắn không ngừng nghiên cứu. Nghiên cứu cái gì ta mặc kệ, chỉ cần có quan quân sự, tùy bọn hắn nghiên cứu, muốn bao nhiêu kim tệ cho bao nhiêu kim tệ. Ta biết, phương diện tiền bạc không là vấn đề, mà khác chính là Mộ Ti Nhi nói cái kia ma kiếm sĩ áp dụng thủy tinh phù văn, mỗi cái cơ quan đều đối hắn tiến hành thí nghiệm. Kết quả cũng là tốt dị thường kinh người, cho nên nguyên nên đi tự mình xem. Trọng điểm để trước tại ma cung thủ bên trên. Ta muốn ma cung thủ số lượng lớn biên độ tăng trưởng. Ngươi vẫn là hẳn là đi chú ý xuống cái kia tân hình phụ văn, bởi vì tất cả mọi người đều đối với nó cho rất đại lực độ tăng thưởng. Mộ ti nhìn nói thánh tộc liên minh chính là vì nó dựng lên. Một loại trang bị mà thôi, có thể có lực lượng lớn như vậy. Trang bị ma pháp, đó là kiện trang bị ma pháp, khi bất luận cái gì chuyện cùng ma pháp liên hệ với nhau thời điểm, liền không thể dùng lẽ thường rằng giải. Hảo, ta sẽ nhìn chút thời gian, ly giật mơ ản động tĩnh như thế nào. Cụ thể ta không hiểu rõ Liên quan đến tại chiến tranh sự tình đều là người phụ trách, nhưng mà nghe nói Hoàng Hôn gia tộc đang khổ cực chèo chống, bọn hắn lợi dụng rừng cây ngăn cản lý rất mờ án, bất quá hiệu quả cũng không tốt. Hoàng Hôn gia tộc sứ giả đến chạy một lượt cơ hồ sở hữu, tất cả khả năng cho bọn hắn viện trợ thế lực, nhưng mà bởi vì người một mực không đem tụ họp quân đoàn kết toán, tất cả có thực lực trợ giúp Hoàng Hôn gia tộc người cũng không dám ra ngoài binh trợ giúp. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt, nhường kỳ Mỹ Lập đi liên Hôn gia cho hắn, hắn Không có điều kiện tiên quyết sao? Tì như chỉ cần Hoàng không cần, không cần bất luận cái gì điều kiện tiên quyết, chỉ cần Hoàng hôn gia tộc đồng ý trợ giúp của chúng ta. Cái kia quy thuận hay không liền không còn là chính bọn hắn có thể chuyển quyết định. Kỳ thực, Hoàng hôn gia tộc cũng không phải chủ yếu vấn đề. Ờ bất diệp gia tộc giải quyết sau đó, những cái kia đối với Hoàng đỉnh thái độ cường ngạnh quý tộc đều trở nên dễ giải quyết, bây giờ nan để là bầu trời xanh, rơi phong những gia tộc này. Thực lực bọn hắn cường đại đối với Hoàng đỉnh thái độ vẫn luôn rất ôn hòa, lần này tham gia thánh tộc liên minh bọn hắn cơ hồ đều không xuất bình, đối với mắc như vậy tộc chúng ta hoàn toàn không từ dưới tay. Khai thác hành động quân sự mà nói chẳng khác gì là công khai vi phạm với ta mới vừa trận kia biểu diễn, cũng không khai thác hành động quân sự, bọn hắn lại rất khó khăn quy thuật. Kỳ thực ngươi có thể nghĩ như vậy ta vô cùng vui mừng, thế nhưng là lúc cần thiết hay là muốn kiên quyết. Ta đây minh mạch, nhưng có một chút cần tin tưởng, chúng ta muốn thống nhất thánh tộc, cũng không phải không so đo giá cao đem tất cả mọi người về đến giới trướng, mà là thành công thiết lập một cái cường đại chính quyền, nhường thánh tộc nhận được phục hưng, này liền cần tất cả thánh tộc cùng cố gắng liền lấy rơi phong gia tộc tới nói, bọn hắn nắm giữ cái này thánh tộc có thể nói là duy nhất lấy quản kỹ thuật, đồng thời còn là ngoại trừ giờ y bên ngoài duy nhất nắm giữ tự nhiên pháp thuật. Thế lực, bây giờ hoàng đình nếu như đơn thuần lực lượng quân sự tuyệt đối đủ để cưỡng ép chiếm đoạt Lạc Phong gia tộc, nhưng nếu như chúng ta làm như vậy, Lạc Phong gia tộc thổ địa có thể được, quặng mỏ có thể được, nhưng lấy quản kỹ thuật cùng tự nhiên pháp thuật hoạch tâm thì rất có thể không cách nào nhận được, mà hai điểm đối với hoàng đình tới nói là phi thường trọng yếu, thậm chí so quặng mỏ cùng thổ địa quan trọng hơn. Ta minh bạch ngươi ý tứ, thế nhưng là nếu như không thể nhận phục rơi phong gia tộc đây chẳng phải là liền thổ địa cùng quặng mỏ cũng không chiếm được sao? 12. Trước tiên tốt như vậy, ngươi định ra ra một phần danh sách, muốn bao hàm tất cả có đặc biệt mới có thể hơn nữa đối với hoàng đỉnh thái độ tương đối khá quý tộc thực lực, bọn chúng tất cả tin tức căn ngẩn cùng với vị trí cũng phải có. Ta lập tức phân phó người đi làm. Cuối cùng, tình huống bây giờ cũng ổn định, ta vốn nên là trở về một chuyến Bắc cảnh, lần trước không có tham gia ca ca hôn lễ, ta nên đi bồi tội. Nhưng là bây giờ tình huống ta căn bản không có khả năng rời đi, chuẩn bị cho ta một phần dùng lễ tiến đi Bắc cảnh. Ta giúp ngươi chuẩn bị, nhường kỳ Mỹ Lạp đưa tới cho. Có thể. Chưa xong con tiếp. 437 chương 425. Còn có chính là than nhẹ chi xâm tại hoàng đỉnh trong không chế sao? Chính là u ngữ gia tộc dựng rầm. La nguyên bản u ngữ gia tộc dựng rầm. Phản quân liên minh tan rã sau đó, than nhẹ chi sâm tất cả quân địch đều rút lui, hoàng đình quân đoàn ở nơi đó đóng quân. Đừng để quân đoàn rút đi, bắt trước kỳ tích chi xâm, cũng cho than nhẹ chi xâm phái ra chấp chính quan, thiết lập hoàng đỉnh chấp chính cơ quan. Ta có thể đoán được ngươi sẽ làm như vậy, bất quá, u ngũ gia tộc. U ngũ gia tộc đối với hoàng đình ý nghĩa kém xa một cái dựng rầm. Lai cách tư pháp là u ngũ gia người, mà lại là thành viên dòng chính. Không phải mỗi người cũng giống như ngươi ý như vậy với thống Ta tin tưởng kỳ Mỹ Lạp lãnh tụ sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Dạng này Hoàng đình thì có 4 cái dư rộng. Toàn bộ Thánh Hải Sơ Muận cũng là Hoàng đình. Bất quá, muốn lớn như vậy thổ địa có ích lợi gì, thánh tộc nhân khẩu dùng nửa cái thánh hải vừa vặn. Nam, ngươi có thể nguyên tên phải nghĩ thế nào giải quyết thánh tộc nhân khẩu vấn đề? Loại vấn đề này giải quyết như thế nào? Việc này chủng tộc thiếu hụt. Cái gì? Thiếu hụt? Thánh tộc không có thiếu hụt, ngươi nói như vậy quá mức, thánh tộc là hoàn mỹ hóa thân bốn. Không có cái gì là Hoàng mỹ, bất luận kẻ nào, bất kỳ chủng tộc nào đều có thiếu hụt. Đây là thế giới loài người đạo lý đơn giản nhất, thật không có thể tin tưởng ngươi thế mà không biết. Ta biết, chỉ bất quá ta từ trước tới giờ không nói ra. Người cũng không nên nói ra. Ở đây chỉ có hai người chúng ta. Cái kia cũng không nên nói. Chín. Ta, ta không nên mong đợi một nữ nhân lý tính suy xét vấn đề. Yi Tu gần nhất thời gian qua vô cùng khổ cực, hắn đem mọi chuyện cần thiết đều giao cho thành nữ, mà mình thì là chuyên tâm xử lý quý tộc thế lực, hắn kế hoạch cụ thể cũng rất giản đáp, đầu tiên đem đã quy thuận những thứ này tiểu quý tộc toàn bộ tập trung đến hoàng đô tới, tiếp đó lợi dụng những thứ này tiểu quý tộc lãnh địa viết văn chương, chủ yếu chính là uy hiếp quân sự. Hay là lợi dụng kỳ Mỹ Lạp nằm vùng gián điệp tiến hành một chút sử dụng, dẫn phát một chút chính biến các loại, sẽ giải quyết những thái đổi nơi ác liệt quý tộc sau đó, còn giữ lại những quý tộc kia tương đương lâm vào hoàn toàn cô lập, đợi một thời gian, bọn hắn sớm muộn cũng muốn quy thuận hoàng đình. Kỳ thực lấy thế cục bây giờ đến xem hoàng đình có được nhân nguyện, vô ngần, kỳ tích. Than nhẹ bốn cái dương rậm, tại bị nạn đại lục còn có huy hoàng đại sảnh. Vô luận là quân sự còn có tài lực các loại đều tuyệt đối áp chế bất kỳ một cái nào quý tộc thế lực, trừ phi thánh tộc liên minh lại xuất hiện, không phải vậy cái kia thánh hải chi bên trong lại không một cái hoàng đình đối thủ. Easy Tu vẫn có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào lợi dụng đủ loại thủ đoạn làm cho những này đối với hoàng đình thái độ ác liệt quý tộc từng cái túi đầu, trên thực tế có Kỳ Mỹ Lạp trợ giúp, loại hiệu quả này cũng không phải khó mà hoàn thành. Easy Tu gần nhất trong tầm cung xuất hiện cơ hồ cũng là Kỳ Mỹ Lạp nhân viên, hắn xoa chính mình bởi vì ký tên quá nhiều văn kiện mà đau nhức cổ tay, trong giọng nói mang theo rõ ràng mệt mỏi, nhằm vào thương lôi gia tộc. Diệp Ngữ gia tộc rối dục phải thêm đại lực độ, tăng thêm kinh phí hoàn toàn không là vấn đề, tán cây gia tộc và một vòng gia tộc muốn cùng hoàng đình đàm phán, cái này có thể đáp ứng chú ý toàn, đàm phán giao cho nữ. Còn có chính là ta trên bàn trong báo cáo, nhắc tới 11 lần ám sát hành động toàn bộ cho phép. Nhưng mà nhớ kỹ, chết chút quý tộc không sao, nhưng mà ưu tú pháp sư, nhân viên kỹ thuật, những người này phải tận lực tránh ám sát. Là công tước nhằm vào Hoàng hôn gia tộc sự tỉnh, nếu như có thể tăng tốc tiến độ, có thể sẽ đối với chúng ta gần giai đoạn tất cả nhiệm vụ đều tăng thêm trợ lực. Ta đã biết, Hoàng hôn gia tộc sứ giả cũng tại tới hoàng đỉnh trên đường, quân đoàn kỳ thực đã làm tốt chuẩn bị, chỉ cần đàm phán kết quả có thể khiến người ta hài lòng, chúng ta liền có thể trực tiếp từ phía cạnh tập kích lị mở án. Bọn hắn tại hoàng hôn chi xâm xem như quả thật có chút quá đáng, đối với cái này chúng ta là phải phụ trách. À sờ ở đâu? À sở ở ba tức hẳn là tại quân doanh. Nhưng hắn tới, ban đầu là bọn hắn dẫn đội đi bảo thạch khê quốc. Lần này hắn cũng muốn lĩnh quân. Là, công tước. Có lỗi với. Có thể quay dày một chút không? Đột nhiên lời nói làm cho cả gian phòng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Loại lời này xuất hiện ở bình dân trong nhà đó là vô cùng bình thường. Thế nhưng là xuất từ trong hoàng cung vậy thì quá ly kỳ. Ít du theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt người nói chuyện, hắn đã làm xong chuẩn bị nhìn thấy một cái trí thông minh thấp hèn cung đình thị nữ, hay là thánh nữ đang nói đùa với mình, thế nhưng là hắn thấy người cũng không phải hắn dự đoán bên trong bất kỳ người nào. Đây là một cái khuôn mặt cứng rắn, hai đầu lông mày lộ ra thành thục hơi thở nam tính tinh linh, y phục trên người hắn vô cùng đơn giản, khoác cái này một cái màu đậm che lại nửa người lá cây tạo thành ngăn áo choàng, hạ thân là rộng thùng thình quần dài, mắt cá chân hắn bên trên có hai cái làm bằng gỗ cơ hoàn, không có giày, chân trần đứng trên mặt đất, ngay tâm vị trí có một huyền ký hiệu. Yitu chấn kinh là có thể tưởng tượng, cái này rõ ràng không phải một cái trong hoàng cung nhân viên công tác, không khách khí nói nếu như từ trên dáng ngoài đến xem, người tới rất giống trưởng kỳ sinh hoạt tại trong rừng cây dã nhân, toàn thân hắn trên dưới không phải đầu gỗ chính là lá cây. Nhưng chính là dạng này, một cái dã nhân nhưng là để cho tại chỗ tất cả kỳ mỹ lạm thành viên cũng không tự giác căng thẳng cơ thể, đừng hiểu lầm bọn hắn không phải để phòng người tới, mà là bản năng muốn hướng người tới hành lễ. Tại Yitu xem ra ăn mặc như vậy đương nhiên là giống dã nhân, nhưng tại tiếp nhận chính thống giáo dục, kinh nghiệm cuộc sống bình thường tinh linh xem ra, trang bị như vậy chỉ thuộc về một loại người. Con trai của tự nhân giờ y Giả ỉ là trên đường lớn sớm nhất tông giáo một trong, là một cái vô cùng vô cùng thần bí giáo phái, giả ỉ cơ hồ cũng là tinh linh, có rất ít những chủng tộc khác người trở thành giả ỉ, đó cũng không phải Giờ ỉ giáo phái có cái này nghiêm trọng kỳ thị chủng tộc, mà là bởi vì nó tuyên dương lý niệm, ngoại trừ tinh linh tộc bên ngoài có rất ít chủng tộc khác có thể tiếp nhận. Bất quá giả ỉ cũng không phải cấp tiến tông giáo, tương phản bọn hắn rất bình thản, bọn hắn đối với trên đời hết thảy đều có hắn độc đạo lý giải. Giả tại tinh linh trong xã hội địa vị là phi thường cao, giả giáo phái bên trong cũng không có bất kỳ thần chi, bọn hắn thờ phụng thiên nhiên, cái này khiến bọn hắn rất tốt thích hứng trừ thần tín ngưỡng là chủ lưu tinh linh xã hội. Giờ ý cơ hồ không có bất luận cái gì tổ chức cơ quan, bọn hắn phần lớn là quan hệ thầy trò, hơn nữa học sinh một khi sau đó cũng rất ít cùng lao sư liên hệ lại thêm giờ ý cơ hồ đều ở đây núi sâu rất hiếm vết người đại trong rừng qua lại cho nên cơ hồ bất kỳ thế lực đều sẽ không chú ý hắn nhóm, bất quá không chú ý hắn nhóm cũng không đại biểu, giờ ý rất nhỏ yếu. Giờ ý không chỉ có không nhỏ yếu, tương phản bọn hắn rất tương đại. Chẳng hạn như nếu như trước đây đại rút lui sau đó bọn hắn toàn lực ủng hộ Hoàng Đình mà nói, vậy thì căn bản sẽ không sau khi xuất hiện tới quý tộc các cứ diện Ít do hụ không ít thời gian mới từ tình huống trước mặt bên trong phản ứng trở về, hắn từ trên ghế ngồi đứng lên, mặc dù ta chưa bao giờ mời qua ngươi, bất quá ta vẫn như cũ đối với ngài đột nhiên đến thăm biểu thị hoang nên, giờ ỷ đại xưa. Cửa tiên kia giờ in nụ cười trên mặt rất ôn hòa, quang ám gia tộc huyết mạch duy nhất. Ta tới đến nơi đây cũng không cần lời mời của ngươi, tại rất nhiều năm trước đó, ta chế tạo tòa này hoàn cung, nó là một cái cỡ nhỏ thủ thành, cũng là của ta hài tử. Phụ mâu đến thăm chính mình hài tử, cái này không cần bất luận cái gì mời. Câu nói này vừa ra tới quanh kỳ mỹ lạm sắc mặt càng căng thẳng hơn, hoàng đô bản thân liền là một cái thủ thành. Hoàng cung nhưng là xây dựng ở Hoàng Đô cái này thụ thành trên cỡ nhỏ thụ thành, loại này điệp ra là tinh linh trong lịch sử tuyệt vô cần hữu. Mà sáng tạo kỳ tích này người, chính là tinh linh cận đại lịch sử bên trong thanh danh hiển hách truyền kỳ a gì? Cách Mã Tư. Trượng rất rõ ràng giờ Ý Nhẹ nhóm đã không chế toàn bộ cục diện, Ý Tu đã rất lâu không có giống bây giờ bị động như vậy, hắn đang cao mày không biết nên nói cái gì. Cách Mã Tư đã chậm rãi đi tới, trên mặt mang mỉm cười đặt mông liền ngồi vào Ý Tu đối diện, mặc dù có mạ Nhưng mà có thể cho ta một ly quả mọng rượu sao? Nếu như nói vừa rồi là khiếp sợ lời nói, vậy bây giờ chính là hoàn toàn chân tay luống cuống. Người này tại hắn trong cung điện giống như là tại quán ba mở dạng, tự đủ lời nói rộng của giống như là đối với tiểu bạo mở dạng, Y tu kể từ kết thúc liễu tự mới bỏ nhà ra đi phía sau liền sẽ không có bị người như vậy ngựa khí hỏi thăm qua. Y Tửu bản năng muốn tự tuyệt, thế nhưng là đế quốc công tước đối mặt chuyển kỳ ác gì thế mà keo kiệt một chén rượu loại sự tình này có thể phát sinh sao? Rất rõ ràng không thể. Y Tửu hơi khoát tay một cái lập tức có người đi lấy rượu, mà liền tại hai người trước mặt chén rượu điền đầy màu tím quả mọng tiểu chi phía sau, giơ ý lên tiếng lần nữa, rượu này màu sắc thật là xinh à, chúng ta rượu mãi mãi cũng không có cách nào như thế thuần lương. Thật là khiến người bần râu. Ta có thể tiễn đưa ngươi mấy cái cất rượu sư. Ha ha ha. Tôn kính công tước, không có ai có thể đem lợi xem như lễ vật, cũng không có người có tư cách tiếp nhận loại này lễ vật. Thú hổ, nếu như mỗi ngày đều có thể uống đến rượu ngon như vậy, thời gian lâu dài cũng sẽ không cảm thấy không có mùi, thật là là kinh khủng giường nào một sự kiện a. Yi Zitu vô cùng không thích giờ ị mà nói, mặc dù đối phương cũng không có bất kỳ bất kính, nhưng hắn chính là cảm thấy không thoải mái, đại sư lý luận thực sự là mới lạ, bất quá, ngài có thể nói cho ta biết trước. Ngươi lại như thế nào tiến vào hoàng cung sao? Hoàng cung bất kỳ một cái nào đại môn cách tẩm cung của ta đều có không gần khoảng cách, hơn nữa cung đỉnh thị vệ số lượng bốn, thị vệ nhiều hơn nữa cũng không thể cam đoan an toàn. 6. Tiếc cái gì có thể? Không có địch nhân. Ý Dĩ tu lại lần nữa im lặng. Một lát sau, đại sư ngươi đến nơi này của ta đến cùng có chuyện gì? Không phải là vì đảm luận rượu, hoặc là an toàn của ta vấn đề a? Dĩ nhiên không phải, công tác, chúng ta nhanh như vậy liền muốn tiến vào chính đề sau. Ta đã cảm thấy chậm. Vậy được rồi, ta vốn là hy vọng có thể uống xong chén rượu lại bắt đầu. Tối trải qua công tác, ngươi hiểu được sinh con sao? Cái gì? Ngươi hiểu được sinh con sao? Đại sư, ta không có chút nào bất kính nhưng mà, ta thật không có thời gian năm. Sinh mạng sáng tạo là phi thường kỳ diệu, cái này trên đường lớn, bất luận cái gì động vật giống cái tại phát hiện mình bắt đầu thai nén sinh mạng mới thời điểm, đều sẽ dựa theo tự nhiên phát tác, hoàn thành một hạng vĩ đại cử động, đó chính là phân liệt linh hồn của mình, bị chia ra tới cái kia một phần nhỏ linh hồn, sẽ tiến vào con mới sinh cơ thể, từ từ trưởng thành, cuối cùng trở thành linh hồn của hắn. Quá trình này tại rất nhiều chủng tộc bên trong cũng là hoàn toàn sẽ không bị cảm thấy, nhưng mà một bước này đột nhiên lại cực kỳ yếu. Phàm là một bước này đột nhiên xuất hiện vấn đề, như vậy con mới sinh cho dù đi tới thế gian, linh hồn của hắn cũng là không trọn vẹn, nhân loại các ngươi quen thuộc sưng những thứ này hài tử đáng thương vì đồ đẩn, đứa đẩn. Cho nên, phụ thân cho ta cơ thể, mà mẫu thân ban cho chúng ta linh hồn, hai người này dựng thành chúng ta. Rất khó nói rốt cuộc là phụ thân cho càng quý giá, vẫn là mẫu thân càng khẳng khái, nhưng có thể nhất định là mẫu thân vì hài tử làm ra hy sinh là cực lớn, viễn siêu tại phụ thân, đương nhiên hài tử buông xuống phía sau, phụ thân muốn bảo vệ hắn, dẫn dắt hắn, thiên nhiên lúc nào cũng công bình, đối đãi cha đứa bé trả giá lúc nào cũng một hạt chỉ là ai trước tiên ai phía sau mà thôi. Công đức nói với ta những thứ này nhất định cảm thấy vô cùng nhàm chán, nhưng có đôi khi lúc nào cũng chút chúng ta cảm thấy chuyện nhàm chán đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Tại giờ ủy trong liên minh, cao giai ác dị thường thường không có con, bởi vì bây giờ ác dị phần lớn là tự mình đã trải qua đại rút lui người, bọn hắn vì trợ giúp hoàng đỉnh, cơ hội không ngoại người thi pháp kiến tạo qua một tòa thụ thành. Kiến tạo thụ thành là rất cao thâm pháp thuật, nhưng tuyệt đối không nên hiểu lầm, cái này cao thâm cùng lực lượng thiên nhiên, tu vi, không có liên quan quá nhiều, càng không liên quan đến cùng pháp trận cùng thi pháp tài liệu, kiến tạo thủ thành chỗ khó ở chỗ Chủ đạo pháp thuật giờ ý cần phân liệt linh hồn của mình cho hắn chế tạo ra thụ thành nhất thiết phải dạng này Thụ thành mới xem như thành công mà chủ linh hồn phân liệt liền cùng mẫu thân thai ngén sinh mệnh là tiến hành linh hồn phân liệt là hoàn toàn một dạng mà tinh Linh nhất là học tập giờ y thuật tinh linh, một đời chỉ có thể hoàn thành một lần linh hồn phân liệt nói đến đây ta muốn tổng kết một chút giờ ý kiến tạo Thụ thành thì tương đương với là hắn hại tử mà lại là duy nhất hại tử cái này cũng không vẹn vẹn chỉ là một loại ý kiến Thụ thành cùng người kiến tạo là có luyện tập loại kia liên hệ sâu cát ta không có cách nào dùng ngôn ngữ hình dung Ban đầu những cái kia nhóm Đức Lộ Y thì từ bỏ chính mình duy nhất một tái sinh dục đời sau cơ hội, giúp Hoàng Đình kiến tạo tụ thành, bởi vì bọn hắn cảm thấy mình chủng tộc cần giúp đỡ. Nhưng lại tại trước đây không lâu, ta nghe đến những thứ này ác gì nhóm tốt tí, bọn hắn trước đây thiết lập tụ thành, con của bọn hắn bị liệt diễm bao vây. Cơ hội là trong vòng một đêm, hơn 10 tọa tụ thành bị thiêu hủy, mà lại là tại hoàn toàn dưới tình huống không cần thiết. Các bằng hưu của ta gặp thống khổ to lớn, ta chưa bao giờ gặp bọn họ thất thối như vậy qua. Công tước, đây chính là ta mục đích tới nơi này, ta tới nơi này chính là muốn hỏi ngươi, vì cái gì muốn sinh sinh đốt chết ta nhóm hải tử? Vì cái gì ngươi không muốn cho chúng ta thống khổ như vậy? 438 chương 426, giờ Ỷ sau cùng hai vấn đề hỏi rất bình thản, cũng không biết Đạo Vi thật sao, Y Litu lại cảm giác một loạt hàn ý đánh tới, hắn cả người lô chân lông đều thu chặt lên. Hắn thứ nhất bản năng phản ứng chính là lấy ra chính mình đặt ở khung kiếm lên với kiếm, có thể hết lần này tới lần khác đối diện cái kia giờ Ỷ chính là như vậy ngồi, không có bất kỳ cái gì động tác dư thừa, biểu tình trên mặt cũng là tuyệt đối bình thương, hiện tại vấn đề chính là như vậy một cái nam nhân lại làm cho Y Litu tuyệt đối rung mình, thật giống như trước mặt đang ngồi không phải một cái bình thường Giả mà là cực kỳ nguy hiểm hung thú. Dĩ tu hộ thời gian rất lâu điều chỉnh tâm tình mới nhiên trạng thái của mình khôi phục bình thường. Đại sư, ta cũng không biết tụ thành đối với Đức lộ Ilya hữu như thế ý nghĩa phi phạm, trên thực tế cũng không biết còn có giờ Ilya liên minh tổ chức này, ta cho là tụ thành là đơn thuần kiến trúc, ta chính xác tiêu hủy tụ thành, nhưng lúc đó vì bốn, vì thắng lợi, vì đánh bại địch nhân của mình, cướp đoạt thổ địa của bọn hắn, tài phú. Ta không có cướp đoạt bất luận người nào tài phú cùng thổ địa. Vậy tại sao mỗi cái bị đánh bại ngươi quý tộc đều mất đi liễu mấy rừng rậm, những vùng rừng rậm là bọn hắn gia tộc đời đời sinh hoạt chỗ? Những quý tộc kia rừng rậm cũng là cư trú trong đó bình dân đời đời địa phương sinh trưởng, chẳng lẽ những vùng rừng rậm kia là thuộc về bình dân sao? Đương nhiên, mỗi người đều ủng nên nắm giữ chính bọn hắn gia viên. Đây chính là giờ ỷ cùng hoàng đình ở giữa lớn nhất bất đồng. Bất quá chúng ta bây giờ không cần thảo luận những thứ này, cho dù người đối với quý tộc chiến đấu là chính nghĩa, vì thế liền có thể hy sinh con của chúng ta sao? Đại sư, ta tuyệt không phải có ý định muốn. Người không có ý định liền có thể đốt chết ta nhóm hại từ sao? 7. Y Litu trầm mặc, hắn không biết mình nên nói gì. Tôn kính công tất tại cuộc đời của ngươi bên trong từng vì người khác cân nhắc qua sao? Cho dù là một lần, ta không phải là nói là người nhà cân nhắc, vì bằng hữu cân nhắc, vì yêu người cân nhắc, mà là thông thường cùng ngươi không hề quan hệ nhân, ngươi từng có một lần vì này một số người cân nhắc sao? Người đương nhiên không có. Ngươi nhận vi tự mình là dũng giả, khi ngươi kiên định mục tiêu lúc, ngươi thẳng tiến không lùi, căn bản sẽ không cân nhắc làm như vậy sẽ cho người khác mang đến cái gì. Lịch đại hoàng đình cho tới bây giờ đều chỉ có một chấp chính cơ quan, còn lại lãnh địa rừng rậm cũng là phân đất phong hầu cho mỗi cái quý tộc, thế nhưng là ngươi không, ngươi thi hành tập quyền thống trị. Tại mỗi cái rừng rậm chấp chính cơ cấu chi nhánh, tất cả quý tộc cũng không cho phép nắm giữ tư binh. Tất cả quý tộc cũng không cho phép tư nhân thuế má, ngươi đem tất cả quyền lợi đều tập trung ở trong tay của mình, bởi vì ngươi cho rằng dạng này có thể hoàn thành mục tiêu của ngươi, có thể thống nhất thánh tộc, nhưng mà ngươi chưa bao giờ từng nghĩ ngươi dạng này cho những quý tộc kêu mang đến bao lớn tổn thương, thổ địa của bọn hắn bị chiếm lĩnh, quyền lợi bị lực đoạt. Giờ ý chưa bao giờ là ủng hộ quý tộc giáo phái. Chúng ta cho rằng người người bình đẳng, trên đời sinh mệnh tất cả vi tự nhiên tri tử, chỉ cần tuân thủ tự nhiên pháp tắc cũng là giờ bằng hữu Nhưng ta muốn nói, ngươi phổ biến chính mình tập quyền thống trị cho tới bây giờ không nghĩ tới đối với quý tộc tổ thương, giống như ngươi nhẹ nhõm tiêu hủy hơn 10 tòa thủ thành, cho tới bây giờ không nghĩ tới đối với chúng ta tạo thành tổn thương một hạng dạng. Ngươi không có chút nào ấy nãy, mảy may hối hận thẹn, dù liệt diễm đem mười mấy cho các ngươi hoàng đỉnh vô tự dâng hiến vô số năm hại tử đã biến thành cho tàn. Tôn kính tông tước, lần sau ngươi chuẩn bị nhường cái gì biến thành cho tàn đâu? 6. Ta làm hết thảy đều là vì thánh tộc thống nhất, cũng là thành 4. cũng thành tộc Giả ỷ giáo phái lý niệm nguồn gốc từ thần ma thời đại, Giờ ỷ trong liên minh cũng không chỉ có thánh tộc, có thể số đông được xưng là giờ hy sinh mệnh cũng là tinh linh. Nhưng giờ ỷ lý niệm thuộc về toàn bộ đại lục ở bên trên bất kỳ một cái nào tán thành nó sinh linh. Hơn nữa cho dù thật là vì thánh tộc thống nhất, chẳng lẽ liền có thể hy sinh con của chúng ta sao? Cái kia vì thánh tộc quật khởi có phải hay không liền có thể hy sinh hết giờ, ý, hoặc hy sinh hết tất cả quý tộc. Quang ám đại công tước, không có ai liệu sẽ nhận ngươi đối với hoàng hiến, có thể ngươi không phải thế giới Pokemon, ngươi lúc nào cũng dùng đao kiếm thậm chí là hỏa diễm đến giải quyết vấn đề có thể cái này ở thế giới loài người có thể đi, nhưng ở đây, tối thiểu nhất Giờ Y giáo phái không e ngại đao kiếm cùng với hỏa diễm. Cảm ơn ngươi quả mọng rượu đại công tước. Bọn chúng thật sự vô cùng mỹ vị." Nói, Giờ Y toàn thân nổi lên xanh nhạt sắc quạ mang, tiếp đó chính là trong mắt. Giờ Ý biến mất, thay vào đó là một con chim, cái này ạ sủ ca động tác cực kỳ mau lẹ, Yito thậm chí không kịp nhìn ra đây là chỉ chim gì, nó đã như điện ánh sáng bay thẳng ra ngoài cửa sổ. Yito cả người lâm vào chấn kinh ngạc ở trong, hắn có chút không hiểu vừa mới rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Trong thế giới tối thanh danh hiện hách truyền kỳ ác dĩ đột nhiên xuất hiện ở tầm cung của mình bên trong, tiếp đó giống tại quán ba như thế đòi vài chén rượu uống, tiếp lấy đối với mình tiến hành một phen thuyết giáo, lại hóa thành một chú chim nhỏ nhanh chóng mà đi. Loại sự tình này không phải hẳn là phát sinh ở ngâm du thi nhân biểu diễn bên trong sao? Làm sao còn thành sự thật? Ngay tại Yitu còn không có hoàn toàn từ trong rung động khôi phục như cũ thời điểm, tầm cung nhóm lại mở, Yitu bản năng ngẩng đầu muốn nhìn một chút lần này là không phải lại đi vào cái gì thần kỳ nhiệm vụ, không biết lần này thành phố tới thuyết giáo hay là cái khác. Yitu thấy là nhanh chạy bộ tới thánh nữ, đại sư đâu? Vệ binh báo cáo nói đại sư tới ngươi ở đây, đại sư đâu? Đi, bay mất. Biến thành một con chim. Sinh đặc điểu. 13. Ngươi sao có thể nhường hắn đi? Hắn tới muốn uống rượu, ta cho hắn, tiếp đó giống như ta khi xưa đại lục thông sư lao sư như thế nói cho ta biết rất nhiều ta hoàn toàn không muốn hiểu thâm ảo đạo lý. Tiếp lấy hắn liền đi, ta tảng đá lưu hắn, thế nhưng là ngươi biết hắn đã biến thành một mục điểu. Thánh nữ sắc mặt trước nay chưa có nghiêm túc, cũng liền nói ngươi đã biết rồi. Biết cái gì? Ta không cẩn thận đốt đi giờ ỉ hải sao? Cái này đúng là ngươi nên biết đến. Nhưng đây chỉ là ngươi nên biết một bộ phận, ngươi còn phải biết, Hoàng Hôn gia tộc sứ giả còn chưa tới Hoàng Đô liền đường cũ trở về, bởi vì bọn hắn dự vào bản thân sức mạnh đánh lui xâm phạm lý giật mờ án, hơn nữa vô cùng thắng lợi huy hoàng. Nam, ngươi là đang mở cho đùa, ngươi chưa bao giờ nói đùa, xâm chiếm Hoàng Hôn chi xâm lì giật mờ án là Hoàng Hôn gia tộc binh lực bội số, bọn hắn làm sao có thể nằm? Có giờỷ trợ giúp liền có thể. 13. Giờỷ trợ giúp, giờỷ làm sao lại 4. Đức Lô y ỉ hữu binh sĩ sao? Ta nói qua cho ngươi muốn cặn kẽ giải liên quan tới giờỷ tư liệu, ngươi chưa bao giờ nghe Giả ỷ quân đội, nhưng mà thực lực cường đại giờ ỷ có thể tỉnh lại cây cối, hoàng hôn chi xâm khắp nơi đều là cây cối. Thánh Hải cũng là. Hơn nữa giờ ỷ sức mạnh cũng không chỉ nơi này, bọn hắn còn có thể chỉ huy dã thú, sử dụng tự nhiên pháp thuật, bọn hắn có thể làm rất nhiều chuyện, nhưng mà những thứ này đều không phải là giờ ỷ chỗ cường đại nhất, giờ ỷ cường đại nhất là ở thánh tộc hy vọng. Cho tới nay, bởi vì ngươi là ám chi tử, bởi vì ngươi là thánh tử, mặc kệ ngươi làm cái gì, ngươi muốn làm thế nào, cũng sẽ không có người nghi ngờ ngươi, chỉ cần kết quả là tốt, vậy ngươi chính là chính xác, đúng, thế nhưng là giờ ỷ nếu như đứng tại phía đối lập của ngươi, Vậy bọn hắn căn bản không cần nói chuyện. Tự nhiên là sẽ có rất nhiều người dân đối với người sinh ra nghi vấn, bởi vì trong ngàn năm qua giờ ỷ là thánh tổ thực lực cường đại nhất, nhưng mà tối bình thản, nhất không độ tư lợi giáo phái. Bất luận kẻ nào đều hái đức lô ý, ý tôn tính giờ ỷ. Ta thừa nhận giờ ý lực ảnh hưởng, nhưng mà tình báo mới nhất, cơ hồ 60% quý tộc thế lực, lúc nghe hoàng hôn gia tộc nhận được giờ ỷ ủng hộ tin tức phía sau, trước tiên ngưng tụ binh sĩ hơn nữa xuất phát đi tới hoàng hôn chi sầm, bọn hắn tuyệt không phải đi tiến công hoàng hôn gia tộc. Ý sắc mặt cuối cùng trầm xuống. Hắn một chút từ cái ghế đứng lên. Cổ tộc không, đi cũng là những gia tộc kia, bao nhiêu binh lực. Ngươi không cần biết những thứ này, bởi vì rất nhanh tất cả quý tộc đều sẽ tụ tập tại giờ Y dưới sự lãnh đạo, này lại là người thứ hai thánh tộc liên minh. Đức Lôi Ilya hữu lực ảnh hưởng lớn như vậy. Giờ ý lực ảnh hưởng đại chỉ là một nguyên nhân, hoàng đình cách làm đã sớm khơi dậy quý tộc bất mãn, ngươi chính sách, còn có ngươi kế hoạch tác chiến. Đốt tụ thành, đóng vai hoàng hôn gia tộc tập kích lý rất mờ án các loại, giờ ý không có xuất hiện thời điểm bọn hắn đều e hoàng đình Nhưng bây giờ giờ ý tới, bọn hắn ai cũng không sợ. Ý tu một lần nữa ngồi xuống ghế, vẫy tay để cho người chung quanh toàn bộ lui ra, tiếp đó thấp giọng nói, nguyên lai giờ ỷ tới không phải là đối ta thuyết giáo, là thị uy. Hoàng Đình Pháp sư nghị hội. Khoác lên đen ngân nón rộng vành Yitu chống chạy trên đồng cỏ, phía sau hắn vây quanh có vệ, trên cái bản trước mặt trưng bày mấy sợi dây lưng, những thứ này trên đai lưng mặt có từng cái rất mỏng manh thủy tinh, những nước này tinh viến thượng đô lẽ lên dạng này hoặc dạng như phù văn, chính là có một cái phù văn, chính là có mấy cái phù văn tổ hợp. Yitu lấy tay vước trán của mình, hữu khí vô lực vấn đạo, à sơ, đây chính là thủy tinh phù văn, một cái đai lưng Đây không phải đai lưng đại công tước, cái này muốn tiếp thân phối mang mới được, cái này giống như cũng là ma kiếm sĩ áp dụng tiểu mới thủy tinh phù văn, chúng ta ma cung thủ cũng không nhận này. Đó chính là một cái muốn tiếp thân đeo đai lưng, chúng ta tại sao muốn vì nó lãng phí thời gian, ta đây mấy ngày nhưng có thể là một giây cảm giác đều không ngủ qua. Yitu vừa nói chuyện con mắt vừa nhìn hướng về phía bên cạnh Lưu Nhật Tư. Nữ pháp sư bây giờ đã chết kỳ tích chi xâm cao cấp nhất ma pháp tháp thủ tịch pháp sư, mà lại là pháp sư nghị hội phó nghị trưởng, thân phận là không nhiều bằng lúc trước, bất quá lại lớn không bằng trước, nàng cũng không dám tùy Yitu trước mặt làm càn, đại công tước, ta biết ngài bận rộn. Thế nhưng là những kiểm tra này tuyệt đối đáng giá quan sát. Ta không nhìn, không có thời gian nhìn, nước này tinh phù văn ta tự mình dùng qua, ta cảm thấy trợ giúp ta rất bình thường. Đó là bởi vì đại công tước đã là ngân vực, thủy tinh phù văn năng lực cường điệu thể hiện tại nó đối với thực lực yếu lấy trên sự trợ giúp, nhất là chưa từng vào bất luận cái gì huấn luyện người, đại công tước chỉ cần đi qua đơn giản ma lực bổ dưỡng, lại thêm cái này thủy tinh phù văn, ngài liền sẽ nhiều hơn một cái ma kiếm sĩ, nếu như đại quy mô sinh sản, cái kia cái khác không dám nói, tuyệt đối có thể trong thời gian lợi dụng thủy tinh phù văn, nhường tất cả ma kiếm sĩ huấn luyện. Trong đại sảnh học đồ đều trở thành ma kiếm sĩ. Này lại vì ngươi bằng thêm bên trên số lớn binh lực. Đây không phải ngài bây giờ cần nhất sao? Nó như thế nào mới có thể đem học đồ biến thành ma kiếm sĩ, ta cần binh sĩ, nhưng ta không cần chất lượng kém tạp binh. Thủy tinh Phủ văn giải quyết đi mà chủ yếu là đối với ma kiếm kỹ năng phóng thích vấn đề, là thủy tinh phù văn có thể giúp người sử dụng phóng thích cơ hồ tất cả cấp thấp ma kiếm kỹ, hơn nữa tuyệt đối ổn định chất lượng cao phóng thích, ngài biết, đối với thánh tộc tới nói bản thân ma lực tích lũy cái này căn bản không là vấn đề, hiếm thấy chính là ma kiếm kỹ năng phóng thích, công nhớ chú ngữ, ngâm sướng chú ngữ, phân bố ma lực, cảm ứng các loại nguyên tố trợ mà bây giờ thủy tinh phù văn giải quyết hết thảy, người sử dụng mỗi khi cần vụ trách tích lũy ma lực cùng cảm ứng nguyên tố, đây đều là thánh tộc cam hiểu nhất. Cơ hồ bất kỳ một cái nào thành niên thánh tộc cũng có thể hoàn thành vô cùng hoàn mỹ ma kiếm kỹ năng, nếu quả thật như người nói thật sao đơn giản vậy cũng tốt, nếu như dựa vào thủy tinh phù văn mà nói, những cái kia ma kiếm sĩ có thể sơ khởi vô cùng thuận lợi đơn giản, nhưng chính là loại này thuận lợi đơn giản sẽ để cho bọn hắn tại sau này xung kích cao cấp hơn vị thời điểm gặp phải vĩnh viễn không giải quyết được vấn đề. Đại công đức ngài nói vô cùng chính xác, thế nhưng là thời gian ngắn ngủi tất cả học đồ thành quân, loại cám dỗ này ngài thật muốn cự tuyệt Mọi người khoan dung ta mà muội, Hoàng Hôn Chi xâm tụ tập quý tộc binh sĩ, đã tương đương khả quan, nếu như lại thêm giờ ỷ. Đại công tước ngươi đương nhiên là chiến vô bất thắng, chỉ là địch nhân thực lực không thể bỏ qua Ta sẽ nói cho thánh nữ nhường hắn quyền lợi ủng hộ Thủy Tinh phủ văn nghiên cứu và sinh sản. Mặc dù làm như vậy đối với ma kiếm sĩ cái nghề nghiệp này là loại thương tổn cực lớn, nhưng bây giờ đã không cho phép muốn những thứ này. Hữu Nạp Tư trên mặt nụ cười rực rỡ vô cùng, nàng cung kính hành lễ, "Đại công anh minh, Thủy Tinh phủ tiềm lực vô tận, toàn lực sản xuất đồng thời" Ta cũng sẽ tăng cường nghiên cứu, nhất định sẽ nghiên cứu ra đối với cao cấp ma kiếm sĩ cũng có trợ giúp Thủy Tinh Phù Văn, đối pháp sư cũng có trợ giúp Thủy Tinh Phù Văn, thậm chí nghiên cứu ra đối với giờ ỷ cũng có trợ giúp Thủy Tinh Phù Văn. Nếu quả thật có cái chủng này có thể, vậy thì nỗ lực a, tất cả tài nguyên đều sẽ hướng ngươi nghiêng. 439 chương 427, gần nhất Hoàng Đỉnh bầu không khí khẩn trương đến rồi cực hạn, tất cả thủ vệ số lượng lật qua không nói, thần ma mặt cũng từ trụ sở điều tới toàn quyền tiếp quản Hoàng Đỉnh nội vệ công tác, Yito nữ còn có một bộ phận nhân vật trọng yếu mang bên mình cận vệ đều đổi thành thần ma mặt bên trong chiến sĩ ưu tú bất quá đây đều là hiện tượng bên ngoài, thủ vệ thay đổi không đáng kể chút nào, chân chính nhường hoàng đỉnh là tràn ngập bên trong nghiêm túc hơi thở nguyên nhân, là ở hoàng hôn chi xâm tụ tập quý tộc quốc đội, cùng với lãnh đạo những quân đội này Dở ỉ. Y Tử con mắt bởi vì thức đêm mà đỏ bừng âm thanh vô cùng mệt vẫn là không có bất kỳ đáp lại nào sao. Thánh nữ nhìn xem bên cạnh trên mặt bàn tràn đầy đồ ăn, lại không ăn cơm, ngươi thời gian bao lâu chưa ăn cơm? Trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Vấn đề này không cần trả lời ngươi, bởi vì chúng ta căn bản vốn không biết nên đưa cho ai liên hệ. Đương nhiên là Dở ỉ liên minh á, căn bản không có Dở ỉ liên mình. Khách mã tư đại sư nói tới giờ ủy liên minh là lúc trước đối kháng nhân loại liên quân thời điểm, giờ ủy tự phát tính chất tổ chức, tổ chức tổ chức, bây giờ đã sớm giải tán mấy trăm năm, đại sư nói như vậy chỉ là dùng loại phương thức này để hình dung muốn. Hình dung hắn có rất nhiều giờ ủy ủng hộ, trên thực tế cách mã tư đại sư căn bản vốn không tại Hoàng Hôn Chi Sâm, đại sư ở đâu không có người biết. Vậy thì trực tiếp liên hệ Hoàng Hôn Chi Sâm giờ ủy. Hoàng Hôn Chi Sâm bây giờ đại khái chỉ có mười mấy giờ ủy, dẫn đầu ác gì gọi like là sẽ là cách mã tứ đại sư cùng một thời kỳ ý, tham gia qua đối kháng nhân loại liên quân chiến tranh, bị tiêu hủy thụ thành trong đó có năng tự tay kiến tạo chỉ có mười mấy giờ ỉ, ít như vậy, người căn bản cái gì cũng không biết, nói như vậy, nhân loại liên quân cùng hoàng định chiến tranh ngươi nhất định rất quen thuộc. Lúc đó thánh tộc chủ lực bị điều cách, nhân loại liên quân tạo thành tinh nhuệ đường vòng đột kích hoàng đô, lúc đó hoàng đô tràn ngập nguy hiểm. Nhưng mà cuối cùng thánh tộc chủ lực vẫn là kịp thời trở về thủ liễu hoàng đều. Ngươi nhất định biết đạo vi thập sao? Bởi vì thánh tộc giờ ỉ tại hoàng đô phía bắc rừng nắm rừng giặm thành công cản trở loại người bộ đội tinh nhuệ, chi bộ đội kia thành phần chủ yếu chính là mười mặt chiến kỷ. Lúc đó thành công ngăn cản mười mặt chiến kỳ giờ ỉ chỉ có 20 người, 20 là gì? Bọn chính là cái gọi là giờ ỉ liên minh. Bây giờ hoàng hôn chi sâm thì có mười mấy giờ Ý. Mặc dù không cũng là lớn giờ Ý, nhưng ngươi cũng không có mấy triệu nhân loại liên quân. Ý tu sắc mặt lại lần nữa phai nhạt xuống, đức lộ Ý để hưu sức mạnh mạnh như vậy, Hoàng Đình thế mà mặc kệ. Hoàng Đình vì cái gì quản một cái thâm thụ nhân dân kính yêu tông giáo. Bởi vì hắn có đủ để chống lại Hoàng đỉnh sức mạnh như thế vẫn chưa đủ sao. Từ đế quốc thiết lập bắt đầu giờ Ý thì có đối kháng Hoàng đỉnh sức mạnh, mấy ngàn năm cũng là như thế. Nếu như ngươi có cái chủng này, Nghi vẫn lời nói. Vậy có phải hay không trước tiên nên suy nghĩ một chút, vì cái gì từ ấy năm tới nay như vậy giờ giờỷ cho tới bây giờ không có cùng hoàng đình làm qua đối với, nhưng hết lần này tới lần khác bây giờ bốn. Ngươi là đang trách ta sao? Ta làm hết thảy đều là vì thống nhất thánh tộc, ta đã làm sai điều gì? Ta không có quấy ngươi, ta mãi mãi cũng sẽ không trách ngươi, ta cũng biết ngươi làm cũng là vì thánh tộc. Nhưng là bây giờ tình huống ngươi phải rõ ràng, ngươi nên biết đạo giờ ý sức mạnh, ngươi phải biết đối mặt mình là ai. Trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại, Iritu chỉ là mặt ngoài trầm tĩnh, kỳ thực trong lòng so với hắn ai cũng lo lắng. Hơn nữa hoàn toàn không cần thánh nữ lắm miệng, Yi vô cùng rõ ràng giờỷ thực lực. Từ cái kia tìm hắn lấy rượu an cách mã trên thân. Thánh nữ đi đến Yi sau lưng nhẹ nhàng nhào nặn vai của hắn, "Tiểu gì cũng sẽ giải quyết, ngươi phải chú ý cơ thể, không thể còn như vậy, cho dù là không ăn cơm cũng muốn cam đoan giấc ngủ à?" Loại này an ủi kỳ thực là vô cùng không có ý nghĩa thực tế, chỉ bất quá vào giờ phút như thế này có thể được loại này an ủi cũng là vô cùng khó được. Yi đem đầu nương đến trên ghế rửa đóng lại con mắt đỏ ngầu, "Từ bị nạn đại lục mới thuê thú nhân tới rồi sao? Nhiều nhất 10 ngày hạm đội chuyển vận sẽ đến." Không chỉ mới thuê thú nhân chiến đội người lùn súng tiếp thủ còn có theo ngươi chỉ thị nhiênên cứu ra kiểu mới ma giới vũ trang đều sẽ đồng thời đến có bao nhiêu kiểu mới ma giới vũ trang hộ Giáp chỉ có một bạn bộ súng kếp nhiều chút đáng tiếp hạm đội vận chuyển năng lực có hạ nếu như hoang nguyên thú nhân có thể toàn bộ trợ giúp lời của ta tình huống sẽ tốt hơn nhiều mới ma giới vũ trang toàn bộ phát cho thân ma mặt số điểm này lượng chẳng ăn thua gì á xẻo nữ tình huống bên kia đâu đừng theêu xẻo nữ ngươi phải gọi thủ trưởng nàng mang bản bộ binh mã hai ngày liền có thể đến vâng ngần tri xâm bản bộ binh mã không dùng những thứ khác hình thú người bộ là đầu Giờ ý có thể ảnh hưởng không chỉ là thánh tộc hình thú người đối với giờ ỷ kính sợ không thể so với thánh tổ tộc kém thậm chí còn vượt qua thánh tộc trước đây nếu như chúng ta không có trợ giúp thoát vì sao trở thành thủ trưởng có thể những bộ đội này hắn đều mang không tới giờ ý đối với hình thú người đều có ảnh hưởng đây đều là chuyện gì xảy ra nó không phải thánh tộc tông giáo sao. giờ ý là tôn giáo không phải bất kỳ chủng tộc nào tô giáo nó nằm giờ ỷ lý niệm rất bao la ta cũng không vô cùng rõ ràng nhưng Đức lỗ ý để hữu một điểm là chắc chắn bọn họ là loại kia hay gặp phải khó khăn trợ giúp ai tiếp đó tuyệt không cầu bất luận cái gì hồi báo Giả ỷ trợ giúp ngươi, nếu như ngươi nghị báo ân liền tìm bọn hắn cũng không tìm tới, hơn nữa Giờ ỷ cũng không tham dự bất kỳ chính trị, trước đây đại rút lui sau đó, hoàng đình gặp phải bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, là Giả ỷ ra tay tu kiến tụ thành, toàn lực trợ giúp hoàng đình, đây là hoàng đình cuối cùng ổn định lại nhân tố trọng yếu. Những thứ này ngươi không nói sớm, còn có tụ thành tầm quan trọng ngươi cũng không nhắc nhở ta. Ta cũng không biết tụ thành cùng Đức Lộ Y yả hữu chặt chẽ như vậy liên hệ, hơn nữa ngươi đốt tụ thành thời điểm cũng không có hỏi qua ta ạ, nếu như thành thật cùng Đức Lộ Y Để hữu mẫu tử loại kia liên lạc lời nói, Ta thật sự không thể tưởng tượng đây là kinh khủng dường nào một sự kiện, nếu như ta đây hải tử bị người thiếu chết xấu. Ta lúc đó, ta làm sao có thể biết một cái kiến trúc thế mà. Vì cái gì không có bất kỳ người nào nhắc nhở ta. Giờ ý xưa nay đều rất thân bí, biết những chuyện này người vốn là thiếu, húng chi ngươi cho dù lúc đó biết tình huống này, ngươi sẽ bị thay đổi mệnh lệnh sao. 14. Nếu như biết đạo đức lô ý ý hữu như vậy thực lực, ta nhất định sẽ. Liên quan tới giờ ý ghi chép hoàng cung vẫn luôn có, chính ngươi cuối cùng không thèm để ý. Ta vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra Hoàng Đình sẽ cho phép có như thế ảnh hưởng lực tông giáo tồn tại, đây hoàn toàn vi phạm với lẽ thường. Vì cái gì đế quốc liền không thể cho phép tông giáo tồn tại đâu, bây giờ không nói những thứ này, ngươi thật muốn mở đứng sau. Thánh ngư nói ngồi xuống y dì tu trên đùi, âm thanh rất thấp. Kỳ thực ta tổng hợp nhìn Hoàng Đình thực lực bây giờ, nếu như thủy tinh phủ văn có thể kịp thời quy mô sinh sản, bị ngạn thú nhân trợ giúp có thể ổn định công ngừng, ta căn bản vốn không e ngại bất luận cái gì bất luận cái nào mặc dù có giờ ý ủng hộ Những quý tộc kia cũng chưa hẳn là hoàng đỉnh đối thủ, nhưng vẫn là vấn đề cũ, toàn diện khai chiến thương vong sẽ rất lớn, thánh tộc không chịu được nổi á giờỷ nếu quả thật như theo như đồn đại như thế vui mừng cứu người tại nguy nan, vì cái gì không phải thánh tộc cân nhắc, muốn cùng hoàng đình khai chiến đâu, coi như hắn không đồng ý ta chấp chính phương pháp, cũng cần phải vì thánh tộc đại cục cân nhắc a. Nếu như từ ngươi nói cái góc độ này nhìn, giờ ý chính xác làm quá khoa trương, dị vãng giờỷ chưa từng có hành động như vậy, bọn hắn chỉ có nguy nan lúc cứu vất người khác hành vi, chưa bao giờ loại này công khai đối địch hành vi, đối với người nào đều chưa từng có. Giờ Ý không ủng hộ bất luận cái gì chấp chính cơ quan, đối với hoàng đình bọn hắn một mực là vô cùng hữu hảo. Hàng năm nhiều như vậy mà kiếm sĩ thỉnh cầu giờ ý hỗ trợ hoàn thành linh hồn dung hợp, chưa bao giờ bất kỳ lời phản giận, hơn nữa không muốn bất kỳ lợi ích nào. Yitu trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở, đánh không thể tránh, đàm luận không thể làm luận. Đây rốt cuộc nên làm cái gì? Thánh nữ cúi đầu vào y tu trong ngực, ta cảm thấy không có cái gì những biện pháp khác, chỉ có hai cái phương pháp tốt nhất có thể hòa đàm, thế nhưng là tại hoàng hôn chi xâm giờ ý rất nhiều cũng là bị đốt trụ thành người kiến tạo, ta không biết ngươi nghĩ như thế nào, nhưng nếu như ta tử bị tiêu chết, Ta e rằng vĩnh viên tìm không thấy lý do tha thứ hung thủ. Ta không biết nhân loại là như thế nào, nhưng đối với một cái thánh tộc nữ nhân mà nói, mấy chục năm thậm chí trên trăm năm mới được một đứa bé, tiếp đó mấy năm thanh nghén, lại dùng tới trăm năm qua thủ vệ hắn trưởng thành, đối với thánh tộc tới nói hài tử chính là hết thảy, có thể thụ thành cùng chân chính hài tử có chỗ khác biệt, nhưng mà, ta cảm thấy loại cảm tình này vẫn là mở dạng. Ta đây tuyệt đối tin tưởng, nhân loại chỉ là không cần nhiều thời giờ như vậy, nhưng phụ mẫu cũng là vì hài tử cái gì đều nguyện ý làm năm. Nếu như là dạng này có khả năng hay không, sự kiện lần này chỉ là cái kia mười mấy giờ y chủ ý cũng không phải giống chúng ta nghĩ đến như thế là tất cả giờ ý đi ra đối kháng hoàng đỉnh, bởi vì cách mã tư thái độ không giống như là như vậy tự đoán. Nghĩ cái này có ý nghĩa gì, bất kể là sau lưng có cái gì, hoàng hôn chi xâm mười mấy giờ ỷ cũng đã minh xác đối địch thái độ, có cái này mười mấy giờ ỷ như vậy đủ rồi. Không giống nhau, tuyệt đối không giống nhau, nếu như không phải giờ ỷ toàn bộ đứng lên đối kháng hoàng Đình mà nói, vậy chúng ta thì có cơ hội. Cơ hội gì? 440 chương 428, ngân nguyệt chi xâm chỗ sâu, khu không người. Bởi vì tinh linh nhân miệng mỏng vấn đề, cho nên cơ hội mỗi cái rừng rậm đều có muốn ngay mặt tích khu không người. Đương nhiên những thứ này khu không người tại rất nhiều năm phía trước rất có thể đều đã từng bị lì rất mở án, xài lang nhân hoặc tái tư đặc biệt ở qua, nhưng mà cuối cùng bọn hắn đều mang ra thánh hải mà khác đi tìm mới khu quần cư, cho nên những địa phương này cũng đều bỏ trống đi ra, đến nay đã có hơn trăm năm thời gian, cơ hồ tất cả hoàn cảnh sống đều bị đã bị thiên nhiên xâm phệ, khắp nơi đều là màu xanh lá cây thực vật, trọc trời cây tối cùng trên mặt đất thấp lùn thực vật. Khu không người cùng những địa phương khác điểm khác biệt lớn nhất chính là ở, khu vực khác mặc dù cũng là trong rừng cây, nhưng thử có người nơi ở lấy mặt đất đều có hiện thành con đường. Tinh linh sứ tuyệt đối sẽ không vì mở con đường mà phá hủy cây tối cho nên đại lục cũng là uốn lượn tại cây cối ở giữa. Đừng xem thường loại này không chịu rộng đường đi, nó không chỉ có thể nhường đường đường càng thêm bám phẳng, trọng yếu nhất thế nhưng là hữu hiệu, hiệu tránh ma thú cùng độc trùng tập kích. Phải biết thánh trong biển bất luận cái gì một mảnh khu không người bên trong mức độ nguy hiểm cũng có thể sánh ngang thế giới loài người mạo hiểm thánh địa. Y dị tu tọa kỵ làm cho người bất ngờ thế mà không phải a lưu tư, mà là đổi thành một chiếc sừng thú. Vũ nhĩ còn tại thế giới liền giống chân mã tại Bắc Cảnh, là tuyệt đối chân quý chiến lược tài nguyên, cho tới bây giờ đều là do quốc gia khống chế. Đương nhiên bởi vì hoàng đình phân liệt cho nên một ít đại quý tộc cũng nắm giữ khá nhiều ú nỉ còn, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng ú nỉ còn chân quý. Mà một đêm sở dĩ biết cấy ú nỉ còn bỏ qua người yêu của mình cưới nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản, không nên nhìn ú nỉ còn thể tích có so chân mã còn lớn hơn, nhưng chúng nó tự thân vô luận là đầu nào hay là thực lực cũng không kém, chỉ có khống chế bọn chúng mới có thể tại không có bị khai thác trong rừng cây nhanh chóng đi xuyên, hơn nữa rừng rậm giữa ma thú đối với ú nỉ còn đều có trời sinh e ngại, có ú nỉ còn làm thú cấy tương đương thì tránh miễn đi phần lớn ma thú tập kích. trên thân che đậy vẫn là cái kia đen ngân sen nhau ngoảo choạng. Hắn không có mang mũ bảo hiểm, tại một đám cận vệ vây quanh nhanh chóng xuyên thẳng qua tại cây cối ở giữa. Mục đích của bọn hắn vô cùng rõ ràng đương nhiên là vì tìm kiếm truyền kỳ ác dị cách mã tư, cách mã tư thường xuyên xuất hiện tại ngân nguyệt chi sơn đó cũng không phải bí mật gì. Bất quá rất nhiều người đến ngân nguyệt chi sơn từng đi tìm vị này thánh tộc nhân vật truyền kỳ, chỉ là có rất ít người thành công, hơn nữa tại Yitu trước khi đến, thánh nữ đã sớm ứng phái người tại ngân nguyệt chi sơn bên trong tìm kiếm qua, kết quả đương nhiên là không thu hoạch được gì. Cho nên rất nhiều người người đều cho rằng Yitu hôm nay tới đây cũng là không có bất kỳ ý nghĩa gì, nghi vấn như vậy tại Yitu trước khi lên đường thì có vô số người đưa ra, có thể Yitu trả lời vô cùng đơn giản, rỡ ý không phải tìm không thấy, mà là không giống bị tìm được, nếu như là tìm không thấy ta đi ngân nguyệt chi xâm đương nhiên không có ý nghĩa, nhưng nếu như thì không muốn bị tìm được, vậy có lẽ đang cần ta đi tới. Yitu đám người trải qua một đoạn thời gian vội vã phía sau, tốc độ bắt đầu chậm dần. Công tước, trong truyền thuyết xuất hiện qua giờ ý chỗ chúng ta đã đều đi qua, căn bản không có cách mã tư đại sư bóng dáng. Tiếp tục tìm kiếm a. Có thể hắn sẽ như lần trước một dạng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Công Tước, đại chiến sắp đến. Ngài căn bản không tất yếu tự mình đến ở đây. Ta biết, ta hẳn là tại biên cảnh chỉ huy quân đoàn. Công Tước, nơi đó là ngài tự mình hạ lệnh tụ họp binh sĩ, cơ hội là toàn bộ hoàng đỉnh tất cả quân đoàn. Ta tập kết quân đoàn là bất gì, một trận chúng ta cũng không nên đánh, ta nghĩ. Là, Công Tước, chỉ là 6. Chỉ là rõ ràng có thể đánh thắng nhưng lại dạng này, lộ ra quá mức nhược. Thuộc hạ sợ hãi, Công Tước, ta tuyệt không nên nói ngươi nhược. Chỉ là trong quân đội các huynh đệ tuyệt đối dạng này, cảm thấy ngài suy tính nhiều lắm. Ít tu lộ ra nụ cười, ngươi cái gọi là trong quân huynh đệ chỉ cũng là lính mới hay là thú nhân a có tinh linh nói qua lời tương tự sao? Công tước, thánh tộc, thành công tước chủ tội, nhưng thánh tộc là rất bài ngoại chủ tộc, bọn hắn rất ít kết giao người ngoại tộc, ta cơ hồ không có thánh tộc bằng hữu, bất quá ta nghĩ thánh tộc quân nhân hẳn là càng muốn vì Liễu tự mấy quốc gia mà chiến. Thánh tộc nhân khẩu có ít, bọn hắn chịu không được bất kỳ nội chiến. Hơn nữa bọn hắn bản thân cũng không phải giỏi về chiến tranh chủng tộc. Nếu như lúc này mới chúng ta cùng giờ khai chiến, cho dù thắng, cuối cùng bọn hắn cũng chưa chắc sẽ nhớ tới chúng ta hảo. Có thể lúc bắt đầu không có cái gì Nhưng thời gian một lúc lâu bọn hắn liền sẽ quên cuộc chiến tranh này nguyên nhân gây ra chỉ nhớ do dân tiêu giảm cùng bởi vì nhân khẩu tiêu giảm mà tạo thành suy bại đương nhiên bất kể như thế nào nếu mà bắt buộc trận chiến hay là một ánh nhưng chúng ta hẳn là tận lực tranh trận chiến tranh này bởi vì đây là ai cũng không cách nào chiến thắng chiến tranh cho dù là dạng này công thức Hoàng Đình có phải hay không còn lộ ra quá mềm yếu giờ ý ra mặt chúng ta thì tranh chiến này lại tạo thành ảnh hưởng không tốt sẽ đối với lính mới cùng thú nhân những cư dân này tạo thành ảnh hưởng nhưng những thứ này chủ tộc trước mắt cũng không phải hoànng Đỉnh chủ yếu nhân khẩu cho nên loại ảnh hưởng này sẽ không dẫn đến cái gì trọng yếu kết quả Có thể đợi đến có một ngày, nhưng chủng tộc khác nhân khẩu tại Hoàng đỉnh bên trong tuyệt đối áp chế thánh tộc dân thời điểm, chúng ta liền liền có thể chân chính theo ý nghĩ của mình làm việc. Cái này có thể sao công thức? Không chỉ có có thể hơn nữa còn ứng hẳn là chuyện rất dễ dàng. Yitu bọn người trực tiếp tìm được mặt trời lẫn thời gian, cái gì cũng không tìm được, chỉ có thể cắm trại nghỉ ngơi. Yitu đang muốn tiến hành một lần ma pháp thông tin càng thánh nữ liên hệ, đột nhiên vô số chim bay phóng qua cái này vừa mới xây dựng lên doanh địa bầu trời, tiếp lấy doanh địa chúng quanh trên cây tối đột nhiên kết xuất nhiều loại mỹ vị trái cây. Trên mặt đất khai ra rậm rạp chằng chịt tối hủ, trong không khí lập tức bị hủ hương quả hương tràn ngập, Yito lúc bắt đầu còn không. Có phát hiện điểm này, thẳng đến xoang mũi bị mùi thơm ngào ngạt hương vị lấp đầy, hắn mới quay đầu nhìn một phía, những cái cây tiêu tiểu diễu bước gát trái cây cùng đón gió hương múa hủ đoá nhường hắn chấn kinh, hắn tin tưởng vô cùng nhớ kỹ, chúng quanh doanh trại cây tối vốn đều là không có trái cây, có mấy cái thậm chí còn đều căn bản không phải quả thụ. Giống như là cái nào đó tiến đến dạo chơi ngoại thành nhân mở cách mã tư chậm rãi từ trong rừng cây đi vào doanh địa, toàn thân hắn trang phục cùng lần trước không có bất kỳ cái gì từng chút một khác biệt, khác nhau chỉ là lần hắn mang theo một cái hình vương rổ. Bên trong tràn đầy hầu cũng là đủ loại hoa quả. Tất cả cận vệ đều bị như vậy sinh tình huống gây kinh hãi, bọn hắn bản năng muốn rút kiếm nhưng có thật sự là tìm không thấy bất luận cái gì cần rút kiếm lý do. Làm ta trở thành giờ ị, sau đó liền phát hiện, thuộc về hoa quả thành thuộc không cần chịu mùa hạn chế là kiện vô cùng chuyện tốt đẹp, tới nếm thử a, ta để cử ong quýt cùng chẳng qua, ngươi sẽ say mê bọn chúng. Vẫn là loại kia hoàn toàn nhẹ nhõm trạng thái, cách Mã Tư vừa đi về phía Y Đị Tu đã nói đạo. Cùng lần trước so sánh này, lại Y có không thiếu kinh nghiệm, hắn hiệu cho lui tính toán ngăn cản dở đi về phía trước vệ, đem quỷ nước rửa giấy sạch sẽ gọn, tiếp đó cho đại sư bên trên ly quả ngọc rượu. Tinh linh liều vải là phi thường tinh xảo, cùng bác cảnh quân tướng so sánh thậm chí có thể xương tụng xa hoa. Y Tu nhìn xem phía trước lựa trắng qua đích thực giở ý, mở miệng nói, "Đại sư, ta lần này tới." Công tước, ta rất rõ ràng ngươi lần này tới mục đích, nhưng mà xin lỗi, ta không giúp được ngươi. Nếu như ta có thể giúp ngươi mà nói, hoàn toàn không cần ngươi tự mình đến, thuộc hạ của ngươi tới tìm ta lúc ta phát hiện thân. "Đại sư, ngươi thật sự muốn thánh tộc lại nổi lên nội chiến sao? Ngươi biết cái này chính là lớn giường nào thương vong sao? Ta biết" Đương nhiên biết cho nên tử vừa mới bắt đầu ta liền không đồng ý lai like lại sẽ nhưng giờ ý ở giữa lẫn nhau cũng không thể lẫn nhau kết thúc, ta mặc dù cùng lai like là sẽ quan hệ phi thường tốt tư lịch cũng so với nàng sâu thế nhưng là thầy của chúng ta đã tiến nhập ngủ say mà ngoại trừ lao sư nàng ai nói cũng không nghe người thiêu hỷ nàng chế tạo thủ thành chẳng khác nào thiêu chết nàng hai tử bên người nàng những cái kia giờ ý đều cùng nàng ở dạng bọn họ là tự phát tụ tập lại không có chịu đến bất kỳ chỉ điểm bất luận cái gì số dụng hành vi của bọn hắn hoàn toàn là bởi vìù hận đây là cùng giờ ý dạy một chút nghĩa hoàn toàn ngược lại Nếu như thời gian không có xa xưa như vậy giờ ý liên minh lực ảnh hưởng không có hoàn toàn tiêu tan, ta còn có thể yêu cầu bằng hắn, nhưng là bây giờ, ta bất lực. Bởi vì Tư Thoán, ngươi là nói những cái kia tụ tập tại Hoàng Hôn Chi xâm giờ ý là bởi vì Tư Thoán. Chủ yếu là bởi vì Tư Thoán, cũng có rất nhiều người là bởi vì đối với ngươi chấp chính bất mãn. Nhưng ngươi không đốt thụ thành những thứ này cũng sẽ không phát sinh. Đó là ngoài ý muốn, ta muốn. Ta tin tưởng, công tước. Ta tin tưởng ngươi, nhưng ta cho tới bây giờ đều không phải là trọng điểm, lai là sẽ phẫn nộ mới là. Như vậy kết quả chính hợp Easy to lần trước, hắn điều chỉnh ngồi xuống tư Đại sư, đầu tiên ta đối với đốt cháy thủ thành. Cùng với một chút chấp chính phương thức xin lỗi, ta làm những khả năng này làm thường tổn giờ ỷ hoặc những người khác lợi ích, nhưng bản ý của ta cũng không phải là như thế, ta làm hết thể đều là vì ngưỡng thánh tộc tốt hơn. Ta không hiểu rõ giờ ý giáo nghĩa, nhưng ta tin tưởng, giờ ỷ cũng hy vọng thánh tộc càng ngày càng cường đại hương thịnh. Tình huống hiện tại thoạt nhìn là hoàng đình nuốt cùng quý tộc Dở ỷ khai chiến, giống như chỉ liên quan đến với ta, quý tộc, một bộ phận giờ ỷ. Nhưng sự thật cũng không phải dạng này. Sự thật so với cái này nghiêm trọng hơn rất nhiều. Song Vương một khi khai chiến, kia đối thánh tộc tới nói là có tính chất hủy diệt, nếu như nói nguyên nhân gây ra vẹn vẹn bởi vì mấy cái thụ thành bị đốt, vẹn vẹn bởi vì giờ ý phẫn nộ, vậy sẽ phải làm cho cả thánh tộc trả giá bị tiêu diệt đại giới sao? Cũng bởi vì một điểm tư hoán, liền muốn hủy diệt toàn bộ chủng tộc sao? Đây là cái đạo lý gì? Đại sư nếu như ngươi không ủng hộ lai lại sẽ, vậy ngươi liền muốn ủng hộ ta, giúp ta giải quyết đây hết thảy, bảo hộ thánh tộc, bảo hộ tân thế giới. Ngươi nghĩ ta làm như thế nào? Công tước, đi hoàng hôn chi sông giết lại lại sẽ sao? Hoặc dẫn dắt những thứ khác giở đoàn? giúp ngươi tiêu diệt chúng ta huynh đệ tỉ muội, phải không? Công tước, cái này dùng vĩnh viễn không có khả năng phát sinh, dựa ỷ sùng bái thiên nhiên, rất nhiều người đều cho rằng thiên nhiên là một cái nhân tử, hiền lành, đối với bất kỳ người nào đều dư lấy dư đoạt ôn nhu mâu thân. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế, thiên nhiên có chính hắn phát tắc, thế gian vạn vật ở trong đó vận chuyển, cái này dĩ nhiên bao gồm thành thục trái cây, ngọt ngào nước suối, dùng để tu kiến nhà vật liệu gỗ, dùng để dệt thành quần áo đông vải sợi đây. Nhưng mà thiên nhiên pháp tắc cũng không chỉ là cho, còn có tử vong, khô héo, chôn bụi, những thứ này cũng là thiên nhiên uy nghiêm. Làm một giờ y bất kỳ chủng tộc nào, bất kỳ sinh mệnh nào mất đi đều làm ta bi thương, có thể trăm ngàn năm chết đi chủng tộc đâu chỉ ngàn vạn, thần ma đều đã tan biến, nếu như tinh linh cũng muốn diệt vong, đó chính là thiên nhiên mâu thân đến rồi tìm lấy thời khác. Công tước ngài không cần lo lắng, chắc chắn sẽ có mê người hơn đời đời cùng ưu tú hơn chủng tộc. Giờ y nhớ lại bất luận cái gì mất đi, nhưng là chờ mong mới đã sắc. Trước đây Lai like là sẽ ở trước mặt ta khóc thầm thời điểm, ta không đồng ý ủng hộ nàng và ngươi đối kháng, bây giờ ta vẫn như cũ sẽ không bởi vì bất luận cái gì nguyên nhân giúp ngươi cùng nàng chiến đấu. Chính là chỗ này trong đáy mắt, Ido đối với giờ y nhận biết đạt đến một cái cao độ toàn mới. Hắn là một cái ưu tú của nhân, thiết huyết lãnh tụ, mới bắt đầu hắn đột nhiên tuyệt đối hắn những cái kia sát phạt cùng lãnh huyết, cùng Dĩ Tu lý niệm so sánh quả thực là nhỏ bé không đáng giá nhất tới. Dĩ Tu cảm thấy có chút mê mang, hắn trầm mặc rất lâu mới mở miệng, "Đại sư, ta kính nể ngài kiên quyết, cũng minh bạch người không muốn trợ giúp ta cùng Lai là sẽ khai chiến. Kỳ thực nếu như chỉ là đánh trận, ta có nắm chắc thắng lợi. Thực lực của ta xa xa siêu những quý tộc kia cùng Lai lại sẽ. Ta biết đạo giờ Nghị có thể tỉnh lại dương dậm, nhưng ta cũng có thể thỉnh phụ quân đội vượt qua huyết sắc tường thành. Nếu như thánh tổ thật sự ở đây chiến dịch hủy diệt, cái phụ quân đoàn có thể tiếp quản hoàng đình. Ngươi thân là thánh tộc lãnh tụ lại nói lên loại lời này. Ta nói loại lời này, hoàn toàn là bị buộc, ta thực tình vì thánh tộc mà chiến, hy vọng thống nhất thánh tộc, phục hưng vinh quang của ngày xưa. Nhưng sự tình đã phát triển thành như bây giờ, ta lại có thể làm sao bây giờ? Ngươi chưa từng có chân chính quan tâm tới thánh tộc Hưng Suy, đúng không? Ngươi đối với quyền lợi cảm thấy hứng thú. Không, ta thực tình hy vọng thánh tộc phục hưng, nhưng cái này cũng không hề là vì thánh tộc, mà là vì mẫu thân của ta, vì trong huyết mạch trách nhiệm. Ta đã tận lực, thật không nghĩ đến cuối cùng nhưng là thua ở mấy cái trụ thành phía trên. Không phải thua ở trụ thành bên trên mà La thua ở ngươi không hiểu rõ thánh tộc, cũng không phải thích hợp thánh tộc. Bất quá, nếu như ngươi muốn thả Bắc cảnh binh sĩ tiến vào thánh hải kia đối thánh tộc, không, là cả tân thế giới chủng tộc đều sẽ là trưởng hạo kiếp. Ta cũng không muốn như thế, nhưng đây là xuất phát từ bất đắc dĩ. Hoàng đình binh sĩ chỉ có thể cùng địch nhân đối kháng, chỉ có Bắc cảnh quân đội nhập cảnh ta mới có thể đối với địch nhân tạo thành áp chế, lai là sẽ đại sư chờ giờ ỷ tại dừng rậm chiến đấu ưu thế hết sức rõ ràng, ta cần áp chế bọn hắn binh lực mới có thể mở chiến. Ta hy vọng nhất phải không đánh một trận, đây là không có thắng lợi chiến tranh, nhưng bây giờ cũng không có biện pháp khác. Có lẽ có, chỉ là Nếu như vậy làm, có lẽ phải chịu đựng hạo kiếp chính là ngươi." Yi Tu mày nhăn lại, "Đại sư có ý tứ gì?" "Dự ý là Vĩnh Viễn sẽ không cùng giờ ý chiến đấu, trừ phi có người vi phạm liêu tự nhiên phát phát tác, Lai là sẽ là bởi vì vi tự mấy hài tử tử vong mới lâm vào phẫn nộ, ta không ủng hộ nàng, nhưng tuyệt sẽ không tổn thương nàng, thế nhưng là ta và Lai là sẽ quan hệ phi thường tốt, ta có thể cùng hắn liên hệ để các ngươi gặp mặt, nàng đối với ngươi chỉ là tư hoán, có thể dựa theo tư toán đến giải quyết." Giờ ý lời nói khí vô cùng bình ổn, nhưng Yi nhưng là nghe cả người vì thế mà kinh ngạc. Dựa theo tư đoán đến giải quyết cái này nói đến chính là một câu nói có thể chỉ cần là hơi chút nghĩ liền sẽ gặp phải vấn đề thứ nhất đó chính là tiêu chết nhân ra hài tử loại này tư đoán phải giải quyết như thế nào đem mình hài tử cũng tiêu chết xem như một loại biện pháp bất quảitu không có con vậy làm sao bây giờ đem mình tiêu chết Hảo khiếnvái lớn sư giúp ta liên hệ lai like là sẽ giờ ý. chỉ là một đơn giản dừng lại y tu liền âm thanh kiên định lạ thường hoàn thành trả lời chưa xong có tiếp 441 chương 429 Hoàg hôn Chi sông biên giới Hoàng Hôn Chi Sâm bên trong cây cối phân bố cùng Ngân Nguyệt Chi Sâm là vừa hảo ngược lại, Ngân Nguyệt Chi Sâm cây tối giữa khoảng cách rộng lớn đủ để đếm cây so hành, nhưng Hoàng Hôn Chi Sâm nhưng là rừng cây đông đúc, thực vật xanh tươi, ngoại trừ chuyên môn tu giả con đường bên ngoài kỵ binh căn bản là không có cách qua lại. Như vậy địa lý tình huống liền đưa đến một cái đặc biệt hiện tượng, đó chính là hoàng đình cùng quý tộc quân đội đều tập kết ở Hoàng Hôn Chi Sâm mấy cái con đường trung quanh, bởi vì nhưng phàm là có chút quân sự thông thường người đều biết những thứ này con đường vô luận là đối với công hãm Hoàng vẫn là thủ vệ Hoàng Hôn xâm đều ý nghĩa phạm. Vệ tộc binh sĩ đại bộ phận cũng là bộ binh, nhân thủ một thanh trường cùng, mai phục tại trong khu rừng rầm rạp, chân chính quân doanh bản trận thiết lập tại hậu phương. Ma Hoàng Đình binh sĩ nhưng là vô cùng chính quy bày trận, quân doanh cách chiến tuyến khá xa, ngoại trừ bình thường bộ bảo vệ đội, những binh lính khác đều ở đây trong doanh trở lệ, cũng không có bất luận cái gì cách doanh trận liệt. Như vậy thoạt nhìn giống như Hoàng Đình bộ đội biểu hiện muốn càng bình thản một điểm, nhưng là từ bọn hắn cái nhìn kia trông không đến cuối quân doanh có thể nhẹ nhòm suy đoán ra hắn, nếu như bọn hắn một khi bày ra động tác sẽ bắn ra sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Ito đem Hoàng Đình Quân doanh theo bắc cảnh quen thuộc bố trí, tất cả doanh chướng đều lấy chỉ huy sổ sách làm trung tâm, giống như Thái Dương bắn ra tia sáng. Mà cái kia tạo hình xa hoa chỉ huy đại trướng chính là Ito cư trú cùng chỉ huy quân đội chỗ. Nhưng hôm nay cái này trong đại trướng sắp đặt nhưng là vô cùng khác biệt, không có to lớn ma pháp sa bản, không có điều hành bộ đội huy trường, quân phủ, thậm chí chính là ngày thường ra vào sĩ quan đều ít đi rất nhiều, trong lều vài chỉ có một cái bàn dài, Ito cùng thánh nữ ngồi một bên, bên kia hai cái vị trí lại tất cả đều là trống không. Trong lều vài thủ vệ toàn bộ là thần ma mật tinh vệ, liên tắc nhĩ đều bị điều chỉnh đến nợ bên ngoài chấp nhận hắn vị trí đứng tại Y Tu sau lưng chính là thánh tộc hai vị thủ tịch thần thị. Hoàng Kim vực ma kiếm sĩ Sophie Thái cách cùng với Đỗ Tê Di áo. Trong lều vải bầu không khí vô cùng yên lặng, không một người nói chuyện, cũng không có bất kỳ hành động gì. Y Tu tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt lại, thánh nữ nhưng là lấy tay đắp lên bạn lữ trên tay, nét mặt của nàng là trong lều trong mọi người bình thường nhất. Không biết đợi thời gian bao lâu, đầu tiên là vài tên thần ma mặt từ bên ngoài lều đi vào hướng về Y Tu hành lễ, đó bọn hắn toàn bộ đứng ở hai bên, vệ binh đem lều vải mồn xốc lên, hai người chậm đi đến. Đi đầu một người chính là truyền kỳ giờ cách Ma -tư. Mà phía sau hắn địch nhân nhưng là một nữ nhân cùng cách mã tư trang phục phi thường giống nữ nhân, một cái rất đẹp tinh linh. Hôn trên thân phía dưới tràn đầy tươi mát hơi thở nữ thành tộc. Đã nói qua vô số lần, tinh linh cũng là tuyệt đẹp, chưa bao giờ không tốt tinh linh, cái này tinh linh đương nhiên cũng không ngoại lệ, cùng nàng đồng tộc một dạng mỹ lệ, nhưng không cùng một dạng là cái này, tinh linh trên trán có một cái nhàn nhạt hủ văn, có điểm giống hủ cánh lại có chút giống dây leo hủ văn. Loại này hủ văn là chỉ có sinh con qua tinh linh mới có tiêu ký, tại tinh linh văn hóa trung sinh dục là vinh dự lớn. Nhất là đối với nữ tính tới nói, nữ tinh linh trong cuộc đời lớn nhất vinh dự chính là sinh con. Không có gì có thể vượt qua cái này. Tới cái này nữ tinh linh không là người khác, chính là Hoàng Hôn Chi xâm dở y người lãnh đạo, ạt gì Lai Lai Sệ. Hai cái giờ ỷ tiến vào, nhưng trong liều bầu không khí trở nên cần trường, không nói còn lại thủ vệ vẹn vẹn chính là y y tu cùng thánh nữ đồng loạt từ trên chỗ ngồi đứng dậy, bất quá thánh tử cùng thánh nữ tôn trọng cũng không có đạt được bất kỳ thích hợp đáp lại, cách mã tư còn tốt chút. Nhưng Lai là Sệ, nhưng là như cái gì cũng không thấy tựa như trực tiếp ngồi xuống trên ghế. Thánh tử cùng thánh nữ đứng dậy chào đón, người tới lại tự mình ngồi xuống, đây quả thực là vọng làm càn. Một đám thủ vệ thần ma mặt giữ tại trên vũ khí đầu ngón tay hết thảy trưng bày. Yito biết lần này đàm phán chắc chắn không thoải mái, cũng biết đối phương thái độ nhất định ác liệt, nhưng mà đối phương là không có sợ hãi, hơn nữa đàm phán là Y-đi-tu chủ động yêu cầu, vô lễ của đối phương hắn chỉ có nhẫn. Lai là Thế đại sư, ta là Y Tháp Hù Phệ. Quang ám. Đế quốc Công tước 4. Ta biết ngươi là ai, ngươi là dùng hỏa diễm tiêu chết hải tử của ta hung thủ. Chỉ là một câu nói đơn giản lập tức nhường đàm phán tiến nhập cục diện bê tắc. Lai là Thế đại sư, thánh tử ban đầu mệnh lệnh chỉ là vì có thể mau sớm là bước lui quý tộc. Ngươi biết quý tộc đối với hoàng đình tổn hại, từng ấy năm tới nay như vậy năm. Thánh nữ, ta vô cùng tôn kính ngươi. Ngươi là hoàng đình người lãnh đạo điển hình, cũng là thiên nhiên dự dục ra sinh mệnh, ngươi nên minh bạch rỡi là tuyệt không nguyện trở thành bất luận người nào địch nhân. Nhưng mà bạn lữ của ngươi dùng hỏa diễm thiêu chết chúng ta hải tử, không có lý do gì, không chần chờ, con của chúng ta vì hoàng đình phục vụ vô số năm, chiếu cố đến không hết hoàng đình con dân, chúng ta không cầu bất kỳ hồi báo, nhưng bọn hắn cũng tuyệt không nên bị thiêu cháy thành cho bụi. Hoàng đình cùng quý tộc khai chiến, hoàng đình cùng thú nhân khai chiến, hoàng đình cùng nhân loại khai chiến, này cũng không quan hệ chúng ta. Nhưng mà đốt chết ta nhóm hải tử, cái này không cách nào dễ dàng tha thứ. Bạn lữ của ngươi đương nhiên sẽ không hiểu ta nói những thứ này bởi vì nàng duy nhất quan hệ chính là thắng lợi, chiến tranh. Nhưng mà thánh nữ ngươi cũng là nữ nhân, ngươi biết một đứa bé là biết bao chân quý sao? Trước đây đến tân thế giới thời điểm, ta còn rất trẻ trùng, lúc đó Lao sư của ta nói cần giờ ỷ vì hoàng đỉnh kiến tạo thụ thành, lúc đó Lao sư chủ trương toàn bộ từ nam tính để hoàn thành. Bởi vì nếu như kiến tạo thụ thành chính là nữ tính vậy thì không cách nào tái sinh dụng. Lao sư đề nghị nhận được trợ trì hoãn, bởi vì hoàng đỉnh cần thụ thành quá nhiều, cho nên ta liền chủ động tìm được lão sư gia nhập vào, lúc đó lão sư khuyên ta, nhưng ta không nghe, ta không cho rằng vẫn là chuyện quan trọng gì. Ta kiến tạo thụ thành, một cái xinh đẹp tụ thành, tiếp đó ta vĩnh viễn mất đi liễu tự mấy hài tử. Ta tại rất nhiều năm sau đó mới biết được đây là lớn giường nào một sai lầm, ta thống khổ thời gian tương đối dài, cuối cùng ta quyết định không còn đi tính toán vĩnh viễn không cách nào bù đắp được sai lầm ấy, tối thiểu nhất ta còn có chính mình kiến tạo tụ thành, nó là ta duy nhất. Mà ngươi, ngươi đem nó đã biến thành cho tàn, đúng vậy, ta từ bỏ liễu tự mấy hài tử, mà ngươi đem ta vẹn vẹn có lo lắng đốt lên. Ngươi biết nó tại hỏa bên trong truyền tới linh hồn ba động là thống khổ giường nào, biết bao, biết bao vẫn sao? Giống như ngươi đem con của mình ném vào hỏa diễm bên trong. Hắn phát ra kêu rên. Nữ giờ ý mà nói rất nhiều bình tĩnh, thậm chí không có trong giọng nói ba động. Yito không biết đạo vi thập sao có thể như vậy, hắn chỉ biết là hắn cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, hắn cảm thấy phía trước nữ nhân này hận không thể đem mình rút gần lùi ra, bóc lột đến tận sương thủy. Trong liều vải trầm mặc kéo dài một hồi lâu, Yito mới mở miệng, "Lai là Xê đại sư, ta hiểu ngươi đối với ta kiều hận, ta không nghĩ lại nói cái gì. Đối với ngươi tạo thành tổn thương là bởi vì vô tâm, bởi vì này không đủ để để cho ngươi tha thứ ta. Nhưng mà ta muốn nói là, Lai La Xê đại sư" Ngươi ròng rơi chết tròn nên ngươi dẫn dắt giở ỉ tụ tập tại Hoàng Hôn Chi Sâm, ngươi muốn trả thù. Nhưng ngươi muốn trả thù là ta, không phải toàn bộ thanh tộc. Ngươi dạng này tại Hoàng Hôn Chi Sâm tụ tập quý tộc binh sĩ đối kháng hoàng đình, cái này cuối cùng chắc chắn đưa đến kết quả chính là thánh tộc buộc phát kịch liệt nội chiến, mà mặc kệ là ai cuối cùng giành được trận này nội chiến. Thánh tộc nhân khẩu đều đưa giảm mạnh, thánh tộc đã không chịu đựng nổi trong lúc này kích thước nhân khẩu giảm đi, đến lúc đó thánh tộc liền sẽ diệt Ta biết, đối với sáng tạo cùng tiêu vong có chính mình đặc biệt lý giải. Có thể ngươi muốn trả thù chính là ta, không phải thánh tộc. Không cần thiết bởi vì ta đối ngươi tổn thương mà nhượng thánh tộc tiếp nhận diệt vong. Dạng này ngươi cũng không phải là tại báo thủ, mà là tại hủy diệt. Bởi vì đau đớn mà hủy diệt chủng tộc của mình, sẽ vì ngươi ta chi chiến mà chết mỗi người cũng là người khác hại tử. Ta có lẽ không phải là một cái tốt lãnh tụ, nhưng ta không phải là hèn nhát, ta làm thường tổn ngươi ta nguyện ý vì này gánh chịu kết quả, đừng đem hoàng đình thậm chí là toàn bộ thánh tộc mang mang lên. Ý gì tu mà nói nghe có thể có chút khó hiểu, nhưng ý tứ lại cũng không phức tạp, nói đơn giản chính là, ngươi muốn báo thủ, tìm ta báo, đừng để những người khác gặp hòa theo. Lai là sẽ đưa tay mang trên đầu mũ trùm xuống lộ ra toàn bộ khuôn mặt, ta chưa từng có hủy diệt thánh tộc ý tứ. Ta không có mời bất kỳ quý tộc đến hoàng hôn chi sơn, các quý tộc sợ dí tới là bởi vì sợ hãi, ngươi mang cho bọn hắn sợ hãi, bọn hắn biết nếu như không đoàn kết đứng lên, không ta trợ lực lượng của chúng ta, cuối cùng rồi sẽ bị ngươi tiêu diệt. Địch nhân chỉ có thể tự vi tự mình dựng nên, quang ám đại công tước. Ta sẽ không giết chết những quý tộc kia. Ta cho tới bây giờ cũng không nghĩ như vậy, ta chỉ cần thổ địa của bọn hắn, con dân của bọn hắn cùng bọn hắn quyền lợi. Mà cũng không phải bởi vì tham lam, mà là bởi vì chỉ có dạng này tộc mới có thể thống nhất, mới có thể phục hưng. Hài tử của ta chết thảm, cũng sẽ không bởi vì thánh tộc phục hưng mà thay đổi. 11. Đến cùng như thế nào sầm có thể giải quyết đây hết thảy Thử vong của ngươi, chỉ là bốn chữ, lại làm cho trong lều vài cơ hồ tất cả binh khí cùng nhau ra khỏi vỏ, chính là thoáng qua ở giữa trong chướng tất cả thần ma mặt trưởng kiếm đều chỉ hướng lai lại xệ, hơn nữa càng nhiều ma kiếm sĩ không ngừng từ bên ngoài lều chẳng vào. Thánh nữ từ trên chỗ ngồi đứng lên, cách mã tư đại sư, Hoàng Đình vẫn đối với giờ ý thái độ là phi thường hữu hảo. Có thể ngươi đi dung túng không bộ hạ như vậy làm cản, Thánh tộc là quang ám gia tộc huyết mạch duy nhất, đế quốc hoàng tộc còn sót lại thành viên, trên thế giới này không có bất kỳ người nào có thể uy hiếp an toàn của hắn. Hoàng đình tiến hành lần này đàm phán là vì đại cục suy nghĩ, Thánh tộc nếu quả như thật hủy diệt đó đúng là lớn lao bi kịch, thế nhưng là tình nguyện nhượng dạng này bi kịch phát sinh, cũng tuyệt đối phải cam đoan hoàng thất an toàn. Còn có, đại sư ngươi phải rõ ràng, Thánh tộc diệt vong cũng không phải hoàng đình vong, cho dù thật sự bộc phát nội chiến, cho dù tộc thật sự nhân khẩu giảm mạnh, hoàng đình vẫn như cũng sẽ tồn tại, đồ khi đó giờỷ chính là diệt tộc kẻ cầm đầu. Hoàng đình sẽ dốc hết tất cả binh lực tiêu diệt giờ ý, thẳng đến không có ai còn nhớ rõ tôn giáo này mới thôi. Có thể giờ ý cũng không thèm để ý những thứ này, bất quá cái này cũng không quan trọng, bởi vì vô luận các ngươi không thèm để ý an nguy của mình, uy hiếp hoàng đế hẳn phải chết đây là đế quốc uy nghiêm, vĩnh viễn không sửa đổi. Bây giờ, lai lại xệ, hướng hoàng đế xin lỗi, không phải vậy, ngươi và cách mã tư đều đưa để tội. Ngày mai hoàng đình quân đoàn liền sẽ tiến lên hoàng hôn chi sâm. Thánh nữ lời nói tuyệt đối là trong dự liệu, cách mã tư trên mặt không có chút nào khẩn trương, cứ việc Sở Phỉ Tek đã trưởng kiếm nơi tay đứng ở bên người của hắn, Lai Lại Xệ, ta nói với ngươi đừng nói ra câu nói này, đây là đang làm tức giận toàn bộ hoàng đình, quang ám gia tộc phải không có thể đột vào, rất nhiều người đều nguyện ý hy sinh thánh tộc bảo toàn hoàn thất, mặc dù có chút bi ai, nhưng đây là sự thật. Thánh nữ, Lai Lại Xệ nhất thời lỡ lời, xin ngài thông cảm. Thánh tử, chúng ta có thể đơn độc nói chuyện sao? Ta có thể bảo đảm an toàn của ngài, hơn nữa ta cũng có thể cam đoàn. đây là giải quyết đây hết thảy phương pháp tốt nhất. Không có cái gì có thể nói, Dở Y cuồn cuộn làm càn, Miệt thị hoàng đỉnh, hai vị thần thần thị bốn. Các loại, lui ra. Y Y Tu thanh âm rõ ràng trầm ổn. 442 chương 430, như vậy dưới tình huống như trong lều vải tất cả thần ma mặt rút lui, trong này nguy hiểm là có thể tưởng tượng được, vạn nhất hai cái này giờ Y động thủ, hậu quả kia khó mà lường được. Thế nhưng là ý Y Tu mệnh lệnh là không thể bất chấp làm được, hơn nữa thời khắc này cũng không thích hợp ở trước mặt người ngoài đối với công tác đưa ra chất vấn, cuối cùng trần chờ một hồi lâu, thần ma mặt vẫn là tại thánh nữ dẫn đầu rũ rời đi vải, lập tức bàn dài hai bên cũng chỉ có Y Tu cùng hai tên Dở Y. Lylese đại sư, mặc kệ ngươi tin tưởng hay không, nếu như ta tự năng đổi lấy thánh tộc thống nhất, ta nguyện ý hy sinh, ta là chiến sĩ, trong cuộc đời ta mỗi một khắc đều chưa từng e ngại qua tử vong. Ta nguyện ý vì đáng giá là chuyện mà chết. Chỉ là, ngươi thấy ta bạn lư thái độ, hơn nữa hoàng đình nếu như mất đi ta có thể sẽ trở lại phân loạn. Lại là Lylese đại sư, ta rất chân khẩn hy vọng có thể ngừng chiến, đối với ngươi tạo thành tổn thương ta vô cùng xin lỗi, nếu như ta có thể lệnh ngũ. Cái này không liên quan tới lệnh ngũ, công tước. Lần hành động này ta vi phạm liễu tự mấy tín ngưỡng. Ta và các bằng hữu của ta là bị cửu hận che đôi mắt, chúng ta kỳ thực đều biết mình làm không đúng, thế nhưng là, chúng ta bại bởi cửu hận. Cho dù là bây giờ công tước, ta vẫn không có tha thứ người, ta lần này sở dĩ trở về có hai cái nguyên nhân, đệ nhất ta không cách nào cự tuyệt cách mã tư, chúng ta cùng một chỗ đã trải qua rất nhiều chuyện, chiến đấu với nhau, cùng một chỗ chống lại, cùng một chỗ hưởng thụ khoái hoặc cùng bị thương. Hắn cơ hồ chưa từng cầu qua ta, đây là lần thứ nhất hắn tìm cầu ta, ta không có thể cự tuyệt. Đệ nhị, ta mặc dù là tên giở ỉ, nhưng ta cũng là thánh tộc, chủ tộc huy diệt là bi thương kịch, ta chỉ là muốn bảo thủ không nên để cho mình chủng tộc cũng đi theo hủy diệt. Ngươi nói mỗi người thánh tộc cũng là người khác hại tử. Lai là thế đại sư ta cảm kích ngài khôn dung. Ngươi không cần cảm kích ta, ta cũng không khôn dung, ta chỉ thì không muốn bước lên nội chiến, nhưng cái này cũng không hề ý vị ta sẽ không đối với ngươi báo thủ. 7. Ta không minh bạch ngươi ý tứ. Ngươi giết con của ta, cho nên ta cũng muốn giết ngươi hại tử. Trang diện lập tức yên tĩnh trở lại, từ bắt đầu đàm phán đến bây giờ y lý tu trong mắt lần thứ nhất xuất hiện nội diễm, lồng ngực của hắn giống như là nộ tung đồng dạng. Giữ tại không có kiếm lên tay không bị khống chế bắt đầu run rẩy, Itto muốn giết Lai là sẽ, giết cách mã thư, giết mỗi một cái Lai là sẽ người quân biết, giết mỗi một cái giờ y. Nếu như là trước kia, nếu như Tu không có trải qua nhiều chuyện như vậy, nếu như Elena không có chết, nếu như hắn không có rời đi Bắc Kinh, nếu như hắn không biết cha mẹ cố sự, nếu như hắn không có hiểu lầm phụ thân của mình, nếu như rất nhiều rất nhiều chuyện cũng không có phát sinh, Itto nhất định sẽ đem hắn ý nghĩ chứng thực, cùng giờ ủy khai chiến, cùng hoàng hôn chi xâm tinh linh quý tộc khai chiến. Có thể hết lần này tới lần khác hắn đã trải qua. Gen luyện những vũ khí sắc bén mà thuế nguyệt để cho người ta trưởng thành trong mặt thật lâu sau đó easy to một lần nữa mở miệng ta không có con người sẽ có người chắc chắn sẽ có hại tử ta muốn người trưởng tử người đứa bé thứ nhất tại hắn xuất sinh phía sau thứ nhất chẳng trọn người muốn đem hắn giao cho ta người muốn giết con của ta ta muốn người mất đi con của mình ta muốn nguyên nếm được nổi thống khổ của ta loại kia không có bất kỳ cái gì ngôn từ có thể hình dung đau đớn loại kia tan nát cõi lòng tuyệt vọng loại kia bất lực người đáp ứng ta yêu cầu ta liền dẫn dắt tất cả đồng bạn ra khỏi hoàng hôn tri sâm đã sẽ thoát ly giở ỉ giang phái, rời đi tân thế giới. Thẳng đến ngươi trưởng tử giang sinh. Yi Tu lửa giận trong lồng ngược lại lần nữa bốc hơi, hắn hết sức kắp chế, âm thanh đều mang tới vẻ run dậy, nếu như vẫn không có hải tử đâu. Thánh nữ là vì ngươi mà thành nữ nhân, hắn là thiên nhiên trực tiếp dựng dục sinh linh, nàng ít nhất sẽ vì ngươi mang đến một đứa bé, nếu như không phải là vì bảo đảm sinh con, tổ tiên của ngươi cũng sẽ không thỉnh cầu thần ma vì ngươi gia tộc thi triển song sinh thuật. Vậy ngươi vì cái gì không dứt khoát mang đi ta tất cả hải tử? Yi chế không nổi phẫn nộ của mình, cơ hồ là gào thét lên tiếng. Đã bắt đầu nổi giận sao? Cái này thật là quá tốt. Bất quá ta có thể bảo đảm, đợi đến ta mang đi ngươi trưởng từ lúc, đau đớn mới có thể chân chính buông xuống. Không có gì có thể so sánh mất đi hài tử càng làm cho người ta đau đớn, ta đã từng nghĩ tới tại trước mặt của ngươi thiêu chết con của ngươi, giống như ngươi đối với ta làm như thế. Nhưng ta quyết định cuối cùng không làm như vậy, ta muốn mang đi hắn, để cho ngươi vĩnh viễn không thấy được hắn, ngươi sẽ không biết ta đem như thế nào đối với hắn, ngươi thậm chí sẽ không nhìn thấy hắn. Lai là sẽ mà nói y ý tu toàn thân run dậy, hắn không biết mình vì cái gì vẫn ngồi ở ở đây, không biết mình vì cái gì không giống nhau kiếm chặt xuống trước mặt cái này giờ đi đầu. Cách mã Tư nhìn ra y thì phun nổ, thanh âm của hắn vang lên rất kỳ thời, "Công tước, ta có thể lĩnh hội phẫn nộ của ngươi, ta cũng biết Lai là sẽ yêu cầu vô cùng quá đáng, con của ngươi không vẹn vẹn là của ngươi dòng dõi, hắn còn đem là hoàng đỉnh người thừa kế, hắn vô cùng tôn quý, cao nhất. Nhưng ta muốn nói, dù vậy hắn vẫn như cũ chỉ là con của ngươi, thụ thành là Lai là sẽ hài tử, nhìn từ góc độ này, ngươi dòng dõi cùng bị ngài thiêu hủy tụ thành không có gì khác nhau, trước đây ngài vì thánh tộc thống nhất, phóng hỏa thiêu hủy mười mấy người hài tử, khi đó không có bất kỳ cái gì chờ, mà bây giờ cũng là vì thánh tộc thống nhất, ngài cần từ bỏ con của mình." Ta không biết nói như vậy đúng hay không, nhưng nếu như ngươi đúng như như lời ngươi nói như thế, là một cái nguyện ý vì tín ngưỡng vì mục tiêu mà chết người, cái kia vì thánh tộc phục hưng thống nhất, ngươi nên có hy sinh chính mình dòng dõi rút khí, cái này dĩ nhiên rất tàn nhẫn, có thể ngươi đã từng làm một số việc đối với Lai Lạt sẽ cũng rất tàn nhẫn. Đối với rất nhiều người đều rất tàn nhẫn. Đương nhiên ngươi là thánh tử, là đế quốc công tử, Lai Lạt sẽ là không có có bất kỳ tức vị bình dân, nhưng ta không cho rằng trên lệch như vậy thì có thể làm cho Lai Lạt sẽ tao nội trở nên giá rẻ, Lai Lạt sẽ đã mất đi hài tử, hắn bây giờ muốn ngươi cũng mất đi hài tử, đây đương nhiên là rất ngu ngộ trả thù nhưng lại không thể nói nó không công bằng. Y Tử sắc mặt trắng bệch, không có chút nào huyết sắc, hắn giống như là một ngọn núi lửa, tùy thời có bùng nổ có thể. Lai là sẽ đương nhiên phát hiện những thứ này, thế nhưng là nàng không có chút nào thèm quan tâm, tại chính mình kiến tạo thụ thành bị thiêu cháy thành cho bụi thời điểm hắn thứ quan tâm đã trở nên rất rất ít. Quyết định đi, công tước, người đáp ứng tại chính mình đích trưởng tử sau khi sinh, đem hắn giao cho ta, ta liền rút lui hoàng hôn chi sâm. Nếu như ngươi không đồng ý, ta hôm nay buổi tối liền cùng các đồng bạn tỉnh lại dựng rẫm, chủ động xướng tiến công. Nhung chiến tranh ở trên mặt đất tàn phá bữa bãi. Lý Đỗ có thể cảm giác được rõ ràng trên đầu mạch máu tại Bạo Kiêu, hắn đã rất lâu chưa từng có tức giận như vậy, ngươi muốn đoạt đi con của ta, ngươi sẽ không sợ, ta tiêu diệt giờ ỉ sao? Ta nói qua ta sẽ thoát ly giờ ỉ giáo phái, cứ đi ngươi hại tử người là ta, ngươi có thể tùy ý hướng ta báo thủ, nếu như ngươi có thể giết chết ta, ngươi tự nhiên không cần mất đi con của mình, nhưng nếu như ngươi muốn giận lây giờ ỉ giáo phái, cũng không có quan hệ, ngươi vẫn có thể thử xem, giờ ỉ là Bình Hòa tông giáo, nhưng cũng không yếu đất. Ta có thể đến lúc đó không giao ra con cháu của mình, chỉ cần có thể thống nhất tính động, Hoàng Đình sức mạnh muốn Hoàng Đình sức mạnh cường thịnh trở lại đều có biện pháp mang đi con của ngươi, ta để cho ngươi đồng ý giao ra hải tử chỉ là vì để cho ngươi thống khổ hơn, vô luận như thế nào ta đều có năng lực mang đi con của ngươi, song sinh chi thuật cùng tự nhiên chi lực có rất liên hệ chặt chẽ, biết được bí mật này nhân sẽ để cho con của ngươi không chỗ che thân. Quyết định đi, công tử. Quyết định thánh tộc cùng vận mạng của chính ngươi. Chưa xong con tiếp, 443. Chương 431, đêm đến, hoàng hôn chi xâm biến cảnh. Tân thế giới nguyệt quang cho tới bây giờ đều là vô cùng sáng ngời, tại cây tối khoảng cách lớn rừng rậm buổi tối sáng cùng ban ngày không hề khác gì nhau. Tương phản thanh lượng nguyệt quang so với nhiệt liệt ánh sáng mặt trời càng thu tinh linh yêu thích, bất quá cái này cũng không thích hợp với cây tối rậm rạp hoàng hôn chi sâm, dày đặc cành lá chặn phần lớn nguyệt quang, trong rừng rậm mặc dù không nói là đưa tay không thấy được nắm ngón, nhưng tầm nhìn cũng là tương đương. Khắp hoàn cảnh như vậy kỳ thực vô cùng thích hợp thị lực siêu của tinh linh, cơ hồ tất cả hoàng hôn chi sâm biên giới trong rừng rậm đều mai phục tinh linh cũng tiến thủ, bọn họ đều là quý tộc trong quân đội tinh anh, phấn tán trong này mục đích chỉ có một đó chính là tại địch nhân khởi sướng tiến công lúc, tiến hành đánh ngăn chặn. Những cung tiện thủ này cũng là ở tại mình Mai phục điểm, mỗi ngày có người đưa tới thủy ăn, cũng chính là tinh linh loại thiên tính này yêu quý tự nhiên chủng tộc mới có thể dạng này trong rừng rậm dài phong thủ. Dạng này phòng ngự phương sách nhìn tựa như là vô cùng đơn giản, thậm chí không cảm thấy sẽ có hiệu quả gì, nhưng trên thực tế đây cũng là cường hãn vô cùng phòng ngự phương sách, bởi vì hoàng hôn chi xâm bên trong cây cối dày đặc, cơ hồ tất cả chiến trận đều không thể gặt ra, bình thường bộ binh trận chiến căn bản không phát huy được tác dụng, có thể sử dụng chính là tán binh xung kích, trực tiếp rượt vào hỗn chiến giải quyết địch nhân, như vậy giải ở trong rừng cây cung tiễn thủ liền có thể phát huy tác dụng cực lớn. Tinh linh cung tiến thủ nổi danh tiến thuật tinh chuẩn, đối không có tạo thành chiến trận tán binh xung kích sát thương tương đương mạnh mẽ. Hoàng đình cùng quý tộc hai quân rằng co đã kéo dài gần như 10 ngày, song phương đừng nói là chiến đấu, chính là bất kỳ tiếp xúc cũng không có, hoàng đình binh lực rõ ràng thắng qua quý tộc binh sĩ, chỉ là thuê tới thú nhân chiến đội số lượng liền đã đạt đến quý tộc bộ đội 6 thành còn nhiều thêm, lại thêm hoàng đình nguyên bản binh sĩ cùng huy hoàng đại sảnh người lồn xuống tiếp thủ, hoàng đình binh lực thẳng Nếu như không có giờỷ ủng hộ, quý tộc chỉ sợ sớm đã bị hoàng tiêu diệt, có thể tăng thêm thần bí khó có thể tỉnh lại là con trai của tự nhiên. Trận đấu thắng lợi liền không thể chỉ nhìn quân đội số lượng. Khi mặt trăng lên tới bầu trời chỗ cao nhất thời điểm, đột nhiên trong bầu trời đêm xuất hiện mấy cái hỏa cầu thật lớn. Một cái cá thể tích giống như đỉnh núi đồng dạng lớn nhỏ, trên không trung lôi ra thật dài liệt diễm cái đuôi, từ không trung thẳng tắp rơi xuống phía dưới. Những thứ này hỏa cầu ở trong trời đêm đương nhiên là chói mắt dị tượng, có thể hết lần này tới lần khác bọn chúng xuất hiện quá mức đột nhiên, hơn nữa hỏa cầu bởi vì từ trên cao rất xuống liền tiêu đốt thanh âm đều nghe không đến, nó cứ như vậy đột nhiên xuất hiện cấp tốc hạ xuống. Đây là quân sự rằng có sau khi bắt đầu lần thứ nhất xuất hiện như vậy dị tượng, Hoàng Hôn Chi Sơn bên trong lập tức cảnh thanh tác khen lệnh ma âm luân phiên vang lên, tiếp đó vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi khoảnh khắc. Cực lớn trong suốt vòng phòng hộ liền dâng lên ở trên rừng rậm, vòng bảo vệ ma pháp dâng lên vô cùng kịp thời, mấy cái hỏa lưu tinh lần lượt đập vào vòng bảo hộ phía trên, to lớn hỏa lưu tinh phân tán bốn phía nước ra bắn ra mạng lớn hóa diễm. Ma liên tại hỏa lưu tinh rơi đập tại vòng phòng hộ lên trong nháy mắt, vô số ánh lửa tại hoàn hồn chi xâm đối diện sáng lên, ánh lửa chi sáng tỏ, số lượng chi đơn giản như đầy trời tinh thần hạ xuống. Mỗi một đoàn ánh lửa phía dưới cũng là một cái cường vô cùng trọng giáp thú nhân chiến sĩ, ánh chính là thú nhân chiến sĩ trong tay hùng hực đốc. Yidutu ngồi ở A Lưu Tư trên lưng, yên tĩnh nhìn xem trước mặt còn tại bị Hỏa Lưu Tinh đập đụng hoàng hôn chi sâm, trên mặt một tiêu vết sắc cũng không có, kể từ cùng giờ ỷ nói xong sau đó Tu trên mặt liền không có xuất hiện qua huyết sắc. Hắn thăm hỏi quay đầu nhìn xung quanh, tọa kỵ hai bên cũng là mênh mông vô bờ thú nhân chiến sĩ, những chiến sĩ này thân mang trọng giáp, một tay một mặt hộ thân đại thuật bài, khác một tay nhưng là nâng cao liệt diễm bó đuốc. Ở đây tụ họp tất cả quân đội toàn bộ bộ binh, thú nhân bộ binh ở phía trước, đằng sau nhưng là mỗi cái ma kiếm sĩ đoàn, liền thần ma mặt cũng không có tọa đứng tại sau lưng, trong vạn quân chỉ có công tác chiến kỵ đang ngồi. Yi Tu trầm rãi rút ra bên hông không có kiếm, hắn không có nói một câu, chỉ là thanh trường kiếm hướng về phía trước khoảng không giơ lên, ngay tại lúc đó, mấy cái bị cán dài chống lên bó đuốc có quy luật lắc lư mấy lần, tất cả thú nhân chiến sĩ đồng thời đè thấp thân thể. Đủ loại ngắn ngủi gào thét vang lên, toàn quân tiến vào trạng thái lâm chiến. Ông tiếng xe do chuyển đến, chẳng biết lúc nào Yi Tu trường kiếm đã chỉ hướng phía trước. "Giống, giống, giống, giống, giống, giống, giống, giống." Phản vất vô tận quân đội hướng về địch nhân cho ở hoàng hôn chi xâm điên cuồng hướng mà đi. Giống như là núi Lợn nộ chào giống như quận chào mãnh liệt. Đồng thời mấy cái giống như Thái Dương lớn nhỏ màu sáng trắng quang cầu từ Hoàng đỉnh pháp sư trên trận địa bay lên không, toàn bộ thiên địa tức khắc thoáng như ban ngày. Liên Hoàng Hồn chi xâm bên trong cánh rừng đều trở nên sáng trưng một mạnh. Mà lúc này Mai phục nhiều ngày tinh linh cung tiễn thủ nhau nhau kéo cung lắp tên, chỉ nghe vô số dây cùng vang lên, như mưa tựa như mũi tên từ mảng Hồn chi xâm trong rừng xông ra, Sông thẳng hướng nào tới thú nhân chiến sĩ. Tinh linh cung thủ Mai phục đã sớm là công khai mật, Hoàng xung kích binh sĩ lại như thế nào sẽ không có phòng bị, lên phía trước nhất nhân, nhân thủ một mặt hộ thân đại thuật bài. Tấm chắn loại vật này muốn hoàn mỹ phòng ngự công kích cần dừng thân hình, thậm chí cả túi lưng lập tức, chạy bên trong treo lên tấm chắn phòng ngự hiệu quả là khá là bình thường, thường xuyên có mũi tên xuyên qua khoảng cách đem thú nhân trực tiếp sạ té xuống đất. Dày đặc mưa tên nhường thú nhân bộ đội đột kích nhóm lớn giảm quân số, rất nhiều thú nhân chiến sĩ đều mang đầy tấm thuẫn mũi tên ngã trên mặt đất, thú nhân công kích đại chiều sinh sinh bị mưa tên áp chế, nhưng đây chỉ là một lúc hiện tượng, thú nhân công kích binh sĩ số lượng đông đảo, hơn nữa trang bị cực kỳ tinh lương, cho dù là tinh linh cung thủ tiên pháp tinh chuẩn, số lượng cũng là không thiếu, nhưng bọn hắn mũi tên chỉ có thể thoáng chế trì hoãn hoàng đỉnh đại quân, đợi đến sau Nay càng nhiều thú nhân chiến sĩ trùng sát đi lên, mưa tên uy lực suy giảm. Rất nhanh xung kích tại trước mặt nhất thú nhân liền đã tới Hoàng Hôn Chi xâm biến cảnh, lộ ra điên cuồng sen lẫn một tia hưng thịnh phấn gầm rú vang lên lần nữa, cung tên ưu thế liền như vậy kết thúc, kế tiếp chính là thú nhân chiến phủ sơn nhà. Tại toàn bộ bộ binh xung kích sau đó, đại đội kỵ binh từ phía sau chậm rãi đi lên, thay thế vừa rồi bộ binh vị trí bày trận tại Yitun sau lưng, bất quá kỵ binh cùng bộ binh trận thế khác biệt, bộ là ở xếp thành hàng, mà kỵ binh là tạo thành mấy cái tên trận tụ lại tại Hoàng Hôn Chi con đường phụ cận. Y nhìn xem phía trước cũng tại con đường phụ cận tụ tập quý tộc Kỵ binh, bọn hắn đến từ nhiều cái gia tộc, cư sĩ khác nhau không nói, liền khôi giáp vũ khí đều riêng không giống nhau, bởi vì Y mệnh lệnh xung phong bộ binh tận lực không đi trêu chọc địch nhân Kỵ binh, mà đối phương cũng bởi vì nguyên nhân địa hình không cách nào tản ra đối phó xâm phạm bộ binh, cho nên tại con đường phía trước ngưng kết dàn co. Hoàng đình tất cả Kỵ binh đều lộ ra ngay vũ khí, không chế tọa kỵ bảo trì trận hình. Đối phương cũng đồng dạng thu hẹp binh sĩ, Song si xem ra cũng là muốn dùng Kỵ binh ở nơi này trên đường nhất quyết bại, quyết định ngày hôm đó Chi quan đạo quyền sở hữu. Tập nhĩ xúi dục tọa kỵ tới gần y tử âm thanh vô cùng trầm thấp, công tác, tất cả chuẩn bị đều lấy hoàn thành. Pháp sư đoàn đều đang đợi mệnh lệnh của ngài. Đã biết, chờ thần ma mặt cùng ma cung thủ đại đội liên thủ thẩm tấu đột kích đánh tan địch nhân ma pháp trận mà, pháp sư đoàn mà bắt đầu chứng thực kế hoạch, tùy thời chuẩn bị kỹ càng ma pháp tín hiệu, một khi địch nhân ma pháp trận sụp đổ, lập tức mệnh lệnh bộ binh rút lui. Lạ, công tác. Kỵ binh sĩ bợ có mãn đở xin hỏi ngươi là có hay không công. Đối phương bất động, chúng ta cũng bất động. Lạ, thần ma mặt cùng ma cung thủ liên hợp binh sĩ sức chiến đấu viễn siêu đồng dạng nhân. Nếu như bọn hắn khi tiến vào Hoàng Hôn Chi xâm thời điểm tản ra chiến đấu, chỉ sợ lúc này Hoàng Hôn Chi xâm phòng tuyến đã bị mở ra lỗ hồng, nhưng vấn đề là chi bộ đội này tại hai vị thủ tịch thần thị dẫn đầu dữ nhẹ nhóm đột phá địch nhân phòng tuyến, cũng không có tản ra chiến đấu, mà là tiếp tục thu hẹp trận hình, cao tốc xuyên qua địch nhân phòng tuyến, hướng về hậu phương sen kẽ mà đi. Vốn là loại sự tình này quân coi dự nhất định là sẽ không bỏ qua, nhất định là muốn theo đuổi trục mà đi. Nhưng vấn đề là bọn hắn còn đến không kịp truy đuổi, thú nhân chiến đội liền mãnh liệt mà tới, quân coi dự chỉ có thể quay người ứng phó cường địch. Thần ma mặt sức chiến đấu đã là phi thường của bố lại thêm ma cung thủ đại đội kia liền càng kinh khủng, dạng này một chi chiến đội đừng nói là sen kẻ quý tộc liên quân hậu phương, chính là tập kích nhân loại đế quốc hoàng đô cái kia đều có mấy thành chắc chắn. Mà chi bộ đội tinh nhuệ xuyên qua địch nhân phòng tuyến mục đích kỳ thực cũng chỉ có một cái, đó chính là hoàn thành yitu mệnh lệnh, đánh tan quý tộc liên quân pháp sư trận địa, đây tuyệt đối không phải một cái nhẹ nhóm nhiệm vụ, bởi vì bất kể là cái gì tổ chức quân sự. Tối lâm chiến thời điểm là tối trọng yếu đệ nhất, đương nhiên là bên trong ứng bộ chỉ huy, đệ chính là ma pháp mà Đây là pháp sư đoàn thi pháp trợ địa, toàn quân vòng phòng hộ, ma pháp công kích hệ thống tất cả đều ở cái địa phương này, nơi này và bộ chỉ huy một dạng ngoại trừ vị trí tại tuyệt đối an toàn hậu phương bên ngoài, còn có chuyên môn bộ bảo vệ đội, hơn nữa nơi này hệ thống báo động cũng rất kế toàn. Một khi xảy ra chuyện các phương quân đội đều sẽ tới cứu. Nhưng bây giờ quý tộc liên quân tất cả quân đoàn tự vệ còn không còn chút sức lực nào, gì có sức mạnh cứu viện pháp sư trợ địa, mà làm cái gì tất cả quân đoàn tự vệ không còn chút sức lực nào. Cái này đương nhiên là hoàng đỉnh quân lực cường thịnh. Nhưng càng quan trọng chính là điểm thứ hai, đó chính là một mục bị quý tộc làm chỗ dựa giỡn. Đột nhiên nhất tệ biến mất. Nếu như có thể có giờ ý tỉnh lại rừng rậm đến đây trợ chiến cái kia quý tộc liên quân đương nhiên sẽ không như bây giờ như vậy, đương nhiên sẽ không ngăn cản không nổi thú nhân điên quần tấn công, tự nhiên sẽ có thừa lực cứu viện pháp sư trợ địa, nhưng vấn đề là những thứ này cũng sẽ không phát sinh, bởi vì rừng rậm không có bị tỉnh lại, bởi vì giờ ý không có xuất hiện. yz có rất ít cơ hội giống như bây giờ phía trước vạn quân đối chiến, chính mình lại lặng lặng ở phía sau dẫn kỵ binh cùng kỵ binh của địch nhân xa xa tương đối, đây tuyệt đối có thể nói gọi là một bộ cảnh Cho dù là nhiều năm xa trường điệp vết tướng quân Bình Sinh cũng chưa hẳn có thể gặp một lần, theo lý thuyết Tu hẳn là sao có thể làm thấy cảnh này cảm thấy cao hứng, vì sắp đến thắng lợi mà cao hứng, nhưng hắn trên mặt đừng nói là đủ cười, chính là một tiêu biểu lộ cũng không có. Trên mặt hắn tái nhợt đôi môi cũng không có huyết sắc, liền như là là pho tượng tựa như nhìn về phía trước. Đột nhiên, ba phủ tại toàn bộ hoàng hôn chi xâm lên vòng bảo hộ giống như là hòa tan tuyết cầu giống như tan dã tan dã mà đi, Yitu tay nặng nề vung xuống, tất nghĩ lập tức hướng lên bầu trời bắn ma pháp tín hiệu. Tiếp lấy đã sớm chuẩn bị xong vô số tổ hợp pháp thuật cùng nhau thi triển, đại lượng giấy đặc họa tiến trống rông xuất hiện trên không trung, tiếp đó vạch ra đường vòng cung giống như là một hồi hỏa vũ nghiêng nghiêng hướng về hoàng hôn chi xâm trên tây. Vẹn vẹn chỉ là hỏa tiến còn chưa tính, còn có kịch liệt gió lớn chợt vang lên, đem tất cả hỏa diễm đều hướng về hoàng hôn chi xâm thổi đi. Mà lúc này vừa mới còn chiến đấu kịch liệt hoàng đình bộ binh đã kịp thời hướng phía sau trở hồi, quý tộc liên quân thoát khỏi hung ác nhân chiến sĩ, có thể đón đầu nhau, nhưng là càng thêm vô tình ngập trời là diễm. hỏa lên thời điểm, yitu Binh sĩ xuôi theo biên giới vây quanh rừng rậm, pháp sư đoàn tiếp tục thôi sử sức gió nhường hỏa diễm ngày xưa mộ chi sâm tiêu đốt, nhưng mà chú ý, nếu có quý tộc binh sĩ nhô ra, không được có bất kỳ ngăn trở nào, hết thể cho phép qua. 444 chương 432, toàn bộ cho phép qua sao? Công tác lấy không gây nên chiến đấu làm chủ, nhưng nếu như đụng tới quý tộc gia chủ hoặc thành viên trọng yếu có thể xem tình huống tiến hành bắt, tiêu sát cũng có thể, nhưng mà tận lực tránh trong lúc này tình huống. Là công tác. Easy to truyền đạt hoàn mệnh khiến cho phía sau, liệt diễm cũng tại đáp lấy gió thổi sông tới hoàng hôn chi xâm bên trong. Quý tộc Liên quân đương nhiên là nghị trước tiên nhường pháp sư Đoàn Thi pháp giập lửa, thế nhưng là đệ nhất pháp sư của bọn hắn trận địa đã bị hội công phá, đệ nhị đại hỏa phạm vì tiêu đốt thật sự là quá lớn, đệ tam cũng là điểm trọng yếu nhất, nhất, đó chính là giờ ỷ ly kỳ đột nhiên tiêu thất, nhường quý tộc Liên quân sĩ khí hạ xuống điểm thấp nhất, đấu chí hoàn toàn tan rã. Kỳ thực từ phát hiện giờ ý biến mất một khắc kia trở đi, số lớn quý tộc binh sĩ mà bắt đầu rút lui, chỉ bất quá thu toàn bộ hoàng hôn chi sắc ngoại vì cũng là đột kích thú nhân chiến sĩ, bọn hắn muốn chạy trốn căn bản không có cơ hội, bất quá bây giờ rõ ràng bất đồng rồi, thú nhân chiến sĩ đã biến thành hỏa diễm, nguy hiểm hơn, cũng càng cần đạo tẩu. Thực thực nếu như quý tộc binh sĩ có thể liên hợp lại vẫn có sức đánh một trận, hơn nữa cho dù là không chiến đấu, phá vây lúc nào cũng tuyệt đối có thể được chỉ cần hoàng đình binh sĩ không tiến hành đặc thù bố trí, nhưng vấn đề chính là quý tộc binh sĩ căn bản không lưng tụ lên nổi, bọn hắn không phải một cái hệ thống, quân đội không ở hắn lẫn chung, cá biệt giữa hai bên còn có thù hận, cái này hoàn toàn là bởi vì giờ hy mới tụ ở một cái lên, bởi vì nếu như bọn hắn không rựợ vào giờ ý cùng, hoàng đình đối kháng, chính mình mất đi thổ địa, mất đi quyền hạn chỉ là vấn đề thời gian, không phải ai đều nguyện ý giống bây giờ ở diệp gia tộc dạng, trở thành bị hoàng đình chồn nuôi quý tộc những dạng này liên minh phải không chặt chẽ, cũng là rất dễ dàng hầm mất, nhất là tại giờ giờỷ toàn thể mất tích bây giờ. Theo liệt diễm không ngừng giống hoàng hôn chi xâm xâm nhập, số lớn quý tộc binh sĩ liền bị hoàng sợ bảy chi một dạng từ phương hướng khác nhau xông ra hoàng hôn chi sâm, dù cho hỏa diễm cho bọn hắn tạo thành nhất định tương vong, nhưng mà tiếp nhận những vết thương này vong dù sao cũng so lưu lại trong rừng cây bị nấu chín mạnh hơn am mà chính là y ý, ý tu mong muốn, kỳ thực bằng vào hoàng đỉnh quốc lực, tại xác định giờỷ sau khi rút lui, đại quân hoàn toàn có thể đối với hoàng hôn chi xâm tiến hành toàn diện vây quanh, tiếp đó thiết tí tiến lên đem địch nhân hướng về rừng rậm nội bộ thậm chí là lì giật mỡ án bạo thạch khê cốc bất lui, cuối cùng tại quý tộc quân đội ý chí hoàn toàn tan ra sau đó, tại nhất cử động toàn bộ giải phản địch. Nếu như luận yêu thích đây mới là Yi Tu yêu thích kế hoạch, cũng là phù hợp tính cách hắn quyết định, nhưng vẫn là vấn đề cũng làm như vậy số lớn thương vong không thể tránh được. Yi Tu vì giảm xuống nội chiến thương vong trả đã thật sự là nhiều lắm, so sánh giới cá nhân yêu thích thật sự là quá tầm thường. Cho nên hoàng đình bỏ toàn diện tiến công mà là dùng phóng hỏa loại thủ đoạn này. Mục đích đúng là đem quý tộc binh sĩ bức lui, bước tán, sau đó tới ngày còn dài chậm rãi thu thập. Dựa theo kế hoạch gì bây giờ chỉ cần chờ chờ, đợi đến địch nhân chạy tứ tán không còn một ngống sau đó, dập tắt liệt diễm tiếp đó chính là toàn diện tiếp quản Hoàng Hôn Chi Sơn, có thể hết lần này tới lần khác sự tình không thể như tưởng tượng thuận lợi như vậy. Y trước mặt con đường đã hoàn toàn bị ngọn lửa bao vây, thuộc về Hoàng Hôn Chi Sơn bộ phận kia trên mặt đường khắp nơi đều là ngọn lửa dữ dựng. Nhưng lại tại lấy phảng phất vô tận liệt diễm bên trong, đột nhiên một đội kỵ binh giặc theo lộ diện công tắc vậy xông ra, thẳng hướng về đến. Cái này đội binh trang bị vô lương, có thể kỵ sĩ khôi giáp cùng vũ khí kiểu dáng lại không giống nhau. Hơn nữa không có cờ sĩ, trên thân trên khôi giáp in hự văn cũng đều không giống nhau, duy nhất giống nhau chính là chỗ này chút kỵ sĩ cũng là tinh linh, hơn nữa cũng là ma kỵ sĩ. Cái này đội kỵ binh sông ra ngoài rất nhiều người dự kiến, những kỵ binh này khi nhìn đến liệt diễm sau đó nên là quay đầu ngựa lại quay người đảo tẩu, hay là từ địa phương khác phá vây xông ra mới đúng. Làm sao vẫn dọc theo đầu này đại lộ vượt ra, sớm tại búp cháy phía trước, bọn hắn cũng rất tin tưởng hoàng đỉnh kỵ binh bày trận nơi này a chẳng lẽ bọn hắn không muốn sống nữa, đón chủ lực của địch nhân chính diện phá vây. Công tước, cái này đội địch nhân xử trí như thế nào? Thi hành ngài phương đi mệnh lệnh vẫn là thị vệ trưởng mà nói nhường Yitu lộ ra ngày gần đây thứ nhất nụ cười, hắn lại lần nữa rút ra bên hông không có kiếm, dám từ nơi này xung ra, chứng minh bọn hắn đã có phải chết giác độ. Thánh tộc không chịu đựng nổi mấy chục vạn tương vong, nhưng những người này mệnh vẫn là tiếp nhận lên, nhường hai cánh binh sĩ từ khía cạnh tập kích, ta tự mình dẫn dắt chủ lực chính diện lên chiến, để cho bọn họ dũng khí phóng ra kia sáng a. Nói xong, Yitu thậm chí không đợi lính liên lạc hoàn toàn rời đội, hai chân kẹp bụng ngựa một cái, A đột nhiên đứng dậy một đôi móng trước lăng không đặng đặng, đồng thời phát ra một tiếng vang lên hí giải. sau lưng hoàng đỉnh kỵ binh căn bản không cần mệnh lệnh Nhao nao xúi dục tọa kỵ, chào lên mà đi, trong tay cao lớn mui kiếm ở dưới ánh trang hóa thành vây quanh sáng như tuyết quạ ảnh. Y Yitu cần một trận chiến đấu, hắn nu cầu cấp bách một trận chiến đấu, hắn phải dùng sát lục đi đối với phát tiết tâm tình trong lòng, đây đương nhiên là không chính xác hành vi, bất quá con người khi còn sống đại bộ phận đều ở đầy phạm sai lầm. Aliotơ xuất sắc tố chất, nhưng Y Yitu hơi hơi chiếm giữ xung kích bộ đội tiến ngoại cùng, hắn cả người lẫn ngựa toàn bộ cái bọc ở đậm đặc đen, nhìn từ xa đi lên liền giống với là một đoàn hạ xuống mây đen, sắc mặt đất cuồn cuộn mà, đi, mà quanh hoàng đỉnh binh bởi vì cũng đều là ma kiếm sĩ. Cho nên xung kích thời điểm cũng đều là ngưng kết nguyên tố bao khỏa toàn thân, toàn bộ hoàng đỉnh xung kích kỵ binh trận, nhìn qua giống như là từng cái nguyên tố đoàn cao tốc vọt. Tới trước đông dạng, mà đối phương kỵ binh cũng đều thi triển thủ đoạn, tất cả chủng nguyên tố cũng là nhau nhau nhiệt thần, nếu như đây là đầu này kết nối hai cái rừng rậm đại lộ có thể hóa thành u ám bầu trời đêm, vậy song phương đối ngược kỵ binh liền như là là hai bảy màu sắc khác nhau lưu tinh, đối diện lẫn nhau điên cuồng hướng mà đi. trên thân thành vẻ, lực, một cái địch bên trong, người kia cũng là toàn thân diễm, đừng nói là hình dạng Chính là khôi giáp trên người trang bị cũng hoàn toàn thấy không rõ, chỉ biết là bị đánh trúng sau đó, trên người của hắn hỏa diễm lập tức đã mất đi khống chế, từ bao khỏa trực tiếp biến thành tiêu đốt, ma kiếm sĩ khoảnh khắc đã như than cốc tựa như từ trên ngựa xoay người. Xuống! Thủ sát hoàn thành cũng không có nhường YZ2 tầm, trong tay không có kiếm cơ hồ không có chốc lát đình trệ, liền hướng một kẻ địch khác hung hăng chém tới, bởi vì đối phương cũng là cả người nguyên tố, cho nên yz chỉ có thể căn cứ vào kinh nghiệm đem lưới kiếm hướng về địch nhân cổ nhưng này sẽ rõ lộ ra không có lần trước thuận lợi, không có kiếm bị một thanh bọc lấy trắng sáng ánh chớp trường kiếm ngăn trở, lập tức, hai trên thân kiếm hắc ám nguyên tố cùng lôi điện nguyên tố đột vào. Nhau, trên không trung phát ra một cái vang dội nổ tung, Itto cơ hồn là lưỡi kiếm bị chống chọi trong đáy mắt, lật cổ tay lại kích, còn không đợi hắn làm như vậy, một thanh trường mâu từ Itto bên cạnh thân sông ra, mau lẹ chính xác cắm vào cái kia điện kiếm chủ nhân lồng ngực, xuất thủ không phải người bên ngoài chính là Itto thị vệ trưởng, Thâm niên huyết thủ Tắc Nghị. xem như huyết thủ cũng chính là tả thuật chiến sĩ. Hắn cùng chính thống tinh linh ma kiếm sĩ khác biệt, hắn cũng không thể ngưng kết nguyên tố bao khóa cơ thể, toàn thân hắn trên giới cùng bình thường, cơ hội không có cái gì khác nhau. Địa phương khác nhau chỉ có hai nơi, đầu tiên là mỹ tâm có một đoàn như lửa một dạng huyết hồng sắc quan đoàn, đệ nhị chính là một đôi tay hoàn toàn cuốn tại hào quang màu đỏ ngòm bên trong. Đây chính là tà thuật chiến sĩ hoặc giả thuyết là bí thuật chiến sĩ thôi động ma lực phong thích pháp thuật thời điểm sẽ xuất hiện ra thủ, huyết thủ chi danh cũng chính là một lần mà đến. Y chiến đấu chưa bao giờ ưa thích người khác nhúng tay, thế nhưng là lúc này binh sĩ đang tại đang gì chuyển với tốc độ cao. Huân ngựa hai quân bởi vì tố chất cũng không tệ, cho nên sơ kỳ va chạm cũng không có nhường song phương trận hình tăng giảm, cũng chính là lúc này trận hình vẫn như cũ đông đúc, dạng này dày đặc trong trận hình, căn bản không có khả năng tránh chiến hưu giúp đỡ loại trạng thái này. Vốn là Yitu là một lão binh, loại này bị bộ hạ trợ giúp tình huống cũng đã sớm là thói quen, chỉ là lúc này không giống với Di Vãng, Yitu không cần trợ giúp, hắn cần chính là chiến đấu, sát phạt. 445 chương 433, Yitu trên người hắc ám tử xương hình dáng đã biến thành hỏa hình dáng, trường kiếm trong tay của hắn cũng thể tích tăng trưởng mấy lần, liền như là một đoạn dạng trụ hắc ám Iritu tiếp tục điều khiển A lưu tử gia tộc trong tay, nhưng là không ngừng cơ trong tay to lớn Hắc ám, công kích như vậy hiệu quả là rõ rệt, đại lượng kỵ sĩ bị Iritu từ tọa kỵ bên trên ném lăn rơi xuống đất, xuất sắc sát, sát thương lại thêm tọa kỵ cao tốc, rất nhanh Iritu liền thoát ly sau lưng chiến hữu, một thân một mình giống như mũi tên vọt vào địch nhân chỗ sâu. Đây là phi thường sai lầm chí mạng, Iritu là đế quốc công tử, toàn bộ đại lục một cái duy nhất dung hợp Hắc ám nguyên tố ma kiếm sĩ, quanh người hắn ngưng tụ Hắc nhất định chính là cùng danh tiếng không sai biệt lắm độ vận, mà một đám ôm lòng quyết muốn chết phóng tới địch nhân quý tộc đột phát hiện đế quốc kẻ tài, đã kích quý tộc kẻ cầm đầu. Quan ám đại công tức độc thân đánh thẳng tới, bọn hắn sẽ làm như thế nào? Đương nhiên là trực tiếp vây quanh đánh giết cựu địch. Yi mặc dù gần đây bận việc tại chính sự, tại tu luyện của cá nhân bên trên có chỗ gác lại, nhưng hắn dù sao trở về Liễu Hoàng đỉnh đến rồi ma kiếm sĩ khởi nguyên tri địa, cho dù là bỏ bê tu luyện, trưởng thành tiến bộ cũng vẫn là có, chỉ bất quá những thứ này xung kích tới quý tộc kỵ sĩ thực lực cũng đều không tầm thường. Lấy Yi Tu thực lực đối phó một hai cái dĩ nhiên không phải vấn đề, chỉ khi nào ở vào bị vây công trạng thái dưới tình thế liền không có dễ dàng như thế. Yi Zitu kiếm trong tay đang bộ đánh một cái nhân, đem hắn trên thân bao khỏa hàn băng kích thích bay lên đời trời. Tiếp đó hắn lập tức thay đổi mũi kiếm hướng một tên khác kỵ sĩ chạy tới, còn không đợi hắn vũ khí đúng chỗ, phía sau lưng bả vai bộ vị liền đã bị chặt tiến vào một thanh tràn đầy ngọn lửa trường kiếm, kinh liệt đau nhức cùng máu thịt mùi khét lẹt đồng thời xuất hiện, trọng thương nhường Iitu trường kiếm hơi chậm lại, hắn trước tiên tăng cường quanh thân hắc ám nguyên tố, liệt diễm hình dáng hắc ám đột nhiên căng phồng lên tới, tiếp đó Iitu hai tay cầm kiếm quay người kiếm chủ nhân, thế nhưng là không có kiếm mới vừa cùng liệt liền hắn đã, đã quý tộc Căn bản là phân thân thiếu phương pháp Yitu không có đi quản sau lưng bị công kích, hắn cũng không thể đi quản, lúc này quay người lại sẽ chỉ làm hắn lại chịu một lần công kích, Yitu lại tăng lên nữa liễu tự người dung hợp cường độ, hoàn thành linh hồn dung hợp sau đó, cơ thể cùng nguyên tố dung hợp cường độ có thể tự động điều tiết, hơn nữa loại này điều tiết so linh hồn dung hợp phía trước muốn cẩn thận tinh chuẩn nhiều, không cần một lần liền để thăng một cái cấp bậc. Đây là phi thường chỗ hữu dụng, nguyên tố dung hợp cường độ càng sâu, thân thể cảm giác đau lại càng thấp, lượng xuất huyết cũng càng ít, đây đều là vô cùng lợi dụng bị thương cắt chiến tăng thêm. biến hai tay cầm kiếm vì một tay cầm kiếm. Tiếp đó chống ra tay ngưng tụ ra tiêu thương hình dáng hắc ám nguyên tố, đưa tay liền hướng địch nhân cổ đâm tới, đồng thời cầm kiếm tay bỗng nhiên phát lực, hung hăng ngăn chặn địch nhân liệt diễm trường kiếm. Mục đích làm như vậy đương nhiên là hết sức rõ ràng, chính là ngăn chặn địch nhân vũ khí, nhường hắn không cách nào xử lý đâm tới hắc ám tiêu thương. Kế hoạch này nghe đơn giản mà có chút ngây thơ, nhưng tại chiến trường chém giết trong chớp mắt, thủ đoạn như thế liền đã có hiệu quả, như màu mực vậy tiêu thương hình dáng hắc ám đâm vào đối thủ trong cổ, vốn nên vốn ra huyết dịch đều bị hắc nguyên tố phệ, hóa thành trong không khí tung bay nhàn nhạt, nhạt khói đen. Giải quyết đối thủ đồng thời Y Tu liền lập tức xoay người lại, không có kiếm một cái trở về gọi ngăn địch nhân lần thứ 2 đâm tới trường kiếm, tiếp đó chỉ thấy Y Litu trên ngai lương thủy tinh phủ văn đột nhiên sáng lên. Thủy tinh phủ văn thả ra tia sáng cũng không chói mắt, thậm chí mệnh lệnh cũng không tính là, nhưng chính là nho nhỏ này khác biệt mang ra hiệu quả chính xác vô cùng tăng tới. Y Litu nuôi kiếm băng đột nhiên hướng ra phía ngoài nô ra một đoàn hình thoi hắc ám, bóng tối này tốc độ cực kỳ nhanh, trong chốc lát liền đâm vào quý tộc kỵ tiếp đó cái này đột nhiên bạo ra, toàn bộ kỵ sĩ nửa người trên lập tức bị đậm bao vây. Tiếp đó manh liệt xâm hiệu quả phát sinh. Số lớn khói đen bay ra mà ra. Easy to thả ra cái này mà kiếm kỹ năng là một cái tương đương cường lực công kích ma kiếm kỹ năng, bình thường phóng thích thì Easy to là muốn niệm chú mới có thể thả ra. Có thể Easy to trên đai lưng thủy tinh phù văn là ma pháp làm cho tháp nghiên cứu mới nhất, là một loại đối với trung cao cấp ma kiếm sĩ cũng có thể sinh ra trợ giúp thủy tinh phù văn. Đương nhiên chỉ là hình thức ban đầu, hơn nữa trợ giúp cũng tiểu nhân cơ hồ có thể coi nhẹ, nhưng ở trên chiến trường lại nhỏ trợ giúp cũng có khả năng phát huy đại tác dụng Đánh rất quý tộc kỵ sĩ ma kiếm kỹ năng, chính là nó trợ giúp Yitu thả ra, là nó chỉ có thể thả ra đánh trúng ma kiếm ký chi một, không cần người thi pháp ngưng kết tâm thần, không cần người thi pháp đọc lên chú ngữ. Yitu một lúc sau giải quyết hai cái đối thủ, nhưng chuyện này với hắn hoàn cảnh không có chút nào đổi mới, ngay tại hắn giải quyết người thứ hai kỵ sĩ đồng thời, chỉ ít có ba cái binh khí đồng thời đập nện ở trên người hắn, nếu như không phải trên người thần khí huyết nhãn kỳ lực kéo, cái này mấy lần đập nện đủ để chém ngang lưng Yitu khả năng đều có. hai tay nâng cao lên không có kiếm, trong miệng đọc lên ngắn ngủi chú ngữ, tiếp đó trường kiếm nặng nề lăng không chém xuống. Tại dưới kiếm phong đệ trong ngáy mắt, đại lượng như nội trảo một dạng khói đen lấy Yitu làm trung tâm, hướng bốn phía điên cuồng tán mà đi, những thứ này khói đen sinh ra xâm phệ không có khả năng trực tiếp tiêu diệt địch nhân, nhưng là có thể nhường bọn hắn lâm vào bối rối, mà đối với Yitu đã đủ rồi, hắn quay đầu ngựa nhường A Lưu Tư ra tốc, trường kiếm phía trước. Chỉ xông thẳng hướng một cái đối thủ, tiếp đó trường kiếm hung ác chém xuống, một kiếm đi qua cũng không để ý địch nhân cũng không để ý có phải là thành công hay không kết ở địch nhân, cứ ra tốc tọa kỵ, hướng về phía hai cái kỵ sĩ ở giữa khe hở xông thẳng tới. Di động đồng thời trường kiếm trong tay không ngừng tả hữu vung chặt, lúc này song phương và chạm trên căn bản đã hoàn thành, kỵ binh đối ngược tại trước mặt nhất những cái kia tinh nhuệ cũng đều bị YG2 xuyên qua, hắn bây giờ đối mặt cũng là thực lực bình thường kỵ sĩ, YG2 kiến trúc A lưu tư sức mạnh cùng lực chung kích, thành công hoàn thành đi xuyên, sinh sinh tại địch nhân, kỵ binh bên trong giết ra một con đường máu. Mà lúc này Yi Tu cận vệ cũng tại cát nhị dẫn đầu dưới, liều chết xung phong tới, theo thật sát Yi Tu sau lưng, những thị vệ này trong lòng cũng là dị thường nặng nhiên, bọn hắn đi theo Yi Tu đã thời gian không ngắn, đại công tức đương nhiên là dũng mãnh người, cũng từ trước tới giờ không sợ chết, nhưng mà dạng này chúng sát đã cùng dũng cảm không quan hệ, không chút nào khoa trường, cái này trên căn bản là ở tự tìm cái chết. Thành công phục giờ y, đánh tan quý tộc liên quân, hoàng đình thu hoạch cái thứ năm rừng rậm đại hỉ thời khắc, vì cái gì hoàng đình lãnh tụ, đế đoàn soái, sắp thống nhất thánh tổ đại lục nổi tiếng quang ám đại công hội muốn tự tìm cái chết. Cái này chỉ sợ là rất ít có người vấn đề có thể trả lời. Ngày kế tiếp, Hoàng hôn chi sâm, Hoàng hôn gia tộc phủ đệ. Hoàng hôn chi sâm chủ thụ thành là phi thường có một phong cách riêng, thụ thành mặt đất cùng kiến trúc toàn bộ đều là nhũ bạch sắc, lá cây nhưng là rực rỡ kim hoàng sắc, cả hai hô ứng lẫn nhau phía dưới có kiểu khác mỹ lệ. Thu thành đẹp cho tới bây giờ đều không có ở đây trong phòng, muốn lãnh hội nó mỹ lệ nhất định phải tại trong lực của nó dạo chơi, dựa theo ý đi tu thói quen. Đến rồi một cái mới tinh thụ thành, hắn tất nhiên là thật tốt ở trong đó dạo chơi một phen, thế nhưng là lần này hắn lại không có làm như vậy, hẳn là dạo chơi chính là cửa phòng hắn đều không hề rời đi, chỉ là ngồi xếp bằng trong phòng mệm chiến hắn lấy thân trên trên thân cơ hồ khỏa đầy băng vải, có nhiều chỗ còn mơ hồ chạy ra huyết tới. Xung quanh người phục vụ tất cả đều cúi đầu đứng vững, không có bất kỳ người nào dám phát ra bất kỳ thanh âm. Công tác từ sau khi chiến đấu kết thúc tâm tình liền vô cùng không tốt. Từ hắn mang theo đầy người vết thương tiến vào gian phòng này lên đã dòng giá hai ngày, hắn một bước cũng không có từng đi ra cửa phòng, không ra khỏi cửa vẫn là thứ yếu, đưa tới đồ ăn hắn cũng không chạm thử, chỉ là uống không ngừng rượu. Ai cũng không biết công tác đây là thế nào, quân đoàn đang ăn mừng thắng lợi, cử hành Công tác vốn là tuyệt đối không phải vấn mặt, nhưng hắn hết lần này tới lần khác chính là không có đi. Cuối cùng vẫn là thánh nữ làm đại biểu hướng toàn quân mời rượu. Yi Zitu một ly tiếp lấy một ly uống vào lựcỷu, nhưng chính là hết lần này tới lần khác không say. Thánh nữ từ trong môn lúc tiến vào, Yi Zitu liền con mắt cũng không có nâng lên một chút, đây là tuyệt đối khác thường hiện tượng, mặc dù mấy ngày nay thánh nữ đã hoàn toàn quen thuộc tương tự hiện tượng, bất quá nàng vẫn là mở miệng hỏi người rốt cuộc là thế nào, đầu tiên là tại một hồi hoàn toàn không cần thiết tham kiến trong chiến đấu, điên cùng chém giết, đến mức chịu đến trọng thương, bây giờ lại cự tuyệt tất chúc mừng hoạt động, đây đều là vì cái gì? Ta muốn trở về bắc cảnh. Mà nói làm cho cả gian phòng một chút an tĩnh. Thánh nữ ước chừng hoàn thành mấy cái hít sâu mới trả lời ngươi cũng chỉ có câu nói này sao? Phải về bối cảnh. Hoàng đình chính vụ làm sao bây giờ, còn dư lại quý tộc làm sao bây giờ, còn có ngươi nhắc lên Thủy Tinh phủ Văn Nghiên cứu phát minh, ma giới hộ giáp đại lượng sinh sản cùng với trang bị binh sĩ, hỏa thương toàn diện trang bị binh sĩ. Còn có ngươi một mực chú trọng không gian ma pháp nghiên cứu, kỳ đẹp kéo nghiên cứu. Coi như những thứ này cũng không, những thứ khác quý tộc cũng nên mau chóng thu phục ca rốt cuộc là quân đoàn buộc bọn họ đầu hàng, vẫn là để kỳ đẹp kéo vào đi xối dục. Những thứ này đều phải ngươi tới quyết định, tiếp đó chính là bị ngạn đại lục người lùn, bọn hắn đã hoàn toàn hóa loạn. Đến rồi để bọn hắn trở lại hoàng đỉnh thời điểm, còn có thú nhân, chúng ta thuê thú nhân chiến đội đã không có cách nào tại tăng nhiều, cho nên hẳn là cân nhắc nhường một bộ phận thú nhân di chuyển trở về, trước tiên có thể để chúng ta thuê chiến sĩ gia thuộc trở về, như vậy chúng ta liền muốn chuẩn bị khu quần cư 6. Còn rất nhiều rất nhiều chuyện, chiến tranh kết thúc mới là bận rộn nhất thời điểm, mà ngươi lại muốn trở về bắc cảnh, ngươi trở về bắc cảnh ở đây làm sao bây giờ? Linh hồn của ta ngươi đến cùng thế nào, ta chỉ có thể cảm ứng được ngươi đau thương, còn muốn. còn có chút xấu hổ, ta không biết đây là vì cái gì, những tâm tình này cũng là vì sao dực lên. Đến cùng chuyện gì xảy ra, là giờ vì sao? Bọn hắn đối với ngươi làm cái gì? Vì cái gì bọn hắn sẽ biến mất, đủ ngậm miệng à, ta cũng không có chuyện gì, ta chỉ là muốn trở về một chuyến, ta cần ly khai nơi này một đoạn thời gian. Ta muốn. Đây là ngươi quốc gia, ngươi muốn như thế nào rời đi, ngươi rời khỏi nơi này hết thể như thế nào mà chuyện, ngươi là hoàng đỉnh hắc tâm, quân đội lãnh tụ, ngươi rời đi đế quốc làm sao bây giờ? Ta không minh bạch, đến cùng xảy ra chuyện gì để cho ngươi như vậy đi chốn tránh, ngươi có thể chạy trốn tới cái nào? Đây là thuộc về ngươi chỗ, ngươi không chỗ có thể trốn. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, ngươi cũng hẳn là ở đây, tại Hoàn đỉnh, đi đối mặt nó, giải quyết nó, mà không phải rời đi, đây là ngươi trốn trở về, ngươi không chỗ tối lui, không chỗ có thể trốn chỗ. Đây là trong lịch sử lần thứ nhất thánh nữ dùng như thế ngữ khí nghiêm khắc cùng Y-Zi-Tu lời nói, Yitu cũng có thể minh bạch bạn lựa ý tứ, trốn tránh đối với Y-Zi-Tu tới tuyệt không phải thường gặp chuyện, nhưng mỗi khi hắn đối mặt không cách nào giải quyết nan đề hoặc không cách nào tiêu tan đau đến lúc, hắn đầu tiên nghĩ tới chính là chạy, chính là Trước đây bởi vì Elena chết hắn chạy trốn tới bị nạn đại lục tiếp đó từ cái kia đến rồi tân thế giới, bây giờ lại gặp nan lại gặp đau đớn cho nên hắn sẽ thây trốn về bắc cảnh đi, vậy lần sau hắn lại nên chạy trốn tới cái nào? Khi nghĩ đến nơi này, thời điểm Yitu hoàn toàn cảm thấy không nghĩ tiếp được nữa, tất cả cảm xúc trong nháy mắt chuyển đổi trở thành bi thương, bất đắc dĩ, mà Thánh Nữ cũng tại đồng thời cảm ứng được Yitu linh hồn ba động, nàng đi nhanh tới đem Yitu nắm ở trong lực linh hồn của ta, rốt cuộc là cái gì để cho ngươi thống khổ như vậy, nói cho ta biết, để cho ta vì ngươi chia sẻ, bất kể là cái gì kiểu gì cũng sẽ giải quyết. 9. Đã giải quyết, chỉ là giải quyết rất thống khổ. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Giới thơ 446. Chương 434, Vô ngẩn Chi Sâm, Hoàng Đình Tẩm Cung. Gian phòng này vốn là phòng chứa đồ dùng để, để đặt thánh nữ cùng thánh tử cần rượu cùng đồ ăn, nhưng mà Yito từ Hoàng Hôn Chi Sâm sau khi trở về, liền đem ở đây hoàn toàn thành không, tiếp đó đổi thành một cái ở giữa buồng luyện công, cả ngày tự ra mình ở trong đó không ngừng tu luyện, hắn Dĩ vãng mặc dù cũng không đi thảo luận chính sự điện nhưng mà đối với chính sự là phi thường quan tâm, chính xác thánh nữ làm bất kỳ quyết định gì kỳ thực cũng là Yito ý tứ, nhưng là bây giờ Yito thật sự Bất luận cái gì chính sự cũng không quan, hắn mỗi ngày chỉ làm một sự kiện đó chính là tu luyện, không ngừng tu luyện, mấy tháng nay hắn thậm chí ngay cả không có cửa đâu đi ra, liền mỗi ngày thủy ăn cũng là người hầu đưa vào. Lúc này rõ ràng là ba ngày có thể trong phòng nhưng là một tia tia sáng cũng không có, so đêm không chẳng càng thêm hắc ám mà cùng bóng đêm bất đồng chính là trong phòng hắc ám tựa như là có thể di động, giống như là mực nước bị khuấy động ở dạng, lan lộn mấy liệt, mà chút khuấy động lăn lộn trung tâm chính là ngồi xếp bằng y đi tu, hắn quyết định chuyên tâm lúc tu luyện cũng không có hốt lấy tân thế giới trăm ngàn năm qua đối với ma kiếm sĩ tu luyện cải tiến, hắn cô chấp đơn giản này cuốn Tuột về mâu thân lại bị phụ thân tặng cho trong quyển trục cổ lao phương thức tu luyện, phương thức này có lẽ tràn ngập nguy hiểm, có lẽ không có thuận lợi như vậy, có thể yitu là kiên trì loại phương pháp này đạt tới ngân vực trung giai, thực lực của hắn vượn xa đồng dạng ngân vực trung cấp ma kiếm sĩ, quá trình càng là hung hiểm giăng cổ, kết quả là càng là ngọt não to lớn đây là không thể bản cái chân lý. Tại đầm đặc hắc ám dũng động cũng đủ dài thời gian sau đó, cả căn phòng quang ám bắt đầu không ngừng chuyển đổi, loại này chuyển đổi vô cùng kỳ diệu, giống như là mặt trời mọc mặt trời lặn không ngừng trong phòng diễn đi diễn lại đồng dạng, hơn nữa tốc độ tương đối nhanh, trong phòng từ đen như mực dần dần đến bình thường ánh sáng. Sau đó lại từ ánh sáng trở về đen như mực, không ngừng vòng đi vòng lại, giao thế nhiều lần. Cái này dĩ nhiên không phải quy luật tự nhiên xảy ra vấn đề, cũng không phải Thái Dương tăng nhanh vận chuyển tốc độ, mà là yg tại không ngừng ngưng kết cùng mấy thôi việc hát cám nguyên tố. Hán tại không ngừng rèn luyện đối với hát cám nguyên tố không chế. Loại này rèn luyện thuộc về cao cấp ma kiếm sĩ một loại thường ngày luyện tập, đối với nguyên tố khống chế đối với bất luận cái gì mà kiếm sĩ tôi nói cũng là vô chỉ cảnh sự tình, kỳ thực đây cũng không phải là bây giờ ý ý tu cá nhân thực lực lên việc cấp bách, hắn việc cấp bách là bắt tay vào làm chuẩn bị đệ nhị chủng nguyên tố dung hợp, mà xem như quang ám gia tộc huyết mạch, Yitou đệ nhị chủng nguyên tố đương nhiên là mượn dung. Hợp người khác căn bản là không có cách sánh bằng thần chi nguyên tố. Quang Minh, trong phòng độ sáng lại lần nữa khôi phục bình thường phía sau, Yitou ngừng đối với nguyên tố khống chế. Lúc này cửa phòng vừa vặn cũng bị người mở ra, thánh nữ mang theo mấy cái nâng thức ăn thị nữ chậm rãi đi vào. Lai cách tư tháp kỳ đẹp kéo đã thành công nhường một nửa quý tộc đầu hàng, hắn cần chỉ bảo của ngươi, còn có huy hoàng đại sảnh bên kia người lùn, mấy chi người lùn thế lực đã hướng hoàng đình lấy lòng, ngươi phải tuyệt đối thái độ đối với bọn họ. Hoang nguyên thú nhân nhóm đầu tiên di dân chẳng mấy chốc sẽ đến, đến rồi. Bọn hắn bây giờ số lượng không nhiều có thể ở tại hành khúc thị tộc trong lãnh địa, nhưng sau này bọn hắn dù sao vẫn cần đất đai của mình, ngươi muốn quyết định để bọn hắn đi nơi nào? Lính ngôi chiêu mộ phải chăng muốn tiếp tục, còn có thương mại buôn? Những thứ này ngươi quyết định liền tốt, ta không có gì hay ý kiến. Ngươi không thể giằng này, ngươi muốn tinh thần sa sút bao lâu? Tối thiểu nhất để cho ta biết ngươi rốt cuộc là vì cái gì? Giờ ý đến cùng đã cùng ngươi nói cái gì? Là chất vấn huyết thống sao? Vẫn là bốn. Đều không phải là, cùng giờ ý không có quan hệ. Ta muốn chuyên tâm tu luyện, không muốn phân tán tinh lực, bị ngạn đại lục chuyện ngươi không nắm được chú ý, liền chọn một cái người có năng lực đi Huy Hoàng đại sảnh làm tổng đốc gã tổng lĩnh chuyện bên kia vụ, xẻo nữ bản thân là thích hợp nhất, nhưng hắn muốn lưu lại ổn định hình thú người, nhường hưu Nạp Tư đi thôi, nàng quen thuộc nơi đó. Gia tộc của hắn trước đây bị khu trục ra thánh hải, chính là tại Huy Hoàng đại sảnh định cư. Kiều Nạp Tư chủ trưởng Ma Pháp Tháp là Nghiên Cứu Thủy Tinh Phủ văn chủ yếu cơ quan. Nghiên Cứu Thủy Tinh Phủ văn không phải Hiếu Nạp Tư mà là Ma Pháp Tháp bên trong những thứ khác pháp sư, trước đây nhường hắn chủ trương cái kia Ma Pháp Tháp hoàn toàn là bởi vì thế cục bất ổn cần tâm phúc chấp trưởng tên pháp sư kia tháp. Bây giờ, mùa đông tới phía trước, thanh tộc liền có thể trở lại thống nhất, hoàng đình trở lại địa vị thống trị đã là tất nhiên, tên pháp sư kia thấp cũng nên có chân chính có bản lãnh pháp sư tới chấp trưởng, nhường Hiếu Nạp Tư đi thôi, cho nàng bá tức tức vị, bổ nhiệm làm huy hoàng đại đốc. Vì đại sự toàn quyền để cho nàng phụ trách. Chuyện còn lại cũng là thường vụ không có gì đặc biệt. Chính ngươi xử lý liền tốt. Tốt à, ta, ta trước tiên xử lý, ngươi đối quang nguyên tố cảm ứng như thế nào? Không có chút nào bất luận cái gì tiến triển, ta căn bản không có cảm ứng được quang nguyên tố dấu hiệu, ta có thể đối quang nguyên tố lực tương tác quá thấp. Trên cái này đại lục nếu như còn có một người đối quang ám hai thuộc tính sự hòa hợp tỷ lệ cao vậy thì nhất định là ngươi, ngươi là hoàng tộc huyết mạch duy nhất, bất luận kẻ nào cũng có thể không cách nào dung hợp quang ám, duy chỉ có ngươi không có khả năng. Ta chính xác nên cảm giác ứng bất đến bất kỳ quang nguyên tố, có thể thật là bởi vì ta huyết thống, bất quá dung hợp không được quang minh cũng không cái gì, ta đối với hỏa diễm, hàn băng, lôi điện Thậm chí hậu thổ những nguyên tố này đều sự hòa hợp tỷ lệ cũng có thể, đề nhị chủng nguyên tố dung hợp bọn chúng cũng không tệ. Đế quốc nhiều năm như vậy không có hoàng đế, hiện tại cuối cùng quay về, ngươi dẫn dắt quân đoàn bên ngoài định người lùn, bên trong thống thánh tộc, liên hợp thú nhân cùng người biến hình, chiến công cổ kim có có. Nếu như ngươi lại dung hợp qua mình, thân có quang ám hai chủng nguyên tố, vậy thì tái hiện tổ tiên uy năng, chúng ta liền có thể mượn cơ hội này để cho ngươi đăng cơ, vị lâm hoàn tọa, thống trưởng hoàng nữ kích động lời nói nhưng là không có thể làm cho y thì tu biểu tình trên mặt chút nào biến hóa ta sẽ không đăng cơ xứng đế, dung hợp quang ám cùng quyền vị không có hệ, hơn nữa hoàng đỉnh trong lịch sử ngoại trừ quang ám chi chủ, cũng chưa bao giờ hoàng đế dung hợp qua quang ám hai chủ nguyên tố. Ta không có thể dung hợp hai loại thần chi nguyên tố cũng là bình thường. Người đương nhiên muốn đăng cơ bốn. Ta không muốn nói những thứ này. Ngươi rời đi a. Thánh nữ bị Yi Tu một câu nói chắn lời gì nói hết ra, lông mày của nàng sâu đậm nhăn lại, trong lòng ngoại trừ bất đắc dĩ không có gì cả. Yi Tu cảm ứng được bạn nữ cảm xúc, quay người thì đi an ủi, còn không đợi hắn nói chuyện, thánh nữ âm thanh ngược lại là trước tiên trước tiên vang lên, hoàng đỉnh bên trong Đối quang nguyên tố lĩnh ngộ sâu nhất chính là ta phụ thân. Ngươi là sinh tại trong tự nhiên, ở đâu ra phụ thân? Phụ thân của ta chính là khóa trước thánh nữ thánh tử, người thời qua, không phải gặp qua, là bị hắn cướp mang qua. Hắn không phải đã chuyển ra hoàng cung. Hắn đối quang nguyên tố hiểu rõ không, hắn cũng là ma kiếm sĩ. Phụ thân là đệ nhất nguyên tố dung hợp quang minh ma kiếm sĩ, thực lực của hắn rất thần bí, hắn không có dung hợp đệ nhị nguyên tố, nhưng mà rất sớm rất sớm trước đó thực lực cũng đã là ngân vực thượng giai, hoàng trước đây mặc dù có thể củng cố hoàn toàn là bởi vì cha, hơn nữa ngươi biết thần ma mặt hai cái thủ tịch thần thị đều dung hợp quang minh nguyên tố. Bọn hắn trước đây cũng là phụ thân học sinh, bọn hắn cũng đều là dung hợp không được quang minh nguyên tố, cho nên hướng phụ thân. Thỉnh giáo, lúc đó hoàng đình chỉ có phụ thân là dung hợp thần chi nguyên tố người, mặc dù ta không biết phụ thân là tại sao dạy hai vị thần thị, nhưng bọn hắn rời đi phụ thân phía sau liền lần lượt dung hợp quang minh nguyên tố. Ngươi là để cho ta làm cha ngươi học sinh. Ta không hy vọng ngươi làm bất luận người nào học sinh, ngươi là thánh tử trên đời này không có người có tư cách dạy bảo ngươi, nhưng mà phụ thân là đối quang nguyên tố hiểu rõ nhất người, nếu như ngươi nghĩ dung hợp quang minh duy nhất có thể giúp ngươi cũng chỉ có phụ thân. Hắn nguyện ý giúp ta sao? Hắn bị ngươi mẫu thân mà sống. Giống như ta vì ngươi mà sống đầu dạ, ta nguyện vì ngươi làm một chuyện gì, phụ thân cũng là như thế. Yizi Tu ngồi vào người hầu đưa tới đồ ăn trước mặt, cuối cùng tiến phúc mấy ngày tới cái thứ nhất đồ ăn, đồng thời mở miệng nói, phụ thân ngươi ở đâu? Phụ thân tại Thụ Hải du lịch, ta lập tức liên hệ hắn nhường hắn hồi cùng, ngươi nếm thử cái kia, ta chuyên môn mời bắt cảnh đầu bếp vì ngươi làm. Đừng để hắn hồi cùng, ta đi tìm hắn a, dù sao cũng là cầu hắn trợ giúp. Ngươi không thể rời cùng, bây giờ không ngừng có quý tộc bị thu phục, còn có đủ loại chính vụ. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ mấy điểm, không gian ma pháp, thủy tinh phủ văn nghiên cứu phát minh. Mà giới trang bị toàn diện phát binh sĩ, những thứ này nhất thiết phải kiên trì bền bị ủng hộ mạnh mẽ cùng chứng thực, còn có chính là chỉnh hợp khá lắm quý tộc tài nguyên, tỉ như bầu trời xanh gia tộc cũ nhị còn, là phong gia tộc luật dư sư, đây đều là muốn hoàng đỉnh toàn diện tiếp nhận hơn nữa lên tiếng phát huy. Quân đội phương diện không nên ngừng trưng binh, nhưng mà thánh tộc tạo thành binh sĩ không muốn đang gia tăng, chủ yếu tăng thêm lính mới rất thú nhân binh sĩ, những thứ này người đã có năng lực xử lý tốt, ta có hay không tại hoàng đỉnh căn bản vốn không trọng yếu. Ta chuyên tâm tu luyện vốn là vì tránh đi những thứ này loạn, ngươi buông tay xử lý hoàng đỉnh chính là. Đây là của ngươi hoàng đỉnh, cũng là ngươi hoàng đỉnh cũng là giờ ý hoàng đình, cũng là tất cả thánh tộc hoàng đình, thậm chí còn là thú nhân hoàng đình, người biến hình hoàng đình, nhân loại cư dân hoàng đình. Hoàng đình hình không phải của ta, ta là hoàng đình. Yi Zi Tu thanh âm bên trong lộ ra không rõ khổ tâm. Chưa xong còn tiếp, giờ cờ 447. Chương 435, thấy ở biển duyên tiếp cận khu không người cái nào đó trong tiểu trấn. Yi Zi Tu trên thân vẫn là cái kia đen mun sen nhão áo choàng, hắn không có mặc khôi giáp, một thân phổ thông tinh linh truyền thông áo không bao áo dài trên đùi là tích hạp trên chân một đôi trường hoa bó, bên hông nhưng là cái kia tạo hình tuyệt đẹp không có kiếm trừ bỏ cái kia đen mun sen nhão nhoạng, Ilitu toàn thân cao thấp trang phục đều rất phổ thông, cho dù ai đều nhìn không ra đây chính là gần nhất đại phá quý tộc liên quân hoàng đỉnh thánh tử, đế quốc quang ám, đại công tước. Mà bây giờ quang ám đại công tước bên người nhưng là bất cứ người nào cũng không có, đừng nói là người hầu chính là vệ binh cũng không có một cái, thánh hải tối thanh danh hiển hách công tước, thống nhất thánh tộc hoàng tộc lãnh tụ, thế mà trở về một người đơn kỵ ở chỗ này cảnh tiểu trấn xuất hiện, cái này chỉ sợ là ngâm du thi nhân thơ ca bên trong cũng sẽ không xuất hiện tình cảnh. là ở mấy ngày trước nhận được thánh Nữ phụ thân, cũng chính là khóa trước thánh tử ti tức. Hắn đại ma pháp thông tin bên trong không trần chờ đáp ứng trợ giúp Iritou, nhưng hắn không muốn trở về hoàn cùng, nếu như Tu muốn học tập phải đi tìm hắn, hơn nữa nhất định phải là một người tới, không thể lại có bất luận cái gì người hầu, bất luận cái gì vậy binh, bất luận cái gì nhân viên đi theo. Đây là một cái vô cùng vô cùng không hợp lý yêu cầu. Iritou thống nhất thánh tộc thủ đoạn là rất cường ngạnh, rất nhiều quý tộc bất đắc dĩ quy hàng bị cướp đoạt thổ địa quyền lợi, oán hận trong lòng vậy đơn giản có thể dùng ngập trời để hình dung. Iritou tiêu chuẩn xuất hành vệ đội thì có gần như trăm người, nếu như hơi đi xa một điểm đó chính là hơn ngàn vệ đội, hơi chính thức một điểm hành trình cũng là muốn thần ma mặt đi theo. Ngay tại tất cả mọi người đều đối với cái này yêu cầu hà khắc đáp lại phản đối thậm chí là bác bỏ thời điểm, Yi Tu nhưng là một người thừa dịp bóng đêm tự mình xuất cung. Hắn muốn là cảm thấy trong cung chính sự đáng ghét, hắn cả ngày tu luyện đơn giản chính là vì cầu cái thanh tịnh, mà bây giờ nhậm chức thánh tử yêu cầu căn bản là chính hợp tâm ý của hắn, hắn bất kể an toàn gì không an toàn, trừ bỏ trên người vết nhãn kỳ đẹp kéo cùng bộ ngực công tứ huy trường, ai sẽ nhận ra hắn chính là quang ám đại công tước. Yi Tu thậm chí ngay cả đều không chính là sợ làm người khác chú ý, bất quá cho dù là dạng này, một đường đi tới Yi vẫn là hấp dẫn rất nhiều người đi đường ánh mắt. Bất quá đây cũng không phải vì bất cứ nguyên do gì người xem thấu thân phận của hắn, mà là bởi vì một tóc đen nhân loại còn cưỡi cực kỳ chân quý u còn, khoác trên người hoa lệ áo choàng, áo choàng tại tân thế giới đều không phải thường gặp độ vật, như thế kỳ dị tổ hợp đương nhiên sẽ hấp dẫn người rất hiếu kỳ tri tâm, bất quá đó cũng không phải nói người khác liền sẽ coi hắn là thành quang ám đại công tước. Quang ám đại công tước bây giờ hoàng đình đó là thuộc về nhân vật trong truyền thuyết. Cái này rất giống người đột nhiên trên đường phố thấy được một cái màu trắng long quanh quần trên côn trùng, người đương nhiên sẽ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên ngừng chân quan sát. Nhưng ngươi tuyệt đối sẽ không cho rằng nó chính là sáng thế bắt đầu liền tồn tại, truyền thuyết thần ma càng cổ lao sinh vật, thần thánh cự long. Iitou tại chấn nhỏ trong tiểu quán dừng lại, muốn đi vào trước mặt khu không người hắn liền cần ở đây hoàn thành một lần cuối cùng thiết tế. Lá Phong tử quán, một cái màu đỏ vây quanh một gốc cực lớn cây phong xây lên hình khuôn tử quán, từ trên quy mô phản đoán cái này rất có thể chính là trong tiểu trấn lớn nhất tử quán. Có lẽ là còn chưa tới cao nhất thời đoạn, cho nên trong tiểu điểm khách nhân cũng không nhiều, chỉ có mấy cái ở tại trong tiểu quán khách nhân ở uống rượu. phát hiện những khách nhân này bên trong các chủng tộc khác biệt. Ngoài trừ thánh tộc còn có không ít nhân loại, thậm chí xài Lang nhân nửa dê người đều có mấy cái. Y Y Tu bên cạnh gỡ xuống trong tay bằng da thủ sáo, bên cạnh hướng về phía tiểu bảo mở miệng, "Cho ta hai bao lương khô, còn có một tấm quả mọng rượu." Vô cùng bình thường yêu cầu quả thật làm cho tiểu bảo hoàn toàn ngây ngẩn cả người, liền xung quanh khách uống rượu cũng nhìn không được ghé mắt xem ra. Như vậy phản ứng cũng làm cho Y Y Tu cảm thấy kinh ngạc, hắn hơi nhíu mày lại ánh mắt liếc nhìn chung quanh, đồng thời dưới áo choàng tay cũng đặt tại trên chuôi kiếm. Vị khách nhân này, người rốt cuộc là từ đâu tới? Thánh trong biển tiểu quán không có người nào là dùng mẫm tới giả quả mọng rượu. Lương khô cũng là không phải thành bao bán, chúng ta nơi này bao vải có chiều cao hơn một người. Ngươi là cần như vậy hai bao lương khô sao? Như thế nào? Ngươi mang theo một cái quân đoàn sao? Ha, ha ha ha ha ha tự bảo mà nói nhường chung quanh khách uống rượu cười thành một mảnh. Easy to rốt cuộc hiểu rõ, hắn cơ hồ không có ở thánh trong biển mua sắm tiếp tế, hắn ở tại hoàng đình bên trong muốn cái gì căn bản vốn không cần phải mua, chỉ cần phân phó người hầu Hắn căn bản vốn không biết thánh tộc đối với đồ tiếp tế đơn vị đo lường cho nên mới sẽ náo ra trò cười tiểu này bất quá mặc dù không có ở thánh tộc mua qua đồ vật, nhưng ở thế giới loài người cùng Huy Hoàng Đại sảnh Yitu đều là sinh hoạt kinh nghiệm dị thường phong phú người, hắn quả quyết từ trong ngực móc ra một cái kim tệ, tiếp đó nhìn cũng không nhìn vùng đến tiểu Bảo trên cái bàn trước mặt. Hoàng Kim cùng mặt bàn va chạm lập tức nhường nguyên bản cười vang khách uống rượu hoàn toàn yên tĩnh trở lại, thường nhân một tháng chi tiêu cũng chưa chắc có một mai kim tệ, mà Yitu thanh này giống ném tựa như rác rưởi liền ném ra mười mấy mai kim tệ. Hơn nữa còn cũng là hoàng đỉnh chính quy thông hành tinh linh kim tệ. Tử Bảo đầu tiên là sững tiếp đó hướng về phía trước mặt kim tệ hít một hơi thật sâu, lập tức liền hoàn toàn biến thành người khác tựa như mạ miệng, tôn kính đại nhân. Xin tha thứ trước đây mạo phạm, ngài là cần đồ tiếp thế sao? Chúng ta có thượng hào lương khô cùng rượu, xin hỏi ngươi muốn mấy người phần? Chỉ có một mình ta, chuẩn bị 10 ngày trọng lượng. Ta lập tức vì ngài chuẩn bị. Sức mạnh của kim tiền vẫn là trước sau như một cương đại, xem ra đối đãi tài phú bất kể là nhân loại vẫn là thánh tộc cũng không thể ngoại lệ, Yi Tu tìm một cái chỗ ngồi xuống, muốn một ly rượu, vừa uống vừa đợi chờ mình đồ ăn. Ta liền đoán được ngươi sẽ đi ngang qua ở đây. Một cái có một chút thanh âm quen thuộc vang ở bên hai. phản ứng đầu tiên chính là bị Hoàng Đình đi ra tìm mình người tìm được. Thế nhưng là từ lời nói nội dung nhìn, mình người hầu cùng cận vệ bên trong tuyệt không có người như thế nói chuyện với mình. Hắn theo bản năng nhìn về phía âm thanh vang lên chỗ. Đây là một cái phổ thông thánh tộc, đương nhiên là rất anh tuấn thánh tộc, bởi vì thánh tổ đều rất anh tuấn hoặc mỹ lệ, người này mặc màu xám trắng thường sam, đây là cực kỳ bình dân hóa quần áo, mặc loại này trang phục là không cho phép tiến vào hoàng cung cửa. Ngoại trừ trang phục phổ thông bên ngoài, tóc của hắn cũng rất tùy ý lim lên, nhưng chính là cái này tùy ý kiểu tóc cũng cùng hắn anh lãng gương mặt dị thường phối hợp, bất quá vẫn là câu cách kia, tất cả tóc cùng khuôn mặt cũng là như vậy phối hợp. Nếu như nói trên cái người này còn có một tia đặc biệt lời nói, đó chính là hắn trưởng kiếm bên hông, từ chuôi kiếm liền có thể nhìn ra đây không phải một thanh trường kiếm bình thường, hắn tạo hình vô cùng cổ pháp không giống như là tinh linh truyền thống vũ khí công nghệ. Yi Zitu rước trừng nhìn một hồi lâu, mới rốt cục người này màu tóc trông được ra manh mối, không giống với phổ thông tinh linh màu bạch kim sợi tóc, người này có mái tóc màu đen, tóc đen thánh tộc cơ hồ không có, mặc dù chưa từng người làm qua thống kê, nhưng trên cơ bản chỉ có thánh tử thánh nữ mới là tóc đen. Người này đương nhiên không thể nào là thánh nữ, tự nhiên cũng không phải thánh tử, vậy cũng chỉ có thể là nhậm chức thánh tử, chính mình bạn lữ phụ thân. Dung hợp quang minh nguyên tố ma kiếm sĩ, chính mình mục đích của chuyến này. Căn cứ vào ban đầu ma pháp thông tin hắn hẳn là tại khu không người bên trong chờ đợi chính mình, như thế nào hắn lại đến ở đây. Ta đã đoán ngươi rời đi hoàng đỉnh sau đó ngươi sẽ không đi bình thường con đường, nhất định sẽ đường vòng nơi này tránh đi truy binh, cho nên liền sớm đổ ở đây chờ ngươi. Đã lâu không gặp, thánh tử. Y dì cảm thấy mình có chút cứng nhắc, hắn bản năng muốn trở về câu ân cần thăm hỏi nhưng lại lại không biết nên như thế nào xưng hâu người trước mặt, xem như hoàng tộc phối hợp người là không có có danh tự, trừ phi bạn lữ của hắn cho hắn một cái chữ, không phải vậy liền vĩnh viễn là vô danh người, Yitou đều không cho thánh nữ một cái tên, vậy cũng không cần nói lên mặt cho thánh tử, hắn cả đời ngay cả mình bạn lữ cũng chưa từng thấy một mặt. Yitou suy nghĩ thật lâu cuối cùng quyết định dùng tức vị để gọi đối phương, đối phương rời đi hoàng đỉnh thời điểm lấy được bá tước tức vị, chính xác đã lâu không gặp, bá tước. Ta không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi, ngươi bốn. Ngươi tự mình rời đi hoàng cung sau đó, nữ nhi của ta liên là ta, cáo chi ta đây một tình huống ta còn đồng ý quyết định của ngươi, hơn nữa nếu như ta ở lại tại chỗ không đi, chỉ sợ hoàng đỉnh cận vệ chẳng mấy chốc sẽ thông qua truyền tống trận đuổi tới, thế là ta sẽ tới đây, ngươi vì tránh né truy binh tất nhiên không đi bình thường con đường, nói như vậy ở đây cơ hội chính là phải qua chỗ. Bá tước không phải muốn ta trở về hoàng cung a? Ngươi muốn đi đâu cùng ta có quan hệ gì? Ta tới thấy ngươi lạ bợi vì ngươi muốn học quang minh mà kiếm kỹ năng. Đúng vậy, xin ngài dạy bảo ta. Ta vì ngươi mẫu thân mà sống, cứ việc ta chúng sinh không thể nhìn thấy dung nhan của nàng, nhưng ta vẫn như cố nguyện ý vì nàng làm một chuyện gì. Ngươi là mẫu thân ngươi duy nhất hải tử, ta đương nhiên cũng nguyện ý giúp ngươi, thế nhưng là ta không có cách nào dạy ngươi dung hợp quang minh nguyên tố, bởi vì dung hợp nguyên tố không có cách nào dạy, đó là thiên tư chuyển quyết định, cùng tự thân thân cận nguyên tố tỷ lệ có liên quan. Y Tử lông mày sâu đậm nhận lại, nếu như là dạng này, ngươi vì sao muốn tại ma pháp thông tin bên trong nói có thể dạy ta? Ta không có thể dạy ngươi, nhưng cũng không phải không thể giúp ngươi, ta có thể dẫn đạo ngươi, giống như ta dẫn đạo Đỗ Kè áo cùng Sở cách mở dạng. phú không biết vượt qua thường nhân bao nhiêu, ta tin tưởng ngươi chắc chắn có thu hoạch ấy không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy phức tạp, bất quả nếu đã tới cũng không thể không thu hoạch được gì trở về, vậy ta cũng chỉ có thể cảm tạ bá tứ dạy. Không cần như thế, thân là phối hợp người vốn là hẳn là tận lực phụ tá hoàn tộc. Hai người đối thoại tới đây thời điểm, chung quanh tất cả khách uống rượu tất cả đều giống như là hóa đá đồng dạng nhìn xem bọn hắn, phần lớn trong lòng người đều đang nghĩ, ở đâu ra hai cái điên rồ ở đây diễn kịch. Chưa xong con tiếp, ZQ448. Chương 436, ý bản thân cho rằng nên đón mình nhất định là đủ loại người có thể tưởng tượng luyện, dù sao dung hợp quang minh nguyên tố không phải việc nhỏ, quét sạch tám dung hợp một thân Đây là trong truyền thuyết thần ma mới có sức mạnh. Có thể sự thật nhưng là cùng tưởng tượng vô cùng khớp hợp. Yito đi theo Bá Tước đến khu không người sau đó, căn bản không có tiến hành bất kỳ huấn luyện, mấy ngày đến nay công tác của hắn chỉ có một, đó chính là xây dựng hai người ở nhà lều, còn có chính là mỗi ngày ăn ngủ, ngủ rồi ăn, mà ly kỳ nhất là, Bá Tước thậm chí không cùng Tu nói chuyện, ngoại trừ cần thiết đối thoại bên ngoài, Bá Tước thật giống như Tu hoàn toàn không tồn tại, đừng nói tán gấu, ngày kế nửa cầu cũng không có. Từ lúc sớm nhất bắt đầu, Yito đương nhiên vì thế cảm thấy kỳ quái, thậm chí là phẫn nộ, hắn thậm chí cho rằng là đang cố ý nhắm vào mình. Nhưng tại qua mấy ngày sau đó, Yitu nhưng là bình tĩnh lại, nguyên nhân rất đơn giản, hắn trước đây cũng nghĩ rời xa hoàng đình trở lại Bắc Cảnh đi, bây giờ mặc dù nói không hề rời đi thánh hải, có thể một dạng cũng là cách xa chính vụ hoàng cung, mặc dù là không thể nhận được dung hợp quang minh nguyên tố dạy bảo, bất quá cái này không cũng chính là, khó nghĩ được sao? Khu không người cũng là nguyên thủy nhất dừng đọng, trong đó phong mạo so với có người ở khu rừng muốn đẹp hơn không biết bao nhiêu lần, không có tu luyện chẳng phải là tốt hơn có thể nghỉ ngơi thật tốt. Tâm tính thay đổi cho tới bây giờ cũng là rất đơn giản, nhưng mang tới biến hóa nhưng là to lớn, tại ôm định dạo chơi chi tâm phía sau, Trước đây sốt ruột cùng ba tước thái độ đều biến mất vô ảnh vô tung, ba tước làm Iritu không tồn tại, Iritu cũng làm ba tước không tồn tại, ban ngày ra ngoài đi săn, lúc hoàng hôn liền bảo chế đồ ăn, vào đêm liền leo đến cực cao tán cây phía trên dựa sát liệt tiểu thượng tấc tinh không cảnh đêm, thời gian qua cực kỳ ung dung tự tại, thậm chí có thời điểm Iritu đều sẽ quên mình rốt cuộc là vì sao mà đến. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Yritu trên người hoa phục đã biến thành lợi dụng vận động trang phục tự săn, không có kiếm đặt ở chỗ ở đeo lên cung bởi vì mọi chuyện cần thiết cũng là tự mình động thủ quần áo cũng không có như vậy không nhốn mà trên mặt càng là mọc ra mịn sợi râu. Cả người nhìn qua nơi nào còn có đế quốc công thức bộ dáng hoàn toàn chính là một cái thâm sơn tự săn. Yi Tu đang xử lý U Ni còn liên toán, hắn muốn đi trùng quanh thành trấn một chuyến. Rượu đã uống xong còn có chút sinh hoạt thiết yếu phẩm cũng cần bổ sung, mà khắc còn phải lại bổ sung điểm đi săn công cụ, hắn tính toán đem mình đi săn bán kính lại mở rộng gấp đôi, tại phía Bắc xây cái đi săn phòng nhỏ dùng nửa đường trình đón. Ngay tại Yi Tu xử lý tốt toạ kỵ, chuẩn bị nhảy tốt lên ngựa thời điểm, hắn nhiên hiện đứng tại chính mình bên người, thời gian lâu như vậy đến nay. Hắn cùng bá tức quan hệ là nửa linh trạng thái, lần gần đây nhất đối thoại của hai người Vẫn là y thì tu bị con ngồi cắn bị thương, vết thương cần khâu lại, mà chính là lần kia giữa hai người nói lời cũng không vượt qua ba câu. Ta muốn đi trên trấn, có cần ta mang đồ vật sao? Vì cái gì ngươi không có chút nào sinh khí, lấy tính cách ngươi ta như vậy vắng vẻ ngươi, ngươi sớm nên nổi giận xấu. Ngươi là muốn nói, mấy tháng này trầm mặc chính là vì để cho ta phẫn nộ. Vậy ngươi thất sách. Ta vừa mới đã trải qua một hồi to lớn thất bại, ta vừa vặn cần nghỉ ngơi. Ta vốn là muốn về Bắc Cảnh, có thể con gái của ngươi không cho phép, tới đây vừa vặn có thể bổ túc ta Bắc Cảnh hành trình, mặc dù ở đây không có thịt dê cùng tuyết. Yee Tu gảy chiếc dây cương âm thanh rất đạm mạc. Lần này đến phiên bá tức giận, lâu như vậy không có việc gì dĩ nhiên không phải vì gây nên phẫn nộ của ngươi, mà là vì để cho ngươi bình tĩnh, bất quá ta giống như đoán sai ngươi, tâm của ngươi đã rất bình tĩnh. Ta có cái nghi vấn, một cái như ngươi giống như bình tĩnh lãnh tụ, vì sao lại phạm phải hòa Thiêu thụ thành dạng này tội ác đâu? Lại là thủ thành. Yee Tu biểu lộ trong nháy mắt nghiêm túc, làm sao ngươi biết những thứ này, ngoại nhân cũng không biết giờ Dĩ khởi binh là bởi vì ta thiêu hủy thành. Đối ngoại lý do là bộ phận giờ Dĩ bất mãn ta chấp chính thủ đoạn. Tại ngươi không có quay về, nữ nhi của ta không có lớn lên phía trước. Là ta dốc hết sức chèo chống Liêu Hoàng Đình, lấy được ngân nguyệt chi sâm, tiếp đó vì ổn định quân đội thế lực, lại giao ra vông ngẩn chi sâm, ta còn không thành niên mà bắt đầu phụ tá Hoàng Đình. Khi đó giờỷ không hề giống bây giờ biết điều như vậy, ta mấy cái bằng hữu cũng là lớn giờỷ, hơn nữa nếu như ta hỏi thăm nữ nhi của ta, nàng cũng sẽ nói cho ta biết chân tướng. Như vậy đáp án y gì tu là sớm nên đoán được, hắn hơi gật đầu. Tiếp đó mở miệng, ta đốt trụ thành là vì bức lui tụ tập lại quý tộc, nhường liên quân tán loạn, ta cho là trụ thành là kiến trúc, phá hủy có thể chứng kiến, không nghĩ tới bọn chúng ý nghĩa trọng đại như vậy. Ngươi không cảm thấy ý nghĩa trọng đại cho nên liền tiêu chết bọn hắn. Đây là sai lầm, ta đã vì thế trả giá thật lớn. Đúng vậy, ngươi chính xác bỏ ra đại giới, giá thế thảm. Có thể ngươi vẫn không có minh bạch, tiêu hủy thụ thành không phải là cái gì sai lầm, mà là sai lầm, ngươi chỉ cân nhắc thắng bại nhưng xưa nay không suy nghĩ sâu sắc hành vi của mình sẽ đối với người khác tạo thành cái gì, chính xác ngươi tránh khỏi thánh tổ nội chiến đại quy mô, trình độ lớn nhất thấp xuống tương vong, nhưng ngươi làm như vậy bởi vì ngươi yêu quý thánh sao? Là bởi vì ngươi vì thánh tộc cân nhắc sao? Không, là bởi vì ngươi không muốn thánh tộc nhân khẩu giảm mạnh. Từ đó chính mình trưởng không quốc gia nhân khẩu mỏng manh, bất lực tiếp tục phát triển. Người tất cả hành vi, suy xét đều nguồn gốc từ loài người tư duy hình thức, người chưa bao giờ chân chính quan tâm thánh tộc ý nghĩ, ta không phải là công kích nhân loại, nhưng sinh mạng nhân loại chỉ có mấy chục năm, cường giả không hơn trăm năm, có thể thánh tộc dễ dàng thì có mấy trăm năm sinh mệnh, rất nhiều người thậm chí là vinh sinh. Thánh tộc cùng nhân loại có khác biệt về bản chất, thế giới loài người giáo dục ngươi, nó giao cho ngươi độ vật có lẽ tại một chút phương diện đối với thánh tộc, vấn đề có kỳ hiệu, nhưng muốn chân chính dẫn dắt thánh tộc, trở thành hoàng đế, ngươi nhất tiết phải hiểu rõ tộc, hiểu rõ tộc văn hóa, hiểu rõ phương thức tư duy. Hiểu rõ thánh tộc tính cách, không phải vậy chỉ có thể diễn ra bi kịch, lần này tụ thành chính là ví dụ tốt nhất, thánh tộc chiến tranh lịch sử cũng. Không so nhân loại ngắn, có thể ngươi có nghe nói qua thánh tộc tướng quân hạ lệnh thiêu hủy tụ thành sao? Rất nhiều thánh tộc tướng quân cũng không biết tụ thành nắm giữ sinh mệnh, nhưng lại chưa từng có người nào vì bất kỳ mục đích gì hạ lệnh từng thiêu hủy bọn chúng, vì cái gì? Bởi vì thánh tộc yêu quý sinh mệnh của mình, yêu quý cuộc sống của mình, yêu quý cuộc đời mình bên trong mỗi cái tốt bộ phận, không chỉ có là người nhà, bạn hữu, người yêu, còn có nhà ở của bọn họ, bọn hắn người qua hoa, ngôi qua vật, đương nhiên còn bao gồm trụ tại bọn hắn sinh hoạt thành thị mà kệ thánh tộc ở giữa chiến đấu là kịch liệt bao nhiêu, bọn hắn cũng không tổn thương những cái này sinh hoạt mỹ hoa bộ phận. Cái này ở phần lớn nhân loại trong mắt cũng là không thể lý giải, những nhân loại này bên trong liền bao của ngươi, ngươi dùng nhân loại phương thức xử lý thánh tộc vấn đề, đây chính là sai lầm của ngươi, ngươi có thể tham khảo loài người điểm tốt, nhưng nhất thiết phải chiếu cố thánh tộc đặc chất. Nhân loại của ngươi phụ thân có lẽ đem ngươi giáo dục trở thành một cái cường hãn chiến sĩ, thiết huyết tướng quân, nhưng hắn không có cách nào dạy trở thành một đế, đây là ngươi mẫu thân chuyện nên làm. Có thể vận mệnh là tàn nhẫn như vậy. đang cá nhân tại chỗ. Hắn tuyệt đối những lời này giải quyết rất nhiều khốn nhiều vấn đề khó khăn của mình, nhuận dị vãng rất nhiều không cách nào nghĩ thông suốt cho hết thảy thông suốt, rất lâu hắn mới thập giọng nói, ngươi vì cái gì không còn sớm nói với ta những thứ này? Ngươi vì cái gì không cách mở hoàng đình phía trước nói cho ta biết những thứ này? Bởi vì thời điểm đó ngươi căn bản sẽ không nghe vào những lời này, giống như ngươi không tiếp nhận mất đi hài tử xỉ nhục cũng sẽ không giống bây giờ bình tĩnh như vậy một dạng. Ngươi thật sự cho là ngươi có thể ở nơi này hoàng phù cánh rừng trung bình tĩnh sinh hoạt, là bởi vì ngươi muốn tách rời khỏi chính phủ. Ngươi Minh Bạch mặc kệ sau này ngươi mạnh đến mức nào, ngươi vẫn là cái dùng con của mình làm giao dịch phụ thân, xỉ nhục như vậy đối với phần lớn mà nói cũng là chí mạng, có thể đối qua kiêu ngạo ngươi lại vô cùng phù hợp, nó sẽ thời khắc nhắc nhỏ ngươi, ngươi cũng là phàm nhân. Khi ngươi Minh Bạch điểm này phía sau, tự nhiên sẽ bình tĩnh trở lại sau. Ngươi làm sao biết ta và giờ ý ước định. Cái này đối ta tới nói cũng không tính bí mật gì, ngươi còn nhớ rõ mẫu thân ngươi có cái gì đặc thù bản lĩnh sao? Ta chưa thấy qua mẫu thân của ta, muốn. Ta giống như nghe nói, nghe nói mẫu thân của ngươi thể dự tri vị lai. Đúng vậy, đúng vậy. Phụ thân nói mẫu thân có thể giữ chi vị lai. Giữ chi vị lai là phi thường hiếm thấy thiên phú, quang ám gia tộc trong lịch sử chỉ ở thần ma thời đại xuất hiện qua thiên phú như vậy, loại thiên phú này nguyên lý kỳ thực cũng quy về quang ám hai loại thuộc tính, chỉ bất quá đó là cùng bây giờ mà pháp hoàn toàn khác biệt lĩnh vực. Không biết là may mắn hay là bất hạnh, mẫu thân của ngươi nắm giữ loại thiên phú này, mà xem như nàng phối hợp người, ta cũng có dạng này bản lĩnh. Ngươi có thể giữ chi vị lai. 4 Bá tước lộ ra một cái nụ cười khổ sở, ta là một cái phối hợp người, nửa đời người là bởi vì song sinh chi thuật mà tướng lĩnh sinh mệnh cũng không phải từ sinh vật dựng dục, đương nhiên phối hợp người cùng bình thường sinh mệnh không có gì khác nhau, nhưng mà linh hồn của chúng ta kỳ thực là bị phục chế mà đến, ta phục chế ngươi mâu thân. Thánh nữ cũng chính là nữ nhi của ta linh hồn của nàng phục chế cùng ngươi, cái này cũng là vì cái gì phối hợp người chưa từng có tên nguyên nhân, bởi vì tại thời kỳ viễn cổ tất cả mọi người biết do chúng ta chỉ là ma pháp bồi dưỡng sinh vật, viễn cổ đời đời ma pháp sinh vật cũng không giống như bây giờ ít hỏi như thế, mặc dù phối hợp người so ngồi cao cấp ma pháp sinh vật còn muốn càng gần thật sự sinh mệnh, có thể chính là do ma pháp sáng tạo mà đến, cho nên chúng ta không có tên. Bởi vì chúng ta không phải thật sinh mệnh không cần tên. Trừ phi mẫu thân của ngươi nguyện ý cho ta một cái tên, không phải vậy ta mãi mãi cũng không có tên, ta đương nhiên cái kia có thể cho mình lấy một cái có thể, cái kia không có ý nghĩa. Bởi vì là hoàn toàn phục chế mẫu thân ngươi linh hồn, cho nên mẫu thân ngươi có chút thiên phú ta đều có, chỉ là cường độ không thể cùng ngươi mẫu thân so sánh. Bất quá, ta chính xác có thể nhìn thấy tương lai, cũng liền viễn cổ trong điện tịch miêu tả tiên tri. Ngươi có thể dự chi vị lai vì cái gì, vì cái gì ta không thống nhất hoàng đình phải không? Bởi vì ta chỉ có thể dự tri vị lai, lại không cách nào thay đổi tương lai. Ta chỉ có thể nhìn đến kết quả lại không nhìn thấy quá trình, mà không quản ta cố gắng thế nào kết quả cũng sẽ không biến, có thể mẫu thân của ngươi có thể thay đổi tương lai, nhưng ta lại không thể. Ngươi nên chuyên trú vào tiên phú của mình, nắm giữ năng lực biết trước ý nghĩa cực lớn, tuyệt đối so với trở thành quang minh ma kiếm sĩ quan trọng hơn nhiều, đây mới là thần ma sức mạnh a. Ta tu hành quang minh ma kiếm kỹ năng là bởi vì ta muốn dẫn đạo ngươi dung hợp quang minh, để cho ngươi quang ám tụ ở một thân, mà chính là ta thấy tương lai. Chưa xong quan tiếp, giờ C449. Chương 437, hừng đóng lửa tại búp hơi thiêu đốt lên. So sánh với Hậu Phương Y tu Hòa Bá Tước nhà Lều, cái này chồng đống lửa rõ ràng là hơi quá lớn, dạng này đống lửa cho dù là thú nhân cũng đầy đủ mấy người ngồi vây quanh, mà phương viên mấy cây số bên trong duy nhất sinh vật có trí khôn cũng chỉ có Y tu Hòa Bá Tước. Lúc này khoảng cách Bá Tước bắt đầu huấn luyện Y tu thời kỳ đã qua mấy chục ngày, trong thời gian này Bá Tước đối với Y tu tiến hành một loạt huấn luyện, những thứ này huấn luyện phần lớn là trên thân thể, đặc biệt hô hấp phương thức, thân thể nhảy bén huấn luyện, tính dẻo luyện, đơn nghiệm qua Qua nguyên đối với tương, đối với tương cao tới làm cho người khiếp sợ chấn động. Điều này cũng làm cho Yitou cực độ không hiểu hắn, cao như vậy lực tương tác, hắn hẳn là cực kỳ nhẹ nhõm liền có thể cảm ứng được quang nguyên tố, thậm chí không cần thi pháp liền có thể ngưng kết quang nguyên tố, nhưng mà hết lần này tới lần khác hắn căn bản cảm giác ứng bất đến quang nguyên tố, hắn một chút cũng cảm giác ứng bất đến, nghị phản ngoại trừ quang nguyên tố trở ra bất luận cái gì nguyên tố hắn đều có thể cảm ứng được, duy chỉ có quang nguyên tố hắn một chút cũng cảm giác ứng bất đến, loại hiện tượng này giảng giải chỉ có một đó chính là Yitou quang nguyên tố lực tương tác tỉ lệ quá thấp, thế nhưng là tức thi triển khảo thí lại vừa vặn cùng này không hợp. Yitou bá tuyệt đối với cái này cũng không biết giải thích như thế nào. Vấn đề này đáp án đã hoàn toàn vượt qua hiện đại ma pháp có thể giải thích phạm chủ. Ta đối với hắc ám nguyên tố hoàn toàn không biết gì cả, công tước, ta đang quyết định tu luyện ma kiếm kỹ năng thời điểm, liền lựa chọn bất kỳ là quang minh nguyên tố, mà ta đối với hắc ám nguyên tố giống như ngươi đối quang minh nguyên tố một dạng cũng là hoàn toàn không cách nào cảm ứng được. Ở phía trước mấy ngày trong khi huấn luyện, ngươi đã đầy đủ chứng minh liễu tự mấy tố chất thân thể vô cùng ưu dị, đủ để ứng đối bất luận cái gì nguyên tố dung hợp, nhưng mà ngươi cảm giác ứng đến. Quang nguyên tố cũng không cách nào ngưng kết quang nguyên tố, cho nên muốn muốn dung hợp quang nguyên tố, có lẽ chỉ có một cái phương pháp ta tới ngưng kết quang nguyên tố đưa vào thân thể của ngươi. Đây là phi thường chuyện nguy hiểm bất quá ta không cho rằng còn có phương pháp khác Nếu như từ ngươi thua vào quang nguyên tố cái kia cho dù ta thích hướng lại có ý nghĩa gì chúng ta không cách nào ngưng kết quang nguyên tố Nếu như ngươi có thể thích hướng quang nguyên tố Cái kia mấy lập tức dẫn đạo bọn họ cùng ngươi hoàn thành linh hồn dung hợp, quá trình này nguy hiểm hơn, nhưng lần này nguy hiểm không còn là nguyên tố ảnh hưởng linh hồn của ngươi, mà là trong linh hồn ngươi đã dung hợp nguyên tố sẽ bài xích đệ nhị chủng nguyên tố, quá trình này phi thường khủng bố, bất quá đây đã là bình thường trong phạm vi nguy hiểm. Ngươi bây giờ cần giải quyết vẫn là thích hứng ta đưa vào quang nguyên tố, chỉ cần ngươi có thể thích hứng. Hơn nữa dẫn đạo nó hoàn thành linh hồn dung hợp, vậy ngươi tự nhiên là có thể giống thao tác hắc nguyên tố như thế thao túng minh nguyên tố. Nếu như vừa ứng bất nữa nha. Vừa ứng bất sẽ chỉ là một loại tình huống, đó chính là ngươi trong linh hồn hắc á nguyên tố bài xích quang minh nguyên tố, loại tình huống này cực kỳ hi hữu, bởi vì ngươi còn không có dẫn đạo quang minh nguyên tố tiến vào linh hồn, trên lý luận là tuyệt sẽ không xuất hiện bài xích hiện tượng, bất quá sáu. Tuy nhiên làm sao? Thể chất của ngươi vô cùng đặc biệt. Ngươi đối quang nguyên tố thân hòa độ cực cao, nhưng lại cảm giác ứng bất đến nó, cái này có khả năng hay không là bởi vì cùng ngươi dung hợp hắc á nguyên tố đang bảo vệ lãnh địa. Bảo vệ mình lãnh địa? Đó là nguyên tố, vậy đem hắn nhóm nói giống như là sinh mệnh. Trên thực tế tại thời đại viễn cổ có rất nhiều rất nhiều nguyên tố sinh vật, truy cứu bản chất của bọn chúng kỳ thực cũng chỉ là nguyên tố. Ngươi muốn nói cái gì? Ta dung hợp hắc cá nguyên tố có sinh mệnh sao? Không, nếu như là linh hồn của ngươi sớm đã bị thôn phệ bốn. Ta biết giải thích của ta vô cùng không rõ ràng, bởi vì ta không có cách nào giải thích rõ ràng, không có ai lấy xuống làm như thế nào dung hợp hai loại thần chi nguyên tố, biết đến chỉ có thần. Hết thảy tất cả chúng ta đều phải tại không biết bên trong kinh lịch, không phải vậy. Ngươi trở về đến hoàng đình đi, lựa chọn một cái khác nguyên tố dung hợp, không phải vậy chính là tiếp tục truy tìm người tổ tiên con đường. Quang ám dung hợp Thần ma chi lực, đưa vào Quang Nguyên Tố a. Y Yi Tu nhìn thấy hào quang chói mắt tại bá tức trong tay xuất hiện thời điểm, không biết đạo vi thập sao đấy lòng thế mà sinh ra một tia sợ hãi, đây chính là vô cùng hiếm hoi cảm xúc. Nếu như một giọt nước tiến vào xôi trào dầu sôi bên trong cái kia phát sinh phản ứng chính là vô cùng kịch liệt, có thể rất nhiều người gặp qua một hình ảnh này, nhưng đoán chừng rất ít người có người có thể lĩnh hội cái kia dầu sôi cảm thụ. Mà Yi Yi Tu này lại liền cảm nhận được, hắn là dầu sôi mà bá tức truyền vào Quang Nguyên Tố chính là rơi vào dầu sôi giọt nước. Quang Nguyên Tố là từ trước ngực tiến vào Yi Tu, chính là ánh sáng đụng vào Yi Tu ra trong đáy mắt. Nội kịch liền xảy ra. Y Litu trước hết nhất cảm thấy là hùng thiếu một vài thứ. Tiếp đó chính là hai mắt thấy được đầy trời không phải bay lên sương máu cùng thiên nát, cái kia toàn bộ là từ trên bộ lực hắn nổ ra huyết nục. Không cách nào hình dung kịch liệt đau nhức sông thẳng đại não, bá tước trước tiên giải tán ngưng tụ quan nguyên tố, tiếp đó đỡ một cái hướng phía sau ngã xuống Y Litu, bá tước cũng bị giọa sợ, loại này bài xích phản ứng cũng quá kịch liệt, theo đạo lý tới nói cái này là hoàn toàn không thể nào, đây chỉ là tiến vào cơ thể, cũng không phải tiến vào linh hồn, vì sao lại có như thế kịch liệt phản ứng? Hơn nữa lại chính là là tiến vào linh hồn bình thường bài xích phản ứng cũng không phải cái này dạng. Này Phát sinh hết thảy đều quá ly kỳ. Đêm đến, Yitou tú tối đầu nhìn ngực bị khâu lại vết thương, vết thương này khoảng chừng hơn vân nửa đầu người tích, ba thước trị liệu vết thương thủ đoạn vô cùng tô ráp, tối thiểu nhất vết thương khâu lại vô cùng không mỹ quan, bất quá Yitou đã tự mình tiến hành qua một lần thử độc, thương tích cũng không có thương tổn đến nội tạng cùng xương cốt, cho nên chỉ cần khử độc hoàn toàn cũng sẽ không có vấn đề gì lớn. Vẹn vẹn chỉ là tiếp xúc làn da chỉ làm thành nghiêm trọng như vậy tổn thương, nếu như thâm nhập hơn nữa một điểm, đây chẳng phải là cả người đều muốn bị nổ phá thành mảnh nhỏ. Easy2 có chút mê mang kịch liệt như thế phản ứng rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể quang ám dung hợp Cái này nhìn hoàn toàn chính là chuyện không thể nào. Trong thời gian kế tiếp y tu hòa bá tức nghị hết đủ loại biện pháp, đương nhiên lớn bộ phận cũng là bá tức biện pháp, thế nhưng là cuối cùng không có một cái nào phương pháp có thể đi, mà nhường tất cả cũng không có phương pháp tiến triển nguyên nhân cuối cùng cũng chỉ là một cái, đó chính là y tu cơ thể hoàn toàn không thể tiếp xúc đến quang minh nguyên tố, đừng nói là hoàn thành linh hồn dung hợp, hắn căn bản không thể đụng vào quang minh nguyên tố, chỉ cần đụng vào chính là kịch liệt bài. Xích phản ứng Nhưng mà vô cùng kỳ quái chính là nếu như Yitou ngưng kết Hắc ám nguyên tố chống cự Quang minh nguyên tố, vậy thì có thể tiến hành bình thường phòng ngự, nhưng nếu như không tiến hành chống cự, đó chính là bị tạc huyết nhục mơ hồ. Bá Tước cho rằng loại tình huống này đã hết sức rõ ràng là Hắc ám nguyên tố tại bài xích Quang minh nguyên tố, chỉ là không biết tại sao Yitou trong thân thể đều vẫn còn hát ám nguyên tố, phải biết bình thường ma kiếm sĩ nếu như tiến vào nguyên tố trạng thái dung hợp, trong thân thể thì sẽ không có nguyên tố tự nhiên, nếu có cái kia đem ảnh hưởng nghiêm trọng khỏe mạnh. Cứ việc điểm đáng ngờ rất nhiều, vấn đề không thiếu, có thể Bá cùng Yitou cũng không có từ bỏ, không dung tha nguyên nhân rất đơn giản. Đó là đương nhiên vì dung hợp quang ám lực lượng cường đại kia, mà bá tức không bung tha nguyên nhân cũng không rất dễ lý giải. Hắn nói cho Tu, tại hắn nhìn thấy trong tương lai, Yitu là thành công dung hợp quang ám, không chỉ có thành công dung hợp quang ám, hắn còn có cảng vĩ đại sứ mệnh phải hoàn thành. Hai người cố gắng kéo dài phi thường dài thời gian, ước chừng mấy tháng đi qua tuyết quý lúc lục lầm, lâm, Tu hòa bá tức tiến triển một chút cũng không có. Thành trong biển tuyết cùng bắc cảnh khác biệt, nó từ không chung rơi xuống giữa khu rừng bay múa, bởi vì cây cối che cản bộ phận sức gió, cho nên số lớn bông là thẳng đứng từ tại cây cối khe hở bên trong rơi xuống rơi xuống đất đông tuyết thẳng, cây tối lẫn nhau làm tôn thêm, triển hiện tiểu khác mỹ lệ. Yi Zi ngồi ở nhà lều bên trong nhìn xem phía ngoài tuyết bay, vừa uống tiếp theo miệng liệt tiểu vừa nói, chúng ta có thể nên từ bỏ, ta dung hợp cái nguyên tố khác, hoặc giống như ngươi kiên trì đơn độc nguyên tố, thực lực của ngươi cũng tại hoàn kỳ vực. Ngươi sẽ không bỏ qua. Ta bây giờ liền nghĩ từ bỏ. Không, ngươi không muốn, cũng sẽ không. Vì cái gì khẳng định như vậy? Ta có thể trông thấy tương lai, ta biết ngươi sẽ thành công, mà đối mặt với khó khăn như thế, ít có một tia bàng hoàng người đều không khả năng thành công, mà ngươi thành công. tu sĩ tuật thật là phi thường cường đại năng lực. Yết tu bị ba tức câu nói này đỉnh một câu đều không nói được, cũng may loại tình huống này đã không phải là lần thứ nhất xảy ra, hắn trầm mặc một hồi sau đó lại độ mở miệng, thế nhưng là ta không có chút nào tiến triển. Luôn sẽ có biện pháp, tương lai phải không cho hoài nghi. Chúng ta có thể nên thay đổi mạch suy nghĩ, tra duyệt điện tịch hoặc là tìm một số người đến giúp đỡ chúng ta, tóm lại không thể lại tự động tìm tòi đi xuống, chúng ta cần giúp đỡ. Không có người có thể trợ giúp chúng ta, hoàng đình bên trong có dùng điện tịch ta đều đọc, đến nỗi ngoại nhân trợ giúp càng là được cười, quan dung hợp đối với phần lớn hoàng đình con dân tới nói cũng là trong truyền thuyết thần thoại. Chắc là có thể thu đến chút đầu mối, nhường kỳ đẹp kéo đi làm chuyện này. Cái kia vì ngươi tập quyền thống trị phục vụ cơ quan tình báo, bọn hắn có thể làm cái gì? Có thể sưu tập toàn bộ thánh hải tất cả liên quan với quang ám tin tức, truyền thuyết, cố sự, điển tịch các loại, còn có kỳ đẹp không kéo là vì ta phục vụ, là vì hoàng đình phục vụ, hơn nữa bây giờ đang hưởng thụ tập quyền thống trị cũng không phải ta, là của ngươi nữ nhi. Nữ nhi của ta bốn. Ngươi cho tới bây giờ không nghĩ tới cho ta nữ nhi một cái tên sao? Con gái của ngươi chính là hoàng đình nữ hoàng, nếu như nàng một tên, tuyệt không cần bất luận kẻ nào cho. Nàng đương nhiên cần, nhận được tên cùng quyền lợi không có bất cứ quan hệ nào, cái kia liên quan đến người đối với nàng xem trọng trình độ. Xem trọng trình độ? Hắn là của ta một bộ phận, ta muốn. Người cái gì? Người xem trọng nàng sao? Yêu nàng sao? Y Tửu lập tức liền trầm mặt, hắn căn bản là không có cách trả lời vấn đề này, bởi vì thế gian nữ nhân hắn dám nói chính mình yêu cũng chỉ có một người. Như vậy Trầm mặt là ba tức chuyện trong dữ liệu, hắn lộ ra nụ cười khổ sở cho dù không thích nàng, cũng đối với nàng khá hơn chút á bởi vì xem như phối hợp người tính mạng của nàng bên trong chỉ có ngươi. Chưa xong con tiếp, giờ 450. Chương 438. Làm lai cách tư tháp nhìn thấy trước mặt nhà Liễu lúc, lâm vào tuyệt đối trong lúc khiếp sợ, lúc này hoàng đình đã hoàn toàn thống nhất tất cả quý tộc, liền cường đại bầu trời xanh gia tộc, có giờỷ bối cảnh Lạc Phong gia tộc đều không được đã bị đại thế chỗ khu, nhau nhao, nhao nghi hoàng đình tối đầu, giao ra Liễu tự mình tất cả tài nguyên, trở thành một cái chỉ có đầy đủ tiền tài lại không thế lực giàu có quý tộc, chính là thành viên gia tộc lại nghĩ tại hoàng đình bên trong nhọc trước, đều phải nhận được thánh nữ cho phép. Đã như thế hoàng đình chẳng khác gì là chỉnh hợp tất cả quý tộc thực lực tài nguyên, trở nên cường đại hơn bao giờ hết, đứng chịu đương nhiên quân đội, thuê thú nhân binh sĩ cùng lính mới số lượng đã đạt đến tộc quân đội bội số. Hoàng đình cuối cùng quân lực đổi sát trăm vạn, theo quân pháp sư đoàn số lượng cũng theo đó gia tăng thật lớn. Không chỉ là quân đội lấy được, nghiên cứu ma pháp, dân sinh tài chính nhận được cực lớn tăng cường, không chút nào khoa trường cứ tiếp như thế không cần mấy năm đệ nhất hoàng triều vinh quang của ngày xưa tất nhiên tái hiện. Nhưng mà đã đạt thành đây hết thể người, nhường thanh tộc trở lại thống nhất lãnh tụ, đế quốc duy nhất công tứ, hoàng đình quân đoàn thống lĩnh tối cao nhất, hoàng tộc duy nhất dòng dõi Licton, quang ám đại công tứ thế mà liền ở tại dạng này một cái trong nhà lá, đừng nói là lai cách tư pháp chính là hắn đi theo kỳ đẹp kéo nhóm đều riêng cái mở to hai mắt, như là hóa đá đồng dạng. Không có ai sẽ tin tưởng. Cái này lẽ có chính là lớn công chỗ ở, càng không có người nguyện ý tin tưởng, trước mặt cái này người mặc phổ thông trang phục thợ săn nhân lại chính là thánh tộc thiên mệnh tri tử, quân đoàn thống lĩnh, hoàng đình đại công tước. Yi Tu mặc dù cũng không phải là xem trọng lễ phép người, nhưng một đám thủ hạ đi tới trước mặt thậm chí ngay cả cái lễ đều không được. Cái này thật sự là có chút quá quá phận. Nghĩ tới đây hai hàng lông mày của hắn không khỏi nhíu lại. Lai cách tư tháp là dạng gì nhân vật, trưởng quản hoàng đình duy nhất hệ thống tình báo, hai mắt trải rộng toàn bộ tân thế giới, nếu như không phải lòng dạ sắc bén, thông minh tuyệt cao nhân vật như thế nào ngồi vị trí này? Yi đôi chân mày, hắn lập tức hiểu là vì sao. Lập tức không người hướng về Yi Tu nét tốt ra một cái cực kỳ tiêu chuẩn nhất kiến lễ, đại công tước, phía sau hắn một loại tùy hành như ở trong ngục mới tỉnh cũng nhao nhao đi theo thi lễ. Yi Tu hơi khoát tay để bọn hắn miễn lễ, những ngày này ta không có ở hoàng đình, kỳ đẹp kéo không bị xa lệnh a, đại công tước, thánh nữ đối với kỳ đẹp kéo tin ngủ quán có thừa. Vậy là tốt rồi. Ta giở cung thời điểm nghe nói ngươi rất nhanh liền có thể thu phục quý tộc, bây giờ hoàn thành sao? Đại công tước cùng hoàng hôn xâm đánh quân, minh quý tộc đã đoạn mất ý niệm phản kháng, ngoại trừ một chút cố chấp người bên ngoài. Tất cả quý tộc thế lực đều đã trở lại hoàng đình ôm ấp hai Chính độc thống nhất, đế quốc tái hiện bình quang ngày xưa ở trong tầm tay. Rất tốt, làm rất tốt, không phát động nội chiến đại quy mô thống nhất quý tộc, kỳ đẹp kéo nhất định lao khổ công cao. Kỳ đẹp kéo công lao lại lớn cũng đều là dựa vào đại công tước lãnh đạo, đại công tước, thuộc hạ xin ngài hồi cung a, ngươi một tay trùng kiến cái này ngàn năm đế quốc, chính mình lại đến nơi này trong rừng rậm. Thuộc hạ trong lòng thực sự khó chịu, cái này nếu là muốn lính mới cùng thú nhân lính đánh thuê bên trong tướng lĩnh biết, còn không biết muốn làm sao nghĩ, chỉ sợ đều phải tới xin ngài hồi cung. Cho nên ta mới ai cũng không có thông tri, chỉ là bí mật liên là ngươi chính là vì tránh bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, ta ở nơi này trong rừng rậm là vì truy tìm tổ tiên con đường, hoàn thành quang ám dung hợp, đây là phi thường trật vật tu luyện, hơn nữa hoàn toàn không đầu mối mà theo, cho nên cần một cái an tĩnh hoàn cảnh. Để cho ta chuyên tâm, lại nói ta thống nhất thánh tộc cũng không phải là vì hưởng thụ, cung đình sinh hoạt với ta mà nói cũng không có sức hấp dẫn gì. Hiểu chưa? Thuộc hạ minh bạch chỉ là 4. Mọi người cho phép thuộc hạ phái người vì ngài ở nơi này tu kiến hành cung a, đại công tước, ngươi không thể dạng này, giống như bình dân giống như sinh hoạt tác không có người chiếu cố ngài sinh hoạt, cũng không có người hầu hạ hai bên. Cái này sao có thể được? Đừng có lại dài dòng những thứ này vô vị đồ vật, ta không có tinh lực tiêu hao với những chuyện này, để cho ngươi làm sự tỉnh thế nào. Đại công tác, ta phái ra chuyên gia, hiệp đồng các nơi chú quân đến thăm thánh trong biển tất cả sáng tối chi chủ thần miếu, thế nhưng là ngài biết trong thế giới mới tất cả thần miếu đều trải qua đại rút lui, thần quan nhóm tận lực giữ viễn cổ văn hiến, nhưng khi lúc là ở trong chiến tranh rút lui, cho nên đừng nói liên quan tới quang án nguyên tố tư liệu, ngoại trừ một chút trưởng ca cơ hồ không có bất kỳ cổ đại văn hiến bảo lưu lại tới. Phương diện khác đâu, cũng không có bất luận cái gì thu hoạch, đại công tác chủ yếu là bởi vì đại rút lui để chúng ta tổn thất quá nhiều cổ tịch. Hoàng đình trong tư liệu không có, quốc lập thư viện cũng không có, liền một chút quý tộc tư tẩm cũng không có viễn cổ địa tịch. Một chút ngủ say tiên hiền có thể biết, nhưng mà bọn hắn đã ngủ say. Cũng chính là ngươi một điểm thành quả đều không lấy được. Công tước chư tội, thuộc hạ đã tận lực, ta vẫn mang đến một chút địa tịch, chỉ là không biết là có hay không hữu dụng. Kakata bên kia cũng không thu hoạch được gì sao? Bác Cảnh Vương tử phương diện không có cho ta bất luận cái gì quá có ý nghĩa hồi phục, ngài biết nhân loại đối với thánh tộc một mực vô cùng kiêng kỵ, hơn nữa đã qua quá nhiều năm, có thể trước đây nhân loại hoàng tộc còn có, có chút liên quan tới thánh tộc tư liệu, nhưng là bây giờ bốn. Bây giờ thế nào? Đại công tứ hẳn là cũng biết, loài người tân đế để thẳng tư, chỉ có hoàng đế chi danh, cũng không hoàng đế chi thực, nhân loại mấy cái vương quốc căn bản cùng độc lập hoàn toàn không có khác nhau, Nam cảnh trở thành vong linh quốc gia, quân chính quyền lợi toàn bộ tập trung ở một cái gọi không chết chi hoàn vong linh vũ sư trong tay, bọn hắn dựa vào vong linh vu thuật tạo thành liễu tự mình đặc biệt văn minh hệ thống, thực lực không thể coi thường. Mà Đông cảnh nhưng là đã biến thành thần quyền quốc gia, thần thánh giáo đỉnh đã không chế hết thảy, bọn chúng gia tăng cùng bị ngạn đại lục liên hệ, thậm chí nâng đỡ mấy cái người lùn thế lực, lấy được rất nhiều tân ma giới kỹ thuật, kết hợp với bọn hắn kỵ sĩ đoàn, chiến cũng là tương mạnh mẽ. Còn có chính là bối cảnh, ta muốn liên quan tới Bắc cảnh ta hoàn toàn không cần nhiều lời. Tại ngài ca ca quản lý phía dưới, bối cảnh phát triển tiến triển cực nhanh, nhất là dân sinh tài chính trưởng thành sau đó, vốn là mạnh cực quân đội có vững chắc chỗ dựa, lại thêm Bắc cảnh cũng tại phát triển lấy đơn binh trang bị làm chủ ma giới kỹ thuật, đương nhiên không thể không nói chính là 300.000 sư tử giao quân đoàn, chi bộ đội này cường hơn 6. Ta không cần nghe ngươi giới thiệu những thứ này, nói điểm chính a. Là, đề thản tư thờ phụ trùng thần cái này ngài là biết, hắn hết sức tại chứng minh thổ địa bên trên phổ biến trùng thần tín ngưỡng, không chỉ là tín ngưỡng, hắn đơn giản đem mình quốc gia đã biến thành một chỗ khác thực chất quốc gia cơ hồ tất cả mọi người đều bị đã biến thành chứng nhân. Tất cả mọi người, không phải chỉ có quân đội sao? Đại công tước, đại khái tại mấy tháng trước, nhân hoàng đề thản tư hoàn thành hắn đối với Tây cảnh toàn diện xâm lấn, trận này xâm lấn chiến tranh tại người Ka Ka im lặng duy trì dưới, nam cảnh đồng cảnh đều không có tiến hành can thiệp, cái này cũng bảo đảm để thản tư thắng lợi, mà ở Tây cảnh đặt vào bản đồ phía sau, để thản tư đối với trùng thần tôn sùng đặt đến ngoài ra một cái độ cao, tất cả mọi người đều nhất thiết phải bị trùng hóa, đương nhiên bọn hắn xưng vi thần hóa, trùng thần miếu. Đã hoàn toàn thay thế chính phủ Hoàng cung bị xây xong một cái to lớn tần miếu, để thần tư mệnh lệnh bất luận kẻ nào đều phải tín ngưỡng trùng thần không phải vậy liền bị xử tử. Hơn nữa mặc dù không có chứng cứ xác thật nhưng mà ta vững tin nhân hoàng nhất định cùng thế giới dưới lòng đất liên lạc vô cùng chặt chẽ, Mọi người đều biết dị dân nhóm cùng trên mặt đất liên tiếp lớn nhất thông đạo trở thành tại Tây Cảnh La Tư trong dãy núi. Không cần lo lắng thế giới dưới lòng đất, thế giới dưới lòng đất cư dân gặp không được dương quang. Truyền ngôn chính xác như thế 6. Đây không phải truyền ngôn, đây là sự thật, mặc kệ đề thần tư như thế nào hắn đều nhất định là nguyện ý Cái này, nhân hoàng phá hủy tất cả cùng thần vô động tín ngưỡng thậm chí cấm chỉ loài người văn hóa, hắn nghiêm lệnh con dân của mình nghĩ thế giới dưới lòng đất cư dân như thế sinh hoạt, độ cao tập quyền thống trị, chế độ đẳng cấp cực kỳ xâm nghiêm ngặt, dẫm hơn nữa hỗn loạn. Giống thế giới dưới lòng đất như thế sinh hoạt. Cái này sao có thể? Đế Thản Tư sẽ không như thế làm. Đại công tức ta không biết ngài đối với người hoàng là cái gì cảm tình, nhưng mà hắn bây giờ cũng tại thế giới loài người người người oán trách, mọi người xưng hô hắn là trùng hoàng hoặc trùng ma. Trên thực tế nếu như không phải ca ca của ngài một mực ủng hắn, dù sao mọi của hắn là ngài ca ca thế tử, thế giới loài người e rằng đã đại loạn, tại Tây cảnh không có diệt vong phía trước ngoại trừ Bắc cảnh tất cả nhân loại quốc gia đều nghị trừ bỏ để Thản Tư chia đều thổ địa của hắn. Không phải Kakata ủng hộ để Thản Tư, mà là ta phụ thân năm. Phụ thân ta cũng không phải ủng hộ để Thản Tư, mà là ủng hộ để Thản Tư phụ thân. Chúng ta đừng nói cái này, đây là ách giải đề. Cho dù là đề Thản Tư bắt trước thế giới dưới lòng đất trị quốc, ta tìm hắn muốn chút cổ tịch cũng sẽ không là vấn đề. Đang thay đổi trị quốc phương lược thời điểm, đại lượng văn minh sản phẩm đều bị phá hủy, trong đó bao quát đủ loại điện tịch. Yiditu không tự chủ dừng bước, liên quan tới quốc gia để Thản Tư làm như thế nào Yiditu đều cảm thấy có thể tiếp nhận, dù sau đó là quốc gia của hắn. Thế nhưng là thiêu hủy sách, cái này thật sự là quá bất hợp lý, người nào sẽ thiêu hủy văn minh cái tinh, đê hẳn tư điên rồi sao? Yi Zitu phản ứng hoàn toàn ở ngoài like cách tư thắp trong dự liệu đại công tước, nhân hoàng không được cưỡng là có lý do, hắn cưỡng chế yêu cầu mỗi người tiếp nhận thần ân, vậy thật ra thì chính là một chủng loại giống như ký sinh trùng độ và xấu. Đừng nói những thứ này nhiều lời, chúng ta bây giờ không dư thừa tinh lực có thể phân tán. Các ngươi trở về tiếp tục tìm, tất cả cùng quang ám nguyên tố tư liệu đều không cần Ta bây giờ hoàn toàn không có đầu mối mà theo, ta nhu cầu cấp bách trợ giúp. Là, đại công tước, kỳ đẹp kéo nhất định đem hết toàn lực. Chưa xong còn tiếp, giờ C451. Chương 439, Yitu triệu hoán Lai like Cách Tư Tháp tới hoàn toàn là vì hỗ trợ, có thể trên thực tế Lai like Cách Tư Tháp đến không chỉ không có sinh ra tốt tác dụng, ý nghĩ đến lúc đó chế tạo không ít phiền phức, thứ nhất phiền phức đương nhiên là Thánh nữ đến thăm, trước đây Yitu rời đi hoàng đỉnh thời điểm là lặng lẽ đi, nói đến khó nghe một điểm đó chính là đào tẩu, Thánh nữ đối ngoại một mực là nói Yitu là tìm chỗ thanh tu đi, có thể trên thực tế chính nàng cũng không không biết Yitu ở đâu. Nếu như không phải phải ẩn dấu Yitu mất tích tin tức, nàng nhất định dốc hết sức mạnh đi tìm Yitu. Mà lần này y tí tu liên hệ lai like cách tư tháp chuyện mặc dù cũng là bí mật tiến hành, bất quá, thánh nữ một mực là hoàng đỉnh chủ chính người, nhận được mặc dù nàng xử lý tương đối ôn hòa, đối với lai like cách tư tháp chờ y tu tâm phúc lại xưa nay đều rất thả lòng, nhưng cái này cũng không hề đại biểu nàng liền một điểm lực uy hiếp cũng không có, lại thêm lai like cách tư tháp vốn là bất mạn y tu mà sống hiện ra như thật hình dáng, cho nên bị buộc hỏi vài câu liền toàn bộ đổ ra, tiếp đó y tu nên đo chính là thánh nữ đến, tiếp đó chính là một hồi thái nạn Yitu vốn là cho là thân là cha bá tước hẳn là có thể khống chế một chút thánh nữ, nhưng mà trên thực tế bá tước đối với thánh nữ dung túng vượt qua rất nhiều người tưởng tượng, ngoại trừ đối với mình nữ nhi hỏi Hàn Ân cần, hơn nữa hoàn toàn thừa nhận mình chưa chấp Yitu sai lầm bên ngoài, hắn cũng không có làm gì. Bản thân liền là tự có sai trước đây, lại thêm không chiếm được bất kỳ trợ giúp nào, Yitu chỉ có thể chịu đựng thánh nữ dài đến mấy ngày chắc cứ, tiếp đó hoàn toàn đánh mất bất luận cái gì lập trường nói xin lỗi, hơn nữa ứng thừa một loạt không hợp lý điều ước, trong đó đầu thứ nhất chính là Yitu vô điều kiện chuyển về hoàng cung tư chú, theo Lý Mãn nói có thể thay đổi điểm này hẳn là bá tước. Hắn chỉ cần nói cho Thánh nữ Y Y Tu cần thành tu là có thể tránh khỏi Y Y Tu hồi cùng, đáng tiếc là, liền, bá tước cũng bị Thánh nữ ép buộc chuyển về Liêu Hoàng cùng. Nữ nhi đối với phụ thân lực ảnh hưởng cho tới bây giờ cũng là không thể nghi ngờ. Bất quá dạng này cũng không có ảnh hưởng gì, ngược lại Y Y Tu tu luyện mở ra chớ chủ, trở về Hoàng cùng cũng không cái gì không tốt, hắn đi qua khoảng thời gian này tu luyện cùng trước đây tích lũy, thực lực đã hoàn toàn có thể được xưng là ngân vực thượng giai. Vậy ma kiếm sĩ không có dung hợp đệ nhị nguyên tố phía trước, Vô luận như thế nào thực lực cũng là không có khả năng đạt đến ngân vực thượng giai, nhưng thần chi nguyên tố uy lực thì vượt xa phổ thông nguyên tố, cho nên Yitu mặc dù bây giờ không có ta hoàn thành đại nhị nguyên tố dung hợp, nhưng bằng mượn đối với ám nguyên tố nắm giữ cùng dung hợp trình độ, thực lực tuyệt đối có thể đạt đến ngân vực thượng giai. Trung kỳ là khoảng thời gian này không có hổ phí uổng công khổ cực. Yitu ngồi xe ngựa đến hoàng đô thời điểm, Yitu liền chú ý tới tại hoàng đô cây ngoài thành một cái cao điểm bên trên sinh trưởng ở xây dựng dộ. Cái này cái gọi là cực kỳ chỉ thật sự lớn vô cùng vô cùng, không nói những cái khác vẹn vẹn là kiến trúc công trưởng tích đều một mắt không cách nào mông tận. Vệ tử tự do xuất thân là vương thất. Đem phòng ở loại sự tình này không biết gặp bao nhiêu lượt thế, nhưng là cái này công trường tích cũng quá khoa trương. Đây là muốn tạo cái gì? Căn cứ vào kinh nghiệm của ta loại này diện tích hoặc là thi cung điện, hoặc là thần miếu. Cung điện, đây là mới hoàng cung, tất cả công tượng toàn bộ là người lùn, thiết kế từ thánh tộc cùng người lùn kiến trúc sư đoàn cùng phụ trách, tài liệu đến từ toàn bộ đại lục, long vực chư đảo đá kim cương đầu cùng với rực rỡ chi hải huỳnh quang san hô đều ở đầy trong đó. Hoàng cung, tân hoàng cung. Tại sao muốn tạo tân hoàng cung? Dở ỉ quân vọng làm càn, chúng ta không thể ở, ở tại bọn hắn tạo trong tiến trúc. Lúc đầu hoàng cung sẽ làm hắn rùng, mà cái chính là đế quốc mới hoàng cung, mới hạch tâm 6. Chuyện lớn như vậy ngươi thế mà không cho ta thương lượng. Đệ nhất ngươi coi đó chạy đi, ta tìm không thấy ngươi. Đệ nhị đây không phải cái đại sự gì, kiến tạo tân hoàng cung chi tiêu đối với hoàng đình bây giờ tài lực tới nói căn bản vốn không đáng giá nhất tới, nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta tái tạo mấy cái kích thước ngang ngàng hoàng cung. Ngươi nghĩ tại cái kia dừng rậm, ngân mật chi sâm cũng tại xây, ta đề nghị phóng tới một cái, còn có một cái có thể phóng tới hoàng hồn chi sâm. Hỏa hồng chi là vì cảnh, hoàng hồn chi sâm nhưng là vì về sau thuận tiện. Thuận tiện cái gì? Nếu như tiếp tục bây giờ cơn chế, hoàng đình quân đội chẳng mấy chốc sẽ vượt qua 100 vạn, phần lớn lính mới cùng thú nhân bộ đội sĩ quan đều cho rằng ngươi sẽ đối với nhân loại khai chiến, trọng đoạt cố thổ, nhưng là giải tình huống thật người đều biết đây cơ hồ không có khả năng, cho nên chúng ta có khả năng nhất hành động quân sự là đối những cái kia phản đồ khai chiến. Phản đồ? Quý tộc cũng đã trở về còn có cái gì phản đồ? Nửa dây người. Lý rất mờ án, Xài Lang nhân cũng là phản đồ, bọn họ đều là hoàng đình tổ tộc. Nhưng tại hoàng quyền không yên thời điểm bọn hắn nhau, nhau tuyên bố độc lập, đây đương nhiên là loại phản bội. Qua mấy năm các phương diện triệt để ổn định sau đó, Liền có thể xua quân thu phục bọn hắn, dạng này ngươi hoàng tọa sẽ càng nhiều hơn màu. Là của ngươi hoàng tọa. Có một mới cung điện cũng không thể, đi qua chuyện lần trước, giờ y tính nguy hiểm đã triển lộ không thể nghi ngờ, hoàn tộc các phương diện ổn định sau đó, hướng ra phía ngoài khuyết trường cũng không phải việc cấp bách, quét sạch nội bộ mới là trọng yếu nhất. Quét sạch nội bộ. Ngươi sẽ không phải là bốn. Là, quét sạch nội bộ cũng chỉ có hai chuyện muốn làm, đệ nhất tất cả thần miếu đều phải về hoàng đình tất cả. Tất cả tín ngưỡng đều phải nhận được hoàng đỉnh phê chuẩn mới sinh phổ biến, tất cả đã lưu thông giáo thần quan nhất thiết phải tập trung lại từ hoàng đỉnh thống nhất dạy bảo, ngày sau bất luận cái gì thần quan đều phải từ hoàng đỉnh chỉ phái. Thần miếu không cho phép nắm giữ bất luận cái gì tài sản, tất cả thực lực đạt đến cùng sát chi vực trung cấp nhân viên thần trước, nhất thiết phải báo cáo chuẩn bị hoàng đình. Đây là đối với thông thường tông giáo chính sách, đối với giờ ỷ ta muốn tiêu diệt bọn hắn, cho dù là bây giờ không có biện pháp làm đến, cái mục tiêu này phải vĩnh viễn kiên trì, năm qua năm, đời đời kế tiếp, thẳng đến giờ tuyệt tích thế gian, bây giờ bước đầu tiên chính là chọn có thể đem cùng nhân dân cô lập ra. Ra lệnh mặc kệ bất luận kẻ nào tiếp xúc đến giờ y đều phải lập tức báo cáo địa phương chấp chính quan, người vi phạm trừng phạt nặng. Thánh nữ tuyệt không nghĩ đến y gì tu sẽ nói ra những lời này, linh hồn của ta, ngươi làm như vậy không sợ chư thần trừng phạt. Không sợ, ta không e ngại bất kỳ vật gì, bao quốc thần. Ngươi những thứ này chính sách chỉ sợ sẽ không bị nhận chịu, những tín đồ kia cùng thần quan rất có thể sẽ phản kháng. Ngươi vừa mới không phải nói hoàng đình quân đội đổi sát trăm và sao. Đúng vậy, có thể thánh tổ trong chiến sĩ rất nhiều cũng đều là tín đồ A Thánh tộc trong quân đội tín ngưỡng Quang ám chi chủ chiếm đa số hơn nữa bây giờ hoàng đỉnh trong quân đội số lượng nhiều nhất cũng không phải thánh tộc chiến sĩ mà là thú nhân cùng nhân loại bọn hắn tuyệt đại bộ phận đều không phải là chư thần tín đồ những người này là quy phạm Tông giáo tốt nhất lợi khí sáu. Ngươi là muốn trọng những cái kia thủ tộc ta dùng người chỉ nhìn mới có thể không xem xuất thân đợi đến Tông giáo bị quy phạm xã hội chân chính củng cố sau đó suy nghĩ thêm chuyện quốc trường bất quá tại Hoàng hôn Chi xâm kiến hành cùng cũng không tệ, bởi vì một khi muốn khuyết trương lì giậtm ạ chính là của chúng ta đầu tiên được nhân thế nhưng ít nhất cũng là mấy năm về sau sự tình Vừa vặn khi đó cung điện có thể hoàn thành A. Không cần thời gian dài như vậy, ta hạ lệnh kỳ tích chi sâm đem kiến trúc dùng ma pháp rộng vì chuyển thụ, kiến trúc có thể lực lớn đại đề thăng, bất kể là tân hoàng cung vẫn là khác hành cung, trong vòng 2 năm liền có thể toàn bộ hoàn thành. Xem ra ngươi trong khoảng thời gian này quản lý không tệ, thống nhất mới bắt đầu trọng yếu nhất chính là đem ngày xưa quý tộc thế lực sở trường điểm tốt triệt để chuyển bá ra, để cho còn lại nhân học tập tiến bộ. Đây là ngươi ban đầu phân phó ta thật là không tuân theo Ta ở mức diệp gia tộc ma pháp, Lạc Phong gia tộc tự nhiên pháp thuật cùng lấy qua đếm, Vu Ngư gia tộc kỹ xảo chiến đấu cùng tương nghiệp, bầu trời xanh gia tộc ngu còn, các loại ta đều tổ chức chuyên gia học tập, hơn nữa đem những này phương diện hảo thủ đều phân bố đến mỗi cái rừng rậm cùng thích hợp cương vị. Chỉ bất quá những vật này tinh thông nhất vẫn là mỗi cái gia tộc thành viên, nhưng mà bọn hắn xem như con em quý tộc, căn cứ vào mệnh lệnh của ngươi là hết thệ không giúp đỡ tên hiện dụng, kỳ thực quý tộc đã mất đi thổ địa cùng quân quyền, thích đương thu nhận con em quý tộc cũng nên không có gì đáng ngại, phải biết bọn hắn xem như hoàng đình quý tộc, tồn tại kéo dài trăm năm năm, bọn họ từ đệ tử nhỏ đã tiếp nhận chính quy giáo dục cùng nghiêm khắc Có thể nói cũng là nhân tài khó. Được. Y Litu đương nhiên biết thánh nữ nói có lý, thế nhưng là những thứ này nghiêm nặng trên ý nghĩa cũng là tù bình, y theo Y Litu tính cách bọn hắn đều nên bị giết chết chấm dứt hậu họa. Chầm mặc một đoạn thời gian tương đối dài phía sau, bất đắc di thở dài một hơi, có thể thích đương thu nhận, nhưng mà mỗi một cái bổ nhiệm quý tộc bên cạnh cũng phải có một cái kỳ đẹp kéo cho hắn làm phó quan. Minh Bạch. Còn có ta không phải trở về chất chính, tinh lực của ta hay là muốn đặt ở trên việc tu luyện, có thể ta sẽ thích đương xử lý xuống quân vụ, còn lại ta đều sẽ không nhúng tay. Ta tra xét một chút tư liệu, phát hiện trong lịch sử thành nữ, tối nặng nhọc công tác chính là dạy bảo quý tộc con cái lễ nghi, ca KH cùng với hội họa chờ nghệ thuật. Nhưng mà ta mỗi ngày muốn thảo luận chính sự coi như xong, còn muốn xử lý ròng rã một bản chính vụ báo cáo, hoàng hôn muốn cùng mỗi cái rừng rậm chấp chính quan lợi dụng mà phát thông tin họ. Vì cái gì cuộc sống của ta muốn bi thảm như vậy? Đây là vận mệnh. Ngươi có thể bồi dưỡng mấy cái trợ thủ năng lực. Ngươi cho rằng ta không có sao? Những thứ này vốn nên ngươi tới phụ trách. Ta buổi tối muốn ăn thịt dê sáu. Chưa xong con tiếp, ZQ452. Chương 440, mấy tháng đi qua, khoảng cách thánh tộc thống nhất dòng dã 1 năm sau đó. Hoàng đình phát triển tốc độ vượt qua tưởng tượng của mọi người, thánh tộc thống nhất cam đoan liễu hoàng đình trình độ ma pháp, đại lượng dân gian mã xỉ ẩn tồn tại cùng với hướng về dân dụng phương hướng phát triển thủy tinh phủ văn kỹ thuật, nhờ một mực lan tràn đến đời sau cái gọi là văn minh ma pháp dần dần tạo thành hình thức ban đầu. Mà ở cái này trọng tiên tiến văn minh hình thức ban đầu phía dưới, thú nhân người lùn cùng với hoàng đình chi hạ nhân loại cùng thánh tộc cùng một chỗ phồn vinh phát triển, bọn hắn vì xuất lực chí so bản còn nhiều hơn, cứ việc tộc mặc dù rất ưu tú, nhưng là có rất nhiều khuyết điểm chí mạng, tỉ như nhân cầu, tuyệt đối không nên cảm thấy cái này không trọng yếu. Một quốc gia nhân khẩu là cơ sở, quá nhiều thứ cũng là dựa vào cái này. Đương nhiên thánh tộc sinh không am hiểu mà chủng tộc khác am hiểu sự tình còn rất nhiều, cũng chính là nguyên nhân này, tại quang ám đại công tứ cùng hộ, không, hẳn là thôi thúc dưới, tất cả dị tộc đều được cơ hội cùng thánh tộc một dạng đãi ngộ, đồng dạng có thể trở thành quý tộc, đồng dạng có thể phục dịch, đồng dạng tấn thăng đãi ngộ. Đương nhiên tại pháp luật trước mặt tất cả mọi người cũng đều hết thể bình đẳng, thậm chí ngay cả tiếp thụ giáo dục cơ hội đều là giống nhau. Cái này dĩ, nhân đưa tới một ít bất mãn, thậm chí xuất hiện một chút cực đoan dân gian tổ chức, bất quá tại hoàng đình gần tàn khốc áp xuống. Những tổ chức này căn bản không có cơ hội phát triển an toàn. Mà nếu có hoàng đình nhân viên cao tầng bất mãn loại này bình đẳng đãi ngộ lời nói, Yitu sẽ trước tiên trục xuất chức vụ của hắn sau đó lại nói cho hắn biết, vì hoàng đình phục dịch thánh tộc binh sĩ, bây giờ liền tộc khác binh lính một nửa cũng chưa tới, cho nên liền xem như Kỳ thị cũng nên là người khác, Kỳ thị thánh tộc, mà không phải thánh tộc Kỳ thị người khác. Hoàng đình khỏe mạnh phát triển, so trong lịch sử đại đa số quốc gia phát triển đều phải nhanh chóng nhiều. Hoàng đình nội bộ nhân viên đối với tình huống này cảm giác còn không phải hết sức rõ ràng, có thể trung quanh quốc gia, đương nhiên cũng không thể dừng là quốc gia, quanh lý giật mợn. Nửa dây người xài lang nhân các loại tất cả bộ lạc quốc gia bất kể là cái gì cũng bắt đầu run như cây sấy quốc gia cùng người khác biệt người nếu có cái cường đại hàng xóm có thể sẽ thử tiếp xúc trở thành bạn các loại quốc gia nếu có cái cường đại hàng xóm bình thường đều chỉ có hai lựa chọn tướng nó đầu hàng hoặc là trở lấy bị chính phủ cho dù là nhân loại đế Quốc không có phân liệt phía trước bây giờ Hoàng Đình cũng có sức mạnh xấm lấn cũng chi là xung quanh những bộ lạc này tiểu quốc liền biến hình người cùng cùngly giấc mờ an loại này dị tộc bên trong cự đầu đều túi đầu chuẩn bị hàng năm tới hoàng Đình nhất kiến thăm hỏi vô ngẩn chi sông trắngạ cung Trong dạ cung là Ilitu, vì Tân hoàng cung lấy tên, lúc này Tân hoàng cung còn không có hoàn toàn xây thành. Bất quá kiến trúc chủ đạo nhóm đã cơ bản làm xong, nơi này phong cách cũng không phải đơn thuần tinh linh phong cách, rất được Ilitu yêu thích, cho nên đồng dạng hắn đi trước làm được ở đây. Ngược lại hắn chủ yếu công tác là tu luyện cùng hưởng lạc, không hề giống thánh nữ cần toàn bộ cơ quan chính phủ hiệp trợ nàng xử lý chính sự. Phòng lớn như thế trang sức vô cùng xa hoa, tùy tiện một cái giá tiền của vật phẩm đều không phải bình thường người có thể tưởng tượng. Trên vách tường có một to lớn lò sưởi trong tường, loại vật này đối với thánh tộc tới nói thế nhưng là hoàn toàn xa lạ. Bất luận cái gì thánh tộc cũng không có sử dụng lò sưởi trong tường thói quen, mà liên tại cái này lớn như vậy lò sưởi trong tường phía trước, một trường to lớn thể rắn xa Bàn cứ như vậy bày ra trên mặt đất, phía trên là toàn bộ đại lục địa hình, đương nhiên là đã biết khu vực, nó thực hiện tại hoàng đỉnh quân đội đã hoàn toàn thực hiện xa bản ma phát hóa, thực thể xa bản đã hoàn toàn ra khỏi tại ngũ, mà cái cự đại xa bản sở dĩ tồn tại hoàn toàn là bởi vì Yi Tu ưa thích cá nhân. Yi Tu mặc rộng thùng thình giống ra to lớn bụng, hạ thân cũng là vô phía sau hắn đứng lai cách tư thất cùng mấy cái kỳ đẹp kéo người phụ trách chủ yếu. Hizdo dùng ngân sắc gậy sắt ở trên sa bàn vẽ ra một cái khu vực, khu này vực bên trong là một bộ phận thánh hải, những thứ này xem như giữ lại khu hàn đủ. Đại công tước vẫn là đem toàn bộ thánh hải đều đặt vào trong đó tốt hơn. Cái kia chủng tộc khác làm sao bây giờ? Đổi tới trong biển hải lý, đại công tước thánh hải chung quanh thổ địa hoàn toàn là tùy ý chúng ta sử dụng, chủ nhân của bọn chúng căn bản không có cùng ngài chống lại sức mạnh. Có thể cho bọn hắn một lựa chọn, giao ra thổ địa đầu hàng hoặc chỉ giao ra thổ địa liền tốt. Bây giờ không nói luận chiến tranh, tông giáo quy phạm sự tình ngươi còn không có làm tốt, giờ ý bài xích cũng không có tốt tiến triển, những thứ này giải quyết phía trước. Hoàng Đình Tuyệt sẽ không hướng ra phía ngoại khu trương, thế nhưng là đại công tác những thứ này căn bản sẽ không ảnh hưởng đến sáu. Ngâm miệng, liên quan tới cái này ta không cần đề nghị, lúc ban đầu giữ lại đất chính là những địa phương này, về sau nếu như tình huống lại có biến hóa lại mở rộng giữ lại khu, ngươi phải biết lấy bây giờ thành tổ nhân khẩu, vẹn vẹn những địa phương này cũng đã nhiều lắm. Ít nhất 13 phần trở lên chỗ sẽ bị hoàn toàn bỏ trống. Đại công tác, Hoàng Đình là thánh tộc Hoàng Đình, là bởi vì chúng ta khẳng khái mới khiến cho dị tộc tại Hoàng Đình bên trong dung thân, ngài bây giờ muốn thực hành giữ lại khu chính sách, này bằng với là biến hình đem thánh tộc tập trung đến một chỗ. Tiếp đó để chống càng nhiều địa phương hơn cho dị tộc, này lại nhường thánh tộc đau lòng, thánh tộc mới là ngài bản tộc, mãi mãi cũng sẽ ủng hộ chủng tộc của ngài. Yi Zi đối với dạng này lời đã nghe có chút ngắn, nhưng hắn vẫn như cũ không sợ người khác làm phiền lại lần nữa rằng giải, giữ lại khu là vì tốt hơn bảo hộ thánh tộc, thánh tộc là có đặc biệt văn hóa, đặc biệt truyền thống, đặc biệt thiên phú chủng tộc, bọn họ đặc tính bảo đảm bọn hắn thủ lĩnh trước tiên tính chất, ưu việt tính chất. Nếu như thánh tộc có ưu năng lực sinh sôi, có đầy đủ nhân khẩu, ta nhất định sẽ thiết lập một cái toàn quốc gia, tiếp đó chúng ta không ngừng phát triển cường đại, thậm chí tiêu trừ tất cả dị tộc, đại lục Thế nhưng là thánh tộc không có ưu tú năng lực sinh sôi, chớ đừng nhắc tới kia đáng thương nhân khẩu, hoàng đình muốn cường đại nhất định phải liên hợp dị tộc, không phải vậy căn bản không có khả năng, mà cần liên hợp dị tộc chắc chắn hoàng đình nhất định sẽ là hợp Trung Quốc, hơn một cái dân tộc quốc gia là tối trọng yếu chính là các chủng tộc bình đẳng, nếu như chủng tộc đại ngộ không bình đẳng, loài người quật khởi chiến tranh chắc chắn sẽ tái diễn, chỉ bất qua có thể sẽ biến thành thú nhân. Người lùn, tóm lại quốc gia cuối cùng rồi sẽ hủy diệt cùng bị chèn ép chủng tộc. Mà hắn chủng tộc bình đẳng đối với quốc gia mặc dù có nhiều, có thể đối thánh tộc chưa hẳn là tuyệt đối. Ta phía trước nói qua thánh tộc ưu việt nguồn gốc từ bọn họ đặc biệt, mà nếu như cùng chủng tộc khác bình đẳng sinh hoạt quá lâu, thánh tộc đặc biệt nhất định sẽ bị chủng tộc khác ảnh hưởng, cho dù thiên tính sẽ không, văn hóa cũng sẽ. Đây là phi thường trí mạng, thời gian dài hỗn hợp bọn hắn sẽ thích ứng chủng tộc khác, hiểu dõi chủng tộc khác, từ đó học tập chủng tộc khác, ta biết nói. Như vậy có chút quá mức, nhưng mà thánh tộc là ta thấy qua trong chủng tộc tương đương Hoa Mỹ, nếu như bọn hắn học tập người khác cũng chỉ có thể đem mình càng học càng hỏng. Trong thế giới loài người có rất nhiều tinh linh lúc bắt đầu cũng là nô lệ tù binh, bị buộc ép trở thành kỹ nữ, người hầu hoặc thảm hại hơn ta nội. Những thứ này tinh linh số đông chết, có thể những cái kia gian khổ sống sót tinh linh, ngươi biết bọn hắn sao rồi? Bọn hắn trở thành những cái kia dạy vỏ bọn hắn người, thậm chí so với cái kia dạy vỏ bọn hắn người càng khủng bố hơn. Cái này dĩ nhiên chỉ là tiểu quy mô sự kiện, nhưng đây là ví dụ, những chúng tộc khác sinh hoạt, quen thuộc, văn hóa, chưa hẳn so thánh tộc hảo, có thể tuyệt đối so với thánh tộc càng có lực ảnh hưởng. Bình đẳng hỗn hợp kết quả cuối cùng chính là thánh tộc đánh mất mình mà tính, tiếp đó đánh mất chính mình ưu việt tính chất, trở thành ai cũng không biết là thứ gì. Giữ lại khu thiết lập không vì từ thánh tổ trong tay cướp đoạt cái gì, mà là vì bảo hộ tộc. Vô luận như thế nào hoàng đình trong cao tầng nhân viên tỷ lệ mãi mãi cũng lại là thánh tộc nhiều nhất, không có người có thể tổn thương thánh tộc lợi ích, cũng không có người sẽ. Đại công tước, ta tin tưởng, kỳ đẹp kéo mà thôi tin tưởng ngươi, thái nữ, quân đoàn đều tin tưởng ngài, thế nhưng là những thứ khác, nhất là một chút quý tộc. Quý tộc không đủ để vi lự, bọn hắn không có quân đội không có sản nghiệp, có tiền cũng chỉ đủ chính mình hưởng thụ sinh hoạt, bọn hắn cái gì cũng làm không được. Quý tộc hay là rất có lực ảnh hưởng, lần trước trấn áp hành động cũng bởi vì trong đó có quý tộc thâm dự, tạo thành phiền thoái rất lớn, rất đắc tộc đến hoàng cung tính toán, nghị Thánh nữ vì thế rất là phiền não, nàng sợ dĩ phiền não là bởi vì không nghe đề nghị của ta, hẳn là nhường vệ đội thanh trừ bọn hắn, chính là trên quảng trường đem bọn hắn giết sạch cũng không có vấn đề gì. Bọn họ và chúng ta đánh trận, mặc dù chúng ta thắng lợi chiếm đa số, nhưng mà quân đoàn vẫn có thương. Vong, thị vệ của ta giải liền nguyện ý giết bọn hắn. Đại công tước, bọn họ là hoàng đình quý tộc, cho dù đã từng từng phản bội, nhưng bây giờ đã lạc đường biết quay lại, hơn nữa ngài cũng đã nói bọn họ tiên tổ đều là hoàng đình từng góp sức. Ngươi thế mà tin tưởng câu nói này, bọn họ tiên tổ chính xác đối với hoàng đình có công, nhưng bọn hắn không có Không chỉ không có còn vì bản thân tư lợi phân liệt hoàng đình, ta có thể ở tại bọn hắn tiên tổ ngủ say chỗ, chặt xuống đầu của bọn hắn, nếu như bọn họ tiên tổ ngăn cản, ta liền chém tổ tiên bọn họ đầu. Hơn nữa không có chút nào lo nghĩ, ban đầu ở trên chiến trường nói những lời kia cũng là lời hát, là biểu diễn. Ngươi nên rất rõ ràng, ban đầu là bọn ngươi cùng thánh nữ để cho ta đồng ý cuộc biểu diễn này. Đại công tất 4. Đừng nói nữa, giữ lại khu sự tình vậy cứ thế quyết định, đợi đến lúc thời cơ chín muồi liền chính thức nói ra. Sở dĩ để cho ngươi sớm biết, là muốn kỳ đẹp kéo là trước đó tìm tòi những vùng rừng rậm này, bảo đảm không có vấn đề khu không người cũng muốn tìm đòi. Lạ, đại công tước, ta lập tức bắt tay vào làm ăn bài. Chưa xong còn tiếp, giờ cờ 453. Chương 441, Yitu không có mặc bất luận cái gì quần áo ngồi ở hắn phòng luyện công bên trong, lúc bắt đầu hết thảy rất bình thường, liền cùng Yitu làm qua trăm ngàn lần một dạng, ngưng kết hắc ám nguyên tố thẳng đến quanh thân bị khói đen bao quạ, mà không cùng ngay tại khói đen hoàn toàn bao quạ sau đó, Yitu ngưng kết qua rất nhiều lần hắc ám nguyên tố, có thể mỗi lần cũng là khói đen bao lấy hắn, bất quá hắc ám cỡ nào đầm đều vẫn là hình người, bởi vì là hắc ám bao lấy Yitu, mà lúc này Nhưng lại ý ý tu hóa thành hắc ám, hai người này nghe tựa hồ không hề khác gì nhau, có thể trên thực tế trong này khác biệt là một cái trên trời một chỗ bên trên, hóa thân nguyên tố là ma kiếm sĩ cường đại tự trưng, đồng dạng muốn đi vào hoàng kim vực mới có thể thi triển đi ra, có thể đó là chỉ dung hợp đồng dạng nguyên tố ma kiếm sĩ, Iitto dung hợp không phải bình thường nguyên tố, hắn thật sự là đối với dung hợp quang nguyên tố chuyện mở ra mặc sầu, cho nên chỉ có thể hướng về những vương, hướng khác phát triển, mà một cái ma kiếm sĩ cường hóa con đường của mình cũng không nhiều, cơ thể nguyên tố hóa chính thức những thứ này không nhiều lựa chọn một trong. Iitto từ từ tự hình người khói đen vừa làm một đoàn hoàn toàn khói đen không có bất kỳ cái gì đặc biệt hình dáng khói đen đoàn, giống như là mây đen tựa như tồn tại, tiếp lấy cái này đám mây đen thế mà di động trong phòng di động, như là bị gió lốc thổi bay tựa như, nhưng đây là phòng kín mít, đừng nói là gió lốc ở đây cơ hồ cảm giác không thấy không khí di động, mà đám mây đen kia cứ như vậy chống rỗng di động mà đi, tốc độ di động cũng không phải rất nhanh chỉ là chậm rãi bay đi động, từ gian, Phòng ở giữa một mực đến tới cửa, tiếp đó cái này đoàn không khói đen trực tiếp đâm vào một thượng, một đoàn nguyên tố đương nhiên không có khả năng giữ cửa phatan, cũng không có xâm phê túi kia lấy hoàng kim đại môn, mà là giống như chân chính khói mở ra. Giống như khí thể động dạng từ trong khe cửa xuyên qua, quá trình này tiêu hao không thiếu thời gian. Số lớn khói đen từ trên cửa phòng phía dưới xung quanh khe hở bên trong xuyên qua ở ngoài cửa một lần nữa ngưng kết hình thành, đầu tiên là ngưng kết thành khói đoàn, sau đó là hình người khói đoàn, cuối cùng hắc ám như mặt nước từ chậm rãi thuối lui, Itto hơi có vẻ mặt tái nhợt lộ hiện ra. "Chúc mừng đại công tước, thực lực lại có tiến tiến." Trước kia giữ ở ngoài cửa tắc nhĩ không mình hành lễ, Toàn thân nguyên tố hóa rất rõ ràng nhường Itto tiêu hao không nhỏ, trên mặt của hắn so tuyết còn muốn trắng. Đưa tay tiếp nhận rượu sư đưa tới bình thuốc ngựa đầu uống xong, tiếp đó mở miệng nói: Đây coi là cái gì tình tiến, ta còn không thể đem nguyên tố hóa cơ thể khống chế tự nhiên. Nguyên tố hóa thời gian không dài, hơn nữa nguyên tố hóa di động về phía sau tốc độ kỳ chậm. Đại công tước, người bình thường muốn đi vào hoàng kim vực mới có thể đi vào đi nguyên tố hóa. Ngay chỉ là ngân bực thì đến được tình trạng như thế, đây đã là làm cho người khó mà tin được thành tựu. Tắc nghĩ ngươi là khát máu, ngươi cũng không phải nguyên tố ma kiếm sĩ, làm sao lại hiểu rõ nhiều như vậy? Huyết thủ mặc dù không có thể nguyên tố hóa, nhưng cũng là ma kiếm sĩ, đương nhiên muốn đối nghề nghiệp chủ lưu có hiểu biết. Chủ lưu, nam. Đúng vậy, bây giờ nguyên tố ma kiếm sĩ vẫn là chủ lưu. Vất quá tin tưởng rất nhanh ma kiếm sĩ chủ lưu thì sẽ là huyết thủ, huyết thủ số lượng gia tăng tốc độ viễn siêu nguyên tố ma kiếm sĩ, hơn nữa huyết thủ cũng tương đối mà nói lại càng dễ trưởng thành. Đây đều là đại công đức ban ân. Ngươi nhờ huyết thủ trở thành hoàng đỉnh hợp pháp nghề nghiệp, hơn nữa còn đại lực phổ biến cái này chức nghiệp, cũng là bởi vì ban ân mới khiến cho huyết thủ thành hình. Không phải là cái gì ban ân, ta đã nói qua Liễu Hoàng Đỉnh cần huyết thủ, không có huyết thủ mấy trăm ngàn lính mới như thế nào hình thành. Chẳng lẽ đều đi học tập chiến lực sao? Tắc Nhĩ bị Yi Tum mà nói chán một tiếng cũng tiếp không hơn không lên đây chỉ có thể hơi hơi không người trầm mặc lại, mà lúc này Yito cũng một lần nữa phủ thêm thật dày lông tơ áo ngủ, hắn vừa nhìn hướng nơi ống tay áo ngân sắc đường vân vừa nói, Lai Cách Tư Tháp bao lâu không đến tiến đưa mới địa tịch. Ròng rã 1 tháng có. Vì cái gì lâu như vậy? Lần trước Lai Cách Tư Tháp đại nhân đã nói, cổ xưa điện tịch vốn cũng không dễ tìm, liên quan tới thần chi nguyên tố thì càng ít. Cho nên muốn, kỳ đẹp kéo mỗi tháng từ hoàng đỉnh lĩnh bao nhiêu kinh phí? Ta đây không rõ ràng lắm, nhưng mà kỳ đẹp kéo cùng Xích Hồng chi trụ cùng với mấy cái quốc lập ma pháp tháp Lầu, còn có Huyền gia tộc dùng để nghiên cứu pháp thuật không gian ma pháp tháp, cũng là ngài tự mình đã phân phó. Thánh nữ cũng không hạn chế bọn họ kinh phí, chỉ cần bọn hắn báo cáo bao nhiêu kim tệ đều sẽ cho. Như vậy sao? Hoàng đình từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Đại công tước, thỉnh cho phép ta vì ngài chuyển triệu tài chính đại thần a, ngài đi hỏi để thuộc hạ thật sự là không biết trả lời như thế nào. Hoàng đình chủ yếu hẳn là thu thuế, đây là mỗi cái quốc gia đều giống nhau, có thể chỉ là thu nhập từ thuế lời nói, không đến mức giàu đến bây giờ loại trình độ này a, trắng dạ cung chỉ là chiếm diện tích chính là nhân loại hoàng cung không chỉ gấp 3 lần, trong đó bố trí càng là xa hoa khó có thể tưởng tượng, kiến tạo nó chi tiêu đoán chừng dùng thiên văn sổ tự đều không đủ lấy hình dung. Có thể thánh nữ lại nói này đối hoàng đình không tính là gì, chỉ dựa vào thu thuế không có khả năng giàu có loại trình độ này. Đại công tước, hoàng đình tay đủ tuyệt không chỉ là thu thuế, ta mặc dù không hiểu rõ, bất quá, đầu tiên Huy Hoàng Đại sảnh khống chế bị ngạn đại lục cùng đại lục khác biến cảng, rút ra thương nghiệp thuế cùng thuế quan mỗi ngày đều có thể đem đống kim tệ thành tiểu sơn, còn có Huy Hoàng Đại sảnh hướng những nhân loại khác thế giới cùng khác người lồn thế lực buôn bán quân hòa lợi tức, đại hoàng nguyên bên trên khai thác mỏ lợi tức, lại thêm ngươi chủ trì thiết lập hoàng đình cùng nhân loại thế. Giới thương lộ, còn có đủ loại dân gian ma pháp kỹ thuật truyền bá phí tổn. Số tiền này tùy tiện một dạng cũng cơ hồ có thể cùng hoàng đình thu thuế xây bay, còn có chính là lì Dật Mở An cùng người biến hình không có quy hàng bộ lạc, đã bắt đầu hàng năm tới hoàng đình nệ kiến, tiết kiến là cần cống phẩm, thánh nữ mặc dù không có yêu cầu qua, bất quá dựa theo lễ tiết mỗi dạng cống phẩm cũng là muốn giá trị liên thành. Ngoại trừ Lý Dật Mở An cùng người biến hình, những gì tộc khác tin tưởng không lâu cũng sẽ bắt đầu hướng hoàng đình tiến cống. Những thứ này cũng đều là ta thô sơ giản lược đoan chừng, hoàng tài chính đại thần cũng có thể cụ thể hơn báo cáo nhanh cho ngài. Vẹn vẹn những thứ này đã để y tu cảm thấy kinh ngạc, hắn nhìn Tắc Nghị hơn nửa mới đột nhiên mở miệng. Nó như vậy thật đúng là không phải bình thường giàu có a. Hoàng đình lúc đầu bảo khố đã đầy, chẳng dạ cung mới xây bảo khố nghe nói bây giờ cũng lắp rác một nửa, mấy cái quốc khố càng là buồn. Làm sao ngươi biết điều này? Đây đều là trong cung nghe đồn. Đại công tước, nghe đồn. Trong cung nghe đồn, làm một sinh ra ở cung điện bây giờ có được một tòa cung điện nhân, kinh nghiệm nói cho ta biết loại tin đồn này đều là vô cùng chân thật xấu. Đem đa nhường kỳ đẹp kéo thu thập tình báo đưa đến thư phòng đi, ta phải xem xong nó. Lạ, đại công tước. Mấy tháng sau, thánh tổng thống nhất dòng 18 tháng sau đó, Tráng Dạ Cung hoàn toàn xây xong, cái này xa hoa, tạo hình uy áp đẹp lạ thường, chiếm diện tích khổng lồ khu kiến trúc, cho dù là trong hoàng cung cũng đúng ra là số một số 2 tồn tại, kỳ thực chẳng qua là không có ai làm qua phương diện này, tương đối không phải vậy, Tráng Dạ Cung tuyệt đối là đại lục phía trên xa hoa nhất cung điện, không, có cái thứ hai. Trắng Dạ Cung hoàn thành ngày nhất định là phải có thịnh đại chúc mừng hoạt động, nhưng là hôm nay còn không phải ăn mừng thời gian, thánh nữ quyết định đem chúc mừng hoạt động phóng tới trăng tròn một ngày kia, cũng chính là một tháng về sau. Sở dĩ muốn quyết định như vậy, là bởi vì một ngày kia đến đây ăn mừng không chỉ là Toàn bộ thân thế giới tất cả dị tộc đều phải tới phái ra đại biểu đến đây, liền bị ngạn đại lục người lùn cũng không ngoại lệ. Yitu còn tính toán làm cho nhân loại thế giới cũng phái ra đại biểu tham gia, nhưng cuối cùng cái này một đề nghị vẫn không thể nào thành công, Yitu vốn là phải kiên trì, thế nhưng là bị lực cản hơi cường điệu quá. To lớn xa xỉ trắng dạ cung bàn bạc chính đại điện bên trên, hôm nay náo nhiệt dị thường, náo nhiệt này cũng không phải chỉ có rất nhiều quan lại quyền quý tại thảo luận chính sự hay là thương thảo quốc sự, mà là bởi vì đại điện chính giữa tụ tập vô số phụ nữ. Đúng vậy chính là phụ nữ, chuyên môn lấy khiêu vũ mà sống nữ nhân. Cái này chức nghiệp tại thế giới loài người cơ hội là không tồn tại, cũng không phải thế giới loài người không có khiêu vụ nữ nhân, mà là bởi vì nhân loại thế giới không có chuẩn nhóm rượi vào khiêu vũ mà sống nữ nhân, bởi vì chỉ dựa vào khiêu vũ tại thế giới loài người không cách nào sống tiếp, muốn sống sót sẽ trả cần chút những thứ khác kỹ năng, tỉ như năm. Bùi Nam nhân ngủ, mà ở tinh linh quốc gia đối với người dân cái gọi là nghệ thuật hòa thuận vui vẻ chấp nhất nhường nghề nghiệp vũ nữ có thể tồn tại, mà mặc dù là như thế, vũ nữ tiến vào hoàng cung cơ hội cũng là cực kỳ thiếu, cung đình có chuyên môn vũ nữ, chuẩn xác mà nói ưu tú vũ đạo trình độ là hoàng cung người hầu cơ bản tổ chức. Hoàng cung mỗi cái người hầu cũng là ưu tú vũ giả, cho nên dưới tình huống bình thường đương nhiên không cần ngoại lai like vũ nữ, trừ phi là chuyên môn mời đến trình diễn tài nghệ. Những thứ này vũ nữ chính là y Yitu mời tới, hắn lúc này mặc đắt tiền lệ phục màu đen, người nhưng là ngồi ở thông hướng hoàng tọa màu trắng bậc thang bên trong, chuẩn xác mà nói là nửa nằm tại bậc thang bên trong, hắn giải khai cổ áo cùng nửa cái áo nút thắt, kiếp mắt nhìn xem trước mặt phiên phiên khởi vũ các nữ nhân, trong tay còn cầm cái này, một cái đã uống xong một nửa bình rượu. Chỉ tự ở bề ngoài đến xem Yitu không có chút nào một chút quý tộc bộ dáng, chớ đừng nhắc tới hoàng đỉnh lãnh tụ uy nghiêm. Hắn hoàn toàn giống như là cái nào đó vui mừng chàng làm vui khách uống rượu, hơn nữa còn là đã có mấy phần men say cái chủng loại kia. Nếu như lúc này y thì tu vô cùng tất trố sông vào những cái kia vũ nữ bên trong đi theo nhảy múa, hoặc làm chút quá đáng hơn chuyện, người nào cũng sẽ không dơ kỳ quái. Mà cùng lúc đó, Thất Lỵ An Hòa hộ vệ của nàng vừa mới đã tới trắng giả cung, nàng xem như người biến hình một cái bộ lạc lớn thủ lĩnh, đương nhiên chủ yếu nhất thân phận vẫn là hoàng đỉnh tại hình thú nhân trung đại địa giả. Nàng mặc dù không có khống chế tất cả hình thú người bộ lạc, nhưng đầy đủ lực ảnh hưởng là có, cái này khiến cuộc sống của nàng trở nên cực kỳ tốt, thường xuyên lấy người biến hình nữ hoàng tự xưng. Nhưng là hôm nay Nữ Hoàng Nhưng là tại Hoàng Cung trước mặt dừng bước. Nguyên nhân vô cùng đơn giản trắng dạ cung an toàn tại ban đầu Hoàng Cung còn vận tác dưới tình huống là từ Hoàng Đô Quân Bảo Vệ Thành phụ trách, Hoàng Đô Quân Bảo Vệ Thành cũng sẽ không dễ dàng thả người tiến vào, nhất là tại không được đến ra lệnh dưới tình huống. Theo bình thường kế hoạch thoát lị sao ngày mai mới sẽ tới, mà không phải bây giờ. Chưa xong còn tiếp, giờ gờ 454. Trưng 442, thoát lị sao sớm một ngày đến Hoàng Cung, là vì sớm ngày cùng YVTU tương kiến mà ôm tâm tình như vậy bị thị vệ ngăn lại thực sự không phải là cái gì sự tình tốt, vốn là hiệu lầm như vậy rất dễ dàng liền có thể giải quyết chỉ cần tìm được một cái nhận biết thoát lì sao nhân là được, nhưng đây là trắng dạ cũng còn không có chính thức khai dụng hoàng đỉnh mới cung điện, cơ hội không có cái gì nhận biết thoát lì sao nhân, đương nhiên y yitu nhận biết, thế nhưng là công tức bây giờ đang. Nam nghiêng tại trên bậc thang nhìn ca múa, ai cũng sẽ không nguyện ý vì loại sự tình này quấy rầy hắn. Thủ vệ không muốn quấy rầy yitu hậu quả trực tiếp chính là thoát lì sao muốn ở ngoài cửa chờ, đây cũng không phải là nói đùa, nàng cũng không nguyện ý chờ, nhất là không muốn bởi vì yitu thưởng thức ca múa mà chờ. Song Vương bắt đầu chỉ là bộ phát tranh cãi, mà lại là thủ vệ đối với thủ vệ, thế nhưng là đang thoát lì sao tự mình gia nhập vào tranh cãi Sau đó, thời gian cao tốc thăng cấp. Ngay tại thoát Ly sao dự định biến thân hóa long thời điểm, Thánh nữ kịp thời chạy tới, đương nhiên nàng thành công ngăn cản tai nạn tiếp tục. Một lát sau, làm Thoát Ly an hòa Thánh nữ sóng vai dạo bước tại đất tiền màu bạch kim hành lang bên trên lúc, nàng đã hoàn toàn bình tĩnh lại, "Ta vì tự mình thất lễ mà xin lỗi Thánh nữ, ta muốn." "Không cần xin lỗi đều là bởi vì là hoàng đô quân bảo vệ thành tiếp quản cung đình thủ vệ công tác đưa đến đã quá, ta vô số lần đề nghị qua đừng làm như vậy, nhưng mà ngươi hiểu được hắn" Hắn không dễ dàng sửa đổi quyết định. Ta nghe nói thánh tử đang thưởng thức ca múa, đây là thật sao? Hắn chưa từng có loại yêu thích này. Hắn gần nhất 4. Gần nhất có chút không mấy vui vẻ. Không vui. Cái này sao có thể hắn bây giờ có được đại lục ở bên trên đế quốc hùng mạnh nhất 6? Không, ta là nói hắn có ngài làm bạn làm sao lại không vui. Thánh nữ đương nhiên biết loại thứ nhất ý kiến lần a tựa như thoát lì sao thật thật ý tứ. Bất quá những thứ này cũng không trọng yếu, nàng lộ ra mỉm cười, ta làm bạn cũng không phải hắn mong muốn, điểm này chúng ta đều rất tin tưởng Lời này nhường thoát lì sao nhất thời khó mà tiếp lời, nàng đương nhiên biết thánh nữ chỉ là Yito cùng Ilena cảm tình, đây là bất luận kẻ nào cũng không thể coi nhẹ cảm tình, thánh tử bốn. Công tước, gọi hắn công tước, hắn chẳng ghét thánh tử xứng hô thế này. Hơn nữa ta rất rõ ràng hắn không thích ta. Chuẩn xác mà nói hắn chỉ thích cái kia đã rời đi nữ nhân, cái này thật sự rất thú vị, trong lịch sử chỉ có thánh tử cùng thánh nữ đều là vô cùng chuyên tình. Yito kế thừa điểm này, chỉ bất quá hắn chuyên tình nhân bố trí ta. Thánh nữ, thánh. Công tước chỉ là cần thời gian bình phục, hắn bốn Cùng thời gian không có bất cứ quan hệ nào, người chỉ có thể thích một lần, không có ai sẽ yêu hai người, mặc kệ cuộc đời của hắn sẽ tinh lịch bao nhiêu nữ nhân, hắn yêu mãi mãi cũng chỉ có một. Bạn nữ của ta đã mất đi người yêu của hắn, cho nên mặc kệ ai bồi bên cạnh hắn, bao nhiêu người bồi bên cạnh hắn, hắn vẫn như cũ sẽ cảm thấy tình mịch. Người tịch mịch ưa thích náo nhiệt, ca múa cũng rất náo nhiệt. Bất quá không biết cái này náo nhiệt ca múa là có hay không có thể để cho hắn không tịch mịch. 15. Không thể, duy nhất có thể lấy nhường hắn không tịch mịch người đã chết, ngay tại trước mặt của ta. Vài ngày sau sáng sớm, Tráng dạ cung ngự dụng chuột rửa mặt trang Yi đã cân nhắc muốn đem A Lưu Tư đưa về Bắc Cảnh, mặc dù hắn từ Bắc Cảnh mang về đến tất chân lập tức tới làm bạn A Lưu Tư. Thế nhưng là A Lưu Tư tình trạng vẫn như cũ càng ngày càng không lý tưởng, cái này cái gọi là không lý tưởng cũng không phải trên thân thể, mà thể hiện tại không hào hào ăn, xuất ruột, không muốn bị người tiếp cận. Bắt đầu Yi Tu tưởng rằng nó không thích tinh linh ngủ, nhưng là bây giờ tất cả chủ ngựa nhân viên công tác đều đổi thành nhân loại đi vẫn như cũ không thấy nó chút nào chuyển biến tốt đẹp. Tương phản, A Lưu Tư thể trọng bắt đầu hạ xuống, hơn nữa lông bờm bắt đầu rụng, Tu vì thế thậm chí chuyên môn liên hệ Liễu Tự mình ca, ca. Cứ việc vô cùng mẫn cảm thế, nhưng là chuyên nghiệp chân mã thuần dưỡng nhân viên đã hướng về tân thế giới xuất phát, bởi vì nhân loại không có trận pháp truyền thống, cho nên hắn còn cần một đoạn thời gian mới có thể đến hoàng cung. A Yitu chỉ có nhìn thấy Yitu thời điểm mới có thể trở nên hơi có chút tinh thần, Yitu là phi thường nguyện ý một mực đuổi nó bên cạnh, nhưng rất rõ ràng đây là không có thể, cũng không thể mang theo tọa kỵ tiến vào tầm cung A Yitu tự mình trải vốt thích cấy bằng dài, chân mã hình thể là bình thường thất ngựa gấp mấy lần, đối mặt dạng này tự thú người bình thường là rất khó phân biệt ra nó thể trọng phải chăng có biến hóa, bất quá cũng không phải người bình thường, hắn đón lấy trưởng Kiếm bên hôm đưa cho sau lưng Tạ Nghị, tiếp đó ngồi xổm người xuống cẩn thận quan sát A Lưu Tư chân. Nó lại gầy. Vì cái gì lại gầy? Chân mã sau khi thành niên thể trọng cũng sẽ không hạ xuống, vì sao lại phát sinh loại sự tình này? Thể trọng tiêu giảm tăng thêm phát tông, đây là sinh mệnh lực biến mất hiện tượng, A Lưu Tư hẳn là đang trạng nguyên kỳ, không nên xuất hiện loại tình huống này. Y Tửu Ngư khí bất thiện đã để bên cạnh một đám chuột ngựa nhân viên công tác hẩn trường toàn thân run run, nếu như không phải thánh lễ tiết bên trong không có quy xuống đất thuyết pháp này lời nói, bọn hắn đoán trường đã sớm đầu giặm xuống đất. Đại công tước, chúng ta cũng là chuyên môn phục vụ A Lưu Tư đại nhân, thức ăn của nó đều theo chiếu phân phó của ngài an bài, cũng là thượng hạng phẩm chất, là A Lưu Tư đại nhân không biết đạo vi thập sao ăn ít vô cùng, chúng ta định thời gian thay đổi thay thế đồ ăn chủ loại, mời bác sĩ tới vì đại nhân chẩn trị, thế nhưng là cũng không có kết quả, A Liễu Tư đại nhân cũng từ trước tới giờ không cùng đồng bạn chơi đùa. Chúng ta cũng không biết đây là vì cái gì, đại nhân chỉ ở ngài lúc tới mới bằng lòng rời đi gian phòng của mình. Các người cũng là các nơi tiến cử thuần dưỡng viên, A Lưu Tư thời gian giải như vậy cơ thể khó chịu các ngươi thế mà cha không ra nguyên nhân. Đại công tước, A lưu tư đại nhân trên thân thể cũng không có ống đau, nếu có cho dù chúng ta không tra được, trước đây giờ ý cũng nhất định có thể giúp đại nhân giải trừ ống đau. 4. Ngươi lại muốn nói A lưu tư tưởng nghiệm bắt cảnh loại lời này sao? Ngươi cũng biết ta không nỡ nó cho nên mới nói như vậy phải không? Vì che giấu sự bất lực của các ngươi. Y tu câu nói này vừa ra tất cả chuồng ngựa nhân viên công tác cùng nhau không ngợi, tiếng cầu xin tha thứ vang lên liên miên. A lưu tư thân thể mỗi hướng hổ ngày sau quả thật làm cho y tu lo lắng. Nhưng giận lây sang một đám mã phu không chút nào có thể để cho sự tình có chỗ chuyển biến tốt đẹp, như vậy đạo lý Yi nên cũng biết, nếu như là trước kia hắn có lẽ sẽ vì phát tiết tâm tình mà xử lý những người này, nhưng là bây giờ hắn đã không có như vậy bạo ngược, hắn đã từng đốt đi một chút nhìn như vô hại kiến trúc, cái này dẫn đến hắn lương thuận một cái có rất đại thương hại lực hứa hẹn, mà bây giờ nếu như giận những người vô tội này, người nào biết sẽ dẫn phát cái gì. Cái này dĩ nhiên có thể lý giải thành Yi không còn dũng cảm như thế, bất quá cũng có thể lý giải thành hắn trở nên bình hòa. Yi tay để cho Sợ Trí cực ma phu nhóm lui ra, sau đó tiếp tục vì thích cơ trại vớt bẩm dài Hắn mặc dù không có lại nói tiếp, nhưng biểu tình nhưng là vẫn ngưng trọng như cũ, hồi lâu sau hắn đột nhiên mở lời, "Tập Nghị, ngươi chuẩn bị một chút, đem A Lưu Tư đưa về Bắc Cảnh, Ca Ca ta sẽ chiếu cố nàng." Tập Nghị trầm rãi tiến lên hai bước, đầu tiên là gật đầu hẳn là, sau đó mới mở miệng nói, "Đại công tước, A Lưu Tư đại nhân là của ngài Toa Kỵ, cho dù đem nó đưa về Bắc Cảnh, ngài không ở bên người, nó không phải đồng dạng sẽ đau đớn sao? Vậy có biện pháp gì, ta lại không thể trở về, nó lại nhớ nhà." Theo đạo lý nói không biết ta, những thứ khác chân mã tại hoàng đình đều vô sự, duy trì có hắn không được, lần trước giờ y ngược lại là giúp một chút. Nhưng bây giờ hoàng đỉnh cùng giờ E4. Vô luận như thế nào trước đưa nó trở về xem, hắn đang phát tông, thể trọng cũng giảm bớt, ngươi biết điều này có ý vị gì. Đại công tước, ta mặc dù là bắc cảnh người, nhưng mà bình dân, phụ thân ta chỉ phục dịch 5 năm, hơn nữa còn là bộ đội địa phương, ta đối với chân mã nhận thức chỉ giới hạn ở bọn chúng, có thể phi, cho nên ta không biết Á Lưu Tư đại nhân là thế nào. Thoát tông chuyện cùng thể trọng giảm bớt cũng là chân mã cao tuổi sau đó mới phải xuất hiện tình huống, là tử vong điểm báo. Tử vong, nam. Là bởi vì sinh bệnh sao? Hẳn không phải là, cho dù làm mà nói cũng không phải người nơi này có thể ứng phó. Thánh tộc chỉ để ý loại kia mọc ra sừng bạch mã 6, đem A Lưu Tư đưa trở về, đây là ta bây giờ duy nhất có thể làm. Là đại công tước, có thể A Lưu Tư đại nhân trở về, ngài tọa kỵ cũng chưa có. Ta sẽ lại tuyển tất chân mã hoặc thử xem bầu trời sinh ra tộc đưa cho ta ú nị còn. Nghe nói cũng là tốt hệ thống. Đại công tước, Sophia đại nhân huyết thống không phải không sai, là hiền hách. Tổ tiên của hắn đều là vì hoàng thất phục vụ, thẳng đến đại rút lui sau đó. Sophia, bầu trời sinh ra tộc đưa cho ta mã là cái. Đại công tước, Sophia đại nhân không phải mã, là còn. Hơn nữa hú nghỉ còn chỉ có giống cái, bọn họ sinh sôi phương thức tương đối đặc biệt, đều là gì sinh vật kỳ quái. Người tiến đưa A Liưu Tư đi bắc cảnh thời điểm, mang lên cái kia bảo thạch. Là lần trước Lị giật mờ ẩn tiến cống bảo thạch sao? Đại công tước, đây chính là đại lục ở bên trên thể tích lớn nhất bảo thạch, Thánh nữ giống như rất ưa thích. Nàng bảo thạch đã đủ nhiều, bảo thạch này ngươi mang đến đưa cho ta tẩu tử. Là, đại công tước, bất quá năm, rất kỳ quái ta tại sao muốn đem mình nữ nhân đồ vật yêu thích đưa cho tẩu tử. Đại công tước, ta không có năm. Cà ca tử mang thai. Tin tức này bây giờ còn chưa có công bố, bất quá xem như thành viên gia đình ta sớm đã biết, dựa theo lễ tiết ta tuyệt đối hẳn là trở về một chuyến, thế nhưng là thánh nữ đối với cái này cầm ý kiến khác biệt, lại thêm bây giờ rất nhiều người đều cho rằng ta đối với nhân loại thế giới thái độ mập mở, cho nên năm, lần này ngươi đi đưa lên bảo thạch, đồng thời thay ta chỉ dị cảm tạ, ngươi biết, căn cứ vào truyền thống gia tộc mỗi người đều phải cảm tạ ca ca ta thế tử, bởi vì nàng sắp vì gia tộc mang đến không thể làm thay thế chân bảo, một cái thành viên mới. Chúc mừng đại công tử, đây là chiến thần gia tộc một đời mới thành viên thứ nhất, này đối toàn bộ bắc cảnh thậm chí thế giới loài người đều ý nghĩa trọng đại. Đối với hoàng đình cũng đồng dạng ý nghĩa trọng đại, nếu như ta không có dòng dõi, vậy ta ca ca dòng dõi liền đem kế thừa ta hết thảy, thủ địa của ta, tài phú cùng với tức vị cùng quân quyền. Là, đại công tước, căn cứ vào bắc cảnh truyền thống xác thực như thế, bất quá ngài không có khả năng không có dòng dõi, ngươi và thánh nữ gánh vác mở rộng hoàng tộc sứ mệnh, này đối hoàng đình ý nghĩa so với trăm vạn đại quân quan trọng hơn. 11. Không có gì so 100 vạn quân đoàn quan trọng hơn, ít nhất là tại phần lớn người trong nhận thức biết. Còn có ta đã nói rất nhiều lần rồi, không muốn ở trước mặt ta nhắc lên dòng dõi các loại. Lạ, đại công tước, xin ngài tha thứ. Trên đường chiếu cố Tốt A Lưu Từ. 455 chương 443. Yi Tu ngồi ở thành khối nham thạch điêu khắc thành trạm chỗ hành lang phía trên quan sát phía dưới toàn bộ trắng Dạ Cung, kỳ thực loại thuyết pháp này cũng không chính xác, hắn cũng không thể quan sát toàn bộ Tráng Dạ Cung, bởi vì trắng Dạ Cung tích vượt ra khỏi yếu tố thị lực cực hạn phạm vi. Yi Tu gần nhất có chút mê mang, chủ yếu là bởi vì tu luyện không có chút nào tiến triển, mà tương phản hoàng đỉnh thực lực lại càng ngày càng mạnh. Yi Tu từ bắt đầu liền biết thánh tộc thống nhất phía sau sẽ bắn ra sức mạnh rất mạnh mẽ, bất quá bây giờ xem ra sức mạnh này từng có tại cường đại. Đây đương nhiên là đương nhiên là chuyện tốt, chỉ bất quá có chút ra ngoài ý định. Yiyi chậm rãi đem rượu rót vào trong miệng, hắn chậm rãi bày ra quyển trục trong tay, phía trên này tin tức cùng hoàng đình phát triển một dạng ngưỡng hăm chấn kinh, đó chính là hoàng đình bắt nhất phương trên hải cảng báo một phần vấn điện, nói là một chi hạm đội lãnh tụ tuyên bố chính mình nhận biết Yiyi lấy Yiyi thân phận bây giờ đừng nói là một hạm đội lãnh tụ, chính là một cái bộ lạc thủ lĩnh đó cũng không phải là nói nhận biết Yiyi Tu liền có thể nhìn thấy đến Yiyi bất quá người này giống, như có chút bạn sự thế mà nhường địa phương chấp chính quan báo cáo cho Yiyi Tu. Đối với người dạng này vật Yiyi cho rằng rất có thể là ban đầu ở Huy Hoàng đại sảnh làm lính đánh thuê thời điểm biết mạo hiểm giả có thể lật ra quyển trục xem xét người nọ có tên chữ, hắn cơ hồ suýt chút nữa từ xem như kinh hại đứng lên, cái kia danh tự lại là Sa Yiyi chính là cái kia bắc cảnh cô nương Sa Yiyi, mình tại Huy Hoàng đại sảnh thời điểm nàng còn chiếu cố mình, vốn là Yitou nhất định là muốn dẫn nàng tới thánh hải, thế nhưng là chính nàng không muốn, nói phải về băng cảng lúc đó Yiyi Tu còn, tưởng rằng là nàng bài xích tinh linh nguyên nhân, cho nên cũng không nhiều lời đem tại Huy Hoàng đại sảnh phòng ở cùng tài sản toàn bộ cho Sa Yiyi, hơn nữa tự mình giao phó nhường gìn chiếu cố nàng. cho là nàng có thể cũng tại băng cảng kết hôn hoàn sinh một cái đống lớn hải tử. Nhưng là bây giờ hắn thế mà xuất hiện ở Liễu Hoàng Đình bắt nhất phương bến cảng, nơi đó thế nhưng là tiếp cận rực rỡ chi hải chỗ, hơn nữa nàng còn thành hạm đội lãnh tụ. Yi Ditu vốn là muốn gặp nàng, nhưng này Sa Yi lại còn nói nàng muốn đi mạo hiểm hy vọng Yi Ditu giúp nàng hạm đội hoàn thành tiếp tế hơn nữa cho phép qua. Yi Ditu vô luận như thế nào cũng không thể đem mạo hiểm cùng mình trong ấn tượng Sa Yi liên hệ với nhau, hắn quyết định tự mình đi tới bến cảng, thế nhưng là còn không đợi hắn khởi hành, Sa Yi hạm đội liền thần kỳ biến mất. Tại Hoàng Đình đội sự giám thị biến mất, Hoàng Đình quân Hán bây giờ đã toàn diện trang bị người lùn kiến tạo thiết giáp chiến hạm, sức chiến đấu có thể thấy được long Hơn nữa tàu chiến thượng pháp sư phong phú, làm sao có thể liền để một chi hạm đội hư không tiêu thất đâu. Cứ việc y vì thế rất phẫn nộ, có thể sự thật nhận việc thực không dung sửa đổi. Sa Yi tiêu thất phía trước lưu cho ở dưới chính là Yitu bây giờ quyền trục trong tay. Quyền trục này là Sa Yi đã viết, nàng nói cho Yitu trở về đến bàng cảng sau đó, hắn cũng không có yên ổn được phía dưới, mà là gia nhập mạo hiểm giả công hội, trở thành một cái mạo hiểm giả, mấy năm qua này nàng cũng tư bốn phía mạo hiểm, rất ít trở về bắc cảnh cư trú, rồi sau đó nàng thiết lập liễu tự mấy mạo đoàn, chính thức bắt đầu xông tại trên đại lục là mỗi cái mạo hiểm thánh địa cùng di tích viết cổ. Lần này nàng vốn là có thời gian gặp Izitu, thế nhưng là sự tình đột nhiên trở nên khẩn cấp, cho nên sẽ không tới gặp Izitu, mà đồ tiếp tế nàng đã nghĩ biện pháp giải quyết, bất quá sao Izitu nói chờ hắn từ rực rỡ chi hải trở về, nhất định sẽ tới hoàng đô gặp Izitu. Tại Izitu trong nhận thức biết, sao Izitu vẫn là một vô cùng khôn khéo cô nương. Chiếu cố mình sinh hoạt, vệ mặt tình cảm rất giống muội muội nhưng thực tế trên hình thức nhưng là giống người hầu, Izitu trong ấn tượng yêu cầu của hắn sao Izitu chưa từng có cự tuyệt qua, nhưng là bây giờ, mặc dù chỉ là một phong thư Nhưng Yi lại có thể từ trong câu chữ đọc ra tự tin mãnh liệt cùng độc lập, bất luận cái gì có phần tích năng lực người đều có thể nhìn ra được, cái này không lại là năm đó cái kia không núm mọi chuyện đều phải dựa vào người khác nông thôn cô nương sao, ý ý. đây là một cái tự do, tùy hành, thậm chí có chút đặc lập độc hành mạo hiểm giả lãnh tụ. Yi đương nhiên vì thế cảm thấy kinh ngạc, thế nhưng là càng nhiều hơn là cảm khái, thương hại tăng điền, thế sự biến thiên, thời gian thật là không có có cái gì không thể thay đổi, khi nghĩ tới chỗ này Yi theo bản năng nhìn một chút trên núi đen mơn áo choàng, nhiên Yi Lena rời đi thời gian rất lâu, có thể chính mình đối với nàng cảm giác lại không chút nào biến. Có lẽ có chút chuyện thời gian cũng không cách nào thay đổi. Hoàng đô quân bảo vệ thành bộ tư lệnh, lớn như vậy trên bãi tập đứng hàng cũng không có nhiều người, Irito cùng một đám sĩ quan đứng tại một cái rơi hình cùng, mà ở trước mặt của bọn hắn là một sĩ binh, mặc toàn bộ che thức binh lính mặc khôi giáp, khôi giáp chủ sắc là đen như mực chỉ có vai, bên eo cùng trên mũ giáp có màu trắng hoa văn, khôi giáp này cũng không hết sức trầm trọng, nhưng là cực kỳ nghiêm mật, trên hộ giáp liền mày may khe hở cũng không có, hơn nữa cái này hộ giáp đai lưng bộ phận phía trên mang theo mấy khối hình. Dạng bất đồng thủy tinh tấm. Phía trên đều cơ hồ dập dạp chẳng chỉ khắc đầy nhiều loại phù văn, cái này cái gọi là thủy tinh tâm chính là thủy tinh phù văn gia cường phiên bản, mà cái kia không có khe hở khôi giáp chính là tân tiến nhất ma giới hộ giáp, cơ hồ miễn dịch tất cả đào thông thường kiếm công kích, số tiếp tại khoảng cách nhất định bên ngoài xạ kích cũng có thể hoàn mỹ ngăn cản. Ngoại trừ hộ giáp cùng thủy tinh phù văn bên ngoài, binh sĩ bên hông còn có một dài một ngắn hai thanh kiếm, sau lưng dựng thẳng con cán dài liên phát súng tiếp, bên eo tới gần bụng chỗ còn có một giống như truy thủ, hai tay một tay nắm trường mâu, khác một tay nhưng là mang theo một mặt nửa người cánh lá trắng. Trở lên vũ khí thêm đồ phòng ngự tại phối hợp một cái cùng binh sĩ phần lương rộng bằng nhau, màu lót đen mang màu trắng dây leo hoa văn áo choàng. Đây chính là một cái hoàng đình binh lính tiêu chuẩn phân phối, đương nhiên binh sĩ bởi vì chức năng khác biệt, trang bị cũng sẽ tương ứng có chỗ tăng giảm, nhưng mà trang bị cơ sở chính là chỗ này chút. Trang bị như vậy tại đại lục đã biết quốc gia bên trong tuyệt đối đủ xưng là phi thường sang trọng, dạng này một bộ thánh tộc binh lính trang bị cơ sở, phí tổn cơ hội là những quốc gia khác gấp đôi, một ít quốc gia mấy lần. Mấy cái phụ trách trang bị nghiên cứu pháp sư tại không ngừng y tu giảng giải là binh sĩ trên thân trang bị tên cùng công dụng, y tu giả vừa vô cùng cẩn thận nghe, kỳ thực trang bị tiêu chuẩn cũng là hắn tự mình phê chuẩn hơn nữa mệnh lệnh sinh sản xuất, nếu như hắn đều không hiểu rõ những trang bị này, hắn làm như thế nào ra phát toàn quân quyết định. Y tu lặng lặng nghe pháp sư giảng giải, tiếp đó tại một giây sau, hắn bỗng nhiên rút ra bên hông súng kíp, hướng về phía binh sĩ kia liền bóp lấy cò súng. Binh sĩ kia đương nhiên kinh hãi cũng may liền đứng ở trước người hắn, hắn bản năng xách cánh tay giật lên, dựng thẳng lá chắn chắn trước người. Âm âm một tiếng vang thật lớn. Tên la chắn ở giữa xuất hiện một cái cực lớn to lớn lõm xuống ở giữa nhưng là một cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng, mà người lính kia càng là cả người bay ngược về đằng sau, nặng nghề ngã rầm trên mặt đất, giữa ngực trên khôi giáp lõm bên trong nạm một cái lớn như vậy hình mũi khoan đầu đạn kim loại. Binh sĩ rõ ràng nhận lấy thương không nhẹ, thế nhưng là hắn vẫn như cũ dây dàng từ dưới đất đứng lên. Yi Zi Tu đưa trong tay phổ thông súng kiếp đưa cho sau lưng thị vệ, phổ thông súng kiếp đều không thể phòng ngự, nếu như là ta hắc long kíp, vì chúng ta biểu thị binh sĩ bây giờ có thể đã chết. Những thứ này hộ giáp cũng là thứ phẩm vẫn là trước đây cho ta tư liệu không chính xác. Công tác vấn đề một chút liền để mấy cái pháp sư khẩn trương lên, đây chính là giết người không chấp mắt quang ám đại công tác, hắn từng đốt cây thành, giết qua đến không hết người, liền giờ ủy đều bởi vì e ngại hắn mà rút lui. Đại công tác, hộ giáp chất lượng tuyệt đối có thể bảo đảm, ban đầu tư liệu cũng là chính xác, chỉ là, đại công tác người dùng xung kích, cũng chính là ngài thị vệ số lục, cũng là uy hoàng đại sảnh ma giới tổng xưởng nghiên cứu ra mới nhất sản phẩm, hơn nữa đạn dược cũng là tăng cường loại hình, là tối trọng yếu là khoảng cách gần bắn, tại dạng này khoảng cách phía dưới hộ giáp không bị đánh xuyên kỳ thực bốn. Kỳ thực đã tự khế cạnh chứng minh hộ giáp phẩm chất. Phẩm chất Nếu như binh sĩ trên chiến trường bị khoảng cách gần xạ kích, mặc dù phát sinh loại chuyện như vậy tỷ lệ vô cùng thấp, nhưng ta cho là chủng ma này giới hộ giáp, ngẩng cao như vậy phí tổn, cũng có thể phòng ngự súng tiếp xạ kích mới đúng. Đại công tước, ma giới hộ giáp đẹp mặc dù cường hãn, nhưng hỏa thương uy lực cũng không cho coi thường, ngài nhìn thấy chính là cơ sở hình hào ma giới hộ giáp, nếu như không phải là bởi vì vừa mới còn có một mặt tâm chắn ở phía trước, vì chúng ta biểu thị binh sĩ có thể đã chết, cũng liền nói hoàng đình quân đoàn vẫn là phía sau không cách nào ngăn cản hỏa thương tề xạ. Có tâm chắn phòng ngự lại nói, tự ly xa là có thể, bất quá, đại công tước, có một chút cần nói rõ như ngài thị vệ súng lục đồng dạng phẩm chất cao cấp xuống tiếp, tại đại lục đã biết trong thế lực còn không có bất kỳ một cái nào có năng lực đại lượng trang bị. Đây cũng là một tan ủi, loại này trang bị tỷ lệ phổ cập như thế nào? Toàn bộ chủ lực quân đoàn cũng đã toàn viên trang bị. Bộ đội địa phương hỏa thành phòng bộ đội đâu? Hoàng đô cùng với mỗi cái rừng rậm chủ thành thành phòng binh sĩ đều toàn viên trang bị, còn lại thành phòng binh sĩ nhưng là trang bị một bộ phận. Kỳ thực bản ý của ta là thành phòng binh sĩ cũng muốn toàn viên trang bị, thế nhưng là quân phí đã quá cao, lại để thang liền sẽ ảnh hưởng phương diện khác kinh phí, bất quá cái này cùng các ngươi không quan hệ, vị chiến công hoàng đình sẽ đi khác. Quân đội trang bị đổi mới đều dựa vào đại công tước đại lực phổ biến, chúng ta chỉ là phụ mệnh lệnh của ngài tận trách công tác, không dám giành công. Không có các nghiên cứu phát minh trang bị mới, quân đội càng không có thể thay đổi trang phục. Trong miệng vừa nói những thứ này không có dinh dưỡng lời nói, Itto bên cạnh cởi xuống áo choàng trên người, giao cho sau lưng thị vệ trong tay, tiếp đó cuối cùng nói điểm thực tế, nhiều điều mấy người mặc loại này toàn bộ trang bị binh sĩ tới, vũ khí tùy ý lựa chọn, ta tới thử xem bọn họ cận chiến trình độ. Chưa xong con tiếp, giờ 456 Chương 444, Yitu xoay ngược lại cổ tay nhường trưởng kiếm hóa thành vây quanh qua ảnh, mà lúc này mấy cái đầu đội cánh nón trụ cầm trong tay đủ loại vũ khí hoàng đình binh sĩ cũng nhao nhao xúm lại đi lên, đương nhiên vũ khí của bọn hắn cũng là không có mũi nhọn, mà Yitu không có kiếm cũng đồng dạng không có ra khỏi vỏ. Những binh lính này vô cùng khó khéo, đại công tất thực lực tại toàn bộ hoàng đình đều cũng có miệng tất cả địa, những binh lính này trên thân nhau nhau tụ tập được tất cả chủng nguyên tố, đây chính là kiểu mới khôi giáp một loại khác công năng, hộ giáp mặc dù cũng là phổ thông kim loại chế tạo, Nhưng hộ giáp bên trong đều có thủy tinh miếng đệm, cái này có thể tăng cường phòng ngự, thứ hai có thể nhường ma kiếm sĩ càng thêm thuận tiện thôi động ma lực, điểm ấy là căn cứ vào hoàng đỉnh đặc. Tính mà đến, hoàng đỉnh binh sĩ cơ bản đều là ma kiếm sĩ. Chuẩn xác mà nói hoàng đỉnh hết thảy đều cùng ma pháp có hoặc nhiều hoặc ít quan hệ. Đối mặt các binh lính hăng hái, Yitutu không chút phản ứng nào có chỉ là đứng lặng lặng, chẳng đến đợt thứ nhất công kích tới Lâm, tại vô phong trường mâu sắp đụng vào Yitutu thời điểm, Lập tức chính là trong mắt, Yitutu mất, thay vào đó là một đoàn như tiếp lấy cái này bọc lấy thôi giáp cùng vũ khí hắc tốc độ cao di động, tốc độ nhanh vô cùng. Trong nháy mắt xuyên ra các binh lính vây quanh, tiếp đó khói đen một lần nữa ngưng kết ý tu giống như là từ trong khói đen đột. Nhân hiện thân một dạng, hắn đột nhiên quay người mang vỏ không có kiếm mau lẹ vô cùng trọng kích tại một tên lính trên cổ. Vỏ kiếm cùng cổ giáp tương giao phát ra vang dội tiếng va đập. Ý tu căn bản không chờ bị đánh trúng binh sĩ hoàn thành hướng về phía trước di động, cả người hướng khía cạnh bước ra mấy bước tiếp đó hai chân phát lực đẳng không mà lên, mang vỏ không có kiếm từ trên cao đi xuống ngự dưới thân thể rơi quần tính, một kiếm trọng chém vào một tên binh lính cổ và bả vai tương giao chỗ, lần phát ra một tiếng kim loại giao minh âm thanh. Lúc này các binh sĩ công kích cuối cùng lại tới, không có mũi nhọn trường mâu từ phía sau đâm thẳng hướng Yitu sau lưng của, một lần nữa Yitu hóa thành hắc ám, giống như mây đen đồng dạng tùy ý trường mâu từ trong xuyên qua, tiếp đó mây đen tiếp tục hướng phía trước di động cực điểm xuyên qua nắm mâu người, tiếp lấy lại lần nữa ngưng tụ thành hình lại là một cái xinh đẹp rực rích. Cái thứ ba hoàng đỉnh binh sĩ té ngã trên đất. Trong chốc lát giải quyết ba tên địch nhân Yidiitu, đứng nghiêm tại sân ở giữa, một lần nữa đem trường kiếm treo trở về bên hông, còn lại binh sĩ nhìn thấy công tác như vậy phản ứng, đương nhiên cũng đều ngừng thân hình. Không phải ý thì tu không muốn tiếp tục chiến đấu mà là những binh lính này thực lực thực sự quá không nhập lưu, chiến đấu như vậy không có ý nghĩa, mà bởi vì chênh lệch của song phương quá lớn. Thí nghiệm vũ khí trang bị hiệu quả cũng căn bản không đạt được. Vì cái gì những binh lính này thực lực không chịu được như thế? Đại công tước, bọn họ đều là sắp tiến vào ngân vực thực lực 7. Ngay tại pháp sư không biết như thế nào biểu đạt thời điểm lai cách tư tháp vọt chúng mà ra, cũng không phải binh lính thực lực không chịu nổi, mà là đại công tước chiến lược siêu phàm, ta chưa từng thấy có người có thể đem hóa thân vận dụng tinh diệu như thế. Không chỉ có hóa thân nguyên tố lúc tốc độ di chuyển cực đoan mau lẹ, lại còn có thể mang theo vũ khí trang bị, đây quả thực là chưa từng nghe thấy, cho dù là hai tên thủ tịch thần thị đoán chừng cũng không thể nào, đại công tước ngài thực sự là 6. quá cái người. Ngài hẳn là nhập chủ hoàng thất huấn luyện đại sảnh, đem ngài thần kỳ truyền thụ ngươi cho ngài con dân. Ta nguyện ý làm ngài thứ nhất học sinh. Lai Cách Tư Tháp mà nói đương nhiên rất nhiều cũng là khen tạo. Bất quá nguyên tố hóa lúc đeo vũ khí đây đúng là ngoại trừ ý tứ tu không có người làm đến quá chuyện. hiệu thị vệ áo tự mình thêm, đồng thời âm thanh rất bình thản đáp lại Lai Cách Tư Tháp, cái này không có gì không tầm thường. Ta chỉ là một cái không cách nào dung hợp đệ nhị chủng nguyên tố người đáng thương, chỉ có thể ở một chủng nguyên tố bên trên đau khổ nghiên cứu, hơn trưởng nắm chút kỹ xảo cũng không dám lạng. Đến nơi tiến vào hoàng gia huấn luyện đại sảnh dạy học sự tình, ta biết đây là truyền thống, nhưng ở ta thành công dung hợp đệ nhị nguyên tố phía trước, ta là tuyệt đối sẽ không đi. Ai sẽ nguyện ý hướng tới một cái đệ nhị nguyên tố đều không dung hợp người thịnh giáo chiến kỹ? Tốt, hôm nay liền đến nơi đây, trang bị rất thành công. Nhưng mà binh lính tố chất cần đề cao, phải tăng cường luyện, ta đã từng đề nghị hoàng đình tất cả hai tử đều tiếp nhận huấn luyện quân sự. Thế nhưng là thánh nữ cự tuyệt, nàng ngược lại làm rất nhiều trường học tới nhường hoàng đình hai tử học tập đọc sách viết chữ 7. Tại sao có thể có người cho rằng đọc sách viết chữ so kỹ xảo chiến đấu càng hữu dụng? Đại công tước, thánh nữ chỉ là chú trọng dân sinh, cái này cũng là ngài đối với nàng yêu cầu. Thánh nữ là hoàng đình lãnh tụ, ta chỉ là một cái công tước. Ta không có tư cách yêu cầu nàng làm một chuyện gì, biết không? Là, công tước. Thuộc hạ lỡ lời. Yi Zi Tu lúc này đã hướng về lối ra đi, các người lúc nào cũng lỡ lời. Thế giới loài người tình huống như thế nào? Vô cùng gấp gáp, đại công tước. Kỳ thực nếu như năm, nếu như cái gì Nếu như ngài nguyện ý bây giờ là tiến công thế giới loài người trọng đoạn đất mất tuyệt hào cơ hội. 15. Thì thế nào? Nhân hoàng đề thản tư có tây cảnh sau đó thực lực tăng nhiều, căn cứ tình báo bọn hắn tốc độ phát triển vượt mức bình thường nhanh, bởi vì tây cảnh có đất thực chất thế giới thông hướng thế giới trên mặt đất duy nhất đã biết thông đạo, cho nên chúng ta ngờ tới nhân hoàng có thể là lấy được thế giới dưới lòng đất trợ giúp. Bởi vì cùng đại, nhân hoàng bắt đầu có khuyết chương ý nghĩ, cho đến trước mắt mặc dù còn không có bất kỳ hành động có sự, nhưng tình thế đã vô cùng gấp gáp, nam cảnh cùng đông cảnh lẫn nhau bởi vì tín ngưỡng vấn đề không hợp, nhưng bọn hắn thấy được đến từ nhân hoàng uy hiếp, Hai nước lãnh tụ cũng khác nhau trình độ liên lạc Bắc Cảnh, biểu thị đều nguyện ý cùng Bắc Cảnh hợp tác đối kháng hoàng vực. Mà Bắc Cảnh bây giờ chủ chính người, cũng chính là ca ca của ngài, vẫn không có minh sát tỏ thái độ. Mặc dù ngài ca ca thế tử là nhân hoàng chi muội, nhưng ta không thể không nói, nhân hoàng hành vi là ác liệt đến mức tận cùng, cũng là điên cuồng vô cùng. Nếu như ngươi biết ta cho ngài tư liệu, ngài liền phát hiện hắn căn bản chính là cùng tất cả chủng tộc la địch, hắn ngăn chặn tất cả tín ngưỡng, mà đem người biến thành chủng quái. Tất cả nhân loại quốc gia đều bài xích phát đối với hắn. Nếu như ngài lúc này có thể lĩnh quân tiến vào vượt qua huyết tượng, liên hợp ca ca của ngài Bắc cảnh cùng Hoàng Đình liên quân, tuyệt đối có thể đánh tan nhân hoàng, thậm chí Đông Nam hai cảnh. Đến lúc đó năm. Đến lúc đó cái gì, Hoàng Đình lại tăng lên đến không hết thổ địa. Ngươi bây giờ có thể đếm rõ Hoàng Đình có bao nhiêu thổ địa sao? Cho dù ngươi biết, bây giờ Hoàng Đình thổ địa đã nhiều sử dụng không xong, lại lấy được thế giới loài người những cái kia thổ địa lại có ý nghĩa gì? Đương nhiên đây không phải tốt gì lý do, bất quá ta nói qua Hoàng Đình nội bộ bất ổn phía trước, ta sẽ không khuyết trường, bây giờ Hoàng Đình nội bộ ổn định sao? Theo ta được biết, tông giao thống nhất chuyện quản lý tiến triển vô cùng cấp tốc, có thể liên quan tới giờ y, ngươi một điểm thành tích cũng không có, ngươi hàng năm từ hoàng đỉnh cái kia nhận lấy đếm không hết kiếm tệ, ta từ toàn quân điều tinh nhuệ tổ kiến kỳ đẹp kéo ám sát binh sĩ, ta đem ưu tú nhất thâm niên nhất mà cung thủ toàn bộ phân phối cho ngươi. Ta cho ngươi trực tiếp hướng ta hồi báo tư cách, thậm chí cho ngươi luật pháp quyền lực miễn. Toàn bộ hoàng đỉnh trên giới, ai so đặc quyền của ngươi nhiều, ai so ngươi kinh phí đủ, tất cả tình báo đều tập hợp đến trong tay của ngươi, có thể một cái giờ y ngươi cũng không có bắt được, ta để cho ngươi đem người dân cùng giờ cô lập ra, nhưng là bây giờ giờ y cũng tại dân gian danh vọng cao ta để cho ngươi nói xấu giờ ý, ngươi không thành công. Ta nhường bí mật bắt giữ giờ ý, ngươi một cái đều bắt không được. Những thứ này ngươi cũng làm không được, ngươi bây giờ lại cùng nói phải hướng thế giới loài người tiến quân. Giờ ý một cái dân gian tông giáo ngươi cũng không giải quyết được, ta sao có thể tin tưởng ngươi có thể xử lý nhân loại tốt tình báo? Đại công tác, đây hoàn toàn là khác biệt, giờ ý vốn là bốn. Giở ý so toàn bộ nhân loại thế giới còn mạnh mẽ hơn. Rõ ràng bọn hắn không có. Tại hoàng đình triệt để ổn định phía trước, ta sẽ không khuất trường, mặc kệ cái gì thời cơ. Còn có, để thần tư là hoàng đế, hắn có thể dựa theo phương thức của mình quản lý quốc gia. Thông nhất tín ngưỡng, tăng thêm nhân dân tố chất, mặc dù dùng côn trùng phương thức có chút khó mà tiếp thu, nhưng trên bản chất cũng không có vấn đề. Ta muốn ngươi thu thập thế giới loài người tình báo là xuất phát từ cẩn thận, cũng không có tiến hành hành động quân sự chuẩn bị, công việc của ngươi bây giờ là đối phó giờ y, phân rõ công tác chủ thứ là đại công tác thuộc hạ biết sai. 20. Trình lý một cái mấy năm gần đây nhân loại thời gian tình báo tập hợp, không chỉ có là quân sự chính trị, mỗi cái phương diện cũng phải có, ngày mai vào đêm phía trước đưa đến trắng dạ cung. Lai cách tư tháp lộ ra một cái không dễ phát giác nụ cười, là đại công tước. Zoter 457. Chương 445, chấm dạ cung chính là hoàn thành cùng ngày. Toàn bộ hoàng đô đều lâm vào thịnh đại chúc mừng trong hoạt động, Thánh Hải chi bên trong mỗi cái rừng rậm hoàng đình chấp chính quan đều đi tới đế đô, tham gia hoàng cung cử hành yến hội, không chỉ có là chấp chính quan, hoàng đình tất cả tướng quân, tất cả những chủng tộc khác đại biểu đều được mời tham dự yến hội. Vào lúc ban đêm bàn bạc chính đại điện lên trật lức liễu hoàng đình cầm quyền quý tộc, mỗi người cũng là hoàng đình quyền khuynh nhất phương nhân vật, cứ việc yến hội không cho phép những người này mang bên mình thị vệ vào sân, có thể cho dù không có thị vệ Đám quyền quý này vẫn như cũ có rất nhiều có thể hiện lộ rõ ràng thân phận mình chỗ, tỉ như đắt tiền lễ phục, quần trang, còn có là tối trọng yếu chính là cái tia to lớn hoàng kim huy Trương, hoàng đỉnh huy chương cùng rất nhiều quốc gia. Huy Trương một dạng, chất liệu cùng huy chương nội dung quyết định huy chương đẳng cấp, hoàng kim huy chương tại hoàng đỉnh đã là vô cùng vô cùng cao cấp bậc. Bất quá hoàng kim huy Trương cũng không phải cao cấp nhất, hoàng đỉnh cao cấp nhất huy chương là từ tình kim chế tạo, chỉ có hai người có tư cách đeo, đó chính là thánh tử cùng thánh nữ, hoàng đỉnh chủ chính người cùng với quang ám đại công tước. Bất luận cái gì hoàng quý đều phải hướng thấp hành lễ hai người. Izitu chỉ ở trên yến hội xuất hiện thời gian rất ngắn, đứng tại thánh nữ sau lưng nghe song thánh nữ mở màn diễn thuyết tiếp đó tự thân vì chén thứ nhất tỉ mỉ nâng cốc chúc bừng tử, tiếp đó hắn liền thần bí từ yến bên trong biến mất, liền hắn mang bên mình thị vệ cũng tốn một hồi lâu mới tìm được hắn. Trắng dạ cung là đại lục đã biết trong cung điện nhất là rộng lớn xa hoa, cung điện như vậy hoàn thành, xem như nó người sở hữu, Izitu hẳn là vô cùng tự hào, tối thiểu nhất cũng là cao hứng, nguyên nhân rất đơn giản. Không phải ai đều có thể có trên đời xa hoa nhất phòng ở có thể Y, -y Tu làm chính là đang ăn mừng dạ tiệc thời điểm đột nhiên rời đi. Tiếp đó tại tầng nóc cung điện rào chắn bên cạnh tự mình uống rượu, bọn thị vệ đương nhiên cảm thấy kỳ quái, bất quá bọn hắn lại có thể làm gì chứ? Y, -y Tu lặng lặng nhìn trong ly rượu ngon, còn có trước mắt trông không đến cuối cung điện, hắn bây giờ thống linh trên đường lớn cường đại nhất hung, có được đủ để đối kháng đại lục quân đoàn, mỹ lệ hơn nữa phục tùng bạn lữ của mình. Đến nỗi tài phú, nữ nhân những thứ này thì càng không cần nói, đây là số đông ước mơ của nhân, đã từng cũng là y -y xem như cực tiểu số có thể hoàn thành mơ ước người. Y tí là hạnh phúc thỏa mãn cơ bản nhất chắc cũng là vui sướng, thế nhưng là Y tu bây giờ không có chút nào cảm giác như vậy. Có đôi khi sự tình lúc nào cũng không có cách nào hoàn mỹ như thế. Ngươi nhất thiết phải nói chuyện vì cái gì cuối cùng không vui, chứ ngươi cũng không phải dạng này. Ta nhường thoát lị sao tới hoàng cung hy vọng có thể cải thiện điểm này, nhưng nhìn đứng lên hiệu quả rất kém cỏi Không biết lúc nào thánh nữ tử ý tí tu sau lưng chậm dãi đi tới. Hán mặc rất có truyền thống phong cách thánh tộc lễ phục, vẫn là lấy bạch kim 2 chủ Cùng Yitou trên thân đen ngân lượng sắc lễ phục vô cùng xứng, trên thực tế trong mắt bất cứ ai thánh nữ cùng Yitou cũng là cực kỳ sướng đôi, đương nhiên càng là tôn quý một đôi. Tại trong lòng ngươi ta liền là cái bởi vì nữ sắc mà ba động háo hơn người. Ngươi có thể cảm ứng được linh hồn của ta, vì cái gì không chính mình tìm đáp án? Yitou xoay người đưa hai tay ra đem bạn lữ ôm vào trong lực. Ta chỉ có thể cảm ứng được tâm tình của ngươi, không thể biết bí mật của ngươi. Thật hy vọng ta có thể xấu. cũng không phải tất cả bí mật đều thích hợp chia sẻ. cả người bay ngược ra ngoài, từ diễn võ trường đầu này bay về phía đầu kia, nặng nề ngã xuống mặt đất. Tiếp đó kể Sát đất ước trùng chợt đi mấy mét mới bị tác nhị ngăn lại đỡ dậy. Còn lại hơn 10 tên cận vệ gần như đồng thời vũ khí ra khỏi vỏ hướng về trong diễn võ trường cái kia không biết làm sao thú nhân liền muốn tiến lên, trung quanh vệ binh cũng là giống nhau động tác. Dừng lại. Yi Tu bên cạnh phun ra trong miệng tiên huyết cùng nát răng vừa nói, "Là ta muốn cùng so với hắn thử, mặc kệ hắn là, bệnh sĩ ngươi tên là gì?" Lấy La, Hành Khúc thị tộc Lấy La, công tước là ta thất thủ, ta nguyện ý tự vận chỗ tội. Là ta muốn cùng ngươi vật lộn. Đánh bại đối thủ thế nhưng là với dự. Công tước không có sử dụng thân lực, tùy ý mới không có thủ thắng thân thể ngài sức mạnh quá yếu. Ta tuyệt đối là đồng tộc bên trong tương đương cương tráng, chỉ là còn không có mạnh đến có thể cùng thú nhân tay không vật lộn, người đi xuống đi, lĩnh 10 cái kim tệ cùng mình các huynh đệ đi uống rượu. Thú nhân vốn là lấy vi tự mình không sống nổi, hắn nhưng là đem hoàng đỉnh thủ lĩnh một quyền đánh bay ra ngoài. Đương nhiên sở dĩ có thể như vậy căn bản nguyên nhân, là bởi vì công tức sức mạnh thật sự là quá kém, lấy la đều không cảm thấy chính mình rất dùng sức. Đây chính là nhân loại cùng thú nhân trời sinh khác nhau. Vẹn vẹn sức mạnh, thú nhân hải tử đều có thể nhẹ nhõm giải quyết thành niên nhân loại. Mấy tên luật rừng sư nhanh chóng vây đến Yi bên người bọn họ đều là tại Từ rơi phong gia tộc học tập tự nhiên pháp thuật, chuyên môn trong hoàng cung phụ trách tình huống đặc biệt cứu chữa. Yi vết thương trên mặt cũng không phải vô cùng nghiêm trọng, nhưng mà nếu như không cần tự nhiên pháp thuật mà nói vô luận như thế nào cũng mấy ngày thậm chí càng lâu thời gian mới có thể trở về phục. Nhưng tại luật rừng sư ngâm sương phía dưới, lục sắc quang mang bay múa phía dưới trong nháy mắt Yi Tu liền khôi phục. Cho dù là cho tới nay chất lượng sinh hoạt cao như Yi Tu loại người này, cũng đối dạng này hồi phục tương đối không thích đứng hàng, bắc cảnh rất nhiều dược thể có thể mang đến chữa khỏi hiệu quả. Nhưng cũng không bằng tự nhiên pháp thuật rõ ràng như vậy, mau lẽ Đại công tức ngươi thật sự là quá bốn. ngay chịu dạng này thương để chúng ta như thế nào cùng thánh nữ giao phó. Đại công tức bốn. Trực tiếp giao phó, như nói thật, chỉ là thụ thương mà thôi. Nếu như ta trên chiến trường chết, ngươi mới muốn lo lắng như thế nào nói với nàng. Tắc nghĩ, ngươi càng ngày càng không giống bác cả người Còn có các ngươi những thị vệ này, thế nào? Hoàng đình hình sinh hoạt để các ngươi cải biến. Dĩ nhiên không phải, đại công tức. Chúng ta chỉ là tận trách mà thôi, bảo hộ ngài là chúng ta chức trách, thế nhưng là ngươi lại bất luận cái gì trang bị, bất luận cái gì pháp thuật đều không cần đi cùng thú nhân vật lộn muốn. Đại công tước, thú nhân có thể tay không liệt hạ đồng gấu. Ta biết, để cho người ta say mê sức mạnh. Rất nhiều học giả đều cho rằng bác cảnh thân thể tố chất của ngươi là cùng thú nhân gần gũi nhất nhân loại, vì cái gì ta còn? Ta tiếp thụ qua mười mấy năm cách đấu huấn luyện, ta thế mà một quyền đều ứng phó không được. Là có chút bác cảnh người có thể cùng thú nhân các đấu, nhưng mà, đại công tước, ngài, ngài. ta rất gầy yếu phải không? Không, đại công tước, Ngài có thánh tộc huyết thống, ngươi chỉ là, chỉ là thôn giải. Thôn giải? Ta lần này thế nhưng là thật sự bị thương, rút ra kiếm của ngươi, ta để cho ngươi xem thôn giải người là như thế nào thu thập ngươi. Ngươi lại dám nói ta thôn giải? Ngay tại Y thì tu liền vỏ cởi xuống không có kiếm muốn bung hướng không ngừng cầu xin tha thứ tác nhĩ lúc, một cái mặc màu lộc đen vân trắng khôi giáp hoàng đỉnh vệ binh kịp thời chạy tới. Đại công tước, thánh nữ xin ngài lập tức đến thảo luận chính sự điện tương kiến. Tác nhĩ cũng đã quyết định muốn sử dụng cứng thuật tới ứng đối ý tu, thật không nghĩ đến cứu binh tới như thế kịp thời. Trên thân vừa nổi lên hào quang trong khoảnh khắc giật tu vốn là nhất định là sẽ không để cho một cái vệ binh đảo loạn chính mình hứng thú có thể thánh nữ là rất vừa ý bạn nữ nàng biết yitu vô tâm chính sự cho nên cho tới bây giờ cũng không chủ động tìm ý tu đi qua thảo luận chính sự điện qua nhiều năm như vậy một lần cũng không có cho nên vệ binh lời nói cũng làm cho y tu cả kinh hắn thuận tay đem không có kiếm treo trở về bên bênông để cho ta đi bàn bạc chính đại điện người xác định không phải tầm cung tiến hội đại điện hoa viên hầm rượu các loại đại công tước, thánh nữ nói là xin ngài bàn bạc chính đại điện tương kiến, bởi vì có chấp chính quan báo cáo nói là nhân hàngg phái ra một đội sứ giả Từ bến cảng xuất phát đi vòng bị ngạn đại lục tiếp đó muốn từ ở đâu tới hoàng đình. Hoàng đình? Nhân loại sứ giả? Nhân hoàng sứ giả? Đại công tước? Nhân hoàng? Chính là để thần tư, 7. Ta lập tức đi tới bàn bạc chính đại điện. Là Tác Nhi kịp thời đón lấy lời nói, tiếp đó tiến đến Y Litu trước mặt, "Đại công tước, cái này còn giống như là người lần thứ nhất đi trắng dạ cùng bàn bạc chính đại điện a. Phải không? Ta không có ở cái kia từng uống rượu sao? Người tham gia mấy lần yến hội cũng là tại yến hội đại điện cử hành. Vậy thật đúng là lần thứ nhất, chuẩn bị cho ta yết kiến dùng lễ phục, còn có ta tước vị huy chương." Yết kiến lễ phục. Đại công tước, ngài không có yết kiến lễ phục. Đó là chấp chính quan hoặc quân đoàn tướng quân tới hoàng cung mới cần dùng đồ vật. Không có đi chuẩn bị ngay, thân phận của ta cùng chấp chính quan cùng với tướng quân không có gì khác biệt, cũng là quý tộc, cũng là hoàng đỉnh quan viên, đây là phi thường trọng yếu một điểm. Chưa xong còn tiếp, giờ C 458. Chương 446, Yi Ly Tu tại thảo luận chính sự trên đại điện thái độ khét tượng tượng của mọi người, hắn không chỉ có ăn mặc chính thức, hơn nữa tiến vào đại điện phía sau một loạt động tác đều vô cùng chính thức, chính xác chạy trốn. Yi tháp Hufu Fen. ám. Thưa ngài gửi lời chào, tôn kính thánh nữ Ngồi ở hoàng tọa trên thánh nữ hoàn toàn bị hết thể trước mắt làm cho mê mang, nàng xem thấy không mình hành lệ y y tu cả người ngẩn người ra đó, cái này nhân tài là hoàng đỉnh chủ nhân, thế nhưng là hắn đang làm gì? Thánh nữ vốn là chuẩn bị y y tu vừa đến liền để ra hoàng tọa hoặc cùng hắn ngồi chung, nhưng bây giờ y y tu theo hạ thần lễ tiết tiết khiến, lần này không thể nghi ngờ đánh nát thánh nữ tất cả chuẩn bị, hơn nữa y y tu lành nghề lễ sau khi hoàn thành, tự mình đứng ở liễu hoàng dưới trướng phương phía bên phải. Đây hết thể làm cho cả đại điện lâm vào đáng kể yên tĩnh bên trong, không chỉ có là thánh nữ khác tại đại điện hoàng đỉnh quý tộc cũng đều là không biết nên phản ứng ra sao. Từ xưa đến nay hoàng đỉnh hoàng tọa cũng là hai người, chính là bởi vì hoàng đỉnh xưa nay cũng là hoàng đế nữ hoàng cùng chất chính, cho dù là tại đại rút lui phía sau hoàng tộc huyết mạch diệt thất, hoàng đỉnh hoàng tọa cũng không có thay đổi qua kiểu dáng, cái này đầy đủ chứng minh liễu hoàng đỉnh hoàng quyền đã tính. Có thể y y tu thân là hoàng thất chính thống hậu duệ, thế mà không hơn hoàng tọa ngược lại là đứng ở thần tử nên ở vị trí. Trong đại điện trầm tính kéo dài thời gian tương đối dài, cuối cùng thế mà còn là y tu chịu không được, Thánh nữ, xin hỏi ngài vì cái gì kêu gọi ta sáu? Ngoại trừ công tước, những người khác đều lui ra đi. Đại điện thanh không sau đó Thánh nữ từ trên ngay vàng xuống, đây là vì cái gì? Chỉ là vì cam đoan địa vị của ngươi, ngươi là hoàng đỉnh chủ chính người, tương lai nữ hoàng. Ngươi chẳng lẽ không phải hoàng đế sao sáu? Đây là về sau cần thảo luận đô vật, ngươi tìm ta không phải là vì nhân loại sứ giả chuyện sao? Không phải nhân loại sứ giả, là nhân hoàng sứ giả. Nhân hoàng bây giờ tuyệt đối đã không cách nào đại biểu toàn nhân loại, hắn cùng Nam Cảnh Đồng Cảnh hai nước quan hệ kéo dài ác liệt, tin tưởng đại chiến ít ngày nữa liền đến, hơn nữa luôn luôn người duy trì hoàng bắc cảnh lần này thái độ vô cùng trung lập. Nhân hoàng giả đến đây đoán chừng là cầu viện. Cầu viện? Loại ngươi chuyện tìm hoàng đỉnh cầu viện? Cái này quá, quá kỳ vậy a. Hơn nữa cũng rất mạo muội, nếu như không phải là bởi vì quan hệ của ngươi, ta sẽ trực tiếp từ chối. Y tu lông mày hơi nhíu lên, theo phát triển, hoàng đỉnh cùng nhân loại thế giới tiếp xúc là tất nhiên, hơn nữa quan phương thương đạo cũng tại tu kiến, trực tiếp từ chối nhân hoàng sứ giả cùng lệ không hợp. Mặc kệ đối phương là cái mục đích gì, chúng ta đều hẳn là tiếp đãi đối phương sứ giả, lúc này mới hoàng đỉnh vốn có khí độ. Loài người hèn hạ là vượt quá tưởng tượng. Trong một đoạn thời gian rất dài ta đều là nhân loại. Ta mặc dù không là cao thượng người, nhưng là không đến hèn hạ vượt quá tưởng tượng. Ngươi là quang ám gia tộc huyết duệ, nam tử trên đời huyết thống cao quý nhất, ngươi vĩnh viễn cùng hèn hạ không có quan hệ. Lời tương tự tại ta vẫn loài người thời điểm cũng nghe qua. Nếu như cảm thấy ảnh hưởng không tốt liền bí mật triệu kiến a, có sứ giả danh sách sao? Không có, bất quá ta có thể lập tức phân phó để bọn hắn thống kê. Sứ giả đoàn bây giờ đang ở Uy Hoàng Đại sảnh bên ngoài thành. Ta đến Uy Hoàng Đại sảnh đi gặp bọn hắn a. Nếu như ngươi không muốn bọn hắn tới trắng dạ cung mà nói, đương nhiên không được, ngươi là hoàng đỉnh làm sao có thể đi chủ động gặp bọn họ. Để bọn hắn trắng a, tại hoàng Hôn điện hoặc ngân nguyệt điện gặp bọn họ đều được. Ngươi lạ vì khoe khoang trắng dạ cùng a. Nó không đáng khoe khoang sao? Hoàng đình khống chế thổ địa so với là nhân loại chưa quốc cộng lại còn nhiều hơn, thánh tộc nhân khẩu mặc dù xa xa không bằng nhân loại, nhưng hoàng đình bây giờ không vẹn vẹn có thánh tộc, còn có tương đương số lượng thú nhân cùng nhân loại cùng với bị ngạn đại lục người lùn, Nhân khẩu cũng so với nhân loại chưa quốc muốn nhiều, hơn nữa quan trọng nhất là, hoàng đình trình độ ma pháp vượt xa nhân loại thế giới. Bắt ngát lãnh địa, đầy đủ nhân khẩu, tấn tiến trình độ ma pháp, chỉ này ba loại hoàng đình thực lực liền hoàn toàn không phải nhân loại đế quốc có thể so sánh với. Chúng chi nhân loại đế quốc kỳ thực sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa, các quốc gia đã sớm gần như độc lập, tài chính quân lực cũng là riêng phần mình tách ra, không muốn hoàng đình là hoàn toàn tập trung lại, mà chính là cái này tập hợp lực lượng kinh khủng sáng tạo ra rất nhiều nhân loại đế quốc theo không kịp đồ vật. Quân đội, ma pháp pháp đây đều là ẩn tính, mà trắng dạ cung nhưng là quyết định hiện hình. Nhân hoàng đề thản tư xứ giả một nhóm có là hơn mấy chục người, còn lại đi theo tay sai hơn trăm, mà dạ một đội ngũ đặt ở trắng dạ cung bên trong nhưng là chỉ có thể dùng nhỏ bé để hình dung. Trắng dạ cung cuối cùng chiếm diện tích là nhân loại đế đô hơn một nửa, hoàn toàn có thể tính làm đơn độc thành thị chiếm diện tích chỉ là trắng Dạ Cung một cái đặc điểm, chân chính làm cho người kinh ngạc vẫn là trắng Dạ Cung xa Hoa, không nói trong đó trưng bày kỳ chân dị bảo, vẻn vẹn chính là con đường cùng vách tường chất liệu đều có giá trị không nhỏ. Dạng này hào hoa cho dù là đối với người hoàng sứ giả cũng là khó có thể tưởng tượng. Bất quá những sứ giả này không biết là bởi vì là bí mật triệu kiến, cho nên bọn hắn đi cũng không phải trắng Dạ Cung đường cái, nếu như là đường cái cái kia xa Hoa trình độ còn có thể lại lần nữa lên cao. Trắng Dạ Cung ngoại trừ có Huy Hoàng nhất trụ bàn bạc bên ngoài đại điện, còn lấy mỗi cái rừng rậm tên đặt tên một tòa đại điện, những tòa đại điện này trang hoàng đều cùng bọn hắn tên tương xứng rừng rậm giống. Cố dũ nhã, có bằng bạc. Tại những này trong tiên điện Y Y Tu thích nhất là ngân nguyệt điện, diện tích của nó tương đối lớn, hơn nữa địa thế cũng tương đối cao, các phương diện đều phù hợp Y Y Tu yêu thích. Y Y Tu trước đó là nhìn qua tham sứ giả danh sách, nhưng tại chân chính nhìn thấy trừ vị sứ giả sau đó, nhưng là ngạc nhiên phát hiện, sứ giả bên trong cũng có một người là thế mà không ở trên danh sách, người này Y Y Tu cũng nhận biết, chính là trước đây mình tại Nam Cảnh lĩnh quân đi vào dưới lòng đất thông đạo lúc, ra nguyên tiếp mình biển đèn công chúa, Khăn ma của ngươi. Lã Nham. Sự xuất hiện của người này nhường Y rất là kinh ngạc, cả người hắn không tự chủ tự trên chỗ ngồi đứng lên. Tuấn Ngải gửi lời chào, "Quang ám đại công tước, đã lâu không gặp." Y dì lúc này trong đầu nghĩ chỉ có một vấn đề, đó chính là vì cái gì người này lại ở chỗ này, không phải lúc thế giới dưới lòng đất sinh vật đều không thể đi tới trên mặt đất sao, sao bây giờ biển đèn công chúa cứ như vậy đường hoàng đứng ở trước mặt mình. Đây cũng không phải là nói đùa, cũng không mẹn mẹn là một cái bạn cũ đột nhiên xuất hiện, nếu như lòng đất chủng tộc có thể đi tới mặt đất đó đúng là chuyện vô cùng nghiêm trọng, thế giới dưới lòng đất cho tới bây giờ cùng thế giới trên mặt đất không có bất kỳ cái gì liên quan cũng là bởi vì thế giới dưới lòng đất sinh vật phần lớn chịu không được ánh sáng của mặt trời mang. Đây thật ra là đối địa thực chất sinh vật vô cùng trọng yếu khắt chế, thế giới dưới lòng đất là quyền lợi độ cao tập trung thần quyền thế lực, bọn hắn mặc dù là có rất nhiều quốc gia, ở giữa quốc gia cũng không có qua lại là hoàn toàn độc lập, nhưng tất cả quốc gia cũng là tại chủng thần dưới sự thống trị, hơn nữa cái này thống trị là phi thường tuyệt đối hơn nữa toàn diện, nếu quả như thật giống như bây giờ đại đa số nhân loại học giả cho là như thế, cái gọi là thần ân kỳ thực chính là chủng. Thần ấu chủng, vậy thì đồng nghĩa với toàn bộ thế giới dưới lòng đất nhân thân thượng đô có thần ấu chủng tại ký sinh, loại lực ảnh hưởng này phải không lợi mà dụ. Nếu như tương lai quy lợi độ cao tập trung quốc gia có thể tự do đi tới mặt đất, vậy sẽ dẫn đến cái gì là có thể tưởng tượng, dù sao cũng là tuyệt đối không có khả năng các chủng tộc sống chung hòa bình, bởi vì vi tự từ đại lục tồn tại đến nay khác biệt chủng tộc ở giữa liền chưa từng có bình đẳng chung sống qua. Bài sách dị tộc đây là tất cả sinh vật tiến tính. Không biết đạo vi thập sao Khan Ma của ngươi không có quấy rầy ý thì tu trầm mặc, mà là yên tĩnh kéo dài. Tước trừng qua hơn nửa ngày, tu mới một lần nữa ngồi trở lại vị trí, nguyên lai ta thất thố, khăn Ma của công chúa, ta chỉ là có chút kinh ngạc, ta cho là ngài là không cách nào đi tới mặt đất. Tốn tính đại công tước, chúng ta chỉ là không thể nhìn thấy dương quang, cũng không phải không thể tới tới mặt đất. Chỉ cần xử lý nhận được chúng ta là có thể tại mặt đất đi lại. Trong trí nhớ của ta chỉ cần rời đi lòng đất, ngoại tộc nhân hẳn là liền sẽ hóa thành cho tàn, cho dù là tránh khỏi ánh mặt trời bắn thẳng đến. Ta tin tưởng cái này cũng là tất cả liên quan trên điện tịch ghi chép. Vậy có lẽ là của ngài điện tịch ghi chép sai lầm. Tại thần phù hộ phía dưới ta đứng ở trước mặt của ngài. Trả lời như vậy thật sự là không có gì ý nghĩa thực tế, đem thân thể hơi nghiêng về phía trước, ý của ngài là, ngoại tộc nhân cũng đều có thể tới tới mặt đất sao? Ta không cách nào trả lời ngài, Tôn kính đại công tước, ta linh thần dụ đến đây cùng ngài tương kiến, rời đi biển đen lúc ta lấy vi tự mình sẽ hóa thành tro tàn, ta ôm um vi thần mã chết tín niệm rời đi biển đen, mà nếu ngài thấy, không gì không thể thần phù hộ ta. Easy to có tín ngưỡng của mình, nhưng mà hắn tuyệt không tin tưởng thần lực phù hộ loại sự tình này, mặc kệ tín ngưỡng đến cỡ nào kiên định, cái kia cũng chỉ là trên tinh thần mà thôi, bằng vào tinh thần có thể miễn trừ hóa thành cho bụi kiếp nạn sao? Nếu như có thể quy tắc của cái thế giới này đã sớm bắt đầu rồi. Ít vô cùng nghĩ ra lời phản Bắc Khan ma của ngươi, thế nhưng là cuối cùng cũng là không có tổ chức ra thích hợp một từ, hắn quả quyết cải biến chủ đề, công chúa hôm nay tới đây, không phải chỉ là để vì hiện lộ rõ ràng thần lực a. Chưa xong còn tiếp, ZQ459. Chương 447, làm chủ đề tiến hành đến nơi này thời điểm, Khan ma của ngươi sau lưng một người chậm rãi đi lên phía trước, tên của hắn là Tề Lệ Nhã là một phụ nữ, lần này đại sứ trên danh sách nữ nhân này lại là thủ tịch sứ giả, đây là phi thường kỳ quái, thế giới loài người cho dù là Bắc Cảnh nam nữ hữu biệt tư tưởng cũng là vô cùng nghiêm trọng. Nhân loại đế quốc trong lịch sử trên cơ bản không có nữ tính quan viên, nhưng là bây giờ ghế thủ tịch này xứ giả nhưng là nữ nhân, đương nhiên nếu Như nàng còn có thể bị thành làm là nữ nhân. Tê lệ nhã tử khuôn mặt bên trên cùng thân hình nhìn lại đều được mỹ nhân hai chữ thế nhưng là trên cảm của nàng da thị trắng non phía trên nhưng là che hai khối đen tui trùng xác mà một đôi mắt cũng không phải khảm tại trong hốc mắt, mà là giống như côn trùng mắt kép một dạng nô lên tại cái trán thẳng xuống dưới. Ít không phải một cái vô cùng truyền thống người, trên thực tế hắn là vô cùng có độc lập tinh thần thậm chí có thể nói tương đương phản nghịch nhân vật, cho dù là dạng này trước mắt cái này nửa người nửa trùng đế quốc xứ giả vẫn như cũng nhường hắn cảm thấy không rõ phiền chán, cảm giác kia tựa như là tiểu hài thấy được vẹn nợn nạt hay là người đang hoang dã đột nhiên nhìn thấy một con gia thú. Tế Lệ Nhã mặc dù hình dạng vô cùng để cho người ta khó mà tiếp thu, nhưng lại có một vô cùng thanh âm ôn nhu, đế quốc sứ giả Tế Lệ Nhã phụng ta hoàng chi danh đến thăm đỉnh, cho phép ta chí dị cao nhất kính ý, hạ để cho ta xin chuyển cáo, hắn vô cùng tưởng niệm đại công tước Thường xuyên tại đêm khuya mơ tới cùng đại công tước Quất Ngựa Các Vàng, chiến đấu anh dũng giết địch. Vẹn vẹn chính là chỗ này, một câu lời dạo đầu, Iritu nhăn lại lông mày liền bình phục, cũng hướng ngươi gửi lời chào, Tôn kính sứ giả. Ta cũng tưởng nghiệm bệ hạ, nếu như không phải là bởi vì thực sự khó rời hoàng đình, ta đánh gãy sẽ không như thế lâu không đi gặp bệ hạ. Bệ hạ mọi chuyện đều do ta. Bệ hạ đoạn thời gian trước bệ bận nhiều việc quốc chính. Bây giờ tây cảnh phản nghịch như trong thiên hạ, quân cụ dân gian, bệ hạ thống đế sau khi liền thường xuyên tưởng niệm trước đây hảo hạ bạn bè bên trong dài nhất nhớ tới đúng là đại công tước, bệ hạ nói ại hắn còn không có vào chỗ. Ngài vẫn là vương tử thời điểm liền đáp ứng muốn dẫn đại công tước tại đế đô thật tốt dạo chơi, nhưng hôm nay Tuế Nguyệt lưu truyện, ngài đã là một phương hùng chủ. Có thể bệ hạ lời hứa nhưng là vẫn như cũ chưa từng thực hiện. Đoạn văn này thật sự là uy lực lạ thường, Yi Tu vốn là coi trọng tình những người, tại tăng thêm trước kia hắn cùng đệ Thản Tư đúng là sóng vai triêm giết, lẫn nhau theo trợ. Yi Tu phảng phất đã cảm thấy đảo ngược thời gian trở về lại trước đây cùng đệ Thản Tư tại Nam Cảnh quân thời điểm, hiếm thấy bệ hạ còn nhớ rõ. vậy cũng là ngày xưa nói đùa, khi đó ta và bệ hạ bốn cũng đều không có trải qua gặp chắc trở, trong lòng chỉ có vui lùa. Bây giờ chỉ sợ bệ hạ chính là thật chiêu đái, ta cũng không ban đầu hứng thú. Ta tại hoàng đình cũng không thuận tiện liên hệ bệ hạ, lần trước trở về Bắc Cảnh cũng không thể nhìn thấy, nếu là nghĩ lại đến đế đô thật không phải là phải tới lúc nào. Đại công tước, ngài nếu thật muốn cùng bệ hạ tương kiến lại có gì khó, ta lần này phụ mệnh đến đây chính là vì nhường đại công tước có thể cùng bệ hạ tương kiến. Y Tu muốn gặp để thản tư kỳ thực cũng không phải việc khó, chỉ là thân phận của hắn bây giờ cùng nhân hoàng tương kiến sợ sẽ dẫn tới hoàng đình quan viên chỉ trích. Huống chi mặc Y Tu cùng để thản tư tình cảm cá nhân tốt bao nhiêu, thân phận của hai người dù sao vẫn cảm, tuyệt không có khả năng đơn vì tình nghĩa liền gặp nhau như vậy đạo lý y thì tu minh bạch, tên này gọi tề lệ nhã sứ giả đương nhiên cũng minh bạch, tất nhiên biết đạo lý này còn nói ra lời của phía trên. Vậy cái này trong đó tất nhiên có thâm ý vốn là đề thản tư cũng không khả năng ngàn giảm sáng tỏ phái tới sứ giả chính là vì nói ra hữu tình. Y tu biết chính đề sẽ tới, cho nên ngồi thẳng cơ thể, sứ giả mới nói: "Đại công tước, bệ hạ chinh phục tây cảnh sau đó, có được hai cảnh tri địa, hoàng vực thực lực có chỗ khôi phục, bệ hạ giống như khôi phục ngày xưa đế quốc vinh quang. Thu phục đông cảnh tên phản nghịch này, ngài biết hải nhân khắc tư chi loạn, cảnh có thể nói chính là phía sau màn chi thủ." Sau đó mặc dù thần thánh giáo đình thay thế nghị hội, có thể nó vẫn là đối với bệ hạ vô cùng vô lễ, không chỉ có tự động chính, hơn nữa còn liên tiếp đối với hoàng vực khai thác hành động quân sự, đối với nam cảnh cũng chính là ngài em gái quốc gia cũng thường xuyên xuất binh quấy rối, bệ hạ muốn đối với đông cảnh xuất binh, nhất cử tiêu diệt cái này cuồng vọng chi. Đồ. Y tự đầu góc phi tốc vật truyền, hắn biết cái gì đông cảnh không phục hoàng đế mệnh lệnh, cái gì đối với hoàng vực có hành động quân sự, cái này kỳ thực cũng là triệt đầu triệt đuôi mà ơ, để phản tư đại hưng trùng thần tín ngưỡng cầm dân biến nửa người nửa trùng quái vật, cái này không nói là người người oán trách cũng là mất hết nhân tâm, thần thánh giáo đình là một nhân loại chính thống giáo phái đương nhiên xem loại hành vi này vì dị đoan, đối với hoàng vực có hành động quân sự căn bản. Vốn không hiếm lạ, tin tưởng nếu như không phải có phụ thân ủng hộ hoàng vực, đông cảnh toàn diện tiến công hoàng vực đều cũng có có thể. Mà không phục quản giáo thì càng tốt giải thích, đông cảnh bị chính là quốc gia độc lập, chính là không có hại nhân khắp tư chi loạn, đông cảnh chuyện cũng không tới phiên hoàng đế nhúng tay. Đề Thản Tư bây giờ có được hai cảnh cùng thế giới dưới lòng đất ủng hộ, muốn nhất cổ tác khí tại nuốt vào cảnh cái này yitu minh bạch. Vô Hàm Đông Cảnh chút tội danh y tu cũng biết được, nhưng hắn không hiểu được là những nhân loại này thế giới chuyện cùng đã biết hoàng đỉnh công tử có quan hệ gì, cuối cùng không phải muốn chính mình xuất binh thế giới loài người a, những thứ không nói khác hoàng vực căn bản vốn không cần trợ giúp của mình a, đệ thần tư mọi mọi là mình ca ca thế tử. Bác Cảnh chủ chính vương tử chính thế, muốn đối phó Đông Cảnh chỉ cần lấy được bác Cảnh trợ giúp không được sao? bác Cảnh quân đoàn mới là thế giới loài người vô địch chi sư. Đề thần tư sẽ không không hiểu những đạo lý này. Sư giả, ta rất hiếu kỳ, nhân hoàng muốn chừng trị lãnh địa mình bên trong quốc, cái này cùng ta có quan hệ thế nào? Bệ hạ hy vọng đại công tước có thể ra lệnh cho chú đóng ở Huy Hoàng đại sảnh Hoàng đình hạm đội cất cánh tập kích đông cảnh đường ven biển phối hợp tác chiến hoàng đế đại quân giáp công đông cảnh. Sứ giả, Hoàng đình cùng nhân loại thế giới quan hệ, đây là bất luận kẻ nào đều biết, cho dù là bây giờ nhiều hơn một cái ta, cũng rất khó khư khư cố chấp mệnh lệnh Hoàng đình quân đội trợ giúp nhân hoàng. Chúng chi nhân hoàng có chiến thần gia tộc ủng hộ, nhân loại Trư Quốc bên trong có ai là đối thủ đâu? Tôn quý đại công tước, ca ca của ngài có thể không có nói cho ngài, hắn với hạ xuất kế hoạch cũng không ủng hộ, nếu như không phải như vậy, bệ hạ tuyệt sẽ không tới tìm kiếm sự giúp đỡ của ngài. không kỳ quái anh mình thái độ. Hắn ỷ quái là phụ thân làm sao lại cho phép ca ca làm như vậy mà chuyện rất trọng yếu ca ca thê tử đang có mang đây chính là gia tộc đại sự hãm nhất trên thế giới bất cứ chuyện gì đều phải vì cái này đường đường nhưng chính là vì để ấy, Ka ca, ca cũng không nên không giúp vợ mình Kaka Trầm mặt một hồi lâu yitu lên tiếng lần nữa sứ giả ta đang hỏi nghi lỗ thai của mình cho dù caka ca của ta không đồng ý phụ thân của ta ta hiểu phụ thân của ta hắn cùng với hoàng đế phụ thân cảm tình là bệ hạ phụ thân thân thể càng ngày càng không tốt toàn bộ nhờ thần đã ủng hộ mới không có qua đời mà cha của ngài đã hoàn toàn giao ra quân chính quyền lợi Ca của ngài chỉ là bởi vì không có dòng roi cho nên mới không có chính thức vào ở vương tọa, cho nên Bệ hạ làm rất nhiều cố, gắng hy vọng có thể nhận được gìn Điện hạ ủng hộ, có thể tin tưởng ngươi hiểu rõ, gìn Điện hạ cũng không phải dễ dàng thay đổi người. Ta đã rời đi Bắc cảnh cho nên đối với tình huống cụ thể cũng không hiểu rõ, bất quá, sứ giả, ta có thể lập tức liên hệ ca ca, hoàng vực cùng Bắc cảnh đời đời giao hảo, chiến thần gia tộc đối với hoàng thất cảm tình thì không cần hoang nghi. Húng chi Kaka ta thế tử là Bệ hạ muội muội, đây là hai tộc trong lịch sử lần đầu tiên thông gia, tương lai cháu của ta đem thân cư hoàng thất cùng chiến thần hai tộc huyết mạch Ta tuyệt không tin tưởng Kaka sẽ cự tuyệt trợ giúp bệ hạ, nếu như ở trong đó có cái gì hiểu lầm, ta chắc chắn có thể thuyết phục KK. Đại công tước, bệ hạ đối với bắc cảnh cảm tình cũng là vô cùng thâm hậu, gì điện hạ sở dĩ không muốn xuất binh rất có thể là hắn đối với bệ hạ, nhất là đối với ta thần một chút hiểu lầm, ngài nguyện ý giúp trợ từ trong khơi thông, chúng ta vô cùng cảm kích, có thể chỉ sợ không có kết quả gì. Kỳ thực bệ hạ nếu như không tiếc đại giới bằng vào hoàng vực chi lực đủ để đánh hạ Đông Cảnh chỉ là như vậy chiến sự sẽ phi thường kết liệt, nay đối hoàng đình cùng nhân dân tới nói cũng là hết sức tai nạn, nhưng nếu như đại công tước ngài quân đoàn có thể giúp bệ hạ lời nói, Đông Cảnh đem không có lực phản kháng chút nào. Ta rất nguyện ý giúp trợ bệ hạ, nhưng đây là chiến tranh, quan hệ trọng đại. Hoàng đình quân đội không thể đơn thuần bởi vì ta mệnh lệnh tiểu ra chiến, nhất là trong đó liên lụy đến nhân loại. Đại công tước, ngài quá khiêm nhường, tại ngũ quân đại bộ phận đô thú người lính đánh thuê cùng mới, những người này đối với ngài cũng là cực kỳ trung thành. Kỳ đẹp kéo cùng thần ma mặt cũng là tuyệt đối hiệu chung ngải cơ quan, hơn nữa đi qua một loạt cải cách, thanh tộc đối với hoàng đình lực ảnh hưởng thật to tiêu giảm, chỉ cần ngài ngự ý, thanh tộc căn bản là không có cách cùng ngài chống lại. Ta là tại hoàng đình có một ít quyền hạn, nhưng cái này cũng đại biểu ta có thể không lọt vào mắt những người khác, đây không phải ta có thể không thể vấn đề, mà là ta có nguyện ý hay không, ta bốn. Nếu như chúng ta có thể để cho ngài nguyện ý đâu? Đột nhiên âm thanh kèm theo là khăn ma của ngươi hướng về phía trước bước chân. 6. Ta không hiểu ngươi ở đây nói cái gì, thần có thể vì ngươi vãn hồi mất đi người. 19 thân có thể phục sinh Ilenia. 460 chương 448, tại hoàng đình bên trong là cơ hồ không có người biết Ilenia là ai, cho nên Tu tại hoàng đình lúc căn bản nghe không được người nhắc lên Ilenia cái tên này, làm khăn ma của ngươi lở ra khỏi miệng lúc, Tu cảm thấy rung động là có thể tưởng tượng, hắn thậm chí khống chế không nổi mình muốn từ trên trô ngồi đứng lên. Hiệu quả như vậy là khăn ma của người vô cùng hài lòng, nàng kỳ thực không biết Ilenia là ai, hắn chỉ là dựa theo chủng thần giao phó nói ra, hơn nữa cái này nói ra rất rõ ràng làm ra rất tốt hiệu quả, cho nên hắn lập tức tiếp thụ, "Thần nói cho ta biết, ngài người yêu mất đi, thân thể đã hóa thành hư vô." Toàn năng thần có thể cảm thấy ngài đối với nàng tưởng nghiệm cũng bi thương, thần nguyện ý vì ngài phục sinh người yêu. Mã A Nhã thần không có khả năng vô căn cứ tạo ra con người, tình yêu của ta uống độc dược mà chết cơ thể sớm tại mấy năm trước đã hóa thành cho bụi, tình yêu của ta là ta bình sinh chí niệm, nếu như ngày đó không phải uống vào thân thể vì hết độc dược, ta cho dù không phải tìm trùng thần, cũng sẽ bức thần thánh giáo đình vì ta phục sinh người yêu. Đại công đức hay là đối với thần không đủ giải, nếu như ngài có thể đầu nhập thần ôm ấp liền sẽ phát hiện thần là không gì không thể, nếu như thần cho ngươi hứa hẹn, vậy nó nhất định liền sẽ trở thành sự thực, thần hội nhưng ngài tình cảm chân thành hội ngài ôm ấp chỉ cần ta đồng ý xuất binh trợ giúp để thả tư, chỉ cần ngài đầu nhập thần ôm ấp. Yi Titu trầm mặc, hắn nguyện ý trả giá hết thảy chỉ cần có thể một lần nữa ôm Elena, nhưng vấn đề là một cái chết đi mấy năm, thân thể đều đã người không tồn tại, phải nên làm như thế nào mới có thể ôm. Nếu như ta chỉ là muốn một người dáng dấp giống như Elena thân thể, vậy ta căn bản vốn không cần trùng thần ôm lấy, ta ngự dụng các pháp sư nhất định có thể cho ta kết quả vừa lòng, nhưng ta muốn là Elena, không chỉ là thân thể, còn có linh hồn. Ma Anya thần có thể có thể tái tạo thân thể, nhưng hắn tuyệt không biện pháp tái tạo linh hồn, mà cho dù là có thể tái tạo linh hồn Cái kia linh hồn cũng sẽ không là y liên na linh hồn. Đạo lý này ta là biết được, ta nguyện ý trả giá hết thẻ chỉ cần tình yêu của ta có thể trở lại bên người, nhưng cũng buồn chính là mặc kệ ta làm cái gì, mặc kệ ta nguyện ý dùng cái gì trao đổi, ta đều không có khả năng từ bất luận kẻ nào nơi đó đổi về người yêu của ta. Cái này chính là ta kéo dài cả đời bi thương, không có người có thể thay đổi bi thương. Đại công tước, ta thần là không gì không thể. Không có người nào là không gì không thể. Ta tôn kính mạ ai nhã thần, ta tôn kính lực lượng của hắn cùng quyền lợi. Nó có lẽ có chính mình đặc biệt kỹ năng, có thể nói tuyệt không có năng lực phục sinh một cái thân thể cùng linh hồn đều đã tiêu tán người, cho dù nó là thần. Khan ma của ngươi công chúa xin ngươi nhắn nhủ mà Á Nhã, ta yêu tha thiết Elena, đây là ta sinh mệnh cực kỳ thưa thứ hạnh phúc, cũng là ta lớn nhất khoái hoạt. Ta không hy vọng bất luận kẻ nào lợi dụng điểm này. Ta vẫn sẽ đi thuyết phục ca ca trợ giúp để thẳng tư, nhưng đừng nói cái gì phục sinh Elena các loại. Trừ phi hắn có thể thay đổi thế giới pháp tắc, cho dù là thời đại viễn cổ cũng chưa bao giờ thần ma làm đến qua điểm này. Trời ạ, ngày đêm dạ đô đang mong gặp lại Elena, nhưng ta muốn gặp chính là Elena. Không phải cùng Ylenia giống nhau một bộ thân thể. Ta không có như vậy ngu muội, không tin thần chính là ngu muội. Cực kỳ buồn cười ngu muội, thần là không gì không thể, linh vị trưởng hết thảy, ngươi sao có thể hoài nghi điểm này bốn? Khan ma của ngươi công chúa ta nhắc nhở, đây là ta cung điện, chú ý ngươi ngôn tử. Đề Thản Tư là bằng hữu của ta, ta sẽ trợ giúp hắn. Nhân hoàng cùng ngươi khác biệt, hắn là thần trung thực tín đồ, thần hội phù hộ hắn. Ngươi cho rằng lần này ta thật chỉ là vì mời ngươi xuất binh mà đến? Thần đại quân ít ngày nữa thì sẽ từ không biết trong hầm động đi tới mặt đất thế giới, đến lúc đó cảnh căn bản vốn không đáng giá nhất tới. Ta lần này tới nơi này mục đích thực sự chỉ có một, đó chính là cho ngươi một cái cơ hội làm cho ngươi đầu nhập thần ôm ấp ấp. Yitu sắc mặt nghiêm túc xuống, ngươi nói mà A Nhã đại quân ít ngày nữa sẽ theo không biết trong hầm động đi tới thế giới trên mặt đất. Các ngươi có thể dưới ánh mặt trời sinh tồn. Các ngươi cũng có thể dưới ánh mặt trời sinh tồn. Ta nói qua, thần là không gì không thể. Ngươi chỉ có một lựa chọn đó chính là đầu nhập thần ấp ấp, thần vô cùng coi trọng ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý ngươi sẽ trở thành thành vi thần trên đất người bất kể là trên mặt đất vẫn là dưới mặt đất, ngươi thống trị tất cả thần tín đồ. Mà không tín ngưỡng thần người đều vừa bị ngươi tiêu diệt. Các ngươi rốt cuộc là làm sao làm được tại Dương Quang Sinh Tôn? Các ngươi là muốn tiến công thế giới loài người sao? Chúng ta tuân theo thần chỉ dẫn, hy vọng ngươi cũng có thể gia nhập vào đại công tác. Ngươi cuối cùng rồi sẽ phát hiện đây là ngươi lựa chọn duy nhất. Lựa chọn chưa bao giờ là duy nhất. Sứ giả nếu như ngươi là tới truyền lại nhân hoàng cần giúp đỡ tin tức, ta sẽ tận lực trợ giúp bệ hạ, nhưng nếu như là tới uy hiếp, ở tòa này trên đời xa hoa nhất trong cung điện, không có người có thể uy hiếp chủ nhân của nó. Ngươi sớm muộn sẽ biết mình nhỏ bé tại toàn tri toàn năng thần trước mặt. Không biết cái hố là Tây Cảnh La Tư trong dãy núi một cái hố. Nó ở vào cao phong đỉnh, là một cái to lớn thẳng đứng xuống dưới ngăm đen động sâu, cửa động này là lúc nào xuất hiện, như thế nào xuất hiện, ai kiến tạo cũng đã hoàn toàn không được biết rồi. Nó từ viễn cổ thời kỳ liền tồn tại, chỉ có rất ít trên điện tịch ghi lại có liên quan nó tin tức, không biết cái hố sợ di gọi không biết chính là bởi vì nó thông hướng chỗ tràn đầy bất ngờ, nó là toàn bộ đại lục phía trên lớn nhất thông đạo. Thông hướng thế giới dưới lòng đất thông đạo. Thế nhưng là bởi vì thế giới dưới lòng đất sinh vật căn bản không thể nhìn thấy dương quang cho nên cái lối đi này là nhiều năm hoang phế, đừng nói là người chính là động vật đều vô cùng thưa thớt ngoại trừ một ít mùa sẽ có chút chim bay bên ngoài, ở đây cơ hồ không có bất luận cái gì sinh mệnh. Nhưng là hôm nay ở đây hoàn toàn bất đồng rồi, nếu như nhìn xuống không biết cái hố liền sẽ phát hiện, tựa như là cái hố phần đáy hắc ám chậm rãi hướng về phía trước tiến lên, tiếp đó trước hết nhất thấy hai hàng hờ quang, nóng rực hờ quang, những ánh sáng này là trùng thần nhãn bên trong tia sáng, mà cái kia theo cái hố thẳng tắp hướng về phía trước mà đến hắc ám chính là ma a nhã hình thái chiến đấu phân thân, nó giống như một cái cực lớn to mặt muốn chui ra địa động giặc trùng. Đầu tiên, là mọc ra hai hàng huyết nhãn dữ tận lộ ra chưa bao giờ biết trong hầm động rũ ra. Tiếp đó càng thêm khoa trương thân thể ra sức hướng về phía trước dãy rủa tính toán gạt ra cái hố cửa hàng, không biết cái hố chính là vô cùng lớn, có thể đối trùng thần phân thân tới nói còn chưa đủ, vô số khe hở xuất hiện ở cái hố chung quanh trên núi, tiếp đó tiếng vang ầm ầm cùng băng liệt phát sinh, cái hố chỗ ở ngọn núi toàn bộ bị xanh liệt ra, mà lớn nhỏ giống như thành nhỏ vậy giáp trùng cũng cuối cùng hoàn toàn đi tới trên mặt đất. Cái này giáp trùng đầu tiên là lợi dụng sơn thể độ dốc để cho mình liếc lập dựng lên, tiếp đó ngực bụng bên trên đột nhiên mở ra một cái to lớn vết nứt, tiếp lấy mạnh mẽ hấp lực sinh ra không nói hết không khí bị hút vào quân đội giáp trùng ngực bụng trong. Hình thể của nó lại lần nữa làm lớn ra hơn hai lần, hơn nữa trên thân áo bợ lù rồng ở giữa khe hở xuất hiện hào quang màu đỏ rực, sau một khắc thành thị này, lớn nhỏ côn trùng thế mà chậm rãi lơ lửng dựng lên, lên thẳng trên bầu trời. Ma liên tại giáp trùng bay lên không sau đó, tại hắn to lớn dưới bóng mở nồng đậm khói đen từ trong hầm động hướng về phía trước bay ra, mà ở trong hắc vụ nhưng là lít nha lít nhít đến không hết quân đội. Bọn họ đều là thế giới dưới lòng đất mỗi cái vương quốc tạo thành liên quân, số lượng nhiều phải căn bản không cách nào tính toán, lại thêm bọn hắn đều xuyên mang theo trùng thân thể, cho nên toàn bộ hình ảnh cơ tựa như là vô số con gián tử dưới thủy giếng lũ lượt đi ra chỉ bất quá con gián số lượng có hạn, tôn ra chỉ là rất thời gian ngắn ở giữa, nhưng chưa từng biết cái hố sông ra trùng nhân cùng côn trùng nhưng là liên tục không ngừng cùng những cái kia nồng đậm khói đen mùi dạng. Suy nghĩ bốn phía nhanh chóng quét trướng. Tây cảnh không biết cái hố cũng không phải trùng thần xâm lấn mặt đất duy nhất xuất binh điểm, mặc dù trùng thần phân thân là từ ở đây dâng lên, nhưng bởi vì ở đây đã bị đề thản tư khống chế cho nên ở đây đi ra ngoài binh sĩ cũng không phải nhiều nhất, trùng thần tập trung nhiều nhất bộ đội xuất binh miệng là Nam cảnh, Nam cảnh minh mạc. Nam cảnh không chỉ có tập trung lòng đất liên quân chủ lực tinh hụy, hơn nữa mấy cái vương quốc nữ vương bao quát trùng thần đại tế ti đều ở đây Nam cảnh chỉ huy cũng liền nói Nam Cảnh mới là lần này xâm lấn trọng điểm. Cái này lại chính là một màn mưa màu gió tanh. Chưa xong còn tiếp, giờ cờ 461, chương 449. Lòng đất liên quân bởi vì binh lực chiếm yêu, mà lại là đột nhiên từ nhiều cái lỗ sâu đăng lục thi triển đột nhiên tập kích, cho nên cứ việc minh mặc là Nam Cảnh quan trọng nhất, thế nhưng là không chết chi hoàn binh sĩ như cũ lâm vào toàn diện bị động. Khi thực nam cảnh đi qua nhiều năm như vậy không chết chi hoàn quản lý đã hoàn toàn trở thành lấy vong linh vụ thuật làm hoạch tâm quốc gia cường đại. Bọn hắn thi hành đặc biệt quy định, đem tất cả cư dân đều tập trung ở mấy cái hành tình bên trong. Những hành tình này đều bị xây dựng thành vô cùng thích hợp hoàn cảnh sinh hoạt. Hết thể tất cả tài nguyên cũng là phân phối đồng đều cho mỗi một người. Người và người đã không còn phân biệt, không liên quan ngươi xử lý công việc gì, mặc kệ ngươi đến. Từ gia tục nào thậm chí không liên quan ngươi cường đại cỡ nào, mỗi người đều tiếp nhận động dạng cung cấp, đây vẫn chỉ là một phương diện, tại Nam Cảnh ở người còn không cần xử lý cấp thấp lao động công tác, tất cả cấp thấp cực khổ công tác toàn bộ là từ Vong Linh hoàn thành, tại Nam Cảnh cần người xử lý công tác đều tương đối nhẹ nhõm quản lý công tác, đương nhiên muốn quản lý Vong Linh liền muốn trở thành Vong Linh Vu sư. Mà Nam Cảnh mỗi người đều phải tiếp nhận Vong Linh Vu thuật học tập, mặc dù đây không phải cưỡng chế chính sách, nhưng muốn có công tác nhất định phải tại là Vong Linh Vu sư, hơn nữa tất cả miễn phí giáo dục cũng là Vong Linh thuật giáo dục. Loại chế độ này đương nhiên cực lớn để cao dân chúng chất lượng sinh hoạt, đại lượng ở các quốc sinh hoạt chật vật người giống như nổi điên tràn vào Nam Cảnh, mà đồng thời còn bảo đảm đương nhiên lớn lượng vong linh vũ sư sinh ra, đại lượng vong linh vũ sư liền bảo đảm vong linh vũ thuật không ngừng đi tới, vong linh vũ thuật không ngừng đi tới liền bảo đảm là Nam Cảnh cường đại. Nam Cảnh thấp nhất binh chủng cũng là trung cấp vong linh đại quân cùng lòng đất liên quân tại minh mạc trên cắt vàng triển khai chiến đấu kịch liệt, vốn là Đại lượng khói đen từ trong lô sâu dâng lên, những thứ này khói đen không có cái gì tác dụng khác, nó duy nhất công năng thì có hiệu lực che chắn dương quang, đương nhiên không có khả năng hoàn toàn che chắn dương quang, trên thực tế chỉ là nhường ánh sáng độ hạ xuống một bộ phận mà thôi, nhưng này đối lòng đất chủng tộc cũng đã đủ. Bọn hắn chỉ cần là tại trong khói đen, giống như là còn tại lòng đất đông dạng, không có chút nào khó chịu. Sẽ không bị dương quang thiêu thậm chí không thu nhiệt độ ảnh hưởng. Có như vậy phù hộ lại thêm lòng đất liên quân chiếm hữu tiên cơ. Cứ việc Nam cảnh phản ứng rất mau lẹ, quân đội rất cường đại sinh, đương nhiên vong linh binh sĩ cũng dị thường anh dũng. Thế nhưng là vây quanh mấy đại kim khoáng kịch chiến cũng đều là lấy nam cảnh thất bại mà kết thúc. Đợi đến Không chết chi hoàn chư vị đại yêu dẫn dắt vương quốc tinh nhuệ quân đoàn đến Minh Mạc lúc, hắn phải đối mặt đã không phải là như thế nào đánh lui địch nhân vật lại mọ vàng người vấn đề, mà là muốn tiếp tục cùng địch nhân ở Minh Mạc chiến đấu vẫn là từ bỏ Minh Mạc tạo dựng đạo thứ 2 phòng tuyến. Tại đề thản tư tự mình mang đến trùng thần phân thân cùng với trùng nhân đại quân toàn diện công kích đông cảnh tin tức truyền đến sau đó, Không chết chi hoàn quyết làm từ Minh Mạc, tập trung binh lực cấu tạo đạo thứ 2 phòng tuyến quyết định. Long đất liên quân sâm lớn nhất là trùng thần phân thân xuất hiện ngưỡng đại đa số nhân loại quốc gia lâm vào trong lúc khiếp sợ, người bình thường bắt đầu chấn kinh tại trùng thần thế mà thật tồn tại, bây giờ còn phụ xuống phân thân của nó. Mà quốc gia đám cấp cao nhưng là chấn kinh tại cái này trùng thần tương đại, đệ thần tư trùng nhân quân đội đã coi như là vô cùng chất lượng tốt, có thể cùng lòng đất trùng nhân quân đội so sánh đơn giản giống như là hai tử cùng trưởng thánh khác nhau. Lòng đất quân đội có rất nhiều đặc biệt binh chủng, chiến thuật, thậm chí là pháp thuật, những vật này cũng là nhân loại quốc gia chưa từng thấy qua càng không có kinh nghiệm có thể nói, đông cảnh cùng nam cảnh tất nhiên là không cần nói đều động viên Liễu tự mình toàn bộ sức mạnh cùng xâm lấn địch nhân đối kháng, mà cho dù là không có tiến vào chiến tranh bắc cảnh cũng tiến nhập quân sự giới nghiêm trạng thái lâm chiến. Trong nháy mắt trùng thần trở thành trong lòng mọi người hòa lớn. Vô Ngần chi xâm hoàng đô đêm trắng cung. Đại công tước, căn cứ vào tình báo mới nhất, Minh Mạc đã toàn bộ luân hãm, Nam cảnh phòng quân là bố trí nhìn lại đã hoàn toàn từ bỏ Minh mạc, chủ lực của bọn họ quân đội chia 3 cái bộ phận đều bố trí tại trên cánh đông hằng, còn lại quân đội nhưng là bảo vệ ở tại bọn hắn đô thị quanh. Mã Minh Mạc dưới đấy đội thì tạm thời không có cái gì động tác. Còn đang tiếp tục củng cố bọn hắn đối với mấy cái mỏ vàng công chế, lòng đất liên quân tại Nam Cảnh người phụ trách tối cao là Đen Hải Nữ Vương, mà không tự chi vòng linh quân Vu Ưu, nhưng là vong linh Thánh Đồ, cũng là Nam Cảnh thủ tịch ngự dụng pháp sư. Mà Đông Cảnh phương diện nhân hoàng lãnh đạo không đối công thế vô cùng thuận lợi, đã toàn diện đột phá Đông Cảnh bình giới, thần thánh giáo đỉnh phản kích cũng vô cùng mãnh liệt, bất quá thực lực cách xa, Đông Cảnh toàn diện bị bại chỉ là vấn đề thời gian. Bắc Cảnh đâu? Bắc Cảnh có hành động gì? Toàn bộ Cảnh đều tiến vào trạng thái lâm chiến. Tiên huyết chi Liêm Bở Đức dẫn dắt gần tới 300.000 sư tử giao quân đoàn tiếp thu rồi toàn bộ trung ương hành tỉnh phong ngự, còn lại tất cả Bắc Cảnh quân đoàn đều lái vào biên cảnh, 10 mặt chiến kỳ cũng đều tập kết đến rồi vùng đô. Khác đâu, không có càng tích cực động tác sao? Đại công tước, ta minh bạch ngài cái gọi là hăng hái động tác là cái gì, bác Cảnh không có chút nào xuất binh cứu Việt Nam Cảnh ý tứ. Nếu như ngươi lo lắng muội muội, hẳn là liên hệ ca ca của ngài, tự mình hỏi một chút là chuyện gì xảy ra. Lai cách tư thác mà nói nhường sâu đậm những mày, ta đương nhiên hỏi ca phái người đi đón na có thể Thế nhưng là Na Hà không muốn trở về Bắc Cảnh, nàng đương nhiên không muốn trở về, nàng cũng không cách nào trở về, đó là quốc gia của nàng. Nàng yếu linh đạo quốc gia của mình, chủ trưởng quốc gia của mình, nàng sẽ không vứt bỏ nam cảnh. Ngươi có thể tự mình đi khuyên nhủ lão Duy Na Hà vương hậu bốn. Đây không chỉ là Na Hà vấn đề, chỉ có chư quốc đoàn kết lại mới có thể đối kháng thế giới dưới lòng đất, cái này còn không có thể bảo chứng thắng lợi. Bắc Cảnh trễ như vậy nghi không tiến một khi đợi đến khác hai nước bị diệt, Bắc Cảnh tứ cô vô thân sớm muộn cũng sẽ bị trùng Đại công tước, tha thứ ta chi ngôn, ngài có phải không quá lo, đây là cũng là không phải chúng ta chiến tranh. Chiến tranh này liên lụy đến muội muội của ta, ca ca, thân nhân của ta, này làm sao sẽ không phải của ta chiến tranh 6. Đại công tước, lòng đất liên quân chỉ là tại tiến công nhân loại, cũng không có thương tổn hoàng đỉnh lợi ích, hơn nữa nếu như truy cứu căn nguyên, lòng đất chủng tộc kỳ thực là thánh tộc Di dân, cái này ngại là biết đến. Di dân? Cái gì Di dân? Bọn hắn bản thân liền là bị buông tha, hơn nữa bọn hắn rất sớm đã bị chủng thần đã khống chế, Người biết cái gọi là trùng thần thần ân kỳ thực chính là loại ký sinh trùng, mỗi cái người lòng đất trên thân đều có thần ân. cũng liền nói bọn họ đều là bị ký sinh trùng cũng chính là bị trùng thần khống chế khối lỗi. Đại công tước ngươi nói những thứ này chỉ là ngờ tới, là một phần nhân loại pháp sư cùng học giảng ở tới, chưa chắc đã là chân thực, trên thực tế trùng thần thần ân rất có thể chỉ là một loại cường hóa thủ đoạn, ngài biết 6. Trùng thần bây giờ đã có thể tới trên mặt đất tới, hắn bây giờ chỉ là tiến công nhân loại, có thể công hãm nhân loại sau đó 6. Sau đó sẽ tới tiến công hoàng đỉnh. Đại công tước, ngài đã không chỉ một lần đưa ra điểm này, cá nhân ta vô cùng ủng hộ ý tưởng của ngài, nhưng nếu như trùng thần thật muốn làm như vậy, chúng ta cũng đều có thể lấy đợi đến bọn hắn tiến công lúc lại tính toán sau. Đây là cái gì buồn cười lời nói? chúng ta hẳn là sớm làm chuẩn bị cùng nhân loại liên thủ nhanh chóng tiêu trừ ý hiệp. Ta biết ngài sẽ nói như vậy, đại công tước, xem như kỳ đẹp kéo người phụ trách, ta tuyệt đối chung với ngài, ủng hộ ngài tất cả quyết định, thế nhưng là, nếu như ngài muốn trợ giúp loài người lời nói, nhất là xuất binh trợ giúp nhân loại, vậy ngài liền muốn xử lý tốt đến từ hoàng đình lực cản, nhất là thánh tộc lực cản, ta biết hoàng đình tại ngài dưới sự lãnh đạo đã dần dần đã biến thành một cái các tộc bình đẳng chính quyền, thế nhưng là cho đến nay hoàng đình hạch tâm đệ cho không động một. Phần la thánh tạo thành Dân chính hệ thống cùng hệ thống pháp thuật nhất là, bọn họ là tuyệt đối sẽ không nguyện ý ngài xuất binh trợ giúp loài người, còn có thú nhân, mặc dù thú nhân lính đánh thuê đã bị ngài thành công biến thành liêu Hoàng đỉnh quân thường trực, hơn nữa bởi vì là thuê binh lính hình thức gì cư mà đến, cho nên các mãn thủ lĩnh các loại đều không tới, tương đối hảo khống chế một chút, thế nhưng là ngài đừng quên thú nhân tiên tính, bọn hắn đối với cừu hận thái độ nhưng la phi thường kiên định, mà nhân loại suýt chút nữa để bọn hắn di tộc. Đại công tước ngươi không phải như thế tại như vậy tha thứ người, nhân loại thế nhưng là cơ hội dẫn đến Hoàng đỉnh hủy diệt, càng làm cho ngài mâu thân tại tha hương sống hết một đời. Mẫu thân của ngài cha mẹ của cũng chết tại nhân loại chi thủ. Đó là chuyện từ mấy trăm năm trước, mấy trăm năm 3. Có đồ vật gì là mấy trăm năm thời gian đều không thể hóa giải. Tiêu Hãn 6, ta vì cái gì nói cho ngươi những thứ này nói nhảm, ta muốn xuất binh trợ giúp nhân loại, ngươi có tốt kế hoạch sao? Không có, nhưng mà đại công tức ta tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của ngài, hơn nữa căn cứ vào kỳ đẹp kéo nắm giữ tuyệt đại bộ phận quân đội cũng là tuyệt đối trung thành của ngài, nhất là lính mới. Truyền lệnh xuống, ta muốn tổ chức đỉnh hội bàn bạc. Chưa xong con tiếp, ZQ462. Chương 450, Bạch Đỉnh hội bàn bạc vốn là từ Hoàng đỉnh sĩ quan cao cấp triệu khai cao cấp hội nghị quân sự, là Hoàng đỉnh quân đội cao cấp nhất hội nghị quân sự, vốn là có tư cách tham gia Bạch Đỉnh hội bàn bạc sĩ quan hứng cao tới hơn 10 người, lại thêm mấy năm qua này Hoàng đỉnh quân đội cao tốc tấn mạnh phát triển, có tư cách tham gia Bạch Đỉnh hội bàn bạc tướng quân hứng cao tới 100 người, thế nhưng là ý ý Tu lại ban bố chuyên môn quy định đem cho phép tham gia Bạch Đỉnh hội bàn bạc nhân một chút, giảm bớt đến hơn 10 người, cái này vốn là tuyệt đối là chuyện tốt, Bạch Đình hội bàn bạc tham dự hội nghị nhân viên giảm bớt, chẳng khác nào là biến hình thêm một bước tập trung quân đội của lợi. Này đối phổ biến trung ương tập quyền chế quang ám đại công tức tới nói là có lạ thường ý nghĩa, hơn nữa có tư cách tham dự không phải Yri Tu tâm phúc chính là thánh nữ tín nhiệm bộ hạ cũ. Vốn là thêm một bức thống trị quân đội an bài, đương nhiên cũng là Yri Tu chán ghét huyên náo hội nghị hiện trường, nhưng hắn không nghĩ tới, những thứ này tướng lánh cao cấp toàn bộ là thánh tộc, chỉ có một đến hai tên nhân loại, cái này một là bởi vì hoàng đỉnh quân đội chủ nhiệm lớp thực chất cũng là thánh tộc quân đội, hai là bởi vì Yri Tu người mang huyết thống đối với thánh tộc kỳ thực càng có lực ảnh hưởng Nhưng mà có sức ảnh hưởng cũng không phải hoàn toàn không chế, đại đa số sự tỉnh thánh tộc đều sẽ phục tùng thánh tử An Bài, nhưng mà xuất binh trợ giúp nhân loại tuyệt đối không thuộc về số đông chuyện. Thế giới dưới lòng đất cùng chúng ta thế giới trên mặt đất là hoàn toàn khác biệt, thậm chí rất nhiều thứ đều là loại đối lập hai thế giới, chúng thân lần này chưa bao giờ biết cái hồ suất binh, tuyệt không gần là đối với thế giới loài người khai chiến, trong ngàn năm qua lòng đất chủng tộc đều bởi vì nguyên nhân của thân thể không cách nào đi tới mặt đất, lần này bọn hắn đột nhiên có thể tiếp nhận dương quang. đó chính là như đồng thời thoát tù đầy dã thú, bọn hắn muốn tuyệt không có khả năng chỉ là nhân loại trư quốc, ta tại rất nhiều năm trước liền đến qua thế giới dưới lòng đất, đó là một cái độ cao thống nhất thần quyền quốc gia, hơn nữa bọn hắn tín ngưỡng cái gọi là trùng thần là thực sự là tổ tại, bộ phận pháp sư cho rằng nó là một loại viễn cổ sinh vật, loại sinh vật này cùng toàn bộ lòng đất chủng tộc đem kết hợp đó là lực lượng vô cùng kinh khủng, trùng thần nắm giữ loại lực lượng này, vậy nó mong muốn liền tuyệt không có khả năng chỉ là một cái nhân loại thế giới. Hết thệ không cách nào chống cự kinh khủng này, lực lượng người hoặc quốc gia đều sẽ là nó muốn cắn Thế giới loài người là, chúng ta hoàng đình cũng là. Bây giờ xuất binh cũng không phải cái gì trợ giúp nhân loại, là trợ giúp chúng ta chính mình đối kháng dị tộc xâm lược. Đại công tước, lòng đất chủng tộc cũng không phải dị tộc, lòng đất chủng tộc khởi nguyên chính là hoàng đình thiết lập phía trước một chi thánh tộc quân viễn chinh, trước đây chi quân đội này chức trách là trấn thủ vực sâu cuối cùng cùng với chúng ta liên tiếp cầu. Về sau chi quân đội này cùng mặt đất mất đi liên hệ trở thành lòng đất chủng tộc khởi nguyên, đại công tước. Lòng đất chủng tộc cũng không phải dị tộc, tương phản, ngài muốn giúp nhân loại mới là dị tộc. Ta không muốn trợ giúp bất luận kẻ nào, ta là muốn chống cự lòng đất xâm lấn. Đại công tước, nếu như muốn chống cự lòng đất xâm lấn, đại khái có thể lợi đến nhân loại bị tiêu diệt sau đó sẽ cùng lòng đất quân đội khai chiến. Hoặc hoàng đình có thể cùng thế giới dưới lòng đất liên hợp, cùng một chỗ hủy diệt nhân loại đế quốc, làm đầu hoàng Báo thủ. Lòng đất liên quân đối phó nhân loại sau đó sớm muộn phải tại tới đối phó hoàng đình, cùng chúng nó hợp tác không phải đợi tại đem mình đưa đến trong tay địch nhân sao? Đại công tước, lòng đất liên quân đối ngoại tuyên bố là trợ giúp nhân loại hoàng đế thanh trừ phản nghịch, cũng không phải bất luận cái gì xâm lược, tương đương đây là nhân loại đế quốc nội chính, hoàng đình cùng nhân loại đế quốc không có bất kỳ cái gì lui tới tùy tiện quan hệ nước khác nội chính kết hợp lý a. Tư đã bị hoàn toàn đầu độc, lần này hắn mượn lòng đất liên quân nhấc lên đối với Đông Nam hai nước chiến tranh, cái này vẫn là một cái hoàng đế hẳn có hay vì. Đại công tước, nhân loại hoàng đế ngu ngốc này đối hoàng đỉnh là chưa tốt. Ngày mấy năm này thành lập gần như triệu đại quân, xung quanh chư tộc nhau nhao hướng hoàng đình tận phục, quốc nội càng là quốc cường dân giàu. Lần này lòng đất liên quân tiến công nhân loại đúng là chúng ta cơ hội cơ tốt, ta ủng hộ quân đội vượt qua huyết sắc tường thành, trước tiên tiêu diệt đông nam hai cái, tiếp đó tại loài người thổ địa bên trên cùng lòng đất liên quân bày ra quyết chiến, đánh tan địch nhân khống chế cả nhân loại đế quốc. Lòng đất liên quân tăng thêm đề thản tư binh sĩ số lượng viễn siêu chúng ta. Không cùng nhân loại liên hợp, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Đại công tước, nếu như binh lực không đủ, Chúng ta đại khái có thể khởi sướng chinh tập lệnh năng lực rất mơ án, sai lâm nhân, nửa dế người, hoang nguyên thú nhân, người lùn, toàn bộ phái binh trợ giúp chúng ta, chỉ cần những bộ đội này có thể tụ tập, chúng ta chí ít có thể tăng thêm 6. Thực lực tăng thêm chắc cũng là đối phó lòng đất liên quân. Bây giờ là lòng đất chủng tộc xâm lấn nhân loại, tương lai còn có thể xâm lấn chúng ta, chúng ta bây giờ tất cả tinh lực đều hẳn là đặt ở đối phó lòng đất chủng tộc phía trên, mà không phải vật gì khác, nếu như chúng ta không thể liên hợp nhân loại 6. Đại công tác, liên hợp nhân loại tuyệt đối không thể đi, ngài chẳng lẽ đã quên tiên hoàng cùng tộc huyết cựu sao? Trước kia cùng nhân loại chiến tranh Bao nhiêu thánh tộc chiến sĩ mất mạng đi thủ, không chỉ có là binh sĩ, bao nhiêu thánh tộc bình dân chết ở trong tay nhân loại, năm đó cuộc chiến tranh kia, nhân loại không có tiếp theo thành nhất định huyết tẩy, cho dù là về sau thánh tổ đại rút lui đến tân thế giới sau đó, còn giữ lại những cái kia đồng bào cũng là bị tiếp tục đổ sát. Những thứ này huyết kỷ mỗi tên thánh tộc đều khắc trong tâm khảm. Ban đầu chiến sự đã qua mấy trăm năm sau, hơn nữa bây giờ là chúng ta cùng nhân loại đối mặt cùng một cái đích nhân, chúng ta đương nhiên cái kia hẳn là liên hợp lại, đây mới là vì thánh tương lai. Không có lịch sử liền sẽ không có tương lai. Trước đây thánh tộc dạy bảo nhân loại trợ giúp nhân loại, có thể cuối cùng đổi lấy là phản bội cùng đổ sát, bây giờ nếu như lại đi trợ giúp nhân loại như vậy sẽ đổi lấy cái gì, lại một lần nữa phản bội sao? Đại công tước, chúng ta cũng là thuộc hạ của ngài, chúng ta ủng hộ quyết định của ngài, thế nhưng là trợ giúp nhân loại liền cùng vũ nhục thánh tộc không có khác nhau, ngài là hoàng đình đại công tước, thánh tổ thánh tử. Ta xin ngài vì thánh tộc cân nhắc. Khi tộc tướng quân câu nói này vừa ra, Iritou trong ngực lập tức liền bị lửa giận lấp kín lớp đầy, hắn há miệng liền muốn quát mắng, có thể hai mắt nhưng là trông thấy tại chỗ tất cả tướng quân đều đi theo người nói chuyện cùng một chỗ quỳ trên mặt đất, đến miệng bên giận dữ mắng mỏ sinh sinh bị lưu tại trong miệng. Cái này Bạch đỉnh trong hơn 10 người cũng không phải bình thường đến nhân vật, mặc dù nói như vậy không chính xác nhưng 10 người này theo một ý nghĩa nào đó chính là tượng trưng cho hoàng đình trăm vạn đại quân. Theo lý thuyết những người này cũng là Tu trước đây tuyển chọn tỉ đi ra ngoài, hoặc là đối với mình hoặc là đối với thánh nữ cũng là trung thành tuyệt đối, có thể hết lần này tới lần khác bây giờ những người này cùng nhau quỳ ở nơi đó vi phạm đối mệnh lệnh của hắn. Yi Tu cảm thấy một cơn mãnh liệt cảm giác bất lực tuôn ra, tại hắn một tay thiết lập dưới chế độ, quân đội là hết thệ căn bản, quân đội ủng hộ ai, người đó là chí cao vô thượng, quân đội ủng hộ cái gì cái gì chính là đúng. Yi Tu vốn là cho là bằng vào sức ảnh hưởng của mình, cho dù là không chiếm được quân đội toàn diện ủng hộ, ít nhất cũng có thể thu được đại bộ phận hay là nghĩ cái kia một bộ phận ủng hộ, chỉ cần có quân đội cho dù là không nhiều ủng hộ, những chuyện khác lúc nào cũng có thể đi. Cố gắng, nhưng bây giờ rõ ràng là không có bất kỳ cái gì hy vọng. Mà cái không có hy vọng đó cũng không phải là nói đùa. Không nói trước nhân loại không có trợ giúp sẽ bị tiêu diệt, vẹn vẹn chính mình mọi mọi người đang nam cảnh điểm này, đã đủ nhường y di tu lòng như lửa đốt. Nam cảnh thế nhưng là làm sớm lọt vào lòng đất liên quân công kích quốc gia. Y di tu người này là không phải là một cái người tốt rất khó nói, thậm chí là không phải người thông minh đều không tốt phản đoán, nhưng có một chút có thể chắc chắn, đó chính là y tháp tu tư tuyệt không phải là một có thể nhìn mình mọi mọi người chết. Vài ngày sau, đêm trăng cung. Yi gần nhất thời gian qua mặc dù nói vô cùng thối nát ghê nhưng là rất ít giống như bây giờ liên tục uống chân chính cả đêm rượu, hắn ở trên mặt đất ngồi ở hành lang phía trên nhìn xem bên ngoài lan can mặt mên ngông vô bờ cung điện. Hốc nhập phía dưới những kiến trúc kia phảng phất đều long lanh ánh sáng khác thường. Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, linh hồn của ta, ngươi cũng không nên dạng này dày vò chính mình, ngươi không thể lại như thế uống rượu. Yi trên khỏe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nhạt, quân đội tình huống thế nào? Mệnh lệnh của ta truyền đạt đi số sao? Mệnh lệnh của ngươi không rời đi cung điện. Chuyên lệnh người bị tin tức như vậy không để cho Yi Tu có bất kỳ khác thường phản ứng, đây là ý gì? Phía dưới bức có phải hay không muốn tức đoạt quân đội của ta quyển chỉ huy tiếp đó giam giữ ta. Tại hoàng đình không người nào dám làm như vậy. Dám làm như vậy người cũng sẽ không bị hoàng đình bông tha. Ta lính liên lạc đều bị giết, người nói loại lời này có ý nghĩa sao? Giết người lính liên lạc người gọi Đạc Tư Lẹt, ta tại Ngân Nguyệt Chi xâm lục chính là ta tiếp thân thị vệ. Gia tộc của hắn đời đời cũng là hoàng cung cận vệ, đại rút lui lúc tổ phụ của hắn tổ mẫu đều lưu lại Liêu hoàng đều, chết ở trong tay nhân loại, muội muội của hắn hờ nhỏ bởi vì ham chơi đến rồi bên cảnh, bị loài người bắt đi, Đạc Tư Lẹt vì thế rời đi hoàng đình đi tìm mội mội của mình, hắn tìm được Liêu tự mấy muội Thế nhưng lại tự tay giết Liễu tự mấy muội muội, hắn vì cái gì làm như vậy không có người biết, hắn từ thế giới loài người sau khi trở về đã biến thành một cái người trầm. Mặc, hắn đi theo ta từ ngân nguyệt chi xâm mãi cho đến đón về ngươi. Trong đoàn hoàng đình, chính phạt người lùn, bình định quý tộc, mỗi cuộc chiến tranh hắn đều có thăm ra, đều có chiến công, tại hoàng đình ổn định phía sau ta nhường hắn làm đêm trắng cung thị vệ tổng trưởng, ngươi mệnh lệnh hoàng đình quân đội tập kết xuất phát đi trợ giúp nhân loại, truyền lệnh người còn không có rời đi hoàng cung liền bị đó hắn quen tay chịu trói, đêm qua hắn tại ngục giam tự sát. Ngươi biết thánh tộc trong lịch sử tự sát là cỡ nào hiếm thấy sự tình sao? Rất nhiều thánh tộc một đời đều chưa từng nghe được nhìn thấy tự sát loại sự tình này. Thế nhưng là cũng bởi vì ngươi tập kết quân đội trợ giúp nhân loại, tính cả đặc tư lệ đã có 3 người hoàng đình quý tộc tự vấn. Đây là của ngươi hoàng đình. Ngươi có thể xử tử hoàng đình bên trong người, nhưng không thể buộc bọn họ đi trợ giúp nhân loại. Ta biết, ta biết ngươi đối với mình nhân loại phụ thân, nhân loại thân nhân cảm tình vô cùng sâu, ta thậm chí còn biết, nguyên kiếp này duy nhất người yêu cũng là nhân loại. Ngươi có thể thương bọn họ, nhưng ngươi không cách nào bức bách người khác cũng thương bọn họ. Đối với ngươi mà nói ban đầu chiến tranh là phi thường xa xôi chuyện, nhưng đối với thánh tộc tới nói bất quá mới là hai đời chuyện lúc trước, ngươi sẽ đi chợ giúp giết chết tổ phụ ngươi, tổ mẫu cửu nhân không? trợ giúp đem ngươi khu trục ra bản thân dạ viên đến người, trợ giúp một mực bài xích háng hại chủng tộc của ngươi. Bây giờ không phải là tính toán cửu hận thời điểm, nếu như chúng ta không cùng nhân loại liên hợp, cái kia lòng đất chủng tộc liền sẽ bốn, liền sẽ tiêu diệt nhân loại tiếp đó tại tới đối phó chúng ta. Đây chỉ là suy đoán của ngươi, hơn nữa liền xem như dạng này, chờ bọn hắn thanh trừ nhân loại sau đó, chúng ta có thể lại cùng bọn hắn chiến đấu. Bọn hắn muốn tiêu diệt nhân loại tất nhiên sẽ tiêu hao lực lượng của mình, lòng đất chủng tộc diệt bọn hắn lực lượng của mình cũng sẽ thụ tổn hại, khi đó ngươi có thể dẫn dắt quân đội tiêu diệt bọn hắn, khi đó ngươi không chỉ có trọng đoạt cố thổ, ngươi còn đem là đại lục này bên trên duy nhất hoàng đế. Nếu như ngươi lo lắng cho mình người nhà, có thể đem bọn hắn kế đó hoàn đỉnh. Nước ngươi, ngươi cho rằng ta người nhà là những người nào, bọn hắn sẽ buông tha cho quốc gia của mình, từ bỏ mình người dân. Bọn hắn sẽ chết, sẽ chiến đấu anh dũng mà chết, bọn hắn sẽ không lùi bước. Mà ta, ta, sẽ không từ bỏ, ta phải phải cứu ta người nhà, cứu ta người nhà quốc gia. Nếu như thánh tộc quân đội không muốn phục tùng mệnh lệnh của ta, ta liền mang thú nhân đi, thú nhân không đi, ta liền mang lính mới đi, ta sẽ không bất kể. Thánh nữ chậm rãi đi đến Yi Zi Tu bên người ngồi xuống, tựa ở trên vai của hắn, ngươi là ai đều mang không đi, ta đã hạ lệnh triệu tập tất cả lính mới, đem bọn hắn điều đi bị ngạ đại lục hoàn thành đối với người lùn tất cả thế lực cuối cùng thảo phạt, hạnh phúc thú nhân đối với nhân loại thống hận so thánh tộc còn mạnh hơn, bọn hắn tuyệt sẽ không đám nhân loại, còn lại binh sĩ phần lớn cũng là thánh tộc tạo thành, nếu như ngươi thể mang thánh tộc đi giúp nhân loại, ngươi có thể mang đi mấy? Cái ngươi liền mang đến mấy cái. Ta và bất luận kẻ nào cũng sẽ không ngăn cản ngươi. Hizitu lông mày sâu đậm nhíu lại, hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ đến thánh nữ sẽ phản bội chính mình. Người trước đừng nóng giận, ta cũng không phải phản bội ngươi, mà là vì Liêu Hoàng đình, ta biết ngươi nhất định sẽ đi giúp nhân loại, thánh tộc binh sĩ ngươi không mang được, thú nhân ngươi cũng không mang được. Lấy người lổn tẩu chiến bọc thép làm chủ hải quân ngươi càng không mang được, ngươi có thể mang đi chỉ có tuyệt đối chung với ngươi mấy chục vạn lính mới. Lính mới cũng là nhân loại, cao nhất chỉ huy tầng đều là người trước kia mang tới giỏng chính tâm phúc, bọn họ là duy giúp ngươi người quân đội. Có thể ngươi không thể dẫn bọn hắn đi." Ngươi quay về sau đó cực lớn để cao Liễu Hoàng Đình bên trong trừ thánh tộc bên ngoài chủng tộc địa vị, nhân loại thú nhân thậm chí người biến hình cũng là người được lợi ích, cái này đã nhường rất nhiều thánh tộc bất mãn, nếu như ngươi mang cũng là loại người lính mới đi trợ giúp nhân loại. Thánh tộc cấp tướng quân nhất định sẽ bộc phát, đến lúc đó chính là hoàng đình nội chiến, ta tuyệt sẽ không cho phép ngươi khổ cực thiết lập đế quốc như thế sụp đổ, cho nên ta điều đi tất cả lính mới. Ta biết ngươi nhất định sẽ xinh khí, biết phẫn nộ, nhưng ta không có cách nào, thánh tộc trạng thái bây giờ thật sự là quá bốn. Rất xin đẹp Đây là đại rút lui phía sau chưa từng có tình thế, ngươi biết ngươi dẫn dắt thánh tộc trọng đoạt vinh quang của ngày xưa, ngươi chính là ám tri tử trong truyền thuyết xạ vi ô. Người mãi mãi cũng không biết ở bên cạnh ngươi ta mỗi một khắc đều cảm thấy quan vinh. Ta nguyện ý giúp ngươi làm một chuyện gì, nhưng ta không có thể tổn thương thánh tộc, không thể thương tổn hoàng đình, không thể thương tổn trong quốc gia này thiên tiên vạn và người. Ý gì tu vốn là dâng lên phẫn nộ theo thánh nữ Đoạn Vân này dần dần tiêu tán, nàng nói không sai, mình cố chấp là sẽ hủy quốc gia này, nhân loại, phù thân của mình, muội kaka. Đối với mình tới nói là vô cùng trọng yếu. Thế nhưng là đối với người khác tới nói, mặc dù nói như vậy rất khó nghe, nhưng mà bọn hắn đây tính toán là cái gì đâu? Đối với hoàng đình tới nói nhân loại là muốn trừ cho sướng cựu nhân, phương Bắc vương quốc càng là cựu nhân bên trong cùng hung cực khác một đám người, mà đoàn người lãnh tụ vậy càng là càng sớm chết càng tốt tồn tại. Đương nhiên, Yitu bất giác thánh nữ làm đúng, nhưng hắn nhưng mặc kệ như thế nào cũng không cách nào hướng về phía không đúng dân lên phẫn nộ. Trầm mặt rất lâu, cuối cùng Y Yitu đột nhiên cười, kỳ thực ta cũng không có tư cách đối với người xinh khí, cái này to lớn hoàng đình ta ai cũng có thể khí, ai cũng có thể trách cứ duy trì có ngươi không được duy trì có không thể trách người A6. Tinh linh hoàng đình kịch biến là cũng không bị ngoại nhân mấy được, đầu tiên là lính mới điều hành, sau đó là một số đông người quan viên bị điều hướng về không trọng yếu cơ vị, đại lượng thánh tộc quan viên cùng tướng quân ngưng kết tại thánh nữ bên cạnh, rất nhanh liền tạo thành mới quyền lợi cơ quan, kỳ thực cùng phía trước cũng không có quá lớn khác biệt, chỉ là trước kia hoàng đình rất là công bình cho dù là tại cao tầng bên trong cũng là các tộc cũng có, có nhân loại cũng có thú nhân. Có thể mới hoàng đình đồng cốt quyền lợi tất cả đều nắm ở thánh tộc trong tay người. Ma cũng không phải là hoàn toàn không có động tác, đáng tiếc trợ giúp nhân loại thật sự là hoàng đình tối kỵ. Rất nhiều tướng lĩnh tình nguyện tự vận cũng không nguyện ý xuất binh, hơn nữa không chỉ là hoàng đỉnh quân đội, thoát ly sao biến hình người, lý rất mơ ẩn, nửa dế người, người lùn các loại y đi tu đều có liên hệ, có thể bao quát thoát ly gắn ở bên trong bất luận kẻ nào cũng không không có cách nào phát binh, cho dù có cá biệt lãnh tụt thì nguyện ý nghe theo y đi tu hiệu triệu, bộ hạ của hắn cũng sẽ kiên quyết phản đối hắn, thực sự là vô cùng bình thường, những người này đều là năm đó bị loài người một đường khu trục tới đây, nhân loại trước đây làm như vậy đương nhiên không sai, bởi vì nhân loại muốn càng nhiều thổ địa, nhiều tư nguyên hơn để phát triển. Nhưng bây giờ các tộc kiên quyết không cứu nhân loại cũng không sai a. Bởi vì ai sẽ đi trợ giúp ngày xưa cựu nhân đâu? Mà liên tại Tinh Linh Hoàng Đình Luân Phiên biến đổi lớn, Yitu bốn phía vì nhân loại cầu viện không thành lúc, lòng đất liên quân nhưng là hình thức một mảnh tốt đẹp, hoàng đế khi lấy được thành trùng thần phấn thân trợ giúp sau đó, liên tục công khắp đông cảnh mấy thành phố, xinh xinh đem thần thánh giáo đỉnh quân đội bức lui đến rồi trung bộ khu vực, hơn nữa chủ lực tinh nhuệ đều hứng chịu tới khác biệt trình độ thiệt hại. Mà nam cảnh tình huống cũng tương tự vô nghiêm trọng, không đạo đấu, quy hóa bổ dưỡng ra được đại lượng vong linh sư còn có rất nhiều bởi vì công khai nghiên cứu mà xuất hiện mới phát vong linh pháp thuật thậm chí là tân binh loại, còn có chính là nhất là mời đến, số lớn đếm không hết cao cấp vong linh tạo thành tinh nhuệ chiến đội, đều ở đây cùng lòng đất liên quân trong chiến đấu cho Thầy ánh sáng lỏa. Mắt màu, nhưng mà mặc kệ nam cảnh thực lực mạnh bao nhiêu, vong linh binh sĩ si đến cỡ nào thiện chiến, nam cảnh cùng xâm lấn lòng đất liên quân thực lực hay là khác xa, bây giờ song phản mặc dù là tại mặt trời lặn trên cánh đồng hoang rằng có xuống, nhưng mà ai cũng rất rõ ràng nếu như nam cảnh thời gian dài không chiếm được tiếp viện, tất nhiên diệt vong mà trong thế giới loài người bây giờ còn duy nhất có lực tiến hành tiếp viện vậy thì chỉ còn lại Bác Cảnh, nhưng không biết là bởi vì cái gì Bắc Cảnh mặc dù là tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu nhưng là không có bất kỳ cái gì xuất binh độc tĩnh. Toàn bộ nhân loại thế giới là bơ bèn, một khi Đông Nam hai cảnh bị địch nhân tiêu diệt, cái kia đơn độc còn lại một cái Bác Cảnh, cho dù là Bác Cảnh lại có thể Trưng Thu Thiên Chiến. Chiến thần gia tộc lại dũng mãnh phi thường vô song cái kia cũng nhất định là một cây chẳng chống được nhà, mà Bác Cảnh lại khế đảo toàn bộ nhân loại thế giới liền toàn bộ toàn bộ rơi vào trùng thần trong tay. Rất nhanh nhân loại thì sẽ từ đại lục ở bên trên tiêu thất thay vào đó chính là trùng nhân. Cái này không biết có thể hay không xem như độc lập chủng tộc giống loài. Đêm Khuya, đêm trăng cung, Y Litu cẩn thận xử lý phần tay mình hộ giáp, không biết đạo vi thập sao như vậy đêm khuya Y Litu, nhưng là chỉnh tề mặc lấy toàn bộ huyết nhãn kỳ để kéo, màu đen mang theo dao long hoa văn khôi giáp phá lệ làm nổi bật lên Y Litu khí chất, trên tay hắn cầm ngũ giáp, bên cạnh Cẩn Thận lao bên cạnh thấp giọng nói: "Ngươi thật sự nghĩ kỹ?" Tắc nghĩ ta không nói, Dịch Lộ Đức ngươi nhưng đã là lính mới quân đoàn thứ nhất quân Nếu như ngươi đi theo ta, cái này mấy vạn người thủ lĩnh nhưng là làm không được. Đại công tước, trước đây Dịch Lộ Đức cùng ngài đi tới hoàng đỉnh tây điểm là một cái không bị công nhận ma kiếm sĩ, có thể có về sau chức quan, cũng là lớn công dịu rát, đại công tước muốn đi. Ta nhất định đi theo, mấy bạn người tinh nhuệ quân đoàn không sánh được đại công tước đối ta ân tình. Theo ta sẽ bắt cảnh là muốn đi đánh lạc, không có hoàng đỉnh trợ giúp trận chiến này gần như không có khả năng thắng, nói một cách đơn giản trở về thì đi chết, vì cái gì không làm quân đoàn trưởng mà đi với ta chết ta. Đại công tước, mặc dù ta cho ngải tới Liêu hoàng đỉnh, nhưng ta vẫn luôn là chiến thần tín đồ, vì để tránh cho phiền qua nhiều năm như vậy ta chưa từng biểu lộ qua tín ngưỡng của mình, nhưng ta tuân theo thượng thần dạy bảo, một đời chưa từng sợ hãi cái chết. Tính mạng của ta chính là vì tìm một hồi đáng giá vì đó mà chết chiến tranh. Quá lâu không nghe thấy như vậy lời nói, Yi Zitu cảm thấy thật giống như là cả người bị điện giật đồng dạng, trong máu tràn ngập không rõ hứng phấn, hắn lộ ra một nụ cười sắt lạ, sắp tối ngân sen nhau áo choàng phủ thêm đồng thời đã lâu âm thanh vang lên, đi theo ta dùng sinh mệnh hướng về phía trước thần y tế, chiến tế tự thần. Yi Zitu trước mặt hơn 10 vị ban đầu cho theo hắn tới hoàng đỉnh Bắc cảnh ma kiếm sĩ, bây giờ lính mới bên trong chư vị quân trưởng, vạn người dài nhón cùng nhau quỳ một chân trên đất, cùng kêu lên trả lời, chiến tế tự thần. rời đi không có thông tri bất luận kẻ nào chưa những thứ này ra trước đây hắn từ Bắc Cảnh mang tới mấy cái ma kiếm sĩ bên ngoài, hắn ai cũng không mang, chính là thánh nữ hắn đều chưa hề nói bên trên một tiếng liền trực tiếp nhung trang đi tới Liêu Hoàng trong cung phép di chuyển trận. Nhưng tại tiến vào truyền tống trận phía trước, một người lại chỉ thân ngăn cản y đi tu. Người vừa tới không phải là khác chính là Hoàng đỉnh tình báo tổng trưởng. Kỳ đẹp kéo thủ lĩnh Lai cách tư tháp, đại công tước, đây là muốn rời đi Hoàng đỉnh. Là, làm sao ngươi biết tin tức? Ngài vì nhân loại tìm kiếm viện binh không thành, ta liền suy nghĩ ngài sẽ làm sao bây giờ, ta bắt đầu tuyệt nghĩ không ra sẽ rời đi Hoàng đỉnh. Nhưng về sau ta nghĩ tới ngài tín ngưỡng, cho nên ta liền biết ngài nhất định sẽ trở về vì liêu tự mình nhất định phải bảo vệ đồ vật chiến đấu anh Dũng, cho dù là đại giới là mất đi sinh mệnh. Cho nên ta bí mật giám thị ngài tầm cung, tại ngài thị vệ trưởng tụ tập mình đồng hương lúc, ta liền biết ngài muốn đi. Ngươi lại giám thị ta. Ngươi có phải hay không còn mang theo cấm vệ quân đang chờ ta? Đại công tức hiểu lầm ta, ta mặc dù không có thể minh bạch ngài đối với nhân loại cảm tình, nhưng ta tôn trọng ngài, những năm này là ngươi nhường thánh tộc Nếu như ngài không phải muốn trợ giúp loài người lời nói, thánh tộc nhất định sẽ phục tùng ngài bất luận cái gì quyết. Rất nhiều tướng quân tình nguyện ngài ra lệnh để bọn hắn tự nguyện cũng không muốn tiếp vào trợ giúp loài người mệnh lệnh. Đại công đức ta lần này là muốn cầu ngài, cầu ngài lưu lại, không phải chỉ có nhân loại cần ngài, hoàng đình cũng cần ngài, ngài không chỉ có là chiến thần huyết dựệ, ngài cũng là sáng tối chi chủ huyết dựệ, ngài không thể vì nhân loại từ bỏ sinh mệnh của mình, thánh tộc cũng cần ngài a. Nếu như bây giờ là thánh tộc gặp ta nhất định sẽ đi khuyên phụ thân đến như phụ thân không tới ta liền tự mình chịu chết, nhưng bây giờ không phải. Ta không quan tâm mình là nhân loại vẫn là thánh tộc, ta là nhân loại là thánh tộc cũng không trọng yếu, quan trọng là tín ngưỡng của ta, ngươi nói rất đúng, ta tuân theo thượng thần dạy bảo, vì Liêu tự mình nhất thiết phải bảo vệ đồ vật, nhất thiết phải kiên trì đồ vật bất cốt chiến đấu, đây là ta nhất định phải làm, cũng là ta tuyệt không đông tha, ta tất nhiên mang không trở về đại quân, vậy ta cũng nên trở về, trở về hướng về phía trước thần hoàn thành ta tế lễ. Đại công tước, ngươi đi Liêu hoàng đình làm sao bây giờ? Hoàng đình còn dẫn 6. Hoàng đình còn có thánh nữ, còn có các ngươi. Ngươi luôn có chính mình nhất thiết phải làm chuyện. Những sự tình này có thể không hợp với tình lý, có thể để cho người ta khó mà tiếp thù, nhưng tín ngưỡng chính là như vậy, lúc nào cũng người tài ba làm đến bình thường làm không được hoặc tuyệt sẽ không làm chuyện, ta là một cái chung với tín ngưỡng đến người. Đại công tước, ngài trả lời như vậy là ta có thể đoán, ta biết chính mình không cách nào ngăn cả ngươi ta không có thông tri bất luận kẻ nào, hôm nay tới chỉ có mình ta, ngài là thánh tộc cân nhân, cho dù ngài phải ly khai thánh tộc cũng không nên không người đưa tiễn. Nếu như là dạng này, đó chính là cảm ơn, gặp lại, like cách tư tháp bằng hữu của ta. Noi Itu đã chậm rãi đi lên phép di chuyển trận, tại trên truyền tống trận ánh sáng nhấp nhoáng thời điểm, lai cách tư tháp đi ra thánh tộc sừng cao nhất lễ tiết, cùng tiến đại công tước, cùng tiến thánh tử. AV 463. Chương 451, Iti rời đi đương nhiên tại hoàng đỉnh nhấc lên sóng to gió lớn, không chỉ có cả nước lập tức giới nghiêm, hơn nữa cơ hồ tất cả bộ đội biên phòng đều bày ra diện tích lớn điều tra, khống chế tất cả con đường kiểm tra tất cả tới gần huyết sắc tưởng thành thành thị, như vậy mục đích đương nhiên là vì tìm được Iti Itu, công tước về hoàng đỉnh. Thế nhưng là những động tác này rõ ràng chậm một bước, Y2 lợi dụng truyền tống trận đến biên giới sau đó trực tiếp thay đổi trang phục che giấu thân phận bí mật ra khỏi thành, mà hắn đã sớm cùng Bắc Cảnh Liên là xong, một đội tinh nhuệ Bắc Cảnh chiến sĩ vượt qua huyết sắc tường thành tới tiếp ứng hắn. Tại hoàng đình nhận được tin tức phong tỏa biên cảnh phía trước, Yi đã hội hợp tiếp ứng binh sĩ đã tới huyết sắc tường thành khống chế khu vực. Bắc Cảnh Long Đông thành bên ngoài, Vương Thất Nhiễu Trang. Yi tay nhẹ nhàng nâng chấn Yi pho tượng gương mặt, động tác của hắn vô cùng nhu hòa thật giống như đó cũng không phải một tôn làm bằng đá pho tượng, mà là người yêu khuôn mặt Iitou đêm tối lao vùn vụt chạy tới Long Đông Thành, đến sau đó nhưng là không vào cửa thành mà là trực tiếp đi vòng tới mộ viên, ở nơi này thạch điêu phía trước vừa đứng chính là mấy canh giờ. Nhân viên đi theo cũng không dám quấy rầy đành phải là đứng tại bảo vệ tại trái phải, kỳ thực không chỉ là nhân viên đi theo đang đợi, biết Iitou trở về hắn ngày xưa dưới chướng chỉ cần là tại Long Đông Thành nhao nhao chạy đến, đáng tiếc Vương thất nghĩa trang là trọng địa không có đặc biệt thủ lệ ngoại trừ chiến thần gia tộc thành viên là nghiêm cấm bất luận kẻ nào tiến vào. Cho nên mặc dù tới trước người đều là vị cực nhân thần Bắc cảnh Yếu viên, vẫn như trước là chỉ có thể ở nghĩa trang cửa ra vào yên tĩnh chờ đợi. Chuyện thời gian này đối với tu tới nói so làm bạn tình cảm chân thành còn trọng yếu hơn e rằng thực sự là không nhiều át tận tới lúc giữa chư phần, tu vẫn là không có bất kỳ cái gì phải đi ý Yhethetu. Đừng nói là mọi mệnh, trên mặt của hắn ngoại trừ tưởng niệm cùng đau thương cái gì không có. Thời gian cứ như vậy trôi qua, tuy tính bọn thị vệ mấy lần muốn đi nhắc nhở y tu thời gian quá dài, nhưng cuối cùng đều không thể bước ra cấp bộ, bọn họ giải Yhethetu, không phải dùng tình quá sâu quyết không đến nỗi này. Sự tình mại cho đến một người xuất hiện mới có thể kết thúc. Dĩ Tân Thản là đột nhiên xuất hiện, bởi vì trong nghĩa trang bất luận kẻ nào không thể cưới ngựa tròn lên đi bộ mà đến Trường Vương từ lúc bắt đầu cũng không bị quá nhiều người phát hiện, tốt ý tu. Ngươi mặt trời mọc thời gian vào viên, bây giờ đã là giữa trưa, ngươi một mực đứng ở chỗ này. Mẫu hậu đau lòng, để cho ta tới gọi ngươi hồi cung cùng cùng nàng cùng ăn cơm trưa, phụ vương cũng tại sáu. Tốt. Đệ đệ của ta, Elena đã rời đi, quá nhiều đau thương chỉ có thể thương tổn tới mình. Chúng ta hồi cung. Nói dĩ tiến lên hai tay đỡ lấy Lietu hai vai. Ta chỉ là mỗi lần thấy được nàng liền sẽ sáu. Quên những thứ khác hết đi. Giờ đi đến người lúc nào cũng để chúng ta lo lắng, nhưng mà lần sau trở về người muốn trước đi bái kiến phụ vương mẫu Hậu sau đó lại tới đây. Là ta thất lễ, phụ vương trách mắng. Không có, phụ vương cùng mẫu Hậu đều rất tưởng nhẽ người. Người trở về liền tốt, nói thật ta không nghĩ tới người sẽ buông tha cho bên kia hết thảy, quang ám đại công tức tuyên bố tại thành tường phía nam cũng rất hiện ra. Ta. ta trở về là vì Na Hạ, cũng là vì đế quốc. Đế quốc đã sớm không tồn tại nữa, đệ đệ, đệ thần tư là thằng điên. Hắn đem hoàng vực đã biến thành một cái con cọ quật, hắn hoàn toàn mất đi liễu mấy lập trường, hắn là đế quốc hoàng đế, mặc dù chúng ta các nước đều là tự chính. Nhưng chúng ta cũng là nhân loại. Vô luận như thế nào cũng nên đem chủng tộc lợi ích để ở trong lòng, có thể để thản tư hoàn toàn là vì chủng thần suy tính, hắn tôn sùng chủng thần tín ngưỡng mức bỏ long thần còn chưa tính nhưng hắn đem mình con dân biến thành nửa chủng nửa người quái vật, hơn nữa, hắn hoàn toàn học tập thế giới dưới lòng đất quản lý thủ đoạn. Nam nữ không cần kết hôn liền có thể tùy ý phát sinh quan hệ, còn rất nhiều rất không thể tưởng tượng nổi chính sách, lần này càng là quá đáng mượn trùng thần đi tới mặt đất, thế mà Hưng binh công kích đông cảnh, còn có Na Hà cảnh. Ngươi tất nhiên cũng thấy rõ đề thản tư vì cái gì không xuất binh, người chỉ là đi đón Dina Hà, Na Hà là không thể nào đi được. Nàng không có khả năng bất bỏ quốc gia của mình. Nàng là lãnh tụ nàng muốn bảo vệ mình người dân. Không phải ta không xuất binh, là phụ thân không cho phép. Ta trước tiên tập hợp không đúng, tuyên bố trạng thái chuẩn bị chiến đấu, thế nhưng là phụ thân nghiêm lệnh ta không phải hưng binh quan hệ hoàng đế chiến sự. Đông cảnh nam cảnh kỳ thực đều cho chúng ta đưa tới cầu viện tìm cầu có thể phụ thân nói hoàng đế là thảo phạt phản lịch, chúng ta không thể cùng hoàng đế đối kháng. Chúng ta cùng hoàng thất quan hệ ta không phải là không biết, thế tử của ta chính là hoàng đế muội muội, thế nhưng là để thản tư tự mình làm quá phận, vi ăn đều duy trì ta khởi binh. Thế nhưng là phụ vương muốn Bây giờ hoàng vực đã sớm không phải để Thản Tư làm chủ, chúng thân đánh hạ Nam cảnh cùng Đông cảnh phía sau tất nhiên sẽ đối với chúng ta xuất binh, khi đó chúng ta tứ cố vô thần, căn bản là không có cách cùng địch nhân chống lại, bây giờ không phải là đối kháng hoàng đế vấn đề, là ta bắc cảnh tự vệ vấn đề. Những thứ này ta biết, phụ vương kỳ thực cũng biết, ta một mực tại khuyên phụ vương, có thể phụ vương chính là không hạ nổi quyết tâm, dù sao hắn cùng hoàng đế tình cảm thân hậu, ai, ta rất lo lắng. Jin mà nói nhường Ylia to cười, hắn thật vẫn không có từ ca ca của mình trong miệng đã nghe qua lo lắng cái này từ ngữ, yên tâm đi, ta không phải là trở về rồi sao? chúng ta cùng một chỗ khuyên phụ vương, ta tin tưởng sẽ có kết quả tốt, chỉ bất quá đúng là thời gian không đợi người, nam cảnh cùng đông cảnh tràn ngập nguy hiểm, a ngươi có thu thập lòng đất liên quân chiến đấu tình báo sao, càng kỹ càng càng tốt cho ta một phần. Thứ này không trọng yếu, bây giờ quan trọng nhất là phải khuyên phụ vương đồng ý xuất binh, lúc này mới hết thẻ căn bản, phụ vương không đồng ý cái gì cũng là nói xong. Ngươi không phải chủ chính sao? Chắc có quân đội độc lập quyền điều động a. Ta là có, thế nhưng là cũng không thể không trải qua phụ thân đồng ý tiểu ra đây là ngẫu nghịch. Hơn nữa không có phụ thân ủng hộ, những cái kia lão tướng chưa hẳn nghe theo điều kiện, nói như vậy Đừng nói đánh trận chính chúng ta liền rối loạn. Cái này không đúng, chúng ta đương nhiên vậy phải nhận được đồng ý của phụ thân, thế nhưng là chiến cuộc cũng cấp bách, lại kéo lên mấy ngày nằm cảnh còn dễ nói, đông cảnh chỉ sợ là không chịu nổi. Tốt nhất là chúng ta cùng phụ thân thương lượng đồng thời, đại quân liền xuất phát 6. Ngươi vừa trở về liền cổ động ta tạo phản. Đây là cứu vất nhân loại, đó cũng là tạo phản, phụ thân không đồng ý xuất binh không thích hợp. Hỗ trợ trước tiên cứu nhất định là Na Hà, nào có không cứu muội muội đi cứu đạo lý của người khác. Ca từ nhỏ đến lớn trong nhà sủng ái nhất Na Hà là ta, ta nói trước tiên cứu cảnh chính là vì cứu viện Na Hà. Ta không minh bạch ngươi ở đây nói cái gì." Na Hà bây giờ cũng không nhẹ lòng. "Ca ca ngươi bây giờ nhìn chiến cuộc vẫn là mang theo tính hạn chế, không thể tại dạng này, bây giờ toàn nhân loại chính là một phương, lòng đất liên quân chính là một phương, ta đương nhiên muốn trực tiếp cứu Na Hà, có thể Nam cảnh cùng chúng ta con đường không thông, muốn đi Nam cảnh liền muốn một đường. Bây giờ đại lục khắp nơi chiến hỏa mượn đường nào có dễ dàng như vậy, hơn nữa nếu như chúng ta dốc sức cứu Nam cảnh, mà đồng cảnh thất thủ. Vậy chúng ta cùng Nam cảnh chính là lâm vào khu vực địch chiếm đóng hai cái đảo hoàng, địch nhân có thể từ nhiều phương diện tiến công hai nước chúng ta, nhưng nếu như chúng ta cứu Đông cảnh tình huống kia liền sẽ hoàn toàn không giống." Đệ nhất đông cảnh cùng ta tương liên, hành quân thuận tiện. Đệ nhị nếu như chúng ta cứu đông cảnh, nam cảnh hình thức một khi ác liệt na hà cùng minh khắc tư hoàn toàn có thể lĩnh quân hướng đông cảnh rút lui, như thế chúng ta đông bắc hai cảnh liền có thể trở thành nhân loại phán kích trận địa, để cho ta không đến mức lâm vào bị động, còn có chính là đông cảnh hải quân cường thịnh bến càng lại nhiều, cho tiện đủ loại vật tư binh lực điều phối vận chuyển. Người lúc nào cũng nghĩ cùng người khác không giống nhau, nếu như chúng ta cứu đông cảnh, bọn hắn không để na hà không đứng tiến vào làm sao bây giờ? Thần thánh giáo đỉnh cùng vong linh pháp sư ở giữa thủ hận. Đây chính là có thể tường thuật đến cổ đại. Người quá lo lắng kaka Nhân loại đều ở đây tồn vòng trước mắt, làm sao có thể còn tính toán những thứ này thủ hạ sáu? Vạn nhất bọn hắn chính là tính toán đâu cứu viện đông cảnh chỉ cần cứu được, cái kia đông cảnh chỉ muốn nghe chúng ta, không có người có thể ngăn cản muội muội của ta đến chúng ta làm chủ thổ địa tới. Ha ha ha ha ha. Khảo, cơm nước xong xuôi liền cùng phụ thân đưa ra binh chuyện. Người trước nhường binh sĩ chuẩn bị mở nổ, phụ thân đồng ý chúng ta lập tức xuất binh. Quân đội hết thể đều là chuẩn bị tốt, chỉ cần ngươi có thể thuyết phục phụ thân, binh sĩ lập tức xuất phát. Nếu như là như vậy thì lập tức nhường binh sĩ xuất phát, sứ tử giao từ đường biển đi trợ giúp Na Hạ. Còn lại tất cả quân đoàn đúng đông cảnh địch nhân cánh tấn công mạnh, tan giã thế công của hắn. Ngươi muốn trước thuyết phục phụ thân, không phải vậy đây chính là ngốc địch, là muốn muốn. Là muốn cái gì, sử tử hình sao, ngươi cảm thấy phụ thân là sẽ giết ngươi vẫn là giết ta sáu. Vậy cũng không thể tự tiện động binh A. Chỉ hoán không được, ngươi nên hiểu. Coi như tăng thêm chúng ta, nhân loại cùng lòng đất liên quân ở giữa cũng còn có cách xa, Hoàng Đình từng làm ra tính ra. Thế rồi dưới lòng đất tổng binh lực rất có thể ở xa 100 vạn trở lên, bây giờ hoàng vực binh sĩ lại bị che lậy, hiện tại trên mặt lòng đất liên quân rất có thể còn không phải địch nhân toàn bộ binh lực, nhưng chính là như thế đã vượt qua chúng ta, chúng ta bây giờ đã trộm, một giây cũng không thể lại kéo. Thế nhưng là phụ thân 6. phụ thân sẽ không đem chúng ta như thế nào, người có gì phải sợ? Ta cái gì cũng không sợ, ta là không muốn ngỗ nghịch phụ thân. Ta cái gì sợ qua bất kỳ vật gì. Chúng ta là con của hắn, chúng ta không ngỗ nghịch hắn chẳng lẽ để người khác đi ngỗ nghịch sao? Bây giờ lập tức xuất binh, tất cả trách nhiệm ta tới cánh trụ. Ngươi như thế nào cánh chịu, ngươi bây giờ tại Bắc Cảnh cũng không có quân chức. Không có quân chức thế nào, ta là lần Vương tử tương lai vương quốc công tước, cái này so với quân chức dùng tốt hơn. Ta tuyệt đối không đồng ý chưa qua phụ thân cho phép tựu gia binh, đây là năm. Đây là. Đây là không đúng. Cái này có gì không đúng, không phải vậy rằng này, ngươi coi như ta đã thuyết phục phụ thân rồi. Chủ yếu là chiến sự không thể chờ. Hung chi không có việc gì, ngươi liền muốn làm phụ thân rồi, căn cứ vào Bắc địa tập tục, ngươi có dòng dõi phụ vương liền muốn để cho ngươi lâm vị. Ngươi nhất định phải đợi đến cháu của ta đến mới có thể mình làm quyết định sao? Chúng ta bây giờ tại nói chính sự, ngươi nói chuyện này để làm gì? Ta ngay tại nói chính sự, cháu của ta không phải chính sự sao? Hắn là gia tộc tương lai, nhân loại hủy diệt, thế giới hủy diệt, đại lục hủy diệt cũng không có cháu của ta trọng yếu, hắn mới là hết thảy. Cũng có thể là là chất nữ, bác cảnh nữ nhân là không có vương vị quyền thừa kế. Tại hoàng đình nữ nhân có, nếu như là chất nữ liền kế thừa ta tại hoàng đình tất vị. Bây giờ chúng ta muốn tập trung tính lực, ý liệp tu, đừng nói những thứ này nói nhảm. Ngươi hôm nay trước tiên khuyên phụ vương, phụ vương đồng ý tốt nhất, nếu như hắn không đồng ý năm, hắn không đồng ý chúng ta lại nói Hắn không đồng ý chúng ta cũng xuất binh, phủ vương bắt chúng ta căn bản không biện pháp, dạng này, ta tới ra lệnh, được không? Ta lần hoàng tử dưới danh nghĩa đạt mệnh lệnh, này liền không có quan hệ gì với ngươi. Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là thuyết phục phụ thân sáu. Cơm chưa có thịt dê ăn không sáu? Ta đang cấp ngươi nói chính sự, y tháp tứ tử, ta cũng là bác cảnh hoàng cung. Ý tu đến gian phòng thời điểm, bên trong tất cả mọi người đều từ trên ghế ngồi đứng lên, đương nhiên cũng vẫn là có số ít người không có làm như vậy, tỉ như bắc vương. Ta thân yêu, ngươi cuối cùng trở về Hoàn toàn như trước đây trước hết nhất nên đón từ Y thì tu lúc nào cũng bích mà kéo, nữ nhân này có lẽ không có cho tính mạng hắn, nhưng ở tính mạng của hắn cũng rất tốt đích thực chiếu cô hắn, đây là so với ban cho sinh mệnh cảng quý giá ân tình. Đúng vậy mẫu hậu. Lại một lần chật vật đã trở về. Đây chính là nhà ý nghĩa con của ta. Nhanh ngồi xuống ăn cơm, đều là ngươi thức ăn yêu thích. Ta trước tiên hướng phụ vương Đình An. Nói xong Y thì tu lại đi đến ngồi ở trên mặt ghế không biểu tình ăn pháp lạc vừa vặn bên cạnh một gối quy xuống, hướng gửi lời chào, "Phụ vương, ngươi là bị đuổi ra ngoài sao?" Nghiêm ngặt ý nghĩa vâng vâng chính ta rời đi. Phụ Vương lúc này pháp lạc có thể buông trong tay xuống bộ đồ ăn nhìn về phía Vân Quý Thứ Tử, muốn đánh trở về sau. Bác Vương hỏi là rất nghiêm túc. Có thể trong phòng người còn lại nhưng đều là lộ ra nụ cười, Y Litu càng là cố nén nụ cười, cảm tạ Phụ Vương, bất quá. Đối với Hoàng Đình khai chiến lời nói, thật đúng là không biết như thế nào ra tay. Tại ngươi nguyện ý thời điểm nói cho ngươi ca ca, ngồi xuống ăn cơm. Là, Phụ Vương. Tại nhân loại tri quốc trung Bắc Cảnh Vương thất bởi vì là chiến sĩ gia tộc, cho nên tương đối mà nói đủ loại quy củ lễ tiết là tương đối ít. nhưng cái này tương đối ít cũng chỉ là tương đối mà thôi, tỉ như tại dùng cơm lúc vị trí Vương cùng phía sau đương nhiên là một cái chủ vị, một cái ngồi ở chủ vị phía bên phải, mà chủ vị phía bên phải vị trí kia đối diện là không thể là người. Dùng cái này tới hiển lộ rõ ràng vương hậu địa vị, cho nên Izitu chỉ có thể làm đến càng phía sau vị trí đi, cũng chính là gìn chỗ ngồi phía trước, gì đương nhiên hấp dẫn không được Izitu chú ý của lực, nhưng gìn bên cạnh cái kia người mang lục giáp nữ nhân nhưng là bất đồng rồi. Izitu ngồi vào đồng thời mở miệng đối với Vi An nói, Hoa, công chúa, ngài so dĩ vãng càng thêm xinh đẹp động lòng người rồi. Từ đơn thuần thẩm mỹ quan xuất phát đại đa số người cũng sẽ không cho rằng một cái bụng so bộ ngực còn lớn hơn nữ nhân xinh đẹp động là người, cho nên Vi An rất rõ ràng tán dương này cũng không phải nhắm vào mình dung mạo, đây là chê cười sao? Tán thưởng một cái thể trọng cùng đông như gấu vậy nữ nhân xinh đẹp động là người? Tuyệt đối không phải, trên thực tế ta chưa bao giờ như thế thật lòng tán thưởng qua một cái nữ nhân mỹ lệ. <inaudible> Haha, miệng của ngươi có thể so sánh ngươi cả càng ngập nhiều. Okizuna suisui getu, chúng ta đều rất tưởng nhượng ngươi. Cái này chúng ta bao quát cháu của ta sao? Nếu như bao quát ta sẽ cảm thấy vạn phần vinh hạnh. Chắc tử, ta liền biết lại là dạng này. Nếu như ta sinh con gái có phải hay không sẽ bị nhốt vào ngục giam? "Áo, nhỏ giọng một chút, cháu ta không nên tại còn chưa ra đời phía trước liền giải ngục giam đen tối như vậy đồ vật." "A a a a, ta nhất định sẽ chú ý." Ban đêm, y tháp tu từ căn phòng bên trong. Ra xa nhìn xem khắp phòng địa đồ cùng tư liệu, thở dài một hơi, "Thật sự, ngươi bỏ xuống chúng ta một người chạy đi mấy năm, bây giờ trở về tới, hiện giờ là đem ta ném ở lăng mộ cửa ra vào 4, 5 tiếng, bây giờ chịu kiến ta thế mà trong phòng chất đầy địa đồ, ngươi không biết ta muốn cho ngươi uống chút rượu tâm sự sao? Ngươi cứ như vậy nóng lòng đánh trận." Như thế lật vào thay nhường y tu lộ ra nụ cười sáng lạ, đây chính là ra xa, chính mình từ nhỏ đến lớn hảo huynh đệ, vĩnh viễn vì tự mình lo nghĩ hảo huynh đệ, ta chỉ là đã quên, ta lập tức nhường là từ đưa rượu tới, huynh đệ của ta, cho ta cái ôm. Bờ nước ta biết người đang biên cương, phi bên trong đâu? Cũng tại biên cương, bộ đội của hắn mặc dù không có bỡ nước hơn, nhưng cũng là vương quốc tinh huyện. Ta rất nhớ, huynh đệ của ta. Như thế nào không mang cho tinh linh mỹ nữ trở về ta là trốn ra được, cái gì cũng không mang. Trốn ra được? Lại một lần, ngươi ưa thích dạng này hay là thế nào chuyện? Ha ha, ha, ha. Số mệnh an bài à, bất quá ta cũng thật thích, tới chúng ta ngồi xuống, ngươi như thế nào tại quân đô? Không có mang binh. Hãy thêm tiến vào chiến kỳ binh sĩ, ta vốn nên là hồi máu sắc quân đoàn, nhưng mà ta cảm thấy chính mình càng thích hợp tại quân bộ công tác. Quân bộ, ngươi bây giờ tại quân bộ, chức vị gì? Tổng trưởng như thế nào? Y thì tu sừng sốt một cái, quân bộ tổng trưởng là so quân đoàn trưởng cấp bậc còn cao chức vị, cho dù là ra xa rất yếu tố, lấy tuổi của hắn cũng không khả năng đảm nhiệm chức vụ này. Ra, xa nhìn ra y tu kinh ngạc Trưởng Vương Tử vô cùng chiếu cố ngươi năm đó bộ hạ, hắn chủ chính sau đó lực mạnh đề bạt thanh niên quan tướng, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là do ngươi giới trướng, ta, Bất Đức, phó thị càng là đứng núi chịu sào, Trưởng Vương Tử không có quên đối ngươi hứa hẹn, hắn chiếu cố tốt ngươi tất cả huynh đệ. Hoàn toàn xem như thân tín trọng dụng, cho nên ta liền thành vương quốc trong lịch sử trẻ tuổi nhất quân bộ tổng trưởng. Chúc mừng, ra xa, ta biết năng lực của ngươi, nhưng mà quân bộ tổng trưởng thật sự là quá khoa trương, a. Phản ứng của ngươi theo ta phụ thần một dạng, thực đều dựa vào Trưởng Vương Tử phụ Hiện tại trở về, ta xem ta có lại lần nữa lên trước hy vọng Chuẩn bị kỹ càng để ta làm công tác sao? Cái này quá lòng tham a. Ta e rằng không có năng lực này. Ngươi không thể thì cũng không thử một chút liền cự tuyệt ta. Ta rất muốn làm công tác, thật sự. Ha ha ha, tốt, không có vương thất huyết thống không có khả năng trở thành công tử, ngươi đây biết đến. Vốn là ta còn cảm thấy có hơi phiền thoái, nhưng ngươi là quân bộ tổng trưởng vậy thì hẳn là dễ làm rất nhiều, ta muốn ngươi cho bở truyền lại mệnh lệnh, nhường hắn dẫn dắt sư tử giao tiến vào đông cảnh, tiếp đó từ thi đấu luân cảng lên thuyền, từ đường biển đến nam cảnh, tiếp đó không chịu nhận tự chi vòng chỉ huy mà khắc chính là mệnh lệnh tất cả biên giới tụ họp binh sĩ tiến hành xuất phát chuẩn bị hướng đông cảnh đi tới, cuối cùng, ta muốn quân bộ thu thập liên quan tới tất cả lòng đất liên quân mệnh lệnh 6. Cuối cùng cái kia không có vấn đề, nhưng mà điều động bộ đội, ngươi xin chỉ thị vương tựa sao? Xin chỉ thị, ta dùng dòng dã đến chưa xin chỉ thị, dùng rất nhiều loại phương, phí sức lời nói, nhưng hắn không có đồng ý. Không có vương mệnh điều động mấy trăm ngàn quân đội sẽ chết. Chúng ta danh nghĩa điều động, ngươi không có trách nhiệm. Trưởng vương tự biết không? Biết, bất quá, tốt nhất đừng đi phiền phước hắn, ngươi trưởng nào thì có thể hoàn thành mệnh lệnh truyền lại. Trên lý luận tới nói loại mệnh lệnh này là nhất thiết phải vương thượng hạ đạt mới được, hoặc có chuyên môn văn bản mệnh lệnh. Ra xa, là ta, Yi Tu. Coi như ngươi là Yi Tu cũng không thể để ta tùy tiện giúp ngươi điều động mấy trăm ngàn quân đội sao? Trừ phi ngươi mời ta uống một chén. Tại phi muốn quán thỉnh trước mặt mọi người kính ta. Mọi người uống rượu có thể tại hoàng cung, tại sao muốn phi muốn quán còn muốn mời rượu? Ngươi một điểm tự giác cũng không có sao? Ngươi là vương thứ tử, nổi tiếng thiên hạ đen ngân sư tử, đỡ Vương quốc tại liền cái anh hùng, về sau bởi vì người yêu ngoại ý muốn mất đi mà đi xa vương tử, ngươi biết ngươi ở đây vương quốc cỡ nào có sắp thái truyền kỳ sao? Hôm nay ngươi trước mặt mọi người kính ta một chén rượu, ngày mai ta là có thể đem bất kỳ một cái nào quý tộc thiếu nữ mang lên giường sáu. Người trước đó không có như thế không chịu nổi, nhận biết sẽ thay đổi. Chưa xong còn tiếp, giờ cờ 464. Chương 452, Bắc Cảnh Hoàng Cung, trong phòng giường rộng. Tại trải qua biện sâu cái kia vô biên rừng cây sau đó, cái này cha mình vì mẫu thân dựng lên đặc thù gian phòng đã hoàn toàn không cách nào làm cho Y Y Tu sinh ra rung động, kích động thậm chí là thưởng thức các loại tâm tình, bất quá cái này vẫn là trong vương hắn thích nhất gian phòng. Hôm nay trong phòng chỉ có Bắc Vương cùng Y, -y Tu Còn có chính là bác Vương cái kia hơn 10 đầu cự quỷ, bọn chúng tại bên cạnh hai người xuyên thẳng qua chạy. Cái này vốn là hẳn là vô cùng hòa hài hình ảnh, thế nhưng là những cái kia cậu thật sự là quá lớn, một đám con ngẻ lớn nhỏ cự quỷ vừa đi vừa về lao vụt, cũng chỉ có Bắc cảnh người có thể ung dung ở trong đó đi tới. Phụ Vương, ta đã mệnh lệnh quân đội xuất phát 6. Ta nói qua không cho phép quan hệ hòa vực bình định cử chỉ. Người bất giác chính mình quá làm cái sao? Phụ Vương, đây không phải cái gì bình định, đây là việc quan hệ loài người chiến đấu, chúng ta không giúp Đông Nam hai cảnh đối kháng chúng thần, bọn chúng tại giải quyết địch nhân phía sau nhất định sẽ tới đối phó chúng ta. Trung thân chỉ là trợ giúp hoàng đế chiến đấu, vốn phải là chúng ta trợ giúp hoàng đế, là ngươi ca làm ra quyết định. Kaka đương nhiên muốn quyết định không rút, hoàng đế là đối Na Hà Suất Bình, ngươi chẳng lẽ nhường Kaka công kích Na Hà quốc gia sao? Muội muội của ngươi trước đây đến Nam Cảnh chính là một cái sai lầm, hơn nữa sai lầm này ngươi còn muốn người phụ trách, ngươi nên chiếu cố tốt muội muội của mình. Na Hà ưa thích Kiệt Cấp Đức, đó là chính nàng quyết định, ta không có thể ngăn cản hắn đi truy tìm tình yêu của mình. Ngươi đương nhiên có thể, nàng là muội của ngươi, ở trước mặt liền không có làm quyết định lợi. Phụ vương, ta chỉ là làm muội muội vui vẻ chuyện. Ta không cho rằng đây là sai lầm quyết định, mà bây giờ Na Hà đang bị người cung cấp, có thể ngươi không để bình sĩ tú viện, ngươi muốn xem Na Hà chết sao? Ta phái người đi đón nàng, nàng sẽ không tới, ta sẽ lại phái người đi. Là ở không được ngươi và gìn ngồi ta đi, ta nhất định sẽ đem nàng nhận về tới, chính nàng cũng có sai bỏ mặt vong linh vu sư nhiều loạn quốc gia của mình. Cũng may ý thì tu đối với phụ thân bá đạo là phi thường hiểu rõ, không phải vậy hắn bây giờ e rằng đã hỏng mất thượng thần a, có thể cùng ngươi đi đón trở về Na Hà, nhưng mà đợi đến trùng thần giải quyết năm cảnh, đông cảnh sau đó. Lại đến công kích chúng ta lúc Na Hà làm sao bây giờ? Đó là lại đem nàng đưa đến đi đâu? Phụ vương, bây giờ hoàng vực sớm không phải hoàng đế làm chủ, sách thản tư bị che mắt, hoặc bị mê hoặc, lại có lẽ là, trước đây ta từ biển đèn cứu trở về căn bản cũng không phải là sách thánh tư, mà là chủng tồn chế tạo khôi lỗi. Chúng ta không xuất binh, an vị chờ giệt vong. Phụ vương, đây là ngài quốc gia, là ngài con dân quê hương, ngài phải bảo vệ những thứ này, đây là tiền tổ giao phó gia tộc chức trách. Yi Tu mà nói đổi lấy Bắc Vương chốc lát chờ mặc, hắn quay đầu trở lại nhìn về phía Yi hai mắt, công kích hoàng chính là phản bội hoàng tộc, không nói sách tư, cụ tì là của ta huynh đệ, chúng ta kinh lịch chiến tranh Chúng ta sinh tử lấy chung. Hoàng vực bây giờ là sách thả tư, nhưng nó cũng là Cútis, ta không trợ giúp huynh đệ của mình thì cũng thôi đi, ta còn muốn tiến công con của hắn. Phụ vương, Cútis bây giờ đã không phải là chủ chính người, ta tin tưởng hắn cũng sẽ không tán đồng sách thả tư đi ngược lại, còn có, tình huynh đệ chỉ có thể giới hạn trong cá nhân. Cútis thúc thúc nguyện ý vì ngài mà chết, ngài cũng có thể vì Cútis thúc thúc mà chết, có thể Cútis thúc thúc không thể vì ngươi hủy diệt toàn nhân loại, mà ngài cũng không thể vì Cútis thúc thúc nhường thần chi vong. Phụ vương, ngươi muốn vi tự mấy nhân dân cân nhắc? Vì tự mấy chủng tộc cân nhắc, đó cũng không phải ngươi và cụ Tịch thúc thúc sự việc của nhau, đây là nhân loại cùng lòng đất chủng tộc chiến tranh, là chủng tộc chi chiến. Ta và cụ Tịch không chỉ chỉ là huynh đệ, ta nói qua cho ngươi, ban đầu là hắn đưa ngươi mẫu thân nhường cho ta. Hắn vì mẫu thân của ngươi bị thúc thúc của mình cầm tù, thế nhưng là cuối cùng hắn biết ta và ngươi mẫu thân cảm tình phía sau, hắn thôi lui ra khỏi, hắn không chỉ là huynh đệ của ta, hắn chứng kiến ta và ngươi mẫu thân, hắn thành toàn ta và ngươi mẫu thân. Ta không nhận biết mẫu thân. Chưa thấy qua nàng bất luận cái gì một mặt, nhưng ta là dựng dục cốt đủ, tại hiện tại cái này trên thế giới không có ai so với ta có tư cách hơn đại biểu mâu thân của ta. Phụ vương, xin ngài xuất binh vì nhân loại mà chiến, vì bác cảnh mà chiến, vì na Hà mà chiến, là hơn thần mà chiến. Ta thỉnh cầu ngài, mẫu thân cũng thỉnh cầu ngài. Nói xong y cũng không có theo bác cảnh lý giải một chân quỷ xuống, mà là đứng vững đi ra một cái tinh linh tộc lễ thiết. Pháp lạc có thể rất yêu y dì tu, mặc dù phương thức yêu cùng người thường không quá giống nhau. Nhưng hắn chính xác rất yêu con của mình, có thể mặc dù là như thế, hắn cũng cho tới bây giờ không có từ ý tu trên thân thấy qua chính mình tình cảm chân thành thân ảnh, dù sao Tu cùng mẹ của hắn vẫn có rất nhiều khác biệt, nhưng tại bây giờ, tại y Tu hành lễ trong mí mắt, Pháp Lạc có thể phảng phất nhìn thấy chính mình hàng đêm trong mộng nhìn thấy người yêu lại đứng tại Liễu Tự mấy trước mắt. Tại tâm thần hoảng hốt ở giữa, Pháp Lạc có thể hỏi Liễu Tự mình một vấn đề, nếu như là Yitu mẫu thân, chính mình bình sinh tình cảm chân thành muốn chính mình xuất binh, chính mình sẽ tự tuyệt sao? Đương nhiên sẽ không, hắn một đời không có cự tuyệt qua nàng bất kỳ yêu cầu gì. Vậy bây giờ lại có bất đồng gì đâu, đây là nàng để lại cho mình duy nhất dòng dõi, hơn nữa hắn tại Thỉnh Cầu mình làm một kiện chuyện đúng đắn. Cụ Cutis cùng Pháp Lạc có thể cảm tình có lẽ vô cùng thâm hậu, nhưng Pháp Lạc có thể cùng Yitun mẫu thân ở giữa tình yêu, đó cũng không phải là thâm hậu đủ để hình dung, khi này hai loại cảm tình thời điểm độ trạm, thắng bại là rất dễ dàng phân ra. Bây giờ trùng thần thống trị phía dưới binh sĩ đại khái chia làm hai bộ phận, đệ nhất đương nhiên chính là từ thế giới dưới lòng đất đi ra ngoài lòng đất liên quân, còn có một bộ phận đó chính là sách thận tư thống lĩnh binh sĩ, bởi vì nhân loại cắm vào thần ân mà thành trùng nhân là chủ lực tạo thành quân đội. Đầu tiên bất kể là hai bộ phận này, một bộ phận kia chiến đấu đều có tiên minh đặc điểm, đó chính là lấy cực lớn côn trùng tư thái cùng địch nhân chiến đấu, mà căn cứ vào thu thập được tình báo quân đội, mỗi một cái chủng nhân, bao quát lòng đất mà đến trùng kỹ sĩ, trùng chiến sĩ cũng là không hoàn toàn giống nhau, cái này không hoàn toàn giống nhau không chỉ là bề ngoài không hoàn toàn giống nhau, bọn hắn am hiểu phương thức chiến đấu, năng lực đặc thù thậm chí là trên người màu sắc cũng không giống nhau. Bọn hắn trong đó có có thể lướt đi, có có thể phi hành, có leo trèo vết có bật lên năng lực xuất chúng, có, có thể phun ra độc độc, có toàn thân áo bợ lũ rông trầm trọng các loại. Mà lòng đất chủng tộc cùng sách thần tư thủ hạ chính là trùng nhân cũng có khác biệt rất lớn, trùng nhân cơ hồ không có sử dụng năng lực ma pháp, bọn họ rất nhiều kỹ năng phi thường giống ma pháp, nhưng cũng không phải ma pháp, trùng nhân thể nội không có ma lực, cũng không vận dụng được ma lực, hơn nữa đối với số đông nguyên tố không có lực tương tác. Hơn nữa trùng nhân cơ thể chính là nửa người nửa trùng dáng vẻ, trong bọn họ rất nhiều người có thể thu hồi trên thân như trùng tử bộ phận, nhưng vĩnh viễn không cách nào hoàn toàn ẩn tàng. Thế nhưng là lòng đất chủng tộc cơ thể bên ngoài hình bên trên nhưng là hoàn toàn bình thường tinh linh. Đương nhiên màu da có chút hiệt trò, nhưng cũng không có những thứ khác khác thường, bọn hắn sở di thời điểm chiến đấu là nửa người nửa trùng dáng vẻ đó là bởi vì trùng thân thể tổ tại, trùng thân thể nói một cách đơn giản chính là một cái giống quần áo côn trùng, mỗi cái lòng đất trùng tộc xuất sinh đều muốn bị trồng lên trùng thần thân ân, mà ở bọn hắn thành niên thời điểm, trùng thân hội. Căn cứ vào thần ân ban cho bọn hắn trùng thân thể, mỗi cái trùng thân thể năng lực cũng không giống nhau. Tại thế giới dưới mặt đất cơ thể bản thân liền là nửa người nửa trùng hình thái người đều là giống nô lệ tổ đại. Tư thần cùng sách Thản Tư quân đội cũng là đi qua chỉnh biên, năng lực sắp xỉ trùng nhân hoặc là trùng chiến sĩ bị biên chế cùng một chỗ, tạo thành giống như trình binh sĩ, bộ binh, kỵ binh các loại tổ chức. Trùng nhân trong chiến đấu rất có thiên phú, nhất là tại hiệp đồng chiến đấu phương diện, bọn hắn cho dù chưa từng thấy mặt, nhưng là có thể đang làm trong chiến đấu gần như hoàn mỹ phối hợp, thật giống như lẫn nhau có thể lẽ bật thì đồng dạng. Cung long đất chủng tộc đồng thời xuất hiện còn có nồng đậm khói đen, những thứ này khói đen chưa bao giờ biết cái hố cùng nam cạnh chưa cái trong lỗ sâu hướng ra phía ngoài toát ra vài ngày, cuối cùng bọn chúng hóa thành diện tích che phủ hàng hái rộng khói đen. Vô cùng mỏng manh cũng không ảnh hưởng thị lực khói đen, nhưng cái này khói đen chẳng khác nào có sinh mệnh lúc nào cũng đi theo lòng đất liên quân di động. Lòng đất liên quân đến đâu những cái kia khói đen liền đến cái nào, nhưng cho tới bây giờ còn không thể xác định khói đen cùng lòng đất rễ chủng tộc liên hệ 6. Liên quan tới lòng đất liên quân cùng sách thẳng tư chủng nhân đại quân tình báo còn rất nhiều rất nhiều, Yi nếu như muốn nhìn hết toàn bộ đoán chừng cần ít nhất 2 đến thời gian 3 ngày. Đương nhiên khổng lộ như vậy trong tình báo khẳng định có chút là dùng chỗ không lớn, có thể đại chiến sắp đến đối với địch nhân đương nhiên là càng hiểu rõ càng tốt. Y -y đem tư liệu khép lại, đưa cho bên cạnh Tang Nghị. Từ băng cảng vận tới ma giới đã tới sao? Đang muốn hướng ngài báo cáo, đã đến Long Đông thành, đang ra tốc hướng về ở đây vận chuyển. Rất tốt, hy vọng có thể tại chúng ta trước khi rời đi đến đến. Nói ý thì tu ánh mắt chuyển tới dưới chân cao địa phía dưới, đến không hết bắc cảnh chiến sĩ trật tự tỉnh nhân đi tới, dày đặc bộ binh phong trận, hai cánh đầy người trọng giáp kỵ binh, tung bay đầy trời các thức cỡ sĩ. Đây là bắc cảnh tới gần hoàng vực biên giới một chỗ, mà cao điểm phía dưới đang tại tiến lên chính là bắc cơ toàn tinh lực, trong đó thậm chí còn bao quát giải vương tử dịnh tư tự mình xuất lĩnh mặt chiến Bắc Vương cuối cùng làm ra quyết định, hắn cũng không có minh xác hạ đạt bất cứ mệnh lệnh gì, chỉ là công khai giao ra quân đội quyền chỉ huy, biểu thị bắc cảnh tất cả quân đội quyền chỉ huy tối cao quy về gìn tư hẳn, hắn làm ra tất cả quyết định cũng phải thu được quân đội ủng hộ. Pháp Lạc nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn liêu tự mấy như tử, bất quá hắn chính mình cũng không có xuất chiến, mà là lưu tại Long Đông thành, ban đầu là hắn giúp cụ tí đoạt được hoàn tọa, bây giờ lại muốn xuất binh tiến công cố nhân sau đó, nhường làm ra quyết định như vậy đã là vô cùng khó khăn, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không tự mình xuất chiến. Bất quá này đối y tu tới nói đã đủ rồi, căn cứ vào hắn làm ra kế hoạch dẫn đem dẫn dắt tất cả các cảnh chủ lực gia nhập vào đông cảnh chiến trường, mà chính hắn thì hội xuất phát cùng đã đi về phía trước sư tử giao quân đoàn hiệp, đi đến nam cảnh cùng không chết chi hoàn cùng nhau đúng đúng kháng đen hải nữ vương. Trước kia chiến đấu lúc nào cũng có thể để cho y thì tu hưng phấn, không rõ hưng phấn, thật giống như toàn thân huyết dịch cả người đã biến thành lao nhanh nhiệt lưu, thế nhưng là lần này hắn lại không có loại cảm giác này, đó cũng không phải nói hắn e ngại trùng thần, mà là bởi vì này cuộc chiến đấu chú định gian khổ, số lượng địch nhân vượt qua phe mình, sức chiến đấu cường quân đội tổ chức kinh người hữu dị, sau lưng còn có một cái thần đang ủng hộ. Mà phe nhân loại coi như tăng thêm bắc cảnh vẫn như cũ nhìn thế nào cũng không giống sẽ thắng bộ ráng. Nhưng này trận chiến nếu như đánh không thắng, nhân loại liền bị hủy diệt. Y Zitu chậm dãi đem áo choàng choàng tại trên người mình, sâu đậm hô hấp, ta có chút chán ghét sáu. Đại công tước, ngài chán ghét cái gì? Ta đã từng vô cùng ưa chuộng đồ vật. Chưa xong còn tiếp, giờ gờ 465. chương 453, đông cảnh thành nào đó khu vực ngoại thành. Sư tử giao quân đoàn nơi đóng quân. Làm bắc cảnh vương bài quân đoàn Sư tử Giao từ trang bị đến hậu cần vật tư cũng là toàn bộ nhân loại thế giới số 1, nếu như 300.000 chiến nô tụ tập lại một chỗ hạ trại, đó chính là trong khoảnh khắc trên mặt đất thành lập một cái chấn nhỏ, thế nhưng là doanh trại này nhưng là không có chút nào chấn nhỏ bộ dáng đừng nói là tiểu chấn, toàn bộ trong doanh địa bên trong lều vải cũng không có vải tòa. Đây cũng không phải là các binh sĩ không cần lễ vải, cũng không phải sư tử giao không có lễ bái, mà là bởi vì từ xuất phát bắt đầu sư tử giao một mực tại hành quân gấp trong trạng thái, căn cứ vào bắc địa quy định quân đội hành quân gấp bên trong cắm trại, phải không chuẩn thiết lập liều vải, ngoại trừ sĩ bở có mãn đở cùng đặc thù cần không phải vậy hết thể không cho phép làm lễ bái. Đây đương nhiên là vì ngày thứ hai binh sĩ có thể mau chóng bắt đầu di động. Cho nên ở đây mặc dù là sư tử giao bộ chỉ huy địa điểm, nhưng cũng là không có chút nào doanh trại khí thức ngược lại giống như nạn dân căn cứ, khắp nơi đều nằm tự nhiên giống như người áo giáp binh sĩ, còn có một khắp nơi đống lửa. To lớn binh khí bị dựng đứng ở đống lửa phía trên. Hành quân gấp dưới trạng thái Bắc Cảnh quân đội liền chiến sĩ thời gian nghỉ ngơi đều cũng có quy định, vì để cho các binh sĩ nhận được trọn vẹn nghỉ ngơi, cam đoan ngày thứ 2 tốc độ hành quân. Nhưng là hôm nay rất nhiều người lại không có tuân thủ quy định này, Bờ Đức ở cách quân doanh cách đó không xa trên sườn núi dục ngựa mà đứng, bên cạnh hắn là một đám sư tử giao cao cấp quan tướng, bọn hắn đều ở đây tọa kỵ phía trên, mà không có tọa kỵ thì còn lại là 1000 tên võ trang đầy đủ chiến nô binh sĩ. Bờ Đức đương nhiên so trước đó thành rất nhiều, nguyên bản xóa đỏ như máu tóc dài bị chỉnh tề trải hướng về phía hậu phương công mang ngũ giáp chính hắn trên trán cột đỏ thâm sen nhòe ngày sức, một thân đắc thể huyết giáp, sắc ngược lấy dòng đầu chiến liêm, hai mắt ngưng thị phía trước. Dạng này bợ đức trên thân không có chút nào trước kia cái kia huyết sắc quân đoàn nhất tuyến lính quèn cái bóng, toàn thân cao thấp vô luận phương diện nào đều không thua chút nào những cái kia tướng môn suất thân vương đoàn trưởng. Trên thực tế bây giờ thế giới loài người cũng không có người sẽ để ý trước đây một mình xâm nhập bằng vào bản thân quân ngăn chặn tây cảnh trọng binh, làm cả đại thảo nghe đã sợ mất mặt tiên huyết liêm chỉ là một cái không có chút nào huyết quý tộc bình dân. Bợ Đức là một cái trầm mặt tướng quân, bản thân hắn là một cái vui tươi đến người, nhưng từ tây cảnh sau khi trở về liền trở nên nặng kịp lời. Ngày thường thống quân cũng là ngôn ngữ cứ ít, cái này dẫn đến một đám sư tử giao quan tướng ở trước mặt hắn đều vô cùng yên tĩnh. Cái này liên tính một mực kéo dài đến phương xa xuất hiện một đám lao vụt mà tới kỵ sĩ, bởi vì khoảng cách nguyên nhân căn bản thấy không rõ những kỵ sĩ này trang bị cùng dung mạo. Có thể nhìn đến chỉ có móng ngựa nâng lên bụi đất. Nhưng mà chỉ có những thứ này đối với Bợ Đức tới nói nhưng là đã đủ, hắn đem binh khí giao cho phía sau vệ binh, tiếp đó đem áo trên người chỉnh lý vô vực, điện hạ tới. Trình lý tốt trang phục của mình nên đón điện hạ là quân đoàn trưởng. Y tu nhìn thấy bờ đức lúc, tâm tình là rất kích động, hắn tưởng nghiệm huynh đệ của mình, vô cùng tưởng nghiệm, hắn vốn là muốn cho bờ đức ôm một cái, thế nhưng là đến đây nên tiếp người ngoại trừ bờ đức còn rất nhiều người, những người này có không ít cũng là sinh mặt hoàng không lỗ hơn nữa bọn hắn tại bờ đức dẫn đầu dưới, vì xuống vô cùng kịp thời. A lưu tư bốn vó hoàn toàn dừng lại thời điểm Izitu e trước mặt đã là một mảnh quỷ xuống sóng người, các quân quan cũng là tiêu chuẩn quỳ một chân trên đất, có thể chung quanh những cái kia chiến nô binh sĩ nhưng là thanh nhất sát hai đầu gối quỳ xuống đất, làm được là tế thần lúc mới dùng đại lễ, cái này mảy may cũng không kỳ quái. Tại tất cả chiến nô trong lòng Izitu e chính là thần, là Izitu e cho bọn hắn địa vị, để bọn hắn đi làm lính, bọn hắn mới có cơ hội vượt qua cuộc sống bây giờ, bị quốc gia phụng dưỡng, từ hấu niên tiếp nhận chính quy các hạng huấn luyện. Tiếp đó sau trưởng thành toàn bộ bị quân đội tiếp thu, đây hết thể nếu như không có Yi Tu cũng sẽ không phát sinh, tất cả chiến nô vẫn là bị giam tại chiến thần điện bên trong bụng ăn không no áo không công sự che chắn, địa vị còn như nô lệ quái thú mà không phải bây giờ thượng thần chi tôi tớ. Yi Tu rất bất đắc dĩ giữa theo chính quy chương trình hướng nên tiếp đám người đáp lễ, tiếp đó lưu loát vô cùng từ A Liutơ trên lưng xuống, đưa tay đỡ dậy quỷ dưới đất mà đứng, âm thanh không cao nói, "Ngạch sức không thể a, quý tộc lao ra. Điện hạ, ta mỗi ngày mỗi đêm tưởng niệm ngài, ta cũng là huynh đệ của ta." Đại ba tước, Vương Đoàn trưởng, Đức đại nhân, cái này đều là rất dọa người tên tuổi. Bỏ Đức lộ ra hơi hơi nụ cười lung túng, điện hạ đây đều là ngài ban cho ta cùng thêm các, Felix so sánh, ta thế nhưng là biến hóa ít nhất. Biến hóa ít nhất. Người quân đoàn từ 10 vạn khuyết chương thành đến 30, trang bị từ ban đầu cơ sở vũ trang đến bây giờ cấp bậc cao nhất vũ trang, Người xem một chút người mang đến đám linh kia, khối giáp của bọn họ cởi ra đoán chừng đủ chế tạo cái pho tượng, còn có những vũ khí kia, thượng thân a, ngươi dùng hết vương quốc mấy năm tài chính mới đem không đúng vũ trang dạng này. Giải vương tử đối mặt vô cùng coi trọng, đúng là bỏ ra số lớn tiền tài thời gian hoàn thành sư tử giao thay đổi trang phục, không chỉ là ngài nhìn thấy những thứ này Chúng ta còn có đại lượng chuyên môn trọng thương đại đội, hoàn toàn dựa theo ngài ban đầu suy nghĩ xây dựng, công tác đưa tới những cái kia xung kích. Băng cảng ma giới nhà máy không có năng lực tạo loại kia thương a, trước đây bọn hắn chính là như vậy trả lời ta. Ta đây thì không rõ lắm, ngài biết công tác đối với mình lãnh địa là hoàn toàn tự chủ. Đúng vậy, người đem binh sĩ mang rất tốt, bản đức ta có thể nhìn ra được. Sư tử giao là ngài một tay xây dựng quân đoàn, rất nhiều người đều thành xương hồ sư tử giao là đen ngân sư tử chi tông, có thể vì ngài người quản lý sư tử giao là vinh hạnh của ta, điện hạ. Nhưng sư tử giao chỉ có tại trong tay của ngài mới có thể nợ rộ tối quang mang rự rỡ, giống như kiếm tại dũng sĩ chi thủ mới có thể viết truyền kỳ. 9. Hy vọng là chúng ta viết truyền kỳ, mà không phải trở thành người khác truyền kỳ một bộ phận. Chỉ huy của ngươi trô cái nào? Ngay tại cách đó không xa, điện hạ chúng ta vì ngài chuẩn bị xe ngựa, ngày mai hành quân bên trong ngài cũng có thể nghỉ ngơi. Không cần, điểm ấy khổ cực không tính là gì, chúng ta mấy ngày có thể tới bến cảng. Theo tốc độ bây giờ, có thể cần 3 ngày. Lâu như vậy? Chủ yếu là quân đội đồ quân nhu quá nhiều trẩm trọng, những vật này rất nhiều là vũ khí trang bị không thể dễ dàng bỏ không phải vậy sẽ ảnh hưởng quân đoàn sức chiến đấu. Dù sao đến rồi Nam Cảnh còn có trận đánh ác liệt muốn đánh. Sư tử giao cần trang bị rất là thủ, không phải dễ dàng có thể bổ sung, cho nên không phải nói bỏ liền bỏ, kéo dài hành quân thời gian a, các binh sĩ khổ cực một chút. Lên thuyền có thể nghỉ ngơi thật tốt. Đông Cảnh chuẩn bị kỹ càng thuyền của chúng ta con sao? Chuẩn bị là chuẩn bị tốt, nhưng không phải Đông Cảnh chuẩn bị, là Nam Cảnh mở đại hạng, chuyên thuyết thuyền này không có bất kỳ cái gì người chèo thuyền lại có thể cao tốc đi thuyền. Đây là cái gì ma pháp? Không biết, Cảnh giáo tông liên lạc ta rất nhiều lần, nói là đợi ngài đến rồi nhất định muốn thông tri nàng. Nàng vốn là muốn tự mình đến gặp ngài, nhưng mà ngài cũng biết đông cảnh bây giờ chiến đấu nghiêm trọng, giáo tông căn bản phân thân thiếu phương pháp. Không thấy nàng tốt hơn, ta đối với nàng không có ấn tượng tốt. Nhớ ký trước đây hải nhân khắp tư chi loạn lúc miệng của nàng khuôn mà sao? Mặc dù là tình thế bức bách nhưng ta không ưa thích loại người này. Ngươi cùng Nam Cảnh liên hệ tỉ mỉ sao? Cái này muốn thường xuyên, chúng ta cần Nam Cảnh cung cấp một đường tình báo. Chúng ta đã thu đến một chút, Nam Vương thái độ cùng cứng lạnh. Đối với xâm lấn dị tộc là liều chết chống cự, lại thêm không chết chi hoàn vòng linh chiến đấu lực cũng là không kém, cho nên cho đến nay chiến đấu cũng không có rời đi mặt trời lần hoa nguyên bất quá ngài hẳn phải biết, nam cảnh là hết sạch sức lực, Na Hà Điện Hạ đã bắt đầu từ đường biển số lớn đem người dân hướng về băng cảng đưa. Điều đi chút bình dân là tốt, quân đội như vậy nhiều chút xe dịch không gian, đại chiến như thế Na Hà còn có thể tâm hệ con dân, xem như quốc gia lãnh tụ nạng so với ta mạnh hơn hơn. Đã hướng nam cảnh hỏi chút địch nhân tin tức càng kẽ, còn có chính là ta đến nam cảnh phía sau như thế nào bày ra hành động quân sự. Minh khắc tư đại vô cùng nam vương đều biểu thị, ngài đến nam cảnh sau đó bọn hắn sẽ giao ra toàn bộ quân đội quyền huy. Như thế nào đối kháng dị tộc e rằng còn muốn điện hạ hao tâm tổn trí. Cái này không phù hợp, dù sao cũng là tại nam cảnh chiến đấu, sao có thể ta làm chủ, nhất định là nam vương chỉ huy. Chiến lược trên chiến thuật sự tỉnh, chúng ta thương lượng quyết định là điện hạ. Này lại là chật vật chiến đấu và đức. Chúng ta các phương diện cũng không chiếm ưu thế. Điện hạ, chiến đấu lúc nào cũng rất gian khổ. Tại Hải nhân khắc tư chi loạn kết thúc về sau trong những năm này, nhân loại chưa quốc cũng có thể nói là nhanh chóng phát triển, trong đó phát triển nhất là tấn mãnh đương nhiên là có chủng thần vô tư ủng hộ hoàng vực, hoàng vực tử a hải nhân khắp tứ chi bên trong là chịu đến tai họa xem như nghiêm trọng quốc gia, cả nước đều nhận được trong mắt tác động đến. Đế đô càng là cơ hồ biến thành phế tích, có thể sách thản tư nhưng là dùng thời gian cực ngắn nhường quốc gia lấy được khôi phục, hơn nữa còn nhắc lên đối với Tây cảnh chiến tranh toàn hàn diện, cuối cùng còn thu được hoàn toàn thắng lợi. Đương nhiên tại đại đa số người trong mắt hoàng vực phát triển là hình quái dị, bọn hắn đem thành thị biến thành cực lớn trùng sao, đem người dân biến thành nửa người nửa trùng quái vật, bọn hắn hoàn toàn tiêu hủy mình văn hóa, triệt đầu triệt đuôi biến thành trùng thần tối tớ. Cho nên đại đa số người cũng là không bất luận cái gì hoàng vực phát triển, mà nếu như bỏ hoàng cái phát triển nhanh nhất, thay đổi lớn nhất liền không thể nghi ngờ là Nam cảnh, đương nhiên đó cũng không phải nói trong các nước chư hầu Nam cảnh tối cường. Trừ quốc chủ xoay chuyện sức mạnh tối cường đương nhiên là có sư tử giao cùng ma giới Bắc Cảnh, nhưng Bắc Cảnh vốn là đại lục ít đòi quân sự cường quốc sớm tại Hải Nhân Khắc Tư chi loạn phía trước, Bắc Cảnh thiết kỷ liền nổi tiếng. Thiên hạ, cho nên nếu như đơn phần mấy năm này phát triển, ra ngoại sĩ hoàng vực đó chính là không chết chi hoàn năm trong tay Nam Cảnh. Minh Khắc Tư là một cái ưu tú quân chủ, điểm này ai cũng không thể chất vấn, hắn thực hiện liêu tự mình nhiều năm phấn đấu hy vọng, cha toàn bộ Nam Cảnh đã biến thành không có quý tộc, không có giai cấp, có chen ép xã hội bình đẳng, hơn nữa dùng cấp thấp vong linh đánh chịu quốc gia cơ hồ tất cả cơ sở làm việc, tất cả mọi người hưởng thụ bình đẳng đãi ngộ. Bất luận kẻ nào đối mặt pháp luật không có đặc quyền, mỗi cái hài tử cũng có thể tiếp thụ giáo dục, nam nhân có thể uống rượu hát vàng, nữ nhân có thể học tập nghệ thuật, tất cả hạn chế, giới hạn ở quốc gia này toàn bộ biến mất. Dạng này chính sách, quốc gia như vậy, tại rất nhiều người, nhất là bình dân trong mắt vậy căn bản liền cùng thiên đường không có khác nhau, ai cũng nguyện ý đến Nam Cảnh đi qua cái kia cuộc sống tự do, không chỉ là bình dân rất nhiều ở các quốc gia chịu đến bất công đối đái quý tộc, chịu đến xa lánh pháp sư, là thậm chí là một chút tội phạm chính trị đều lũ lượt tiến Nam Cảnh, trong lúc nhất thời Nam Cảnh trở thành thu khó khăn người thiên đường. Đại lượng dân tràn vào đương nhiên cũng mang đến rất nhiều nhân tài. Những người này lại một bức vì Nam Cảnh phát triển mang đến công hiến, cái này viết cũng đều là từ đại phương diện tới nói, tại chi tiết phương diện, vong linh vu thuật đã biến thành có thể công khai nghiên cứu ma pháp, vong linh không có mệnh nhỏ khai thác khoáng thạch, toàn dân tiếp thụ giáo dục để cao văn hóa tố chất, cao văn hóa tư chất quần chúng thì đại lượng sinh ra pháp sư, số lớn pháp sư tự nhiên ngường ma pháp tiến. Bộ. Tóm lại Nam Cảnh những năm này phát triển là kinh người, cứ việc đông cảnh một mực không ngừng gây sự với nó, những cái này không tí tí ảnh hưởng Nam Cảnh thành thị số lượng gia tăng gấp đôi, số lượng nhân khẩu gia tăng khó mà thống kê, pháp sư số lượng, vong linh vu sư số lượng, cao cấp vong linh số lượng đều thành bội số lên cao. Điều này tăng trưởng còn không phải làm có ý nghĩa, có ý nghĩa nhất là quốc dân tư chất tăng trưởng cùng trình độ ma pháp tăng trưởng. Kỳ thực Nam cảnh thực lực đã sớm vượt qua đông cảnh, không chút nào khoa trường, không chết chi hoàn có quân đội tuyệt đối đủ để cùng Bắc cảnh chống lại, chỉ bất quá có áo duy na hà tại, đông nam hai cảnh tuyệt không có khả năng khai chiến. Bất quá chính là bởi vì thực lực như vậy, Nam cảnh mới tại đen hải nữ vương mang tới lòng đất bên giới đại quân chống đỡ thời gian lâu như vậy. Không chỉ có chống đỡ thời gian dài, hoàn sinh xanh chế địch nhân huyết chương, nhường chiến tranh rừng bước mặt trời lần ngoan nguyên. Mặc dù mặt trời Lặn Hoàng Nguyên bây giờ xanh tươi trình độ cơ hồ đã cùng ngày xưa Bình Nguyên Trung Bộ sinh không nhiều lắm, nhưng thành thị cùng nhân khẩu càng tập trung vẫn là mặt trời Lặn Hoàng Nguyên trở ra chỗ, không chết chi hoàn dốc hết quân lực ngăn cản đen hải nữ vương. Đương nhiên là vì chống cự xâm lược, nhưng cũng là vì để cho những địa phương khác nhân dân có thể kịp thời rút lui. Từ vừa mới bắt đầu Minh Khắc Từ cũng rất tin tưởng dựa vào Nam Cảnh dốc hết sức chống cự không để xâm lấn đại quân, cho nên lúc ban đầu đi Bắc Cảnh đó, tới cái nghị, đem người dân từ vận chuyển về Bắc Cảnh. Nam Cảnh Từ bắt đầu chính là đang tiến hành quyết chiến. Hiện tượng này kỳ thực vô cùng có ý tứ, nhân loại lịch đại hoàng đế sau đó, danh xưng Long Thần huyết mạch sạch thản tư cải biến tín ngưỡng, cầm dân biến thành quái vật, bây giờ dẫn dắt dị tộc tới xâm lược loài người lãnh thổ. Mà một mực bị thế nhân bài xích vong linh vô sư, bọn hắn tạo thành chính phủ lại tại có biết hay chưa viện trợ tình huống, liều chết chống cự kẻ xâm lấn, để cho người ta dân có thể đào thoát, không cần biến thành chúng nhân. Trước đây nói ai là khinh nhẫn sinh mạng người đến lấy. Tại trải qua thời gian dài trên biên phiêu bạn phía sau, vận chuyển sư tử giao quân đoàn nhóm đầu tiên tàu ma thành công đã tới Nam Cảnh cảng, vốn là dạng này quân sự điều hành tuyệt đối không phải sử dụng dân gian bến cảng có thể cựu tạp cảng khoảng cách mặt trời lần hoang nguyên gần nhất, hơn nữa xem như nam cảnh lớn nhất thương nghiệp bên đảng, nó năng lực phun hút hoàn toàn có thể ứng phó sư tử giao đến. Tại trước đây thật lâu y đi tu liền nghĩ đến cựu tạp cảng đến xem, một là bởi vì nó nhiệt đối cảng khẩu danh tiếng, thứ hai là bởi vì một cái cố nhân. Ph thiết quyền, một mượn sinh hoạt phi thường tốt, hắn dựở vào y đi tu cung cấp quan hệ kiếm bộn rồi rất nhiều suy nghĩ, y đi tu tại hoàng đỉnh thời điểm thậm chí đặc phê hắn tại tự do tại bị ngã đại lục cùng tân thế giới buôn bán tin tức, đây chính là đồng dạng tư doanh thương nhân nghĩ cũng không dám là quyền. Yi bản ý là tuyệt đối sẽ không gặp Phật không phải là bởi vì hắn tuyệt tình, càng không phải là bởi vì hắn xem thường thương nhân, mà là bởi vì hắn trước tiên phải chạy tới mặt trời lần Hoan Nguyên, không chết chi hoàn phái tới đón hắn người đã tại cựu tạp cảng chờ đợi đã lâu. Nhưng tại thân vệ hộ tống Yi Tu đạp vào cảng khẩu trong mấy mắt, ngoại trừ đến đây nên đón một đám hành lễ áo bào đen vong linh phù sư bên ngoài, vì xuống đất đến người bên trong còn có mang theo khoa chương mũ, mặc khoa chương lễ phục cự thương Phật Thiết quyền Yi áo bên trong ra hiệu đến đây nên tiếp đám người đứng dậy. Tiếp đó ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia bất tử chi hoàn sứ dạ một mắt, trực tiếp hướng đi bà cũ, Phật tiên sinh, lần này gặp mặt để cho người ta kinh ngạc. "Áo, ta vô cùng tôn quý điện hạ, vì có thể chiêm ngưỡng ngài Hà Quang, Phật thì sẽ không buông tha bất kỳ cơ hội nào." Vô cùng quen thuộc trả lời nhường, Y Tu lộ ra nụ cười, hắn bên cạnh hướng bến tàu mở miệng hành tàu vừa nói, "Ta cho rằng ngươi bây giờ hẳn là tại bị ngạn đại lục hoặc hoàng đình quyền sở hữu, ở đây cũng không an toàn a, Phật tiên sinh." Trên thực tế ta tôn quý điện hạ, phải chăng rời đi vấn đề này, nhưng là để cho ta cụ kết rất lâu, bất quá, cuối cùng ta làm ra quyết định, lưu lại quốc gia của mình vì nó cống hiến ta tất cả sức mạnh. Yitu bước chân ngừng, lưu lại vì nước mà chiến như vậy y tu không biết nghe qua bao nhiêu lần, nhưng hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình sẽ theo Phật trong miệng nghe được lời như vậy. Trong mắt của hắn tràn đầy kinh ngạc, "Phật, bằng hữu của ta, ngươi biết lưu lại vì vị như thế nào à? "Thử vong, ta rất rõ ràng, hoàng tử của ta. Nhưng thú vị là ta nguyện ý vì nam cảnh mà chết. Ta làm thương nhân đã mấy thập niên, vì tiền làm vô số chính mình có nguyện ý hay không chuyện. Vì tiền đều có thể như thế, liền đừng nói là vì mạng, nếu như là trước kia ta bây giờ đã sớm chạy đến ở ngoài ngàn dặm, nhưng bây giờ ta cũng không đi." Điện hạ, ta muốn ta muốn nói, đây là cái vĩ đại quốc gia, muội muội của người, vương, đại vưu thành lập một cái vĩ đại quốc gia, ở quốc gia này bên trong ta cảm thấy phía trước cái gọi là tự do, trước nay chưa có tự do. Không khí nơi này tràn ngập dương thơm, mỗi ngày chỉ cần hô hấp liền có thể để cho ngươi tràn ngập sức mạnh. Đây là ta sinh hoạt qua tốt đẹp nhất chỗ, mỹ hảo đến ta không cách nào hình dung, nơi này chính là thiên đường. Điện hạ, ta có thể chết, nhưng không có người có thể cướp đi thiên đường của ta. Yi Zitu mắt cẩn thận quan sát trước mặt người này, hắn không thể tin đây chính là hắn biết cái tên hám lợi gian tư Quả nhiên, thật vui chúng tàn. Húng chi bây giờ điện hạ ngài không phải đã tới sao, ngài là chiến vô bất thắng người à, không có gì có thể lấy ở trước mặt ngươi trơn cuồng, những đất kia thực chất gia hỏa đối với ngươi mà nói bất quá chỉ là một chút không đáng nói đến đồ vật ngươi nhất định sẽ nhẹ nhõm bình định bọn hắn, cho nên ta cần gì phải trốn đâu, ngài nói không phải sao, tôn quý điện hạ. Lời như vậy mới là ta biết và biết nói, ta còn tưởng rằng liền ngươi cũng nhận được thượng thần tán thành, có rũ khí. 466 chương 454 Đen Hải Nữ Vương xuất lĩnh lòng đất liên quân cùng Nam Cảnh Ảnh Nhi Army ở giữa phát sinh chiến tranh chủ yếu là vây quanh Mặt Trời Lặn trong cánh đồng hoang vu mấy chỗ quặng mỏ thành thị tiến hành, bởi vì Nam Cảnh đối với Mặt Trời Lặn cánh đồng hoang phát triển cũng là vây quanh quặng mỏ tiến hành. Đây là tất nhiên, dù sao bọn chúng là trên cánh đồng hoang có giá trị nhất đồ vận. Mà lúc trước Đen Hải Nữ Vương xuất lĩnh lòng đất liên quân từ Minh Mạc bên trong xuất hiện, sau đó dùng thời gian cực ngắn quét sạch không chết chi hoàn tại Minh nghiên cứu cơ quan cùng binh sĩ còn bao gồm rất có thể là trên đường lớn huy nhất tinh kim khoáng sau đó, đại quân hướng về Mặt Trời Lặn hoang nguyên khuyết chương mà đi. Lúc này Ngưng tụ trọng binh không chết chi hoàn lúc ban đầu ý nghĩ đương nhiên là tạo thành phòng tuyến vững vàng ngăn trở dưới đái đội, nhường kẻ xâm lược không. Thể tiến lên trước một bước, nhưng vẫn là câu nói kia sự tình lúc nào cũng không có cách nào hoàn mỹ như thế, Nam cảnh cùng lòng đất liên quân thực lực cách quá xa, không chết chi hoàn rất rõ ràng chính mình căn bản không có năng lực tạo thành phòng tuyến ngăn trở nhân, hoặc có lẽ là lòng đất liên quân căn bản không có khả năng hướng về bọn hắn bố trí song phòng tuyến đến ra, bọn hắn sẽ chia mấy cỗ từ khác nhau phương hướng hướng mặt trời lặn hoang nguyên phát, mà tạo thành một cái túi vây toàn bộ Minh Mạc phỏng. Tuyến cần lực lại quá nhiều, vâng vào Nam cảnh sức một mình căn bản làm không được. Cho nên Minh Khắc Tư chỉ có thể là căn cứ vào địch nhân tuyến đường hành quân tới chế định hành động quân sự, cũng liền nói địch nhân từ chỗ nào rời đi mặt trời lạn hoàng nguyên, Nam Cảnh quân đội liền từ đi nơi nào ngăn chặn bọn hắn. Đây đương nhiên là vô cùng bị động thậm chí có thể nói là tương đương ngu xuẩn kế hoạch chiến lược, thế nhưng là trừ cái đó ra không chết chi hoàn căn bản không có những biện pháp khác, địch nhân mỗi cái phương diện đều mạnh quốc Nam Cảnh quá nhiều, lòng đất chủng tộc sức chiến đấu cũng không phải sách thản tư những cái kia chủng nhân có thể so, hơn nữa căn cứ tình báo đối phó Nam Cảnh địch nhân mới là lần này chủng thần xâm lược quân chủ lực. Nam cảnh từ bắt đầu liền biết chính mình không cách nào chiến thắng, bọn họ là tại hướng còn lại quốc gia cầu viện không kết quả dưới tình huống mới quyết định liều chết một trận chiến, kỳ thực minh khắc tư hoàn toàn có thể lĩnh quân rút lui đến bắc cảnh, bất quá dạng này nam cảnh nhân dân chẳng khác nào là cho không cho chủ thần. Mà bây giờ cứ việc nam cảnh chống cự rất khổ cực, hơn nữa chiến thế cũng tại không ngừng chuyển biến xấu, nhưng tối thiểu nhất bọn hắn chặn được nhân, này liền cho nam cảnh nhân dân cho cơ hội. Cơ hội đào tẩu, cũng có thể nói là sống sót cơ hội. Đêm khuya, cấp lạc xem như nam cảnh cũng có thể nói là thế giới loài người là kim khoáng mà thành lập thành phố lớn nhất. Cáp Lạp Đức vẫn luôn là toàn bộ mặt trời lặn trên cánh đồng hoang kịch liệt nhất chiến trường một trong. Từ lòng đất liên quân tiến vào mặt trời lặng hoang nguyên đến nay, cơ hồ mỗi ngày ở đây đều bộc phát vô cùng kịch liệt chiến đấu, không chết chi hoàn ưu tú nhất vong linh binh sĩ đối kháng đen hải nữ vương xuất lĩnh lòng đất liên quân tinh nhuệ chủ lực. Toàn bộ Cáp Lạp Đức thành thị đã sớm là một vùng phế tích. Trong thành thị cơ hồ không có một cái hoàn thành kiến trúc, trên đường phố không phải đá vụn chính là bị công trình khí giới đập ra cực lớn cái hố, trong không khí tràn ngập bụi mù còn đặc không máu tươi. nói theo một ý nghĩa nào đó hắn cũng sớm đã bị công phá, bởi vì nó đã sớm không phải là một cái thành thị. Đó là một phế tích, một vùng phế tích, mà như vậy dạng trong phế tích lại cất dấu hàng trăm hàng ngàn thậm chí nhiều hơn vong linh chiến sĩ, số lớn thi thể bị phục sinh thành cương thi hay là khô lâu ở mảnh này trong phế tích Du Đãng, càng thêm tinh nhuệ cao cấp vong linh thì ẩn tàng trong đó, bọn hắn đều đang ngợi. Chờ đợi lòng đất trùng tộc lần tấn công kế tiếp. Các lạc đức chỉ là gặp công kích rất nhiều tòa thành thị một trong, những thành thị này có rất nhiều trung chỗ, tỉ như nói đều bị phá hủy trở thành phế tích, tỉ như nói đều có tự chiến không lùi vong linh chiến sĩ. Tất cả vong linh binh sĩ sĩ bở có mãn đều nhận được mệnh lệnh cũng là tuyệt không lui về sau một bước, trong bọn họ tuyệt đại bộ phận người đều phục tùng hơn nữa từ trong nội tâm tin ủng hộ mệnh lệnh này. Vô số năm qua vong linh, vong linh Vu sư cũng là bị tất cả mọi người bài xích nghề nghiệp, thẳng đến không chết chi hoàn quật khởi, Nam cảnh trở thành chân chính tiếp nhận vong linh vũ thuật, vong linh Vu sư quốc gia, bọn hắn ở đây sinh hoạt, học tập, nghiên cứu, khoái hoạt, bị thương, bọn hắn ở đây kinh lịch hết thảy, đây chính là bọn họ quốc gia, thuộc về bọn hắn quốc gia, bọn hắn nguyện ý vì chi chiến đấu anh dũng, chưa bao giờ qua quy chúc cảm vong linh. So lại đa số người đều càng quý giá cái này kiếm không dễ tập thể. Cứ việc địch nhân thực sự là thập phần cường đại, mặc dù bọn hắn công kích một ngày mạnh hơn một ngày, thế nhưng là không có một cái nào vong linh chiến sĩ nghĩ tới chạy trốn, vong linh vu sư nhóm lợi dụng chiến đấu khoảng cách triệu hoàn thi thể trở thành cương thi hoặc khô lâu chiến sĩ ở kệ lệ tổng ngố gì ộp, thứ việc những thứ này cấp thấp vong linh sinh vật đối địa thực chất liên quân chiến sĩ hoàn toàn không đủ trình độ uy hiếp, vu sư nhóm vẫn là một ngày lại một ngày kiên trì, mà từ cao cấp vong linh tự vong chiến sĩ, vong hồn kỵ sĩ huyết nhục tợ các loại tạo thành quân đội, thì từng nhóm trốn ở trong phế tích chờ đợi địch nhân lần sau công kích ại lúc bắt đầu lòng đất liên quân cung cấp vẫn là vô cùng có thông thường tính chất, tỉ tí như cung cấp lúc nào cũng phát sinh ở ban ngày, tỉ như công kích phía trước lúc nào cũng có trang phục nọc độc phạm vi lớn tấn kích. Thế nhưng là tại thế công kéo dài lâu như vậy vẫn như cũ không kết quả bây giờ, lòng đất liên quân công kích đã hoàn toàn vô tích mà theo. Tỉ như nói lúc này lên khuya, một mực rừng ở cấp lạc Đức ngoại vi lòng đất liên quân khu khống chế bên trong từng hàng to lớn đầy người áo bợ lũ rông bề ngoài, nhưng là rất giống nhiều mắt nhuyễn trùng vật, đột nhiên đầu thành nửa hình cung nhiều cái con mắt cùng nhau hướng ra phía ngoài thả ra ánh sáng đỏ thắm, tiếp đó bọn chúng phần bụng đột nhiên bay tiếp lấy cái kia mảnh trướng bộ phận từ phần bụng cao tốc hướng về đầu di động, cự nhân trùng hình bầu dục miệng đột nhiên mở ra. Đầu hướng về phía trước nâng lên, một đoàn to lớn lóe màu vàng xanh lá tia sáng độc độc đoàn theo nó trong miệng bay về phía giữa không trùng, vẽ ra một cái đường cong rất lớn vết tích hướng về phía trước phế tích tựa như cấp lạc bất thành. Có như thế hành động cũng không chỉ là một cái mặc giáp yếu trùng, mà là toàn bộ ước chừng mấy ngàn con mặc giáp yếu trùng. Chỉ là phút chốc mà thôi, tiến trong bầu trời đêm tụ ra hiện vô số màu vàng xanh lá nọc độc đoàn. Những nọc độc này đoàn giống như đều ngoại phóng lấy ánh sáng dịu dịu, cho dù là ở phương xa cũng có thể thấy vô cùng rõ ràng, những nọc độc này đoàn tại bay lên không đến điểm cao nhất phía sau, trực chuyển xuống hướng về cấp lạp đức rơi xuống mà đi. Giống như là xuống nên đón một trận mưa điểm to lớn mưa to, toàn bộ cấp lạp đức trong khoảnh khắc còn kém không nhiều bị cái này màu xanh lá cây nọc độc che mất, những nọc độc này tính ăn mòn tương đối mạnh, những cái kia bị vong linh vu sư Triệu Hoàn đứng lên tại thành trung du đáng cấp thấp vong linh, vốn là từng nhóm tại chẳng có mục đích hành động, có thể từng cái từ trên trời giáng xuống nọc độc đoàn rơi vào bọn hắn trong đó. Theo cái kia màu vàng xanh lá nọc độc tản ra, tất cả tiếp xúc đến lấy chất lỏng cái gì cũng bị ăn mòn, liền giống với là Tuyết sư tử gặp hỏa, số lớn khói trắng bốc hơi mà nó đồng thời. Những thứ này cấp thấp vong linh liền đều hóa thành từng bãi từng bãi hoàn thủy. Không chỉ có là vong linh, chính là những cái kia sụp đổ kiến trúc, nham thạch, gạch ngói, thậm chí là một chút binh khí đều không ngăn cản được nọc độc ăn mòn. Đương nhiên lâm vào màu xanh lá cây cấp lạp đức càng thêm đổ nát, nguyên bản đã kiến trúc sụp đổ bởi vì ăn mòn tiếp tục đổ sụp. Khắp nơi đều là nọc độc sinh ra khói trắng, phản phất toàn bộ thành phố đều ở đây hòa tan bên trong. Kéo dài đến một đoạn thời gian rất dài, lòng đất liên quân công kích từ xa cuối cùng đình chỉ. Những cái kia vừa mới phun ra độc độc mặc giáp nhuyễn trùng chậm rãi là lui về phía sau, mà khác một nhóm bóng đêm bất đồng áo choàng nhuyễn trùng từ vừa mới đồng loại trận liệt khe hở bên trong chậm rãi hướng về phía trước, hai nhóm nhuyễn trùng tới lui cơ hội là đồng thời tiến hành. Hiệu suất cực kỳ trí cao, như thế số lượng như thế kiểu mẫu thay đổi thay thế là nhân loại quân đội vĩnh viễn không thể nào làm được. Mà khi mới nhuễn trùng đến vị trí sau đó, trong thành phố khói trắng cũng từ từ phiêu tán, loại độc này dịch căn mòn hiệu quả chỉ có thể kéo dài thời gian rất ngắn, thời gian vừa tới, những nọc độc này cũng chỉ là không có, có tổn hại lục xác gì nhận. Mấy nhuẩn trùng xo so phun ra nọc độc đồng loại nhắc nhở còn muốn lớn hơn không thiếu, trên thân áo bợ lù rông màu sắc cũng càng thâm trầm, mà chút nhuẩn trùng rõ ràng cũng cùng trước đây cùng cho khác biệt, bọn chúng đầu tiên là thật cao ngẩn đầu tiếp đó từ phần bụng rôi ra hai cái trùng đủ, sau đó dùng bọn chúng trèo trống trên người của mình. Tiếp lấy giống như là một đầu phun ra chính mình nuốt vào thức ăn xà, to lớn nhuẩn trùng hơi hơi trước sau lắc lư thân thể, tiếp đó một đoàn to lớn túi thịt liền từ trong miệng của nó bắn ra, cùng nọc độc đoàn vẽ ra quỹ tích một dạng hướng về phía trước cấp lạp đức thành thị. Có việc trăm ngàn đầu nhuẩn lại là một lần chỉnh tề tề xạ bất đồng nhưng là nọc độc đoàn biến thành túi thịt, nhìn qua vô cùng không mỹ quan thậm chí có điểm chán ghét túi thịt. Bị nhẫn trùng phun ra túi thịt số lượng cực kỳ nhiều, hơn nữa những thịt này túi hạ xuống vị trí cũng rất nọc độc đoàn giống nhau là hoàn toàn ngẫu nhiên, bọn chúng đắp xuống bất kỳ địa phương nào, tràn đầy tảng đá mặt đường, đổ sụp kiến trúc định. Vừa mới còn có thể ăn mòn hết thảy bây giờ hoàn toàn không làm hại lục sắc dịch nhờn phía trên. Kế tiếp một màn kỳ dị xảy ra, những thứ này không ngừng rơi xuống từ trên không hình tròn túi thịt đột nhiên đã nứt ra vô số lỗ hổng, tiếp đó từ chỗ nào chút lên tiếng, từng cái nửa người nửa trùng quái vật chậm đi tới, những quái vật này mặt của cũng là tiêu chuẩn tinh linh ngoại trừ làn da tái nhợt tóc cũng là thuần bạch sắc bên ngoài, bọn họ và hoàng đình thánh tộc không có gì khác nhau, nhưng mà ngoại trừ bộ mặt bên ngoài, bọn họ và hoàng đình thánh tộc khác biệt vậy thì không phải là. Lớn như vậy, toàn thân bọn họ đều bị giống trùng giáp giáp xác bao quanh, có chút chân là giống châu chấu dạng như xoay ngược, có dứt khoát là có 4 cái nện dài như vậy chân, trong bọn họ đại bộ phận trên cánh tay đều có giống bọ ngựa như thế đao sắc bén đủ, cá biệt sau lưng còn rất dài có cực lớn giống chuồn chuồn dạng như cánh. Những người này chính là lòng đất liên quân binh sĩ, bọn họ trùng thân thể là giống khôi giáp kiểu, cung cấp ưu tú đẹp cùng còn có nhiều loại thủ đoạn công kích mà đưa bọn hắn tiến vào cái kia vinh túi là một loại chuyên môn vật chứa, đem không đúng chứa vào túi thịt tiếp đó lợi dụng mặc giáp nhiễm trùng trực tiếp không đúng đưa vào địch nhân trận địa hoặc hậu phương. Đây là thế giới dưới lòng đất kéo dài rất nhiều năm đại chiến thuật. Chúng các chiến sĩ rời đi túi thịt phía sau, biểu hiện tụ tập lại một chỗ, tiếp đó có thứ tự hướng về một cái phương hướng di động, tất cả trùng chiến sĩ đều hướng về một cái phương hướng di động, bọn họ di động hoàn toàn không muốn bề ngoài như vậy dã man, các tổ toa thuốc liền di động đội hình, có quay người phụ trách giám thị mỗi cái phương hướng, thậm chí có chuyên môn tại phía trước đường tiểu tổ. Dạng này bố trí cho dù là tối chính quy quân đội cũng bất quá như thế, lòng đất chủ tộc. Tố chất chiến đấu bởi vậy có thể thấy được lộn lổn. Trùng các chiến sĩ mục đích là hết sức rõ ràng, ở lộ sau đó nhanh chóng toàn bộ tập kết tạo thành quân đoàn sức chiến đấu, tiếp đó quét sạch trong thành thị ngoan cố chống lại thật lâu địch nhân. Trên thực tế một cái trùng chiến sĩ giải dắt trạng thái dưới sức chiến đấu liền đã quá kinh người, nếu như lại để cho bọn hắn tụ tập lại vậy coi như là phiền phải hơn, cho nên vong linh chiến sĩ nhóm sẽ không để cho những hiện tượng này xuất hiện. Căn bản không người thấy rõ rốt cuộc là từ nơi nào dâng lên một đoàn năng lượng màu xám sông thẳng trên không, tiếp đó trên không trung bạo tán thành một đoàn mây đen tựa như khói bụi, đồng thời xuất hiện còn có vang vọng toàn bộ cấp lạc đức như sấm rền động thành. Tiếp đó giống như bị phá hư con kiến tổ, đến không hết vong linh binh sĩ từ cấp lạc đức phế tích dưới mặt đất công sự che chắn, kiến trúc xác, thậm chí là trong cống thoát nước lũ lượn mà ra, bọn hắn biên chế là hoàn toàn làm rối loạn, tất cả mọi người tiếp vào chiến đấu chỉ thị đều chỉ có một đó chính là công kích cách mình gần nhất chủng chiến sĩ. Trận đấu như vậy là không có có xã sao kế sách hoặc chiến thuật có thể vận dụng, bởi vì địch nhân đến rất đột nhiên, hơn nữa địch nhân chạm đất vị trí cũng là căn bản không cách nào đoán trước, chính là bởi vì địch nhân loại này đặc biệt phương thức công kích, cho nên vong linh binh sĩ mới có thể phân tán tại toàn thành. Để tại trước tiên chặn đánh ngăn chặn địch nhân. Nói một cách đơn giản song phương trực tiếp triển khai chính là chiến đấu trên đường phố tàn khốc khoảng cách gần giao sắc chiến đấu trên đường phố. Song phương gặp nhau đồng thời chính là xung kích phát khởi thời điểm, tiếp đó chính là thiệt chạm thịt, kiếm với kiếm chiến đấu, sinh tử tương bắt trong mắt. Trùng chiến sĩ bản năng chiến đấu là bẩm sinh. Vũ khí của bọn hắn cũng là từ cánh tay hoặc địa phương khác dọc theo người ra ngoài, bọn hắn sử dụng cơ thể tại chiến đấu. Bọn hắn không có thương hại chút nào cùng thông cảm, chiến đấu dị thường hung tàn. Mà chết linh chiến sĩ phương diện, nhưng là người người giáp ra mang kiếm, có trên vũ khí khỏa đầy màu xám cho vong linh ma lực, có nhưng là triệu hoán ác linh quay trùng quanh ở bên người. Thật giống như chưa từng có trình đồng dạng, trong nháy mắt cấp lạc đức phế tích liền bị vô số chiến đấu kịch liệt lấp kín lấp đầy. Khắp nơi là binh khí cùng đao đũa chạm vết tích, khắp nơi đều là bay lên gãy chi cùng lòng đất chiến sĩ trùng thân thể bên trên bay vụt ra màu vàng nhạt huyết dịch vẫn là thỉnh thoảng trên không trung xuyên qua mũi tên, vong linh ma lực tạo thành đoàn năng lượng, còn có gai nhọn cùng lập động. Nếu như trước đây cấp lạp đức là một cái yên lặng đổ nát phế tích, vậy bây giờ nơi này chính là tại phế tích đổ nát lên kịch liệt chiến trường, trên mặt đất cùng công trình kiến trúc bên trên lưu lại đại lượng lục sắc dịch nhẫn kịch liệt chiến trường, hơn nữa cái này chuyển biến dị thường cấp tốc, giống như là hơi chớp mắt, chiến đấu đã bắt đầu, hơn nữa ngay từ đầu chính là kịch liệt nhất bộ phận. Chiến đấu như vậy đối với rất nhiều người tới nói đều là gai kích, thích. cũng là được sắc Trung chiến sĩ cùng vong linh trong phế tích chém giết đây cũng không phải là ai cũng có thể thường xuyên thấy chẳng cảnh thế nhưng là đối với vong linh binh sĩ tôi nói đây cũng là cơ hồ ngày ngày đều phải trải qua sự tình không chỉ có không có chút nào đặc sắc có thể nói còn vô cùng thảm liệt. hơn nữa tình thế cũng càng phát nghiêm trọng cứ việc từ bắt đầu không chết chi hoàn liền cáo tri binh sĩ gặp phải tuyệt cảnh hơn nữa cho phép bất luận kẻ nào thoát ly quân đội đã bình ổn dân thân phận đauo cầuu nhưng ở lúc bắt đầu làm cảnh vẫn ôm tưởng tỉ như địch nhân bị đánh tan hoặc ngăn cản một đoạn thời gian địch nhân rút về lòng đất. Thế nhưng là trên thực tế địch nhân không chỉ không có rút lui còn binh lực càng ngày càng nhiều, vốn là dựa vào các Lạp Đức mấy cái khoáng xây thành lập phòng tuyến vẫn như cũng không đủ ứng phó công kích của địch nhân, Nam cảnh nhất thiết phải chữa binh thiết lập phòng tuyến mới, nhưng này vẫn không có bất cứ ý nghĩa gì, bởi vì địch nhân binh lực còn đang không ngừng tăng thêm, thật giống như địch nhân vô cùng vô tận đồng dạng. Cho nên khi nhiên, vong linh chiến sĩ nhóm đánh vô cùng thê thảm, từ từ không chết chi hoàn toàn bộ binh sĩ đều gia nhập vào địch nhân trong chiến đấu. Mấy ngày đến nay cấp Lạp Đức vong linh binh sĩ không có bắt được bất luận cái gì hình thức bổ sung. Lan đệ tử là một gã vong hồn kỵ sĩ, hắn vốn là một cái bình thường nam cảnh pháp sư. Tại trong quân đội hiệu lực bản thân hắn còn tham gia nhằm vào minh điện vong linh chiến tranh, nhưng tại không chết chi hoàn quật khởi sau đó, hắn thấy được nam cảnh tỉnh cảnh mới đồng thời bị chỉ thật sâu hấp dẫn, hắn biểu hiện xuất ngũ làm dân gian pháp sư, nhưng tại lòng đất xâm lấn bắt đầu về sau hắn dứt khoát cầm vũ khí lên đón nhận quân đội vong vu đề nghị, hoàn thành chuyển đổi nghi thức, bằng vào chính. Mình tốt đẹp ma lực cơ sở trở thành một cái vong hồn kỵ sĩ, trên thực tế dạng người như hắn có rất rất nhiều, vốn đều là người bình thường, nhưng ở đối mặt xâm lược lúc đưa đi người nhà tiếp đó hoàn thành chuyển đổi trở thành một tên cao cấp vong linh vì nước mà chiến. Lan đệ tử trong phế tích chạy như điên. Phía sau hắn đi theo hai cái cao lớn gạo ổ, đây là hắn tại chiến đấu phía trước trọng kim tìm đến hơn hai chủng ma thú là tứ chi khâu lại mà thành cường lực thi thể, cái này cho dù tại vong linh vụ thuật công khai hóa nam cảnh cũng là hi hữu mà hàng, mà triệu hắn bọn chung có được gậu thực lực là tương đương mạnh mẽ. Dạng này gậu lan đề tư vốn là có 4 cái nhưng là bây giờ hắn chỉ còn lại 2 cái. Trong tay đầu trượng sắc bén hai tay ma trượng bị coi thành trường côn quét ngang hướng một cái chủng chiến sĩ, lại bị đối phương dơ lên đao đủ ngăn trở sau đó. Lan đệ tử bỗng nhiên nâng lên một cú hung hăng đạp về phía địch nhân phần bụng, mà lúc này cái kia trùng chiến sĩ bốn cái như nhẹn một dạng trùng đủ bỗng nhiên phát lực, cả người hắn thế mà hướng về phía bên phải bình đột mà đi miễn cưỡng tránh thoát vong hồn kỵ sĩ một cước. Trùng chiến sĩ di động không hề chỉ là vì tránh né, cũng là vì cung cấp, phía bên phải hắn trên huyết thái dương mọc ra mắt, nhờ hắn phát hiện Lan Để Tư cái kia tính toán đánh lén hắn gạo ổ, cho nên hắn cái này nhảy lên đã vì tránh né một cước kia, cũng là vì công kích cái này vong linh sĩ vượn. Trùng chiến sĩ động tác cực kỳ mau lẹ, bốn chân đứng vững đồng thời, thân eo xoay tròn cánh tay cạnh ngoài dọc theo như liêm đao một dạng dao đũ giống như cắt mỡ bỏ một dạng một chút đem vẫn như cũ bảo chỉ vọt tới trước tư thế gà ồ, chằng ngang bộ chặt thành hai nửa, tiếp đó hướng chiến sĩ nhìn cũng không nhìn vẫn tại dưới mặt đất dương nhanh múa vút gà ồ, quay người quay dao về liền muốn lại đi đối phó Lan đệ tử, nhưng hắn vừa mới quay người lại, đâm đầu vào thấy chính là một cái to lớn vặn. Vèo năng lượng màu xám tạo thành khổng lồ vong linh, chính là Lan đệ Tư thả ra vong linh công kích pháp thuật. Tên đối với nào tới ma pháp công kích, trùng chiến sĩ trước tiên hai tay quanh ngăn tại trước người. Đồng thời, trên người hắn kèm thêm trùng thân thể bên trên cuối cùng đủ 6 cái con mắt đồng thời thả ra ánh sáng đỏ tươi. Trước đó trực tiếp toàn thân hắn áo bợ lũ rồng khe hở bên trong cũng hướng ra phía ngoài thả ra hừ mang, mà cái kia đã nhanh phải xông đến mục tiêu công kích pháp thuật, đột nhiên giống như là đụng phải một tầng vô hình bút lông hồ châu phía trên, xinh xinh dừng bước tại trùng trước mặt chiến sĩ một quyền khoảng cách trong không khí. Như vậy tình huống Lan Để Tư đã sớm là trong dự liệu, cho nên tại hắn ma pháp vọt tới trước thời điểm, hắn người cũng không có dừng lại, mà là đi theo ma pháp xung kích mà đi, tại ma pháp công kích sau khi thất bại, Lan đệ tử cái kia tạo hình rất giống đúa đánh hai tay ma trượng thét mà tới, lúc này chiến sĩ áo bợ lũ rồng giữa mang còn không có tán đi. Hắn bỗng nhiên tách ra hai tay cùng nhau phía dưới vung kết kết thật thật ngăn trở Lan Đệ tư quét ngang mà đến ma trượng phía trên. Đây thật ra là vô cùng kịp thời chặn lại cho là trùng thân thể tại mượn nhờ thần lực ngăn cản ma pháp, sau đó có một đoạn thời gian đẹp là cực kỳ yếu, nếu như lúc này bị công kích, cái kia trùng chiến sĩ tương đương chính là thân Trần bị công kích, cho nên còn tốt trùng chiến sĩ đỡ được một cái này, không phải vậy khoảnh khắc liền muốn mất mạng. Trùng thân thể đẹp khôi phục là phi thường nhanh đến, cái này muốn cái này kích có thể phòng thủ, lần sau địch nhân tiếp tục công kích lúc, trùng thân thể đẹp thì sẽ khôi phục, nhưng lại tại trùng chiến sĩ đang tại âm thầm lúc tỉnh tỉnh. Sau lưng của hắn đột nhiên chuyển đến một cú cự lực. Một cái giữ tận móng vuốt từ sau cong trực thấu trùng chiến sĩ trước ngực, trùng thân thể màu vàng nhạt huyết dịch cùng trùng chiến sĩ máu đỏ tươi trộn chung dưu xạ mà ra. Đây chính là Lan Để Tư an bài dùng mình và ma pháp công kích hấp dẫn địch nhân, còn chân chính giết lấy một cái cũng là xúc thế đại pháp, chính mình còn sót lại gã ổ. Căn bản không có chút nào chúc mừng, Lan đệ tử phi thân ép xuống đến chính mình gã ổ trên lưng. Tiếp đó gã ổ phản phất là thoát ly trọng lực khống chế sử dụng là, lên đã đến phế tích trên nhà, tiếp lấy tốc độ cao leo trèo mà đi. Lúc này toàn bộ hài cốt công trình kiến trúc bên trong chiến đấu đã hoàn toàn bạch nhiệt hóa. Số phương số lượng đều so vừa rồi có nhất định tác giảm, hơn nữa càng nhiều chủng chiến sĩ còn tại liên tục không ngừng tràn vào, lúc này chính là hẳn là cố gắng lúc tác chiến. Có thể Lan Để Tư vì cái gì đi, nếu như muốn chạy trốn bây giờ có phần cũng quá chậm. Lan Để tử dĩ nhiên không phải muốn chạy trốn, hắn gấu đem hắn dẫn tới kiến trúc tàn phế hàn tầng 2, trên thực tế không thể xem như tầng 2, đương nhiên vốn là tầng 2, chỉ là hiện tại cái này tầng 2 chỉ còn lại một phần nhỏ nhất, mà liền tại cái này diện tích không lớn tầng 2 bên trong, nhưng là tụ tập mấy tên vong linh vũ sư, còn có mấy tên vong hồn kỵ sĩ. Rất rõ ràng Lan đệ tử là cái cuối cùng có mặt nhân. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hàn liên. Một cái vong linh vu sư thanh âm vang lên, "Đứng ở vị trí của người đi, vì chúng ta chuyển vận vong linh ma lực, chúng ta muốn bắt đầu thi bạo." Thật muốn làm như vậy. Những đội viên khác bốn. Kế hoạch này là lúc trước toàn thể đội viên cùng quyết định, phía dưới số lượng của địch nhân vượt xa quá bên ta, chỉ có dẫn phát thi bạo mới có thể mức độ lớn nhất tiêu diệt địch nhân. Có thể nhưng chúng ta người cũng sẽ chết, cái này không cần ngươi nhắc nhở Lan đệ Tư, hoặc là đứng đi qua chuyển vận ma lực, hoặc là đầu tẩu. Phương Nam chi quốc binh sĩ, làm ra quyết định đi. Lan đệ tử cuối cùng đứng ở liễu tự mấy vị trí. Một lát sau, Theo vong linh vu sư nhóm từng trận ngâm sướng, ma liệt ma pháp ba động không ngừng phát sinh, phía dưới trùng các chiến sĩ luống cuống, bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng tại trên chiến trường xuất hiện như vậy sóng ma lực động, đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Mà chết linh chiến sĩ nhưng là càng phát dũng mãnh lên, hắn không có còn ra bất kỳ khẩu hiệu nào, thậm chí không có ngoại trừ chiến đấu ra bất luận cái gì dư thừa cử động, nhưng mà bọn hắn xem như vong linh tất cả đặc biệt màu băng lam linh hồn chi hỏa nhưng là dị thường hung hực, cái này hỏa thậm chí từ cặp mắt của bọn hắn, trong miệng núi phun ra. Chỉ có biết mình phải chết vong linh mới có thể dạng này, thôi phát nọn lửa linh hồn của chính mình. Bởi vì này dạng làm đại giới chính là tử vong, không, vong linh sẽ không tử vong, nhưng bọn hắn linh hồn chi hỏa sẽ phá tán, ý vị này vĩnh viễn biến lặng, tan biến, là so tử vong kinh khủng hơn kết cục. Ở một cái cái toàn thân bị một băng lam linh hồn chi hỏa bao quạ vong linh chiến sĩ chiến đấu anh hùng phía dưới, chú chiến sĩ cuối cùng không thể thành công rút khỏi cái này kiến trúc xác, mà nên đón bọn họ là ở đây tất cả thi thể cùng nhau nổ tung, giống như là từng cái bom, mỗi cái thi thể đều ầm ầm bạo phá ra, xương cốt, răng, thậm chí huyết đều được lực sát thương to lớn vũ khí đều kinh khủng mảnh đạn. Như vậy một cái không gian, kích thước như vậy nổ tung, thì sẽ không có bất kỳ một người có thể sống trả lại, tất cả tầng dưới chót vong linh cùng trùng chiến sĩ đều bị cái kia kịch liệt hơn nữa phong phú nổ tung đã biến thành khối vụn, cho dù cá biệt không có bị nổ nát vụn, cũng là toàn thân thủng trăm ngàn lỗ, bất kể là đã từng minh điện cùng phụng ma thần, vẫn là trùng thần đều không cách nào cứu vứt bọn họ. Kịch liệt nổ tung sau đó chính là hoàn toàn tĩnh mịch, thật giống như khi xưa những sinh mạng kia, những cái kia chiến đấu, thậm chí những cái kia linh hồn đều chưa từng chút nào tồn tại qua một dạng, thật giống như ở đây vốn chính là một cái sốc xét khắp nơi đều là thi thể khối vụn tàn phá kiến trúc. Lan Đệ Tư bởi vì quá độ tiêu hao pháp lực mà sắc mặt tái nhận, hắn lắc lư thân thể mấy cái mới khiến cho chính mình đứng vững, hắn muốn đi xem chính mình vừa mới chế tạo độ tung, cùng với những cái kia bị chính mình nổ chết chiến hưu, còn không đợi hắn di động, vong linh vu sư thanh âm lại lần nữa chuyển đến, "Đừng đi nhìn, không có thời gian, chúng ta phải đi cái chiến trường." "Chúng ta đuổi không đến nơi đó, trên đường cũng sẽ bị địch nhân giết chết 6. "Thực sự là như vậy, vậy thì quá tốt rồi." Lúc này các Lạp Đức đã tìm không thấy một cái diệt có địa phương chiến đấu, vừa mới bởi vì nọc độc đoàn mã biến thành màu xanh lá cây phế tích bây giờ lại biến thành màu đỏ, huyết hồng cùng vàng nhạt hỗn màu sắc. Táo trưởng nhuyễn trùng đã đình chỉ nhảy dù không đúng hành vi, bọn chúng trầm giai hướng phía sau trở hồi, mà lấy bọn chúng mà thay vào chính là mênh mông vô bờ đích thực binh sĩ, lòng đất liên quân bộ đội tinh nguyện, cơ hồ thanh nhất sắc trùng kỵ sĩ. Trùng kỵ sĩ và trùng chiến sĩ quan hệ trong đó tương tự với loài người kỵ binh cùng bộ binh, chỗ bất đồng là, trùng kỵ sĩ càng cường đại hơn, bọn họ trùng thân thể cũng không phải giống như khôi xác mờ dạng, đương nhiên bọn họ trùng thân thể cũng sẽ phòng hộ toàn thân, nhưng trọng điểm là trùng kỵ sĩ mặc vào thân thể phía sau, bọn hắn nửa người dưới chính là con côn trùng, có bộ chính là có nhện, chính là có con giết, có giáp trùng, thậm chí có là mặc giáp nhuyễn Côn trùng khác biệt chủng kỵ sĩ năng lực cũng sẽ không cùng, chủng kỵ sĩ năng lực tiên kỳ bạch quái, trong đó duy nhất điểm giống nhau chính là những năng lực này đều phi thường cường đại. Chủng kỵ sĩ tại thế giới dưới mặt đất được xưng là cao giai hầu thần giả, nắm giữ tương đối địa vị, tuyệt không phải chủng chiến sĩ cái này tin thần giả có thể so sánh được, bởi vậy cũng có thể nhìn ra, chủng kỵ sĩ cũng chính là hầu thần giả mới là thế giới dưới lòng đất chủ yếu sức chiến đấu, cũng đương nhiên tất nhiên thực chất liên quân chủ lực, mà hắn lúc này bảy trận xuất hiện ở cấp lạc nước ngoại vi, này liền đầy đủ nói rõ, trận chính tiến công bây giờ mới bắt đầu. Chưa xong con tiếp, giờ cờ 467. Chương thứ 455, tiết nhìn trùng kỵ sĩ bày trận cùng nhìn kỵ binh bày trận có khác biệt cực lớn, trong đó vượt trội nhất khác biệt chính là hình thể, chùm kỵ sĩ hình thể so thông thường kỵ binh phải lớn hơn rất nhiều, bất quá ngàn vạn đừng tưởng rằng bọn hắn hình thể rất lớn liền vô cùng cầm tuyển, chùm kỵ sĩ cũng chính là hầu thần giả bọn họ trùng thân thể, cũng có thể nói là tọa kỵ của bọn hắn chính là bọn họ thân thể một bộ phận, bọn họ tính linh hoạt căn bản không phải. Đồng dạng kỵ binh có thể so đo, không chỉ có kỵ binh không thể so sánh, rất nhiều nhân loại bộ binh cũng không bằng bọn hắn mạnh bén. Tại cấp lạc đức bốn phía đều xuất hiện dày đặc chùm kỵ sĩ chiến trận sau đó, cũng không thấy bất kỳ hiệu lệnh phát ra. Giống như là tất cả chủng kỵ sĩ đều tâm linh tương thông đồng dạng, bọn hắn nhất tề hướng về cấp lạc đức phát động xung kích. Vô số to lớn côn trùng, chuẩn xác mà nói là một nửa người một nửa chủng quái vật, dùng so tuấn mã còn nhanh hơn mấy phần tốc độ lao nhanh mà đi, trang diện này cũng không phải cái gì thời điểm đều có thể nhìn đến, hắn mang tới rung động cùng kinh khủng cũng là có thể tưởng tượng được. Lại một lần nữa hai nạn sắp dáng lâm tại cấp lạc đức, không có người biết tòa thành thị này, những chiến sĩ này có phải hay không có thể chống nổi một ngày này, dù sao không chết chi hoàn trợ giúp đã đoạn tuyệt rất nhiều ngày, mà địch nhân nhưng là càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Cấp Lạp Đức bị công phá hoặc có lẽ là nam cảnh phòng tuyến bị địch nhân xé rách liền sẽ ở nơi này mấy ngày bị xé rách. Nhưng lại tại trùng linh vị lực hầu thần già nhóm xáp xông vào phế tích cấp Lạp Đức thời điểm, chuyện quỷ dị xảy ra, cơ hồ tất cả binh sĩ toàn bộ dừng bước, tiếp đó tại chỗ hậu đội biến tiền đội hướng về chính mình mới vừa rời đi trận địa nước xoay tới, không chỉ là trùng dĩ đờ, liền tại thành bên trong chém giết trùng các chiến sĩ cũng nhao nhao thoát khỏi chiến đấu hướng bên ngoài thành trở hồi. Như vậy tình huống nhường tất cả vong linh chiến sĩ đều kinh ngạc, kể từ khai chiến đấu đến nay lòng đất liên quân chưa từng có chủ động rút lui qua. Mỗi lần cũng là xung phong không đúng toàn bộ là chết trận, tiếp đó ngày thứ hai thì có mới không đúng bổ sung lại, nhưng bây giờ trùng thần các binh sĩ thế mà đang rút lui, hơn nữa còn có không thiếu khai thác gây đuôi chiến thuật tiến hành rút lui. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là bởi vì cái gì những quái vật này rút lui? Rốt cuộc là người nào cản dừng lại bọn hắn? Trùng thần quân đội rút lui là bởi vì đột nhiên xuất hiện ở bọn hắn hậu phương một đạo hắc tuyến, cuối tầm mắt xuất hiện một đạo cùng đường chân trời song song hắc tuyến, như vậy cảnh tượng nếu như là xuất hiện ở địa phương khác thậm chí sẽ không bị người chú ý tới, nhưng xuất hiện trên chiến trường Hơn nữa còn là xuất hiện ở binh sĩ dốc toàn bộ gia quân doanh hậu phương, tình huống kia liền liền hoàn toàn khác biệt. Đạo kia hát tuyến là từng cái phương trận tạo thành, từng cái cự nhân phương trận tạo thành. Chiều cao 5m, toàn thân trọng giáp, giơ cự thuần, cầm trong tay đủ loại đại hảo vũ khí hạng nặng cự nhân tạo thành phương trận, sư tử giao quân đoàn trọng trang bộ binh phương trận. Sư tử giao đối với Nam Cảnh trợ giúp vốn phải là trước cùng Nam Cảnh binh sĩ hội hợp, sau đó lại làm an bài, đây là đại đa số người đều sẽ áp dụng thao tác thông thường, nhưng mà Yito chưa bao giờ là một cái yêu thích thao tác thông thường nhân. Hắn cũng không có đem binh sĩ xông vào Nam Kinh phòng tuyến bên trong, chuẩn sắc mà nói là cũng không có cha tất cả không va chạm nhau vào phòng tuyến. Hắn lưu lại một bộ phận để cho mình mội mội dẫn dắt bọn hắn cấu tạo đạo thứ hai phòng tuyến, đường. Nhưng đây là che giấu hai mắt người, y tự mình xuất lĩnh sư tử giao chủ lực đường vòng địch nhân hậu phương. Tiếp đó hướng tất cả công kích phòng tuyến trùng thần quân đội phát động tập kích. Cao đến 5 thức cử nhân cùng trang bị hoàn hảo đem kết hợp cho ra kết quả là tương đương kinh khủng. Thử nghĩ một cái một cái so ngươi dòng dã cao hơn một nửa toàn thân bị sắt thép bao khỏa, cầm trong tay 4mm có thừa binh khí chiến sĩ xuất hiện ở trước mặt, đó là cái gì cảm giác, cánh tay của hắn so eo của ngươi còn lớn hơn. Binh khí lơi đao mà so cái tuấn của ngươi còn động, cái này căn bản không là cái gì binh sĩ, đây là sắt thép pho tượng, to lớn biết di động sắt thép pho tượng. Sư tử giao hướng về phía trước phổ biến theo độ là phi thường thâm nhanh, mặc dù là bộ binh nhưng không thua chút nào cho bất luận cái gì kỵ binh, cho nên tại sư tử giao sắp đến địch nhân trận địa thời điểm. Trung sĩ căn bản không có hoàn toàn trở về thủ hoàn thành, hậu phương rút khỏi trùng chiến sĩ càng là căn bản không có đến. Sư tử giáo các chiến sĩ đem tấm chắn tựa ở trên vai của mình, sau đó lại độ ra tốc. Mỗi cái chiến sĩ đều giống như một chiếc lao nhanh xe ngựa giống như vọt vào vội vàng bay trận trùng kỵ sĩ bên trong, thân thể khổng lồ mang tới sức mạnh nhường mỗi một cái tiếp xúc đến tấm chắn địch nhân trùng cưới cũng giống như là trừ thai nạn xe cộ một dạng bay ngược ra ngoài, chính mình xương cốt đứt gây không tính, bị bọn hắn đập phải đồng bạn một dạng không có kết quả tốt. Mà liên tại va chạm phát sinh thời điểm, hàng thứ hai sư tử giáo binh sĩ bỗng nhiên đem bọn hắn trường mâu trong tay ném mạnh hướng về phía trước, cái kia to lớn trường mâu phóng qua hàng thứ nhất chiến sĩ, tiếp đó nặng nề rơi vào trong địch nhân. Đưa qua lớn mũi nhọn cơ hồ một chút liền đem trùng kỵ sĩ đâm thành hai đoạn, mà chút cũng chỉ là mở màn, sư tử giao chiến đấu chân chính lực là hiện ra ở trận tuyến tản ra sau đó, chiến nô vốn là siêu tuyển sức mạnh tại trải qua nhiều năm bắc cảnh. Quân đội huấn luyện phía sau, đã biến thành kinh người sức chiến đấu, trùng kỵ sĩ phòng hộ năng lực là phi thường xuất sắc, bọn họ trùng thân thể cung cấp hộ giáp, cơ hồ có thể sánh ngang khôi giáp kim loại, có thể cho dù là dạng này trùng kỵ sĩ đối mặt sư tử giao chiến sĩ cũng là tương đương yếu ớt tồn tại, thường xuyên có thể nhìn thấy, một cái mang theo màu đèn che đầu, đầy người trọng giáp cử hãn thao một thanh dài 4m lưỡi một chút đem hai cái chủng kỵ sĩ chặn ngang chém thành hai. Khúc cũng thường nhìn thấy một mặt tuần cương chế tạo lớn nhỏ giống như một mặt vách tường một dạng tâm chắn một chút đem một cái chủng kỵ sĩ xinh xinh đánh thành nát bấy. Hầu thần giả tại đăng lục mặt đất sau đó, mặc dù cũng gặp tổn thất nhất định, thế nhưng là tại đơn binh năng lực tác chiến bên trên luôn luôn là cường hãn vô cùng. Đại đa số chiến tranh cũng là mấy tên địch nhân tiêu diệt một cái chủng kỵ sĩ, thế nhưng là lần này hoàn toàn xoay ngược lại, những thứ này tiêu ngạo thế giới dưới lòng đất các quý tộc, bị những thứ này đột nhiên xuất hiện đen tối cương thiết cự nhân điên đạp, bọn hắn phảng phất trăm năm thành chất lượng thấp kém đồ chơi. Bị sư tử giao các chiến sĩ tùy ý mấy lần liền kéo trở thành mảnh vụn. Tên đối với dạng này, chiến sĩ không có ai sẽ không rung động đứng thẳng, cho dù là chủng kỵ sĩ cũng là như thế, phải biết sợ hãi là sinh mạng một bộ phận, tuyệt ít có người có thể chinh phục nó. Bất quá thú vị là nếu như cái nào đó chủng kỵ sĩ sinh ra sợ hãi cảm xúc, như vậy trong mắt của hắn thì sẽ thả ra ánh sáng đỏ tươi, trong mắt con ngươi tròng trắng mắt cái gì đều không thấy được chỉ có thể nhìn thấy toàn màu đỏ tươi, mà một khi loại hiện tượng này sinh ra, chủng kỵ sĩ liền sẽ trở nên nặng mới hung hãn không sợ chết. Bất quá lại hung hãn không sợ chết cũng là vô dụng, sư tử giao chiến sĩ đơn binh thực lực vượt qua trùng kỵ sĩ, trang bị tinh lương trình độ vượt qua trùng kỵ sĩ, quan trọng nhất là số lượng cũng vượt qua trùng kỵ sĩ, trùng kỵ sĩ có thể hung hãn không sợ chết, nhưng cái này vẫn như cô không cải biến được bọn hắn thất bại kết cục. Mà liên tại song phương chiến trận hoàn toàn tản ra toàn diện tiến vào hỗn chiến thời điểm. Đột nhiên phía trên chiến trường xuất hiện một đoàn mây đen, chuẩn sắc mà nói là một đoàn khói đen, ạ tí lị tí đen, nó chỉ có một người lớn nhỏ, không có cố định hình dạng cùng, nhìn qua giống như là rơi xuống đất mây đen, chỉ bất quá mây đen này tốc độ di chuyển tương đối nhanh. Không chỉ nhanh Hơn nữa, nhưng phẩm là bị cái này khói đen đụng phải, trùng kỵ sĩ đều không ngoại lệ đều nhận được nghiêm trọng án mọn, mây đen này một đường tiến lên liền lộ ra một đường cho bụi. Nó đi tới là chưa từng có từ trước đến nay. Cũng là không có gì có thể ngăn trở, càng làm mau lệ vô cùng, đại đa số người thậm chí cũng không có phát hiện cái này bằng khói đen. Hắn đã thẳng sâu toàn bộ chiến trường, đến rồi đen hải nữ vương trước mặt. Đen hải nữ vương vốn đang đang vì sư tử giao xuất hiện kinh hãi, đang muốn quyết định là rút lui vẫn là tiếp tục chiến đấu, Nàng chỉ là trong lúc vô tình ngẩng đầu một cái, một đoàn khói đen đã có ở đó rồi trước mặt hắn, hơn nữa cái này khói đen nhanh chóng ngưng kết. Một lát sau, thân cháo đen môn nón rộng vành Ilytu -li liền hiện ra thân hình. Lần này quả thực là đem chung quanh tất cả mọi người đều kinh ngạc, chính là trong trước mắt, nữ vương vệ đội tất cả vũ khí đều chỉ hướng Ilytu. Kế tiếp cũng không người nào biết là thế nào đột nhiên tất cả ánh sáng tuyến đều biến mất. Long đất chủng tộc năng lực nhìn ban đêm đều là vô cùng mạnh, nhưng cường thịnh trở lại đó cũng là thị lực, thị lực liền cần có tia sáng, có tia sáng con mắt mới có thể tiếp nhận phản xạ, mới có thể thấy được đồ vật. Nhưng là bây giờ là chút nào tia sáng cũng không có, là tuyệt đối ám, cứ việc chỉ là ngắn ngủn một cái chớp mắt, nhưng loại này mất khống chế cảm giác đã đủ để cho người kinh hoàng vốn nữa tại tia sáng khôi phục sau, vốn là bị vô số vũ khí chỉ yitu biến mất. Hắn xuất hiện ở đen hải nữ vương trước mặt, chỉ có mấy bước chi diều trước mặt. Vệ đội lại lần nữa kinh hãi, nhau nhau thay đổi vũ khí thời điểm, yitu động tác cực nhanh suy nghĩ về đội vị trí lăng không chém ra một kiếm, khói đen tạo thành bảnh chướng thủy triều lao thẳng tới trùng kỵ sĩ, lập tức một mảnh cho đùi phiêu tán mà ra. Đen hải nữ vương lúc này cuối cùng phản ứng lại, hắn không có thời gian giật mình tại thực lực của người này vì cái gì mạnh như thế, quỷ dị như thế, trong tay hắn nhận hình như nửa tháng cán dài khảm đao, gào thét hướng về tới. không nhìn lần công kích này, Ý ý quân đội khảm đao chém vào trên người mình, không có vốn nên xuất hiện mà bắn tung tóe, cũng không có cái gì kinh người vết thương, cái kia khảm đao chém vào Y Lệ Tu trên thân giống như là chém giết tiến vào một đoàn trong sương ngủ. trên thực tế là Y Lệ Tu thân thể ở chính giữa đao đồng thời hóa thành khói đen, trường đao trực tiếp xuyên thể mà qua. Y Lệ Tu hóa thành khói đen bọc lấy vũ khí của hắn cùng khôi giáp giống đầu trưởng xà một dạng vốn lượn hướng về phía trước, ở giữa không trùng một lần nữa ngưng kết, lại lần nữa xuất hiện ở không sau lưng đột nhiên rỗi ra hai cái to lớn khói đen tạo thành cánh, cả người tiếp theo từ bên dưới không trung rơi chi lực Nâng cao trưởng kiếm đang bổ về phía phía dưới đen hải nữ vương. Đen hải nữ vương trùng thân thể ngoại hình giống nệ, là trùng thần ban cho tối cường trùng thân thể một trong, gặp phải y dì tu như thiên sứ hàng thế một dạng một cực, giọng lòng tha thứ nữ vương toàn thân giáp xác khe hở thả ra hồng quang, hơn nữa ngực ở giữa nổi lên một cái giữ tận trung đầu, thật giống như nàng trong lồng ngực có con côn trùng muốn giãy giụa đi ra. Y dì tu trên thân kiếm khắc cả nguyên tố số lớn ưu tiên ở nữ vương trên thần, theo lý thuyết nữ vương hẳn là bị ăn mòn thành trời cho đúng, thế nhưng là nàng lại hoàn toàn không thấy những nguyên tố kia, mà trên thực tế những nguyên tố kia cũng không có đối với nàng tạo thành cái gì thương tổn quá lớn. Đối thủ có tương đương xuất sắc nguyên tố kháng tính điểm này y tu có thể đoán trước đến, sau lưng của hắn cánh hình dáng khói đen lại lần nữa trở nên nồng đậm, đem cuối cùng mấy cái tính toán sông lên nữ vương cận vệ biến thành cho bụi, cam đoan y không bị cái dày, hai tay của hắn cầm kiếm thân eo chấp liên tục một hơi hướng về địch nhân chặt liên tiếp ra mười mấy kiếm. Không có kiếm từ mỗi cái phương hướng tập, kích, hướng về đối thủ, thế nhưng là y không có chú ý, nữ vương trùng thân thể bên trên nhiều nhất chính là đao đủ. Những thứ này đau đổi bởi vì vị trí nguyên nhân dùng để công kích có thể không phải vô cùng thuận tiện, nhưng mà dùng để phòng ngự, nhất là dùng để phòng ngự loại này liên tục khoễ công đó là tương đối thuận buồn xu gió, mặc dù thành công phòng ngự Yi Tu tất cả công kích, nhưng mà đen hải nữ vương vẫn tại không ngừng nuôi lại. Ngay tại nhìn Yi Tu chiếm hết chủ động thời điểm, đột nhiên nữ vương trùng thân thể miệng đột nhiên mở lớn, một ngụm màu vàng xanh lá dịch acid phun ra mà ra, Yi Tu căn bản không có thời gian trốn tránh hoặc phòng ngự, trực tiếp bị dịch acid tới lên trên thân, trước tiên lập lại chiêu cũ hóa thành hắc nguyên tố muốn hướng địch nhân hậu phương đi xuyên mà đi. Mà đúng lúc này, đen hải nữ vương ngực cái kia côn trùng thế mà trực tiếp thấu thể mà ra, đồng thời nàng nguyên bản giáp xác khe hở bên trong hồng quang lại lần nữa đại phóng, thậm chí bao gồm nữ vương toàn thân, tiếp lấy nữ vương trong lực vươn ra côn trùng đột nhiên mở ra hình quái dị miệng, hắn cuối cùng thả ra tinh hồng bên trong mang theo màu vàng ánh sáng, tiếp đó trong náy mắt, nữ vương ảnh toàn thân là bị bao phủ ở một cái vòng bảo hộ bên trong, y y tu hóa thành khói đen toàn bộ đan bảo. Vô hình kia vòng bảo hộ phía trên, tiếp đó không đợi một lần nữa ngưng kết thành hình, nữ vương trùng thân thể miệng lại là một ngụm chất lỏng phun ra lỏng này đập nhét nhéhổ là trong suốt màu lam, thật giống như bản thân nó biết phát sáng mở dạng mà chút chất lỏng là trực tiếp phun về phía nguyên tố hóa y đây là lần thứ nhất y tại nguyên tố hóa còn nhận được tổn thương nguyên tố hóa là ma kiếm sĩ có thể nói khá cao cấp thủ đoạn nguyên tố hóa sau đó ma kiếm sĩ có thể miễn dịch phần lớn tổn thương nếu như không phải là bởi vì nguyên tố hóa có thời gian hạn chế hơn nữa người bình thường cũng không cách nào giống y dạng này nguyên tố hóa sau đó vẫn như cũng bảo trì mạnh như vậy tính công kích hơn nữa còn có thể sử dụng chính mình hóa thành nguyên tố cuốn theo khốii giáp vũ khí chưa xong còn tiếpr 468 Chương 456, Y Litu trực tiếp nhất cảm giác chính là cảm giác rung động, thật giống như có người mảnh kích hắn đầu không giống nhau, hắn từ nguyên tố bên trong một lần nữa ngưng kết hình thành, cơ hồ hai chân còn không có đứng vững, biển đen nữ vương nhìn thấy đã đánh tới, người đau như nửa tháng cán dài khảm đau liên tục trạm bổ mà đến, Y Litu thẳng lưng đứng thẳng trường kiếm trong tay hoàn thành hai cái xinh đẹp đón đỡ, tiếp đó hai chân phát lực hướng phía sau nhảy ngược lại mà đi, tiếp đó một, đường đón đỡ công kích của địch nhân đồng thời lui về phía sau, đây cũng không phải là tốt gì hiện tượng, nữ vương vệ đội ngay tại xung quanh, bọn hắn chỉ là nhất thời bị ngăn cản không phải là bị tiêu diệt, bây giờ Y Litu hướng lui về phía sau. Chẳng khắc nào là nghĩ đến vệ đội tới gần, một khi đến lúc đó vệ đội vây quanh, cái kia Yi Tu liền muốn đối mặt càng lớn áp lực. Kỳ thực đối phó Yi Tu biển đen nữ vương cũng không nhẹ nhõm, nữ vương thực lực theo trên đại lục đánh giá tiêu chuẩn, có thể tính là hoàng kim vực, theo đạo lý ngân vực thượng giai Yi Tu là không chiến thắng được nàng, có thể Yi Tu dung hợp là thần chi nguyên tố, mặc dù hắn đến nay không thể hoàn thành quang ám dung hợp, nhưng hắn thông qua khinh thường cố gắng tu luyện ra rất nhiều cái khác năng lực, tương đương năng lực cường cho nên chiến đấu lần này, đen nữ vương là phi phí. Sức, mặc dù nhìn qua nàng không có cái gì đại động tác, Nhưng trên thực tế nàng đã là không sai biệt lắm là áp chủ bài ra hết. Ngay tại nữ vương vệ đội sắp tới gần thời điểm, Yitu sau lưng khói đen cánh lại lần nữa bạo dương, lại là quét ra một mảnh cho bụi. Tiếp đó hắn đột nhiên biến hai tay cầm kiếm vì một tay cầm kiếm, một tay dùng không có kiếm ngăn trở nữ vương đánh tới hình bán nguyệt cán dài loan đao, một cái tay khác nhưng là gọi ra đại đoàn khói đen. Tiếp đó hắn năm ngón tay đột nhiên uốn lượn giống như là đang nắm chặt đồ vật gì. Theo động tác này cái kia khói đen một dạng nguyên tố giống như là đột nhiên bị đồ vật gì để ép một cái dạng, không vào để nén nguyên bản trạng thái khí nguyên tố không ngừng kết. Cuối cùng lại là tạo thành một cái hình mũi rủi dài mảnh kết tinh, nó nhìn qua giống như là thủy tinh, nhưng mà mặt ngoài cũng không bóng loáng, nói tóm lại giống như là mặt ngoài thô giáp thủy tinh. Cái này hình mũi dùi dài mảnh cũng không phải bình thường đồ vật, là có thuần chính hắc cá nguyên tố thực thể hóa mà đến vật thể, nguyên tố thực thể hóa là từ xưa đến nay chưa từng có người nào làm được, tối thiểu nhất là từ tại đại chúng xuất hiện trước mặt qua. Cứ việc có rất nhiều ma kiếm kỹ năng cùng với nguyên tố ma pháp nhìn qua rất như là nguyên tố có thực thể, thế nhưng chỉ là thị giác hiệu quả mà thôi, cũng không phải thật sự là nguyên tố ngưng kết thành thực thể. Easy too nếu như không phải là bởi vì khổ tu quang ám dung hợp không có kết quả, chỉ có thể chuyển hướng lối của hắn, cũng sẽ không hoàn thành bực này thần hồ kỳ kỹ, cái này cũng là hắn cường lực đón sát thủ. Cái này màu đen hình núi khoan kết tinh vẹn vẹn là từ ngàn năm qua không người hoàn thành cũng có thể thấy được uy lực tuyệt đối là không phải bình thường. Hắn gào thét bổ về phía nữ vương cổ, nữ vương lúc này đang tại tiến công bên trong, đột nhiên lọt vào phản kích, lập tức trùng thân thể trên giá cả đao đủ cùng nhau ngăn trở lao vùng vụt tới kết tinh, không, có va chạm, không âm thanh vang dội, giống như là dao ăn cắt mỡ bỏ thậm chí ngay cả trở ngại chút nào cũng không có, mấy cái đao đũ liền bị chặt đứt xuống, chi trên không bay lên, màu vàng nhạt huyết dịch tuôn trào ra. Chúng thân thể là chuyên môn chiến đấu công cụ hành trình độ cứng t là không thể nghi ngờ nhưng chính là như thế thế mà cũng bị kết tinh này thể chém xuống một cái cái này Dĩ nhiên kinh động đến nữ Vương Loan đào trong tay lao nhanh trở về thủ đường hướng đối thủ sắc bén vũ khí mà chính là y tu muốn hiệu quả vũ khí sắc bén không thể chiến thắng nhưng địch nhân thiếu sót đi có thể không có kiếm trên khói đen cũng nhanh chóng thích chặt dắt lên một tầng màu đen mỏng tinh tiếp đó trường kiếm giống như mánnh long tựa như xuyên thẳng nữ Vương và bụ trước mắt sau đó trường kiếm liền sâu tiến vào thân thể của định nhân ước chừng tiến nhập 1/4 triệu dài cái này lại phún ra sẽ không vẹn vẹn màu vàng nhặt trù thân thể vết dịch Còn có nữ vương bản thể đỏ tươi vết dịch. Long đất chiến sĩ cường đại là có mắt cùng nhìn, cùng trận chiến dưới mặt đất sĩ so sánh bọn hắn trên nhiều khía cạnh đều chiếm giữ ưu thế, nhưng bọn hắn cũng có nhược điểm, quá độ lại trùng thân thể chính là một cái trong số đó, bọn họ bản thể là tương đương yếu đất, hơn nữa trùng thân thể cùng thân thể khỏe mạnh tình trạng cũng là hệ hệ tương quan, cũng liền nói một khi bản thể tổn thương, trùng thân thể cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Nữ vương mau lẹ lưu lại, trường đao trong tay mặc dù còn tại vung dậy, nhưng trùng thân thể bên trên tại đủ loại tứ chi đều che hướng vết thương, dùng để ngăn cản dịch chảy ra. Địch nhân sau khi trọng thương lui Y Litu đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, hai tay cầm kiếm hướng về quay ngược lại nữ vương liền sông vào mà đi, trong hai tay trường kiếm đã hoàn toàn rắc lên màu đen kết tinh, nguyên bản màu đen thân kiếm ngân sắc mũi nhọn trường kiếm đã đã biến thành kết tinh chi kiếm. Nữ vương vốn là tại tốc độ cao lưu lại, mấy cái trung thành hộ vệ liều chết đến đây tiếp ứng, ngay tại lúc này, nữ vương ngực cái kia trùng đầu đột nhiên bị lớn, hơn nữa càng ngày càng khoa trường. không chỉ có là biến lớn nó còn lúc nhích, lại la xuống lại hướng ra phía ngoài vùng vây đi ra, nữ vương ngực đột nhiên nhiều hơn một cái lỗ máu, đại lượng màu đỏ tiên huyết cuồn cuộn mà ra, người cũng là vô lực đạo hướng dưới mặt đất chích thoát ra côn trùng sau khi hạ xuống thân thể cấp tốc nợ lớn, trên thân còn hướng ra phía ngoài rũa ra đại lượng gai nhọn, đợi đến Yitou vọt tới trước mặt cái này dị trùng trước mặt lúc, nó đã tiếp cận hai người cao. Đây hết thể phát sinh đều làm cho người rất kinh dị, hơn nữa cũng là tại chuyện trong nháy mắt ở giữa hoàn thành, Yitou thậm chí căn bản không thời gian phản ứng, người đã đến cái này lớn như vậy đột nhiên xuất hiện quái trùng trước mặt, trong tay không có kiếm một cái chém ngang vung hướng địch nhân. Tướng mạo này cực kỳ quỷ dị trùng đối mặt gào thét ma đến Hắc Tinh Trường kiếm cục lên dáng như bước chân trước tiến hành ngăn cản, nguyên tố thực thể hóa từ xưa đến nay cũng chỉ có Yitou hoàn thành. Uy lực của nó là có thể tưởng tượng được, tinh thể hóa phải hắc ám một chút liền ăn mòn cái kia đen thui rắc xác, không có kiếm tự nhiên cũng là đem cái kia lóe kim loại tia sáng trùng chi nhất chẳng mà đoạn. Thế nhưng là dạng này tổn thương nhưng là không có ảnh hưởng chút nào đến nói kinh khủng này côn trùng, nó giống như là cảm giác không thấy chính mình đã gây chi, mà là vừa người tiếp tục vọt tới trước, khắc chi dao sắc bén đủ trực tấu ý Yitou lòng ngực. Yitou lúc này nếu như chỉ là một cái ma kiếm sĩ, vậy cái này nhất kích là tuyệt khó chiến đè, bởi vì địch nhân bản thân khoảng cách nó lấn cận hơn nửa căn bản là lấy thương đổi thương phải hoàn thành một kích này, có thể Yitou không chỉ là ma kiếm sĩ. Hắn tử là một cái hải tử lên liền tiếp nhận trên thế giới này cường đại nhất chiến sĩ tàn khốc nhất luyện, nếu như nói đến ma kiếm, kỹ năng y lý tu ngược lại chưa hẳn có thể so sánh hoàng đỉnh chính thống ma kiếm sĩ ưu tú bao nhiêu, nhưng mà nói đến sát, người vật lộn, chém giết đẫm máu, mấy cái ma kiếm sĩ cộng lại cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Đối mặt mang theo tiếng xé gió trùng chi y tu đột nhiên bên cạnh chuyển thân eo nhường cái kia mũi nhọn cơ hồ là dán vào bộ ngực của mình sẽ qua, đồng thời hai tay trở về kiếm một cái lưu loát kích, trường kiếm một chút liền khảm tiến vào cái kia dị trùng bay. Bả vai bị chặt mở một lưới dao rộng bao nhiêu đại bộ phận địch nhân đều chịu không được phải tổn thương có thể trị trùng hết lần này tới lần khác không phải những địch nhân này một trong, nó cái kia rũa ra miệng bên ngoài như hai cái chủy thủ giống như răng, trực tiếp hướng về phía Yitu môn điên cuồng đụng mà đến, Yitu đối với địch nhân tiếp nhận tổn thương năng lực cảm thấy kinh ngạc, đối thủ như vậy hắn là thấy qua, ngày đó cùng Vong Linh lúc tác chiến, Vong Linh cũng là có thể dạng này không nhìn tô thương. Như vậy tình huống Yitu chỉ có thể bất đắc dĩ lưu lại. Người khác hướng phía sau phát lực nhảy ngược lại mà đi, xem như hiểm hiểm qua một cái này, đây đương nhiên là lựa chọn chính xác. Cũng là thực lực hiện lộ rõ ràng, nhưng này tuyệt không phải chuyện gì tốt nguyên nhân rất đơn giản, là ở trong vạn quân lấy địch tướng thủ cấp. Loại chiến đấu này cần tốc độ, không phải vậy địch nhân vệ đội liền sẽ lợi dụng về số lượng ưu thế để hoàn thành phản chế. Yi Tu chiến đấu thời gian dài như vậy, mặc dù là dựa vào thực lực tuyệt đối có thể nói là chấn áp nữ vương vệ đội, nhưng cái này cũng không cách nào lâu dài, mà nếu như một khi vệ đội vây quanh, cái kia Chu sát nữ vương cũng kế hoạch có thể liền không cách nào hoàn thành. Yi Tu bây giờ bây giờ chỉ có hai con đường có thể đi, đệ nhất đương nhiên là rút lui, đệ nhị chính là lại hiện lộ thần uy. Yi Tu đưa tay khói đen kia tạo thành cánh đột nhiên áp xúc ngưng kết đã biến thành lượn lờ khói đen tinh thể cánh, không chỉ có là cánh toàn thân nó trên khôi giáp cũng lên một cái tầng hắc tinh. Hơn nữa đồng thời khói giáp khe hở cũng hướng ra phía ngoài thành chạy ra quần quần khói đen, bất quá những thứ này khói đen cũng không phải bốc hơi hướng về phía trước mà là như mặt nước hướng phía dưới chảy xuôi, trong chốc lát xung quanh đã mặt tràn đầy khói đen. Khói đen đối mặt cảm thấy trở ngại cũng không thể ảnh hưởng năng lực nhìn ban đêm cực mạnh lòng đất chủng tộc, nhưng mà thị lực trở ngại cũng không trọng yếu, quan trọng là H cá nguyên tố đối với địch nhân ăn ngon. Dạng này ăn ngon cũng không phải phi thường cường liệt nhưng đủ để ngăn cản đến gần vệ đội một đoạn thời gian, mà đoạn thời gian đương nhiên là dùng để đối phó cái kia dị chủng. Đây hết thể nói đến cực kỳ phức tạp, nhưng mà Yi Tu hoàn thành nhưng chỉ là trong chớp mắt, hai tay của hắn căng thẳng trường kiếm như cùng sư giống như sông thẳng hướng địch nhân. Dị Trung vừa mới gặp phải công kích là khá là nghiêm trọng, nhưng chính là ngắn ngủi này trong nháy mắt trên người nó những cái kia kinh người vết thương đã khôi phục thất thất bát bát. Yi Tu đem thực lực tăng lên tới cực hạn chính là vì một hồi điên cùng tấn công, nhưng hắn trường kiếm trong tay còn chưa kịp công kích, bất ngờ sự tình liền xảy ra cái kia ước chừng hai người cao quý dị côn trùng đột nhiên ngửa mặt lên trời mở ra liễu tự mấy miệng, tiếp đó toàn thân cao thấp bắt đầu lớn lên ra vô số để ánh sáng đỏ thắm mắt. Biến hóa này quá mức đột nhiên Easy Tu còn tưởng rằng lại là cái gì đặc biệt công kích, lập tức tốc độ chỉ trệ, chính là chỗ này chỉ trệ càng lớn dị biến xảy ra lần nữa. Cái kia dị trùng bên trên tờ cuối cùng hướng về phía trước thả ra dạng trụ hưng quang, mà liền tại quang mang này xuất hiện thời điểm, trên bầu trời trống rỗng xuất hiện một cái to lớn hư ảnh, hư ảnh này nhìn qua là một cái côn trùng, thể hình to lớn côn trùng, thế nhưng là nhìn kỹ một chút liền có thể phát hiện đây có phải hay, không là một cái côn trùng, đây chỉ là một côn trùng đầu, cơ hồ bao trùm toàn bộ bầu trời trung đầu, mà trên đầu nhất là chói mắt chính là một mảnh giống như thái dương tựa như ánh mắt đỏ hồng. Dạng này dị tượng thật sự là quá mức kinh người, không chỉ có là Y-Y-TU chính là toàn bộ trên chiến trường binh sĩ đều bị cái này to lớn trùng đầu ba phủ, trong thiên địa màu sắc lập tức đổi thành cái kia mắt đỏ quang mang. Ở nơi này trùng đầu xuất hiện trong nháy mắt, Iritou chúng quanh nữ vương vệ đội toàn bộ từ bỏ công kích, mà là hướng chúng quanh bốn phía trên hồi, một cái thanh âm hùng hồn xuất hiện ở trên không, bạn cũ Hậu Duệ, ta rất mê mang là cái gì để cho ngươi đánh chết ta có nhân dân, là cái gì để cho ngươi cùng ta mà chiến. Kỳ thực ở nơi này trùng đầu xuất hiện trong nháy mắt Iritou liền hiểu đây là có chuyện gì, hắn nhiều năm trước tại biển đèn chỉ thấy qua cái này côn trùng, không phải nói là trùng thần. Ngươi xâm lược thế giới của ta, trên thế giới này bất luận kẻ nào đều trở về cùng ngươi chiến đấu. Bạn cũ hậu rồi à, ngươi tại sao lại cho rằng như vậy? Ta chỉ là ở trợ giúp ngươi huynh đệ, ngươi chẳng lẽ quên rồi sao? Ban đầu là ngươi đem hắn mang đến bên cạnh ta, ta chưa khỏi hắn, ta chưa khỏi sách Thản Tư, bây giờ hắn hướng ta cầu viện, ta chỉ là lại lần nữa trợ giúp hắn, bạn cũ hậu rồi à, ngươi chẳng lẽ đối với mình bằng hưu đã không còn tình cảm sao? Sách Thản Tư vĩnh viễn là huynh đệ của ta, thế nhưng là ngươi mê hoặc hắn, người hắn biến thành của ngươi, trợ giúp người lược nhân loại. Ta không có thể bởi vì vi tự mấy cảm tình mà bỏ mặc ngươi giết hại nhân loại. Giết hại nhân loại? Ta không minh bạch ngươi ở đây nói cái gì, ta trợ giúp sách Thản Tư nhường các quốc gia tại thời gian ngắn ngủi trở lại cường đại, nhường hắn một lần nữa có các quốc gia bên trong mạnh nhất quân đội, ta như thế nào giết hại nhân loại, ta là đang trợ giúp nhân loại để bọn hắn trở nên càng thêm cường đại. Ngươi đem người biến thành nửa người nửa trùng quái vật, ngươi phế trừ tất cả tín ngưỡng, ngươi thậm chí tại đứa bé sơ sinh trên thân ký sinh trùng tử. Ngươi là tại hoàn toàn phá hủy nhân loại, có thể ngươi đem hoàng vực trở nên mạnh mẽ, nhưng biến trở nên mạnh mẽ không phải nhân loại hoàng đế quốc gia, mà là lại một cái sảo hệt để cho ta hài tử ký sinh tại thân thể của nhân loại bên trong. Là vì để bọn hắn càng thêm cường đại, có hài tử của ta ký sinh, nhân loại sẽ trở nên cường tráng hơn, càng ngoan lệ, còn có thể lợi dụng con của ta đi điều động lực chiến đấu mạnh mẽ. Coi như cái này khiến bọn họ hình dạng trở nên khác biệt, có thể nào có có quan hệ gì? Đây là loài người tiến hóa. Bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ phát hiện có ta trợ giúp, bọn hắn sẽ trở thành cao cấp hơn sinh mệnh. Bạn cũ hậu duệ, ngươi hình dạng cũng cùng đại đa số nhân loại khác biệt. Dung mạo của ngươi càng giống ta bạn cũ nhất tộc, có thể ngươi đã từng một trận lãnh đạo loài người quốc gia, hơn nữa nếu như ngươi khi đó không rời quốc gia kia sẽ tưởng tình hơn. Tiến hóa là không thể dựa vào bất luận người nào. Nếu để cho người tự do lựa chọn phải trang đầu nhập ngực của ngươi, cái kia không có người ngăn cả ngươi, có thể ngươi ép buộc tất cả mọi người trở thành ngươi tự minh, ngươi tước đoạt nhân loại tốt đẹp nhất truy cầu, đó chính là tự do. Tự do? Bạn cũ hở rồi à, ngươi vì sao lại nói ra như thế buồn cười từ ngữ, ngươi thống lĩnh bạn cũ nhất tục lúc, không phải đồng dạng thu đi tự do của bọn hắn sao? Tự do chỉ có thể gây ra hối loạn, nhường sinh mệnh phóng túng trong đó ghê Bạn cũ chi rồi đây là ngươi đồng ý đạo lý. Giữa chúng ta chiến đấu hoàn toàn không cần thiết, mặc kệ ta muốn làm cái gì, cũng sẽ không tổn thương ngươi. Người tiên tổ cứu vớt tính mạng của ta, theo ta trở nên mạnh mẽ cơ hội. Ta vĩnh viên cảm tạ hắn, cũng tôn trọng huyết mạch của hắn, tại rất nhiều năm trước, ta cũng đã nói chỉ cần ngươi nguyện ý đầu nhập ngực của ta, ta sẽ đem tất cả quân đoàn, tất cả quốc gia đều giao cho ngươi thống lĩnh. Ngươi sẽ trở thành vua thế giới. Ta vĩnh viễn sẽ không giúp ngươi, tương phản ta sẽ đánh bại ngươi sáu. Bạn cũ chi rồi a, tại sao phải để dạng này bị kịch diễn ra đâu? Kỳ thực ngươi đã trợ giúp ta, mà lại là to lớn, ngoại trừ ngươi không người nào có thể giúp đỡ ta. Vô cùng chân quý trợ giúp. Con dân của ta sở dĩ có thể tới tới mặt đất chính là bắt nguồn từ trợ giúp của ngươi à, trước đây ngươi vì liễu tự mình huynh đệ, đưa cho một tia linh hồn. Ngươi không biết linh hồn của ngươi là trên thế giới này vật chân quý nhất, nó so với bất luận người nào sinh mệnh đều chân quý gấp trăm ngàn lần, thân ngươi vác lấy quang ám chi chủ huyết mạch, linh hồn của ngươi từ tiền tổ cái kia kế thừa quang cùng ám bí mật, bí mật này quý giá trình độ là chỉ có thần ma mới có thể hiểu. Con dân của ta sở dĩ không thể trở lại mặt đất, là bởi vì ta linh hồn bắt nguồn từ bóng tối vô tận, ta không thể nào hiểu được cùng tiếp nhận quang minh, thế nhưng linh hồn, dù chỉ là một tia linh hồn, cũng đủ để cho ta minh bạch quang cùng ám quan hệ. Đó là cỡ nào kỳ diệu chân lý a, bạn cũ chi duệ, ngươi cho tới bây giờ đều không phải là phàm nhân, ngươi là thần a đầu nhập ngực của ta, ta sẽ đem hết thể đều tặng cho ngươi." Yi Tu vượt lập mà đứng hai tay chống trường kiếm, trên người đen ngân áo chẳng theo gió mà động, ngũ khí của hắn rất bình thản, âm thanh cũng không văng rọi, có thể trong đó lại tràn ngập lực lượng vô danh, ta muốn ngươi không cho được. Vốn là trùng thần chắc chắn hẳn là trình bày lực lượng của mình, nói cho Y Tu sự cường đại của nó, nói cho nó biết không có cái gì là nó không thể cho dư, có thể kỳ quái chuyện thần cũng không có làm như vậy, đại lục này bên trên tồn tại cường đại nhất chớ Số bại trùng thần hư ảnh xuất hiện thời điểm, lòng đất liên quân lại bắt đầu toàn diện rút lui, mặc dù bởi vì có sư tử giao kết ở đây rút lui tất nhiên là phải bỏ ra giá thảm trọng, thế nhưng là đây đã là địch nhân duy nhất có thể lấy làm. A giật trong phế tích vong linh binh sĩ cũng một lần nữa bắt đầu tụ tập đánh giết mà ra. Đang trầm mặt kéo dài sau một thời gian ngắn, trùng thần âm thanh lại lần nữa vang lên, lần này rút lui tuyệt đối không phải là kết thúc. Y Tháp tứ tư, không có người có thể tổ chức ta, quân đoàn của ta sẽ đem các ngươi triệt để phá hủy. Chờ đợi diệt vong a, rũ cả người. Bình minh a giật trong phế tích. ngồi ở a Lưu tư rãi đi, đi ở đá vụ. Kiến trúc xác, trong thi thể, phía sau của nó là gần trăm tên tinh nhuệ huyết thủ cận vệ, lại sau này nhưng là xếp hàng Trịnh Tế, trên mũ giáp mang theo miếng vải đen khăn trùm đầu đầy người sắt thép trọng giáp cự nhân binh sĩ, sư tử giao chiến sĩ. Bởi vì chiến tranh mà trở thành phế tích thành thị, Iitou gặp qua không ít, thế nhưng là tàn phá thành dạng này vẫn không có bị quân coi giữ tha thành thị, Iitou chỉ gặp qua Azat, ở đây kỳ thực đã chính là một đống lớn đá vụn, không, không chỉ là đá vụn còn có thi thể, số lớn thi thể, cơ hồ cùng đá một dạng nhiều thi thể. Yizitu đột nhiên đã tuôn ra một cái kỳ quái cảm xúc, một loại hăm hổ hắn cho rằng dẫn dắt quân đoàn hoàn thành dạng này thủ vệ chiến hẳn là chính mình, hoàn thành chiến đấu như vậy mới thật sự là vinh dự, đây mới là một cái chiến thần tín đồ một đời đều ở đây theo đuổi chiến đấu. Vài ngày sau, Sư Tử Giao cùng Nam Cảnh quân đội liên hợp trong bộ chỉ huy. Y Tử nhìn thấy Liêu Tử mấy muội muội, mặc dù Sư Tử Giao quân đoàn đã sớm cùng Nam Cảnh binh sĩ hiệp, nhưng Y Tử lần này mới là hắn từ hoàng đỉnh sau khi trở về lần đầu thấy được muội muội. Na Hà trở nên thành thục rất nhiều. Nam phía sau đặc biệt kiểu tóc cùng một bộ màu đen váy dài. Phụ trợ nàng ấy hơi có chút khuôn mặt tái nhận, Yitu thậm chí sinh ra một tia cảm giác xa lạ, nữ nhân này trên thân nào còn có một chút ngày đó chính mình thương yêu cô bé kia bộ dáng đây hoàn toàn là một cái thành thục nữ nhân, cao quý vương hậu. Cá ca, trước đây gìn phái người tới muốn đón ta lúc trở về? Ta liền biết người nhất định sẽ tới nam cảnh. Vì cái gì? Bởi vì mặc kệ ta gặp phải dạng gì năn để, người cuối cùng sẽ giúp ta giải quyết xấu. Ta mãi mãi cũng vui lòng làm như vậy, ta thân yêu. Nữ khí bình thẳng chí cực lời nói nhưng là nhường áo duy na hà nước mắt mắt lập tức tràn đầy Cà ca của hắn giúp nàng cũng không phải mua một bó hoa, tiện đưa chút lễ vật, ca ca của nàng để cho nàng lấy được tình yêu. Ca ca của hắn cứu vớt quốc gia của nàng. Lam Na Hà cùng Yi Tu ôm nhau lúc, nước mắt của nàng không khống chế được trào lên mà ra, nàng cảm nhận được một loại chân thực, một loại kiên cố dựa vào, trên thế giới này ai cũng có thể rời bỏ ngươi, bằng hưu của ngươi làm cảm thấy ngươi không trọng yếu lúc, hắn sẽ rời bỏ ngươi, ngươi bộ hạ cảm thấy ngươi không còn cường đại lúc, hắn sẽ rời bỏ ngươi, cho dù là người yêu của ngươi. Khi hắn không thích ngươi, hắn liền sẽ rời bỏ ngươi. Nhưng ngươi người nhà vĩnh viễn sẽ không, bọn hắn đối ngươi yêu là vĩnh siêu thế gian hết thảy sẽ không dao động cũng từ trước tới giờ không thay đổi. Lúc hàn hôn, quân doanh chỉ huy trung tướng, những thứ khác quan tướng cũng đã rời đi, chỉ còn lại có Áo Duy Na Hà. "Ýy cùng mình khất tứ." Ba người ngồi ở đơn sơ dựng lên cạnh bàn ăn cùng đi ăn tối, Ýy cơ hồ tất cả lực chú ý đều đặt ở trước mặt hầm thịt dê bên trên, nó mặc dù duy trì cơ bản dùng cơm lễ tiết, thế nhưng là ăn động tắc nhưng là tương đối nhanh. "Điện hạ, cái này thịt dê là Na Hà vì ngài tự mình nấu nướng, trước đó ta thậm chí không biết Na Hà biết làm cơm." Minh Khất Tư bên cạnh cử ra một bình rượu, vì rượu vừa nói, Yến Đỗ trên mặt tươi cười, muội muội của ta là gia tộc nữ nhi duy nhất. Nàng chưa từng có học qua nấu nướng, không chỉ có là nấu nướng tất cả việc nhà nàng cũng chưa làm qua, liền này chúng ta trước mặt cái này thịt dê, nàng liền hương liệu đều quên phóng, nhưng dù cho như thế, trên đời này cũng ít có so với ta muội muội nấu nướng đồ ăn càng mỹ vị hơn đồ ăn. Điện hạ đối với Na Hà yêu thương cổ kim ấy có. Điện hạ nếm thử rượu này, là nam cảnh đặc sản 6. Các người trước đây linh quân đột đến mặt trời lặn hoàng nguyên, như thế nào liền thịt dê rượu những vật này mang đến? Đánh trận quên hoàn thủ. Điện hạ hiểu lầm. Chúng ta vong linh hành quân liền cấp dưỡng cũng không cần như thế nào lại cần rượu ngon thịt dê, những vật này cũng là na hà chất vẫn phải mang theo, bởi vì nàng nói bốn, ta nói, ca ca nhất định sẽ tới cứu ta. Na hà thanh âm kịp thời vang lên. Dĩn cũng là nghĩ tới, chỉ là phụ thân lúc đó bốn. Ngươi hiểu được phụ thân? Ta đương nhiên hiểu rõ, nhưng mà ta còn hiểu rõ, mặc kệ phụ thân như thế nào quyết định, ngươi cũng trở lại cứu ta, chỉ là ta không nghĩ tới ngươi có thể thuyết phục phụ thân mang đến ngài sư tử giao, ta vẫn cho là có thể nhìn thấy ngươi tại hoàng đỉnh binh sĩ. Đúng vậy à, điện hạ? Bây giờ chiến sự cũng không là quan, cho dù là Bắc cảnh xuất minh chúng ta vẫn như cũ ở thế yếu, nếu như hoàng đỉnh có thể trợ giúp chúng ta, vậy thì có chắc chắn đánh tan trùng quái. Minh Khác Tư mà nói nhường y dị tu khẽ gật đầu, ta đây làm sao không biết, thế nhưng là xấu. Không đợi ý dị tu lời nói xong đột nhiên ngoài chướng bay sổng tới một người, đây là phi thường ly kỳ sự tình, mặc dù y dị tu xưa nay đối với mình cận vệ tin mù quán có thừa, thế nhưng tuyệt không cho phép làm cản như vậy, Tắc Nghị, không trải qua thông báo tự tiện xông vào đại chướng, đã quên quân kỳ sao? Tắc Nghị sắc mặt trắng bệnh, đại công tước, cảnh vệ đại đội vừa mới phi báo lại, nói là có một nữ tử cầu kiến đại công tước. Nữ tử, ta tại Nam Cảnh không có quan hệ cá nhân a. Nữ tử kia tự xưng là bẩy. La Yelena điện hạ. Câu nói này vừa ra toàn bộ trong lều vải bầu không khí phản phất như là lập tức đông lại đứng lên, yitu cả người đều mẩn ra, vẫn là áo duy na hạ trước tiên phản ứng lại, nói bậy bạ gì đó, tỉ tỉ đã mất đi, ngươi sách những thứ này cố ý muốn để ca cả thương tâm sao? Vương Hậu bất giận, ta tuyệt không dám nói bậy, vờ đức tướng quân tiếp vào báo cáo, đã đi tự mình gặp qua nữ tử kia, tướng quân gặp phía sau để cho ta mau tới bẩm báo, nói nữ tử kia thật sự là Yelena điện hạ. Đại công tước, ta là ngài cận vệ, ngài đối với người yêu chi tình Chúng ta cũng là biết rõ, tuyệt không dám nói lung tung á đại công tước. Yizitu cả người đột nhiên đứng lên nắm lên một bên áo choàng, toàn thân thoáng qua hóa thành một đoàn cuồn cuộn khói đặc, xông thẳng ra liều vải. Minh Khác Tư cùng áo Duy Na Hà cũng đều là thực lực mạnh mẽ người, vẫn như trước không cách nào đổi kịp một đoàn nguyên tố tung bay tốc độ, chỉ có thể thi chiến pháp lực theo thật sát đằng sau. Ở một cái buồn kẻ cao điểm, trường phong gào thét đổi núi phía trên, khoác lên đen bạc nón rộng thành Yizitu gặp được nữ nhân kia, tán tốc dài, màu đen váy dài, ngân sắc rộng vai lưng. Chỉ là trong mấy mắt, nước mắt liền xuống, đây là Elena, chính mình bình sinh duy nhất tình cảm chân thành chính mình hàng đêm mơ tới nữ nhân. Nữ nhân cứ như vậy lặng lặng nhìn Ilya cặp mắt kia thật giống như thu dương phía dưới chiếu lấp lánh đẫm nước, nơi đó tia sáng tượng trưng cho ngọc nào? Mỹ hảo, tượng trưng cho 4. Tượng trưng cho hết thảy. Thỉnh yêu của ta, Tạ Đạt Ma. Âm thanh vừa ra Ilya Tu trong lòng phòng tuyến cuối cùng cũng bệ nát, hắn bước nhanh hướng về người yêu đi đến, chỉ cần lại mấy bước, đi lại mấy bước, hắn liền có thể một lần nữa đem Ilya Lena ôm vào trong ngực, mà ôm Ilya với hắn mà nói so trên thế giới bất cứ chuyện gì đều trọng yếu, nhưng lại tại bốn tay sắp tương giao thời điểm đại lượng nam bắc cảnh quan tướng đều chạy tới, những người này đến vốn là không có cái gì nhưng lại là nhường Y-Li-Tu từ đối với yêu nhất Xi si Mê bên trong thanh tỉnh. Lại, trước mặt nữ nhân này là Elena sao? Dung mạo của nàng thân hình cũng là Elena, có thể nàng thật là sao? Ban đầu là Y-Li-Tu ôm Elena thi thể lạnh băng một đường chạy vội trở về Bắc Cảnh, thi thể của nàng bây giờ đã hóa thành hư vô, chết đi người là sẽ lại không sống lại, nữ nhân này chỉ là cùng Elena tương tự thân thể, hơn nữa có thể là trùng thần chế tạo mà đến. Đây là phi thường rõ ràng sự tình, Elena nếu như còn sống, làm sao lại thời gian dài như vậy cũng không có tin tức, như thế nào lại vào lúc này đột nhiên xuất hiện Izitu nụ cười trên mặt lập tức đã biến thành khổ tâm, ngươi là ta tình cảm chân thành sao? Tình yêu của ta, là ta A. Ngươi không phải. Không có ai lại là nàng, nàng đã vĩnh viễn xa cách ta. Vĩnh viễn xa cách ta ta là ngươi thích A, ta, ta là Iliana A. Ngươi là Iliana, ta chết đi thích, vậy ngươi nói cho ta biết, khi ngươi đem ta áo chẳng trên người đưa cho ta lúc, ngươi đối với ta nói cái gì? Nữ nhân trầm mặc, đương nhiên, nàng dĩ nhiên không phải Iliana, nàng chỉ là một bộ vì đặc biệt nhiệm vụ mà ra đời thân thể nàng có lẽ có thể nhượng dung mạo của mình thân hình đều cùng mục tiêu người yêu không khác nhau chút nào, nhưng nàng thần vô luận như thế nào đều không thể cho nàng y liên na ký ức, cái kia ẩn chứa tại đã phiêu tán trong linh hồn ký ức, có thể thượng cổ ma thần có thể tìm được cái kia linh hồn, nhưng trùng thần cũng tuyệt đối không có năng lực này. Thời gian dài trầm mặc là y tu truyện trong dữ liệu, hắn lặng lặng nhìn nữ nhân kia, lặng lặng nhìn, phảng phất trước mặt hắn là trên đời này đẹp nhất cảnh sát. Đột nhiên, Yitu đưa tay ra cánh tay đem nữ nhân kia thật chặt ôm trong ngực, hắn bước về là như vậy nhanh, như vậy cố, thật giống như nếu như hắn ra tay của mình, toàn thế giới đều sẽ rời hắn mà đi. Cùng chứng kiến ngươi huy hoàng so sánh, ta càng hy vọng nó vì ngươi ngăn trở mưa gió, tiếp đó mang ngươi về nhà. Âm thanh rơi xuống đất lúc Izitu quanh thân đột nhiên phun mạnh ra như mực khói đen. Kaka, lưu nàng lại A, nàng luôn có tỷ tỷ thân thể, chắc là có thể cùng ngươi A. Điện hạ, thỉnh cho phép ta tới giết hắn A. Đại công tước, ta thay ngài đọc thủ. Điện hạ, lưu lại cuối cùng có thể bồi ngài A. Tại sao lương thân tín nhiều loại trong lời nói, đậm đà khói đen hoàn toàn bao lấy easy to trong người Cơ hội chính là trong mắt, cái kia thân thể mềm mại, Yri Tu si mê khuôn mặt bị ăn mỏn thành lượn quanh làn khói cùng dáng như cho bụi mảnh vụn. Những thứ này sắc từ Yri Tu trong ngực chậm rãi tung bay, cuối cùng tiêu thất hầu như không còn. Tình yêu của ta vĩnh sống ở trong lòng ta, tình yêu của ta không thể thay thế, tình yêu của ta đã qua đời. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tìm tới phiếu đề cử, nguyên phiếu, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất